Chương 209 Sáng tạo áo nghĩa nhất thuật. Chương 209 Sáng tạo áo nghĩa nhất thuật. Dã Cụ Dìn hiện tại am hiểu nhất là Lôi Độn cùng thời Không Nhất Thuật, so sánh với thời Không Nhất Thuật, Lôi Độn vẫn tương đối dễ dàng sáng tạo, dù sao đã có khá nhiều Lôi Độn nhận thuật cung cấp hắn tham khảo, mặc dù đại đa số đều là nhận thể thuật, nhưng cũng có tham khảo giá trị, mà thời Không Nhất Thuật chỉ có Hỉ Giới Cẩm có thể cung cấp hắn tham khảo, thời Không Nhảy Vọt cùng thời Không Áp Súc đều là dựa vào hắn dị không gian đặc tính mình sáng tạo, đã coi như là lâm vào một cái bình cảnh. Tạm thời còn không có đột phá biện pháp. Thời không nhận thuật vốn là tương đương thưa thất tồn tại, mà giống giả cụ dìn dạng này có được chính mình dị không gian tồn tại, càng là hiếm lạ, tự nhiên khó mà tìm tới kinh nghiệm của tiền nhân bừng tỉnh tham khảo. Dạ cụ dìn hiện tại thí nghiệm, liền là một cái lôi đột nhận thuật. Nguyên tắc bên trong còn có một số lôi đột nhận thuật là hắn vẫn luôn không có học được, tỷ như dây tổng kỳ dìn cũng coi là một chiêu khá cường đại nhận thuật, mà sáng tạo lôi đột, không chỉ là có hiện tại hắn chỗ học tập đến những này nhận thuật làm tham khảo, còn có thế giới khác lôi điện lực lượng làm tham khảo. Tỷ như một chút huyền huyễn tiểu thuyết bên trong lôi đỉnh vạn quân cùng ngũ lôi vân đỉnh loại hình lực lượng, hoàn toàn có thể sử dụng trả cờ dại lại xuất hiện. Nếu quả như thật có thể lại xuất hiện, có lẽ thật sự có thể đạt tới SS cấp áo nghĩa nhận thuật trình độ. Nhưng mà loại này nhận thuật, thật rất khó sáng tạo, bởi vì nhận thời tiết ảnh hưởng quá lớn, vô luận là ngũ lôi lôi đỉnh, vẫn là lôi đỉnh bà quân, đều là từ trên trời giáng xuống lôi điện công kích, nếu như có thể tìm tới phương pháp sáng tạo một mảnh lôi vân, có lẽ thật sự có biện pháp. Nguyên tắc bên trong xạ sủ kẻ sử dụng giải tổng kỳ jin thời điểm, liền là thông qua hỏa độn chế tạo một mảnh lôi vân, hắn có lẽ cũng có thể mượn dụng phương pháp như vậy. Trong lòng suy nghĩ, Dạ Cụ giẩn hai tay kết ấn, ngưng tụ ra một cái gở gì cả nó no dục nghệ, xông thẳng tới trấn trời. Theo gỡ gì cả no rụt cực nóng nhiệt độ cao vọt tới trên trời bầu trời khí lưu bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng rất nhanh liền ngưng tụ ra một đám mây đen toàn bộ cố nổ hạ người đều nhìn ngũ trí hạ nhà phương hướng vừa mới gỡ gì cả no rụt phóng lên tận trời thời điểm tất cả mọi người thấy được ngũ trí hạ phủ gạ cụ cùng ngũ trí hạ yết triệu mấy người cũng đều đứng tại dã cụ dìn cách đó không xa sau lưng an tĩnh nhìn xem dã cụ dìn sở tác sở vi theo lôi vân ngưng tụ dã cụ dìn nhắm mắt lại cảm nộ trong lôi vân lựu lượng hai tay lại dừng lại bất động cái này dù sao cũng là một cái mới nhẫn thuật không có kết tấu có thể tham chiếu mà nguyên tắc bên trong kỳ lần hắn cũng nhớ không rõ nhưng là nương tựa theo trực giác cùng đối lôi độn nhận thuật lý giải dạ giả cụ dìn vẫn là hai tay liên tục biến động bắt đầu kết ấn theo dạ cụ dìn tay không ngừng kết ấn trên bầu trời trong mây đen chuyển đến thăng thăng sấm vang bắt đầu lan U chỉ hạ phủ gạ cụ ngẩng đầu nhìn một chút trong lòng tràn ngập nghi hoặc dạ cụ dìn kết ấn rốt cục đình chỉ hắn có thể cảm giác được tựa hồ đã có thể khống chế trong mây đen lôi đỉnh, thế là thủ ấn biến đổi xa xa chỉ vào cổ nội hạ thôn bên ngoài một chỗ dốc núi ngoan một âm thanh thanh em biết thái như có. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt điện quang lóe lên, liền thấy Cổ Nổ Hạ thôn bên ngoài cái đồi kia, đỉnh núi biến tối như mực một mảnh. Bởi vì lôi điện lực lượng cường đại, trong nháy mắt đem trọn cái dốc núi đều cho sắc bằng. Zaku Jin nhẹ nhàng thở ra, tản ra thủ ấn, không trung đám mây lại cũng không có vì vậy tản đi, ý nguyên dừng lại tại không trung, chậm rãi nhấp nhô. Zaku Jin gãi đầu một cái, chỉ có thể hai tay lần nữa kết ấn, một đạo gió lốc phóng lên tận trời, trên không trung chậm rãi chuyển động, trong nháy mắt liển tách ra trên trời mây đen. Theo mây đen tản ra, tất cả mọi người cũng thu hồi ánh mắt của mình, bắt đầu tiếp tục làm chính mình sự tình nhưng lại đem tình cảnh vừa nãy rơi vào trong lòng. tại Konoha, chân chính ngâm hiểu sử dụng lôi đột nĩ dạ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà ở tại gia tộc cụ trí hạ như vậy chỉ có một cái u trì hạ giả cụ dìn u trì hạ nhất tộc cô thiên tài chân chính mười mấy tuổi liền đã danh chấn giới nĩ dạ có được lực lượng cường đại mà vừa mới biểu hiện ra lực lượng cho dù là biết Dạ cụ dìn cường đại ý nguyên để bọn hắn cảm giác rung động trong lòng từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh trong ngay mắt liền hủy diệt cách đó không xa dốc núi loại kia lực lượng cường đại đơn giản liền là thiên uy trời uy nghiêm. Uy trì hạ phủ dạ cụ cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem dạ cụ dìn ánh mắt, lộ ra vui mừng. Loại kia lực lượng cường đại, thật là để cho người ta rung động, đặc biệt là hắn còn nhìn ra được, đây là dạ cụ dìn mình sáng tạo nhẫn thuật, mà không phải học tập người khác nhẫn thuật. Côn vợ ở, bị đạt. Con trẻ như vậy liền có cường đại như vậy lực lượng, đây là thiên phú. Loại thiên phú này, đáng sợ lại cũng không để cho người ta cảm thấy kính sợ. Dạ cụ dìn mở to mắt, cảm thụ một cái mình trả cờ dạ tiêu hao, nhẹ nhàng thở ra. Dựa theo cái này trả cờ dạ lượng tiêu hao mà nói, tước trưởng là một cái s cấp nhẫn thuật tiêu hao, chỉ bất quá cần sáng tạo lôi vân khá là phiền toái với lại lâm thời sáng tạo ra lôi vân, bản thân uy lực cũng tương đối có hạn, còn có có thể tiến bộ không gian. nếu như là vừa vặn gặp gỡ sấm chớp mưa báo thời tiết lời nói, có lẽ thuật này uy lực sẽ càng thêm cường đại. đương nhiên, đến lúc đó giả cụ dìn cần muốn cân nhắc, chính là mình còn có thể hay không khống chế lại cái này nhận thuật năm. giả cụ dìn tinh thần lực mặc dù khá cường đại, nhưng là cũng có một cái cực hạn, chỉ bất qua cực hạn này cho đến bây giờ, thủy trung chưa từng xuất hiện. Liên xem như hắn sở sạn nùn nghịch viêm chi mâu, giả cụ dìn cũng có thể hoàn mỹ khống chế, chưa bao giờ xuất hiện khuyết điểm khống tình huống đương nhiên, cái này hoàn mỹ khống chế chỉ nói là dạ cụ dỉn có thể đem lịch viêm chi mâu đỉnh chiến kỹ năng hoàn mỹ phong xuất ra nhưng là muốn nói muốn khống chế uy lực cùng phạm vi hiện tại dạ cụ dỉn còn làm không được lịch viêm chi mâu chỉ muốn xuất thủ tất nhiên là toàn lực ứng phó từ một điểm này bên trên mà nói lịch viêm chi mâu vẫn là có tiến bộ không gian lúc trước dùng để đánh bại bắt vĩ lịch viêm chi mâu chỉ là một cái bán thành phẩm hơn nữa còn là thần khí hình chiếu uy lực so với nguyên bản muốn cách rất xa nếu như có thể đạt được nguyên bản thần khí có lẽ thật sự có khả năng có thể khiêu chiến được sốt sụt kỳ cạ gù dã nếu như là thật lịch viêm chi mâu như vậy thì không tính là nhận thuận công kích mà xem như vũ khí vật lý công kích đối với vật lý công kích ưu sưu sụ kỳ cả gủ dạ vẫn là không có biện pháp tranh né cùng hấp thu. Dạ cù dỉn suy nghĩ một chút, liền hắn vừa mới sáng tạo ra cái này nhất thuật, còn không đạt được S cấp áo nghĩa tiêu chuẩn, nhưng là muốn so tương lai xạ sụp kẻ học được kỳ lân mạnh hơn một điểm. Xem như S cấp áo nghĩa nhất thuật, chỉ bất quá có chút tiếc nối là cách cách trong trí nhớ mình en huyên trong tiểu thuyết những cái tiêu lôi đỉnh vạn quân rầm rộ, còn muốn cách rất xa rất nhiều. Chương hai trăm năm về sau. Chương hai trăm năm về sau. Không nên nói công kích như vậy chỉ có thể coi là lôi giận a ẩn cái này lôi độn danh tự liền cứ gọi lôi độn lôi nộ a lấy lại tinh thần dạ cụ dỉn chỉ nghe thầy ủ chỉ hạ phủ gạ cụ táng dương dạ cụ thật rất không tệ a đây là ngươi tự sáng tạo nhận thuật a uy lực rất lớn dạ cụ dỉn xoay người cười cười khiêm tốn nói còn có thể đi khoảng cách kỳ vọng của ta còn kém không ít với lại thuật này giai đoạn trước cần làm công tác chuẩn bị nhiều lắm không tính là một cái hoàn chỉnh nhận thuật còn cần rất nhiều cải tiến xa xu kẹ ngược lại là rất hư vấn chạy tới lôi kéo dạ cụ dỉn tay háo dây dưa đến trần ca ca đem cái này nhẫn thuật giáo cho ta đi ta cũng sẽ lôi độn đó a dạy cho ta có được hay không? nhìn thật là lợi hại bộ dáng. Dạ cụ dìn tươi điểm một cái xà sụp ke đầu, ngược lại là không có cự tuyệt, chỉ nói là nói. đương nhiên có thể, chỉ bất quá ngươi bây giờ trả cờ dạ lượng, coi như ta giao cho ngươi, ngươi cũng học không được à? chờ ngươi trưởng thành, thực lực đạt tới nghìn, ta sẽ dạy cho ngươi à? nã du tổ nhìn xem trông mà thèm, cũng chạy tới dây dưa đến. đại ca đại ca, ngươi cũng dạy cho ta một cái lợi hại như vậy nhận thuật đi, ta thật muốn học à? đối với nã du tổ, dạ tự nhiên không có khả năng dạy cho hắn lôi độ nhân thuật, chỉ chẳng qua trước mắt trong tay hắn, thích hợp nã du tổ cũng chỉ có giả xền nghĩ nghĩ vẫn là thay thế gì dễ dạ, đem dạ sẹn gẳng dạy cho nạ dụ tổ tốt đương nhiên cũng không phải là hiện tại, nếu không lấy nạ dụ tổ yêu làm náo động tính tình, sợ rằng sẽ tương đương tự đại. Với lại coi như hắn muốn dạy, hiện tại nạ dụ tổ cũng chưa hẳn là thật muốn học, học cũng sẽ tương đương chậm chạp, cho nên liền lấy đồng dạng lý do tạm thời đáp ứng xuống. Về phần cái gọi là ổ đạ mạ dạ sẹn gẳng cùng dạ sẹn sụt dạy kẽn, đối với hiện tại dạ cụ dỉn tới nói cũng tương đương đơn giản, mặc dù nói hắn trời sinh cũng không có phong thuộc tính trạng cơ dạ, nhưng là chờ hắn triệt để có được gì nghệ gẳng về sau. Hắn liền có thể đủ trưởng không thuộc tính ngũ hành, đến lúc đó đừng nói là phong thổ tính, liền xem như thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính cũng có thể học được, cái này ngược lại là có thể là một cái thực lực đột phá đột phá khẩu ứng phó song hai cái tiểu gia hỏa. Itchia vừa cười vừa nói, "Chúc mừng a gia cụ, tựa hồ sáng tạo ra một cái tương đương không tầm thường nhận tốt a, rất lợi hại, đáng tiếc ta sẽ không lôi đột, nếu không ta nhất định phải học được." Gia cụ gìn lắc đầu, Uchiha Itchia mặc dù sẽ không lôi đột, nhưng nếu quả như thật muốn học, gia cụ Jin trong tay có là đồ vật có thể dạy cho Itchia, chỉ là Itchia một mực tổn lấy cùng hắn cạnh tranh tâm tư, cho nên trừ phi là khá khó khăn vấn đề nếu không xưa nay sẽ không chủ động hỏi tham gia cụ gìn. bất quá nghĩ đến trước đó mình rời đi cổ nú hạ tiến về y hỏa gạ cụ thời điểm, ít triệu cho mình cù nại, thế là vừa cười vừa nói, không quan hệ à, trong tay của ta ngươi có thể học tập đồ vật, vẫn là rất nhiều, như vậy đi, ta dạy cho các ngươi đệ nhị hổ cạ huyết thuật, cổ cụ ản trị ố no rụt thế nào, nghe xong là cái này nhất thuật, ít triệu trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, hắn mặc dù đã là xác định hổ cạ người thừa kế, nhưng là còn chưa có tiếp xúc qua phong ấn chi thư, bởi vậy cũng không biết phong ấn chi thư bên trên liền có cái này nhất thuật, với lại coi như hắn biết, có lão sư dạy bảo cũng không, có lão sư dạy bảo. Khẳng định là không giống nhau hiệu quả, nếu để cho chính nàng đi học tập của chủ, nói không chừng sẽ đi đường quên co. Uchi hạ xì xì nghe, cũng không nhịn được mở miệng nói ra, dạ cụ, ta có thể học tập sao? Ta cũng muốn học tập một chút cường đại huyễn thuật. Dạ cu din chấm ngâm một tiếng, suy tính một chút, vẫn là đáp ứng dừng thỉnh cầu. Mặc dù tại mở ra mạn dệ kỳ ủ về sau, xì xì có thể nói là đã có được mạnh nhất huyễn thuật, nhưng là làm sao cổ tỏ à mà sủ cả mì thời gian cuốn đầu quá dài, cần muốn trả ra đại giới quá lớn. Hạn định điều kiện cũng quá nhiều, căn bản vốn không thích hợp làm bình thường trong chiến đấu huyền thuật đến sử dụng, bởi vậy xỉ xỉ cũng cần học tập đại lượng huyền thuật, đến bổ sung thực lực của mình. Kokuan Chi O No Jutsu là đệ nhị hổ cả tự sáng tạo huyền thuật, uy lực mạnh mẽ, có thể làm cho địch nhân lâm vào vĩnh cửu hắc ám trong hoàn cảnh, dần dần mê thất mình, đánh mất ý chí, bản thân đã đạt đến S cấp huyền thuật tiêu chuẩn, bởi vậy liền xem như lúc trước giả cụ rình tại học tập thời điểm, cũng hao tốn mấy ngày, mới dần dần nắm giữ bản thân hắn mạn dễ kỳ ủ tự mang năng lực mộng rừng cũng coi là một cái khá cường đại huyễn thuật chỉ là dạ cụ rìn sẽ rất ít sử dụng huyễn thuật, bởi vậy đừng nói là cổ cụ ạn trí onozuts liền ngay cả mộng rừng hắn đều rất thiếu sử dụng, phần lớn thời gian đều là dựa vào mạn dễ kỳ ủ bản thân huyễn thuật năng lực chiến đấu trong chiến đấu trong nháy mắt cũng có thể phát sinh không xác định thời gian tại chưa có xác định có đầy đủ thời gian trước đó dạ cụ rìn mới sẽ không sử dụng huyễn thuật, huyễn thuật giao phong quá mức nguy hiểm cũng là dã cụ rìn không nguyện ý sử dụng huyễn thuật nguyên nhân một trong mặc dù nói lấy dã cụ rìn linh hồn năng lực căn bản không có khả năng có người có thể tại linh hồn phương diện bên trên tổn thương đến hắn, nhưng là không thể không lấy phòng ngừa vật nhất. Sự tình nói xong, Uchiha Mỹ cổ tỏ cũng mở miệng cười nói, "Tốt, sự tình nói xong, chuẩn bị ăn điểm tâm đi, già cụ, nhanh đi rửa mặt." Gia Cụ Jin cười cười, liền chạy vào phòng bên trong, tiến hành rửa mặt đi. Mấy ngày kế tiếp, Gia Cụ Jin cơ bản liền tại trong nhà mình, cũng không đi đâu cả. hệ gà ảo đã đi chấp hành nhiệm vụ đi, tạm thời còn 90 về không được, hai cái tiểu gia hỏa mỗi ngày đều muốn đi học, liền ngay cả phụ rỉ cả vợ dù kỳ cũng được đưa đến nghỉ dạ trường học tiến hành học tập, nguyên nhân là mỉ cổ tỏ sợ nàng thời gian quá dài ở lại nhà, sẽ không có giao tế năng lực, mà dù kỳ trong khoảng thời gian này có vẻ như cũng cùng mỉ cổ tỏ tình cảm rất sâu, không nói hai lời đáp ứng, bây giờ ba cái tiểu hải tử, mỗi ngày kết bạn đến trường, ngược lại là không có gì có thể lấy lo lắng, không có nhiệm vụ, cũng không có chuyện gì có thể làm, dạ cụ Dìn ngược lại là cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Ngoảnh một cái liền là thời gian một năm đi qua, dạ cụ Dìn đã 13 tuổi, trong thời gian này ngủ gạo tại cổ nỗ hạ ngây người 2 tháng, về sau vẫn tại bên ngoài 43, căn bản không có cùng dạ cụ Dìn đoàn tụ cơ hội mà nhìn xem dạ cụ dìn một mực thanh nhàn đệ tam hổ cả cũng có chút ngồi không yên định cho dạ cụ dìn tìm một ít chuyện làm để dạ cụ dìn làm lão sư cái gì tự nhiên là không thể nào dù sao dạ cụ dìn bản thân tuổi tác còn tại đó hiện tại tốt nghiệp hải tử đoán trưởng đều cùng dạ cụ dìn lớn thậm chí khả năng so dạ cụ dìn còn lớn hơn coi như trên thực lực dạ cụ dìn có ưu thế tuyệt đối nhưng tuổi tác dù sao không thích hợp cho nên ý nghĩ này đệ tam hổ cả tạm thời để ép xuống mặc dù nói không cho dạ cụ dìn đi làm lão sư nhưng là chấp hành nhiệm vụ là không thiếu được chương hai trăm làm nhiệm vụ chương hai trăm làm nhiệm vụ Mặc kệ là cái nào nị dạ, ai nị dạ kiếp sống bên trong không có mấy trăm lần nhiệm vụ ghi chép. Đặc biệt là những cái kia chưa nhìn cùng cả, tại năm đó còn là phổ thông nị dạ thời điểm, D cấp C cấp B cấp các loại các loại nhiệm vụ, cộng lại đều muốn chấp hành quá ngàn thứ hai nhiều, nhưng là dạ cụ gìn nhưng không có, rõ ràng có siêu cả cấp thực lực, thế nhưng là chấp hành nhiệm vụ số lần lại một cái tay đều đến đếm ra, nhiệm vụ như vậy chấp hành ghi chép, liền xem như về sau dạ cụ gìn không có ý định làm hộ cả, cũng thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Cho nên, dạ cụ gìn liền bị đệ tam hộ cả bắt chẳng đinh, đi chấp hành nhiệm vụ đi. Lấy dạ cụ gìn thực lực Đừng nói B cấp cùng A cấp nhiệm vụ, liền xem như S cấp nhiệm vụ, đối với Dạ Cụ Dĩn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì độ khó, cho nên đệ tam hổ cả tại đem Dạ Cụ Dĩn gọi vào hổ cả văn phòng về sau, liền đem tất cả nhiệm vụ quyển trục hướng Dạ Cụ Dĩn trước mặt trên mặt bàn vừa để xuống, tùy ý Dạ Cụ Dĩn chọn đi. Nhiệm vụ yêu cầu không cao, thời gian 2 năm, ít nhất phải hoàn thành 300 lần nhiệm vụ, không hạn chế đẳng cấp cùng mục tiêu. Thời gian 2 năm, 300 lần nhiệm vụ, bình quân lên, đại khái là 2 ngày một lần nhiệm vụ, đối với Dạ Cụ Dĩn thực lực cùng thời không nhận thuật cường đại tới nói, sắp thực không phải cái gì quá cao độ khó. Nếu là đổi thành người khác chỉ sợ đã đem đệ tam hổ cả mắng một máu chó phun đầy đầu. Dạ cù gì ngấp lại mình chấp hành nhiệm vụ số lần, cũng xác thực có chút ngượng ngùng. Bởi vậy trực tiếp nhận mười mấy cái dê cấp nhiệm vụ, sau đó phân ra mười mấy cái ảnh phân thân, một cái ảnh phân thân chấp hành một cái nhiệm vụ. Sau đó hắn an vị tại hổ cả văn phòng trên ghế salon, bắt đầu nằm ngáy hoa hoa bốn. Dê cấp nhiệm vụ đều là một chút rất nhàm chán rất cấp thấp nhiệm vụ, nói trắng ra là liền làm một ít chuyện vật việc cực, là giơ nhìn tất nhiên sẽ chấp hành nhiệm vụ chủ loại. Nếu như nếu đổi lại là một cái nhìn, liền sẽ tương đương đơn giản, mà đối với một cái nhìn tới nói, có cả bủn xỉn no ruột về sau. Hoàn toàn có thể trong cùng một lúc hoàn thành mấy trục kiện. Giả cụ dìn phân thân mặc dù không có bản thể đồng dạng gì không gian lực lượng, nhưng là sử dụng hỉ dìn xin lo no giật lại không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vậy mới vừa vặn ngồi trong chốc lát, giả cụ dìn tất cả ảnh phân thân cơ hồ tất cả đều bay trở về, từng cái đem nhiệm vụ đưa ra, sau đó không nói hai lời, lại thanh không tất cả c cấp nhiệm vụ, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ đi. Lần này nhiệm vụ chấp hành chậm rất nhiều, trọn vẹn hai giờ về sau, tất cả ảnh phân thân mới toàn bộ trở về, không có cách nào. C cấp nhiệm vụ đã có rất nhiều là liên lụy đến đối ngoại nhiệm vụ. Mặc dù Dạ Cụ Dịn ảnh phân thân có thể sử dụng hỉ giải xỉn, nhưng dù sao bản thân là không có cách nào rút ra trả cơ dạ, cho nên bên ngoài ra thời điểm chỉ có thể dùng một lần hỉ giải xỉn. Sau đó thời gian còn lại tất cả đều dùng cước bộ của mình đến đuổi tốc độ. Xem bệnh. May mà Dạ Cụ Dịn bản thân tố chất thân thể cũng là viễn siêu thường nhân lớn, cho dù là đi đường tốc độ cũng tương đương nhanh, tăng thêm nhận lấy nhiệm vụ xa nhất cũng bất quá là tại khoảng cách cổ nỗ hạ mấy ngoài ngàn mét địa phương. Sử la nhiệm vụ phiền thoái một điểm cũng có thể mau sớm trở về đợi đến tất cả ảnh phân thân toàn đều sau khi trở về. Dạ cụ dìn mở to mắt quan sát một chút nhiệm vụ trên quyển trục nhiệm vụ hiện tại d cấp nhiệm vụ đã không có mà c cấp nhiệm vụ còn lại chỉ có mấy cái tương đối xa xôi nhiệm vụ tốn hao thời gian tương đối dài không phải cái gì đáng được làm nhiệm vụ Dạ cụ dìn cũng không chút nhiệm vụ có cái gì phúc lợi bởi vậy rứt khoát từ bỏ lấy hắn tốc độ phát triển tới nói d cấp nhiệm vụ cùng c cấp nhiệm vụ nên xuất hiện tại hắn lý lịch bên trong thật giống như cả cả c si, d cấp nhiệm vụ cùng c cấp nhiệm vụ chỉ có 10 lần cùng ly lần hoàn toàn thuộc về nhàn rỗi nhàn chán tiện tay ứng phó nhưng mà b cấp nhiệm vụ lại có chọn vẹn một lần chỉ có b cấp nhiệm vụ mới có thể đối một cái chỉ nhìn tạo thành nhất định cực khổ Mà a cấp nhiệm vụ thì phải nhìn tình huống, nếu như là lấy á bù tiêu chuẩn mà nói, chỉ có cùng cấp bậc nghị dạ giao thủ chiến đấu, tài năng tính là a cấp nhiệm vụ, mà nếu như mang theo một đội giờ nỉ học sinh, chỉ cần liên lụy đến nghị dạ chiến đấu, cũng có thể coi là là a cấp nhiệm vụ. Đáng tiếc giả cụ Dịn căn bản không có trải qua thời kỳ đó, tự nhiên cũng không có a cấp nhiệm vụ ghi chép. S cấp nhiệm vụ ngược lại là có 2 lần, một lần là trước kia tuyết quốc nhiệm vụ, một lần là gì ạn phế tích nhiệm vụ. Cái trước là bởi vì muốn đối mặt cả một cái quốc gia, với lại bởi vì dạ cụ Dịn lộ ra tình báo quan hệ, cho nên nhiệm vụ trực tiếp bị liệt là a cấp, mà cái sau thì là bởi vì gì ản quan hệ không có gì ản cái kia nhiều lắm là xem như một cái a cấp nhiệm vụ mà thôi căn bản không đạt được s cấp nhiệm vụ tiêu chuẩn b cấp nhiệm vụ theo lý thuyết hẳn là từ một tiểu đội đến hoàn thành mà bây giờ dạ cụ dìn tiểu đội 3 người hệ đủ gà áo một lần nữa trở lại a bù trở thành những tiểu đội khác thành viên đi hoàn thành những nhiệm vụ khác mà ít chuyện thì trở thành hộ ca người thừa kế một mực ở tại hộ ca văn phòng học tập xì xì thì trở thành gia tộc cụ chỉ hạ thiếu gia chủ ở tại u chỉ hạ phủ gạ cụ bên người học tập cũng không có thời gian đến chấp hành nhiệm vụ cho nên nói nếu như dạ cụ dìn muốn phải hoàn thành b cấp Nhiệm vụ chỉ có thể tự mình đi hoàn thành. Cũng may đối với Dạ Cụ Dĩn tôi nói, về cấp nhiệm vụ cũng không có cái gì độ khó, chỉ là ảnh phân thân đi, khó tránh khỏi sẽ đụng phải ngoài ý muốn, tỉ như thời gian quá dài các loại nguyên nhân, để ảnh phân thân trực tiếp tiêu tán, cho nên Dạ Cụ Dĩn vẫn là cần bản thể tiến đến chấp hành nhiệm vụ đương nhiên, Dạ Cụ Dĩn cũng sẽ không ngây ngốc từng cái từng cái đi hoàn thành, làm theo là phân ra ảnh phân thân, bất quá chỉ phân ra 10 cái, mỗi cái ảnh phân thân lĩnh một cái nhiệm vụ, trước đi hoàn thành. Đợi đến ảnh phân thân đến mục đích về sau, căn cứ tình huống phán đoán, nếu như ảnh phân thân có thể độc lập hoàn thành, như vậy thì tự ảnh phân thân hoàn thành nhiệm vụ Nếu như khá là phiền toái, vậy liền tại tiện tay ném một thanh hỳ dư xỉn cụ mãi, để bản thể đến đây chấp hành nhiệm vụ. Cho nên, đệ tam hổ cả nhìn xem dạ cụ rỉn ghi chép bên trên phi tốc tăng trưởng nhiệm vụ hoàn thành ghi chép, chỉ có thể cười khổ. Thời gian thoáng một cái trôi qua thời gian nửa năm, dạ cụ rỉn đã hoàn thành tiếp cận 300 cái nhiệm vụ, nếu như không phải là vì cho những cái kia giờ nhìn tiểu đội lưu lại D cấp nhiệm vụ cùng C cấp nhiệm vụ, có lẽ số liệu này còn muốn gia tăng rất nhiều, bởi vì cái này 300 cái trong nhiệm vụ, chỉ có một nửa là dế cấp cùng C cấp nhiệm vụ, còn lại 150 cái, có 100 cái B cấp nhiệm vụ, 50 cái A cấp nhiệm vụ. Theo nhiệm vụ hoàn thành số lượng gia tăng, đệ tam hổ cả cũng sẽ giả cụ dỉn làm ra hạn chế, vậy liền là không cho phép giả cụ dỉn đón thêm dây cấp, c cấp cùng b cấp nhiệm vụ. Dù sao cũng là cổ nổ hạ đệ nhất thiên tài cùng đệ nhất cường giả, thủy chung cùng thấp như vậy cấp nhiệm vụ phân cao thấp, thật sự là rơi bề mặt, cho nên giả cụ dỉn chỉ được cho phép xác nhận a cấp nhiệm vụ cùng s cấp nhiệm vụ. Chương 212, trăm ba cái cả giả cụ dỉn tiểu đội. Chương 212, trăm ba cái cả giả cụ dỉn tiểu đội. Mà tới được cấp độ này nhiệm vụ, cũng vì giúp mình tiểu đội xoát một cái nhiệm vụ số lượng, giả cụ dỉn tiểu đội lần nữa gây dựng lại, hệ uga áo một lần nữa trở về rời khỏi mình tiểu đội, về tới giả cụ dình tiểu đội, mà ít chia cùng xì xì cũng tạm thời đình chỉ học tập, bắt đầu trong thực chiến tôi luyện mình, đem học tập của mình chuyển hóa làm thực lực. Thời gian mấy năm qua, bởi vì có giả cụ dình ảnh hưởng, hệ u gà ảo đã có chút thực lực, mà ít chia bởi vì không có mở ra mạnh dễ kỳ u, chỉ có thể coi là nửa cái cả, mà xì xì thì dựa vào mạnh dễ kỳ u lực lượng, đã là thỏa thỏa cả thực lực. dạng này đội ngũ, giả cụ dình căn bản không cần đi cân nhắc nhiệm vụ hoàn thành tình huống, chỉ cần quan tâm nhiệm vụ hoàn thành số lượng. A cấp nhiệm vụ dù sao hi hữu, mặc dù Dạ Cụ Dĩn tiểu đội quét ngang tất cả A cấp nhiệm vụ, nhưng là ước trường qua thời gian 3 tháng, cũng chỉ hoàn thành không đến 100 lần nhiệm vụ, đây là 4 người chia làm 3 tổ, riêng phần mình chấp hành nhiệm vụ tình huống. Không phải bọn hắn không có cách nào lại đề cao tốc độ, mà là nhiệm vụ số lượng chỉ có nhiều như vậy. Trong thời gian này, Dạ Cụ Dĩn tiểu đội cũng xác nhận mấy lần S cấp nhiệm vụ, vì lý do an toàn, mỗi lần đều là 4 người cùng một chỗ hành động, nhưng cũng chưa từng có gặp qua cái gì không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Liên xếp như không có Dạ Cụ Dĩn, trong tiểu đội cái khác 3 cá nhân thực lực, cũng đủ để hoàn thành bất luận cái gì nhiệm vụ cho nên ép cấp nhiệm vụ thời điểm. Dạ cụ dìn tiểu đội chia hai tổ, dạ cụ dìn mang theo uga áo một tổ, ytrị cùng xì si xì si một tổ, phân biệt hoàn thành đương nhiên. Xì si xì si cùng ytrị bên người riêng phần mình có một thanh hỉ dì xỉn cun lại. Nếu quả như thật ngoài ý muốn nổi lên tình huống, dạ cụ dìn đều có thể tiến về trợ giúp. Coi như vận khí rất kém cỏi, vừa vặn gặp gỡ dạ cụ dìn cũng đang chiến đấu tình huống, cũng có thể làm cho mình ảnh phân thân bay đã đi tiếp viện một cái, căn bản vạn vô nhất hết. Mà dạ cụ dìn, nếu như không có tất muốn đích thân đi chấp hành nhiệm vụ, liền vui đầu biến sách, tiếp tục học tập, hoặc là tiến về nhiệm vụ mục tiêu địa điểm, thí nghiệm một cái nhận thuật của mình căn bản không có đem nhiệm vụ để ở trong lòng. S cấp nhiệm vụ đặc biệt thưa thớt, hơn nửa năm thời gian, giả cụ rìn tiểu đội cũng chỉ dẫn tới bốn lần. Đây là cái khác nhỉ? Dạ tiểu đội căn bản không có dẫn tới S cấp nhiệm vụ điều kiện tiên quyết. Dù sao đến S cấp nhiệm vụ, xuất hiện địch nhân liền muốn khá cường đại. Mặc dù có giả cụ rìn xuất hiện, hồ cả thế giới cũng xuất hiện nhất định hiệu ứng cảnh bướm. Nhưng cường giả vẫn là hi hữu tồn tại. Nếu như chỉ là một cái ca địch nhân, dù là giả cụ rìn không xuất thủ, có sỉ sỉ cùng nhị triệu đại, giả cụ rìn tiểu đội cũng sẽ không lỗ. Mà cái này hơn nửa năm thời gian. Dạ cụ gìn cũng không có chút nào thu hoạch tối thiểu nhất hắn gì nệ gẳng đã hoàn toàn mở ra đồng thời đã rất quen thuộc lục đạo chi thuật liền như là hắn trong dự đoán hắn gì nệ gẳng chỉ mở ra một cái trái lại chỉ là đơn thuần gì nệ gẳng mà thôi cũng không có tiến hóa thành câu ngọc gì nệ gẳng Dạ cụ gìn tự cảm cảm rất qua muốn tiến hóa cũng không phải là không thể được chỉ cần tìm tới phương pháp đem gì nệ gẳng lực lượng cùng xạ gì gẳng lực lượng dung hợp là có thể gì nệ gẳng cùng xạ gì gẳng chế tạo là hai loại hoàn toàn khác biệt động lực nhưng căn nguyên tinh thần lực vẫn là một dạng chỉ cần cho hắn thời gian còn có thể tìm tới phương pháp trong khoảng thời gian này. Zạ Cụ Dĩn vẫn rất ít xuất hiện chúng trước mặt, nhưng mỗi một lần xuất hiện đều có thể lấy lôi đỉnh thủ đoạn giải quyết địch nhân, biểu hiện ra thực lực cường đại, tất cả mọi người đối với Zạ Cụ Dĩn giới Nị Dạ tên tuổi có càng sâu tán thành. Tất cả mọi người cảm thấy, hiện tại Zạ Cụ Dĩn đã đạt đến năm đó Cổ nổ Hạ Sơ đại Hồ Ca, giới Nị Dạ chi thần cảnh giới, ở cái thế giới này đã tung hoành vô địch. U Uchi Hạ Mạ đại dạ lúc này đã bởi vì thương lão huyết tử vong, đây là từ Nạ Gạ tổ bên kia truyền tới tin tức, mà đối với Nạ Gạ tổ thái độ cải biến, Zạ Cụ Dĩn cũng lực có cảm giác, bởi vì thực lực của hắn tiến bộ Nagato không còn đối với cùng dạ cụ Dịn hợp tác cũng có cũng được mà không có cũng không sao thái độ, chân chính đem dạ cụ Dịn trở thành một cái người hợp tác. Cô Nạn càng là thỉnh thoảng cùng dạ cụ Dịn nói chuyện phiếm, lôi kéo quan hệ đối với cô Nạn ý nghĩ, dạ cụ Dịn nên cũng biết, cô Nạn cũng không đồng ý Nagato đi đến hiện tại con đường này, đối với dạ hỷ cô chết, nàng đã rất thương tâm, không hy vọng Nagato cũng sẽ ở trên con đường này nạ xuống, vẫn luôn khuyên giải Nagato từ bỏ, nhưng mà lại căn bản không có cái gì hiệu quả, vốn đã tuyệt vọng nàng lại thấy được dạ cụ Dịn xuất hiện, cảm thấy dạ cụ Dịn có thực lực có thể tại thời khắc mấu chốt đến rút. Nagato Bởi vậy dự định cùng nạ gạ tổ tạo mối quan hệ, tại thời điểm cần thiết, gia cụ Dĩn có thể trợ giúp cho nàng. Mặc dù biết, gia cụ Dĩn cũng không có quá mức để ý, hắn hiện tại đối với nạ gạ tổ cũng không có hảo cảm gì, tự nhiên không có cái gì cứu vớt nạ gạ tổ ý nghĩ. Với lại nạ gạ tổ bởi vì dị nệ gặm quan hệ, sinh mệnh lực tiêu hao rất lợi hại, căn bản không thể thuốc chữa. Nếu như nạ gạ tổ hiện tại từ bỏ dị nệ gặm, có lẽ còn có cơ hội sống tiếp, nhưng nạ gạ tổ hiển nhiên không có khả năng từ bỏ. Coi như hắn từ bỏ, Zetsu cùng Obito cũng sẽ không đồng ý, mặc dù hai người này căn bản không có khả năng là nạ gạ tổ đối thủ nhưng bọn hắn đối với nạ gạ tổ hiểu quá rõ, đặc biệt là Zetsu, chỉ sợ rất dễ dàng liền có thể tìm tới nạ gạ tổ nhược điểm tiến hành nhằm vào, mặc dù thực lực so nạ gạ tổ kém xa, nhưng chưa hẳn không có cơ hội giết chết nạ gạ tổ. Bất quá đối với cô nạn lấy lòng, gia cụ gìn vẫn là rất được lợi, nếu như là thời khắc mấu chốt, hắn cũng không để ý trợ giúp nạ gạ tổ một thành, dù sao nguyên tắc bên trong, cô nạn chết thật sự là để cho người ta tiếc hận, nếu quả như thật có thể nói động nạ gạ tổ, như vậy hắn cỗ nộ hạ đội hình có thể lại thêm hai viên đại tướng. Nhưng mà đó căn bản là không thể nào, điểm ấy gia cụ gì biết nạ gạ tổ có gì nệ gẳng là thôi động nội dung cốt chuyện mấu chốt coi như muốn lôi kéo nạ gạ tổ cũng muốn các loại nạ gạ tổ từ bỏ gì nệ gẳng mới có thể không có gì nệ gẳng mà đạo dạ liền không cách nào phục sinh giết đen cũng không có biện pháp chế tạo ra thực vĩ thật muốn như thế làm đoán chừng đời này hắn đều không gặp được củ sốn sủ kỳ cạ cứu giả cho nên coi như dự định thu lưu nạ gạ tổ cũng phải chờ tới nạ gạ tổ mất đi gì nệ gẳng về sau ần đến tính toán một cái nạ gạ tổ để nạ gạ tổ mất đi lực lượng đồng thời cũng không thể mất đi tính mệnh nếu không cụ nạn liền không hảo làm lũng đang suy nghĩ vì thu chuyện nạ không hề hay biết mình đã bị mình hợp tác đồng bạn cho tính kế, ngược lại là không hiểu Hát xỉ hơi một cái, để cô nạn rất ngạc nhiên, hỏi: "Nagato, ngươi không sao chứ?" Nagato im lặng, sau đó mới lắc đầu, lấy gì nệ mà gẳng mang đến đối với nguy hiểm dự cảm, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, vừa rồi có lẽ là ảo giác của hắn à. Chương 213: Giới Nị Dạ Tu Hành. Chương 213: Giới Nị Dạ Tu Hành. Cô nạn gật gật đầu, cũng không có để ý những chuyện này, tiếp tục bắt đầu giảng thuật trong khoảng thời gian này nhiệm vụ thu hoạch. Ma Dạ Cujin cũng bắt đầu đi khắp cái thế giới này, đại dương năm bắc tìm kiếm tiếp trước tại nguyên tắc bên trong không biết sự tình. Hắn luôn cảm thấy, cái thế giới này cũng không có đơn giản như vậy, chỉ là tại nguyên tắc bên trong cũng không có miêu tả đến những này mà thôi. Lớn như vậy một cái thế giới, tóm lại phải có điểm đặc thù gì tích loại hình đồ vật, nếu không liền xem như hắn, cũng tìm không thấy đột phá cái thế giới này bị pháp. Hắn cũng sẽ không an tâm, chỉ trong cái thế giới này sưng vương sưng bá, sau đó chờ đợi thời gian sói mòn, sau đó bởi vì thương lao huyết chết đi. Họ rồ sĩ mà dự khai phát ra trường sinh chi thuật hắn tự nhiên là biết đến, cũng biết cái kia trường sinh chi thuật nhược điểm ở đâu, cái kia chính là vô số lần chuyển sinh về sau linh hồn sẽ bị trên phạm vi lớn mài bọn, đối với huyễn thuật liền không có sức chống cự. Vì cái gì nguyên tắc bên trong họ rỗ xì mà như vậy khao khát xạ dị gẳng, cũng là bởi vì xạ dị gẳng có thể khám phá huyễn thuật, đồng thời bắn ngược huyễn thuật, thứ này cũng ngang với đem tẹn sảy no rụt ngược điểm cho để ngủ. Nhưng mà đối với cái này, gia cụ gì khịt mũi coi thường, phải biết xạ dị gẳng là nhất tiêu hao tinh thần lực, nếu như không có đầy đủ tinh thần lực, xạ dị gẳng chỉ có thể là cái vướng vĩ mà thôi. Lấy nguyên tắc bên trong họ rỗ xì mà chuyện sinh qua mấy lần về sau trạng thái, coi như cho hắn xạ dị gẳng đối mặt yểm trợ huyễn thuật, họ rỗ xì mà chỉ sợ vẫn là bất lực đối mặt. Bởi vậy, kèn sấy no rụt là một cái rất rợi, coi như cho dạ cụ Dịn, hắn cũng sẽ không lựa chọn sử dụng. Nếu như hắn muốn sử dụng, khẳng định sẽ cải biến kèn sấy no rụt, tối thiểu nhất thiếu hụt về sau mới có thể sử dụng. Với lại, đổi thành thân thể người khác, điểm này cũng làm cho dạ cụ Dịn không thể nào tiếp thu được. Hắn tiên tân vạn khổ rèn luyện, chế tạo ra mạnh nhất thân thể, đến cuối cùng liền hóa thành một bộ kỹ xú chia. Dạ cụ Dịn theo đuổi, là thân thể trường sinh bất lão. Trong khoảng thời gian này, dạ cụ Dịn không chỉ có tại thi hành nhiệm vụ, nếm thử mới nhẫn thuật, cũng tại khai phát chiến đấu mới thủ đoạn. Cận chiến thủ đoạn. Cái gọi là cận chiến cũng không chỉ là đơn thuần thể thuật, còn có đao thuật loại này vũ khí kỹ thuật chiến đấu. Thể thuật rất dễ dàng học tập, có gai tại, chỉ cần tại gai ban đêm độc từ lúc tu luyện, dùng xạ gì gặm đi phục chế là có thể, thật đơn giản. Nhưng mà vũ khí kỹ thuật chiến đấu lại cần chăm chú suy tính một chút. Cái thế giới này, dùng nhiều nhất, tự nhiên là đao pháp, vô luận là vẫn luôn rất nổi danh sự vẹn thuật nhị dạ hốc kemit, vẫn là cổ nổ hạ đã từng uy chấn giới nhị dạ cổ nổ hạ xạ cụ mọ, đều là đao thuật đắc nhân. Liền ngay cả lúc trước bị dạ cụ rỉn theo phế gẹt cụ hại hắc, đồng dạng miễn cưỡng tính ở hàng ngũ này. Nhưng đao thuật cũng không phải là thích hợp nhất dạ cụ rỉn vũ khí thể thuật. Hán lịch viêm chi mâu là hắn lớn nhất át chủ bài, sử dụng đao thuật rất khó phát huy ra uy lực. Dùng kiếm cũng không thực tế, cái thế giới này căn bản không có kiếm loại vật này. Nghĩ tới nghĩ lui, Dạ cụ Dịn vẫn là lựa chọn trường mâu. Nói là trường mâu có thể, nói là trường thương cũng đúng. Dù sao có một cây một mét năm trường thương, Dạ cụ Dịn một lần ngụy trang về sau, một lần nữa đi vào giới dị dạng. Lần này đi ra ngoài lịch luyện, Dạ cụ Dịn dự định phong ấn nhân thuật của mình cùng đồng thuật, toàn tâm toàn ý tu luyện thương pháp. Hắn thứ không thiếu nhất chính là thời gian, tu luyện thương pháp cũng có nhiều thời gian kiếp trước lưu truyền vô số tiểu thuyết lịch sử điện cố bên trong, đối với thương pháp miêu tả nhiều vô số kể, nhưng mà dã cụ dìn kiếp trước liền là một cái trạch nam, đến chết cũng không nghĩ tới muốn học tập võ thuật cái gì, bởi vậy thương pháp học tập chỉ có thể từ kiến thức cơ bản bắt đầu. Mặc dù ra ngoài, nhưng dã cụ dìn ảnh phân thân lại một mực ở tại cổ nổ hạ thôn, nhàn rỗi không chuyện gì uống chút trà ngủ một chút, đồi tiếp tất cả mọi người tâm sự nhiệm vụ hoàn thành, có dã cụ dìn tiểu đội, hắn liền là nằm ngủ ở nhà cảm giác nhiệm vụ hoàn thành số lượng cũng một mực tại dâng đi lên. Cũng may mắn dã cụ dìn tiểu đội lẫn nhau quan hệ trong đó cũng không tệ lắm, cũng đều biết dã cụ dìn bản thể đi làm chính sự đi. Nếu không đổi thành những tiểu đội khác, sớm liền bắt đầu thu thập cái này không chịu trách nhiệm đội trưởng. Tại cái này về sau, ước chừng qua hơn nửa năm. Trong thời gian này, Dạ Cụ Dĩn tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ số lượng cũng bắt đầu chậm giảm, dù sao không cho phép hoàn thành D cấp cùng C cấp nhiệm vụ, B cấp nhiệm vụ cũng hạ lượng, chỉ có A cấp nhiệm vụ tùy tiện bọn hắn chọn, nhưng hết lần này tới lần khác ra cấp nhiệm vụ mỗi cái tuần lễ có lẽ mới có 1-2 kiện, vận khí không tốt thời điểm 2 tuần lễ đều không có một cái nào A cấp nhiệm vụ, cho nên dù cho Dạ Cụ Dĩn tiểu đội một mực tại phi thường cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, số nhiệm vụ, số lượng tiếp cận 1 năm rưỡi mới rốt cục hoàn thành lúc trước đệ tam hộ cả đối dạ cụ gìn nhiệm vụ số lượng yêu cầu. Mà tại cái này về sau, dạ cụ gìn tiểu đội cũng rốt cục tuyên bố giải tán. Usugeuga ảo vẫn là a bổ, bây giờ không có rút, a bổ cũng hoàn toàn trở thành hộ cả tư nhân lý dạ quân đội, bình thường không có chuyện gì có thể làm, mà có chút dâu gia nhiệm vụ, xem ở dạ cụ gìn trên mặt mũi, đệ tam cũng sẽ không làm phiền lại guga ảo xuất thủ, dù sao theo lấy vô số nhiệm vụ rèn luyện, hiện tại Uuga ảo cũng đã coi như là nửa cái cả, thực lực tiến bộ phi thường ổn định, có lẽ lại có mấy năm, cố nỗ hạ lại có thể lại nhiều ra một cái cả đi ra. Ít chữa càng không cần nhiều lời lấy thiên phú của hắn, hiện tại đã là thực sự cả cứng giả, tại từ bỏ xà dì gẳng đối với mình chói buộc về sau, ít chia thực lực tiến bộ ngược lại nhanh hơn. Bây giờ mặc dù chỉ có 3 câu ngọc, nhưng là đệ tam hồ cả cũng không dám vỡ tin, mình nhất định chính là ít chia đối thủ. Mà C C vốn là có được mạnh nhất huyễn thuật hắn, mấy năm này càng là lấy được huyễn thần xương hảo, huyễn thuật chi thần. Nghe nói mỗi một trận xỉ xỉ chiến đấu, hắn chỉ là nhìn địch nhân một chút, địch nhân liền đã lâm vào hoàn cảnh, cho dù là có đề phòng, tránh ra xỉ xỉ con mắt cũng vẫn không có biện pháp thoát khỏi huyễn cảnh, tựa hồ chỉ cần thấy được C Địch nhân của hắn liền đã lâm vào hoàn cảnh lặng yên không một tiếng động, mà theo giả cụ dìn tiểu đội giải tán cũng có một cái tình báo truyền đến hồ cả trong văn phòng đệ tam nhìn thoáng qua cười cười đem tình báo đưa cho đang tại phê duyệt văn bản tài liệu yệt triệt trong tay yệt triệt không rõ ràng cho lắm tiếp nhận tình báo nhìn thoáng qua nói ra căn cứ cùm mỏ gạ cụ truyền về tình báo cùm mỏ gạ cụ gần nhất xuất hiện một tên lưu lạc nĩ dạ gánh vác một cây trường thương tại cùm mỏ gạ cụ bên ngoài bầy lôi vẹn vẹn sử dụng trường thương liền đánh bại cùm mỏ gạ cụ đông đảo nhìn về sau càng là sử dụng một chiêu uy lực mạnh mẽ hòa độn nhất thuật phối hợp thư pháp đánh bại cùm mỏ gạ cụ một vị cả. Về sau nên ngang rời đi, theo nhân viên tình báo biết, tên này Lưu Lạc Nghị dạ tự xưng Vũ Già Cụ, cực kỳ am hiểu hỏa độn nhận thuật cùng thương pháp. Chương 214. Chuẩn bị đối vân nhẫn độc thủ. Chương 214. Chuẩn bị đối vân nhẫn độc thủ. Sau khi đọc xong, ịt Triệu cũng nở nụ cười, bất đắc dĩ nói, "Vũ Già cụ. cụ, gia cụ gia họ này, đặt tên thật sự chính là không có chút nào dụng tâm A, từ tên của mình bên trong chọn lấy hai chữ đi ra liền trực tiếp như vậy dùng, thật không sợ cụ mọ gạ cụ người đoán được thân phận của hắn sao?" Đệ Tam cười ha ha một tiếng, hút một hơi thuốc lá, cười nói, "Hắn căn bản cũng không có để ý cái này a." Chỉ sợ hắn hận không thể có người đi tìm hắn, dạng này mới có nhiều người hơn cho hắn đi thí nghiệm thương pháp của hắn cùng nhận thuật à. Itchia vuốt vuốt cái chán, cười khổ một tiếng, không có để ý, ngược lại nhẹ gật đầu. Như thế trắng trợn tên giả, rõ ràng liền là sợ người khác không biết thân phận của hắn, nếu như không phải cái gì toàn cơ bắp đồng ốc, hẳn là đều có thể đoán được giả cụ gìn thân phận mới đúng. Với lại cái tên này, vốn cũng không phải là che lớp thân phận dùng. Mà là vì tại về sau cùng những thôn khác tử thương lượng quá trình bên trong, có một cái tấm màn che mà thôi đến lúc đó nếu như những thôn khác tử liên hợp lại tiến công cổ nổ hạ, lý do chỉ là dùng dạ cụ gìn cái tên giả này, cái kia dạ cụ gìn liền có phản bác việc cớ. Tốt, các ngươi nói ta đã từng xâm lược qua các ngươi, giết qua thôn các ngươi nị dạ, các ngươi cầm ra chứng cư a người ta gọi Vũ dạ cụ, ta gọi dạ cụ gìn, đây không phải hai cái danh tự sao? Nếu như các ngươi không phải nếu nói như vậy, vậy có phải hay không ra tới một cái gọi dạ cụ gìn người, tiêu diệt các ngươi thôn, cái kiết đều muốn trách ta doại. Đương nhiên, tại giới lý dạ cũng bẻ mép lắm cơ bản là vô dụng, vẫn là muốn thi thực lực nói chuyện, nếu như không có thực lực, cho dù có miệng độn cũng không có gì chứng dụng. Trên thực tế, Gia Cụ Jin liền là đang chờ người đi tìm hắn, bọn người tìm hắn báo thủ. Trước mắt cùng hắn cũ hận giá trị lớn nhất, tự nhiên là năm đó từ ý hỏa gạ cụ may mắn còn sống sót những nghị dạ kia, tiếp theo liền hận là cụ mọ gạ cụ, không nhưng khi năm tại bọn hắn cụ mọ gạ cụ tàn phá bừa bãi qua, trước đó còn tại cụ mọ gạ cụ đánh qua mặt của bọn hắn, cũ hận cũng đã sắc mát chỉ số, có thể cân nhắc tìm cái thời gian đi diệt cụ mọ gạ cụ. Cụ mọ gạ cụ cũng có hai cái vĩ thú, bắt cùng nhị vĩ cùng nghỉ vĩ nhưng mà cái này hai cái vĩ thú bắt vĩ bị hắn thu thật qua đoán chừng trông thấy hắn cũng không có gì sức chiến đấu sợ rằng sẽ dọa đến quá sức nhị vĩ liền càng không cần phải nói mặc dù là vĩ thú nhưng cũng chính là một cái cả thực lực đối với hiện tại dạng cụ gìn mà nói căn bản không tính là cái cường địch, chỉ là bởi vì vĩ thú thân phận mà có chút khó thu nhặt mà thôi bất quá cúm mỏ gạ cụ dù sao cũng là am hiểu lôi lỗ thôn với lại đệ tứ gia cả a cùng đệ đệ của hắn kỵ nở bệ hệ hai người ở giữa phối hợp cũng là tương đối để người đau đầu sự tình năm đó lao sư của mình mặc dù đánh bại qua hai người nhưng cái kia dù sao cũng là không có hỏa lực toàn bộ triển khai bắt vĩ a cũng không có cầm ra bản thân bạn lĩnh giữ nhà, bằng không cuộc chiến đấu kia, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Nếu như chỉ là đơn thuần so liệu tốc độ, như vậy lão sư năm đó thật là toàn thắng AB tổ hợp, nhưng thực lực chân chính bên trên, nạ mị cả giở mị nạ tổ còn không có cường đại đến có thể nghiền ép một cái cả tăng thêm một cái bắt vĩ trình độ. Liên xem như hiện tại dạ cugin, nếu như không sử dụng xạ gì gặm khống chế vĩ thú, chỉ dựa vào thực lực bản thân đối mặt bắt vĩ cùng giặc tổ hợp, cũng muốn xuất ra sở sản nù mới có thể đối phó. Bắt vĩ không phải tứ vĩ cùng ngũ vĩ, càng không phải là nhị vĩ có thể so sánh, bắt vĩ cùng cửu vĩ đều là hàng thật giá thật siêu cao cấp, thực lực cường đại đáng sợ đang miên mang suy nghĩ lấy giả cụ dìn, tựa hồ không có chút nào chú ý tới hậu phương lặng lẽ đến gần bóng người. Mà ở đạo nhân ảnh kia đột nhiên bạo khởi, công kích giả cụ dìn thời điểm, người kia lại phát hiện công kích của mình, quỷ dị thất bại. Giả cụ dìn đã rời đi tại chỗ, chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh, còn để lại trong nháy mắt tàn ảnh. Công kích thất bại trong nháy mắt, đột kích người liền đã biết kết quả, trước mặt xoay người, lại chỉ thấy một điểm hàn quang đánh tới, đâm vào cổ họng của mình, sau đó cả người ý thức liền lâm vào hám. Hiện tại giả cụ dìn. Mặc dù cũng không có cái gì thành thục thương pháp cùng tương ứng thể thuật, nhưng là đã đạt đến thương tùy tâm đi trình độ, trong chiến đấu hoàn toàn có thể gặp chiêu phá chiêu, với lại tăng thêm bản thân tốc độ cực nhanh, hoàn toàn có thể tại cực đoan thời điểm, gần sát địch nhân thân thể, đánh hũấy địch nhân kết tấn. Không có cách nào kết ấn sử dụng nhận thuật lý dạ, tại đối mặt cầm một cây trường thương giả cụ Dìn, cùng người bình thường ngôi khác biệt gì. Giả cụ Dìn tiện tay rút ra trường thương, mang tại sau lưng, nhìn thoáng qua. Côn vợ ở, mỹ đắc. Cái này chết đi quỷ xôi sẹo trên đầu, mang theo một cái nham nhận hộ nghịch, xem ra hẳn là năm đó cuộc chiến đấu kia bên trong lưu lại cô nhi lý dạ có lẽ là lúc trước người này bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, mà tại mình tập kích thì hỏa gã cụ về sau, hắn liền được mệnh lệnh, một mực tại bên ngoài lưu lại không có trở về, cho nên mới trốn qua một kiếp. thật là, nếu như đã trốn qua một kiếp, cũng không cần gấp gáp như vậy đi tìm cái chết ta, mà lại là ai nói cho ngươi, là ta xử lý hỏa gã cụ. Ra Ku Jin có chút im lặng, tiện tay kết một cái ấn, một quả cầu lửa liền chống rông xuất hiện, rơi vào cô thi thể này trên thân, đem cô thi thể này thiêu thành cho tàn. Ra Ku Jin lắc đầu, vừa muốn rời khỏi, lại dừng bước lại, kinh ngạc nhìn bị đốt thành cho bụi thi thể thi thể tự nhiên không có khả năng lại sống lại, liền xem như họ rồ xi măng, tại bị đốt thành tro bụi về sau cũng không có cách nào lại phục sinh. để hắn kinh ngạc chính là, trong thi thể lại có đồ vật không có bị tiêu hủy. hắn là biết mình hỏa độn ý lực, đừng nói là thi thể, liền xem như trên đầu của hắn mang theo hậu nệch cũng cũng đã đốt thành nước thép. thế nhưng là vì cái gì, bây giờ còn có đồ vật tại hỏa diễm bên trong bảo tồn lại đâu? mang theo loại này nghi hoặc, dạ cụ gì ngồi sồn người xuống, tiện tay tán đi hỏa diễm, sau đó mới nhìn đến tại hỏa diễm bên trong không có bị cháy hỏng vật kia đây là một cái thiết cấu nhìn không chút nào thu hút, chỉ là tại hỏa diễm bên trong, thủy trung cũng không có có bất kỳ thay đổi nào. Mặt ngoài hiện đầy văn lộ kỳ quái, hoàn toàn không biết có chỗ lợi gì. Gia Cưu Dịn nghĩ nghĩ, mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ u cùng gì nệ gẳng, lần nữa nhìn về phía trên đất màu đen thiết cầu. Lần này màu đen thiết cầu lại phát sinh biến hóa, phía trên những cái tiêu quỷ dị đường vân tựa hồ xuống lại, tại mắt trái của hắn bên trong, tựa hồ biến thành một bộ lại một bộ hình tượng. Gia Cưu Dịn trong lòng giật mình, theo bản năng rút lui một bước, lại phát hiện hắc cầu hay là tại tại chỗ, không núp đích, tựa hồ căn bản không có cái gì biến hóa. Gia Cưu trong lòng không hiểu. Trong đầu không tự chủ hồi tưởng đến vừa mới mình nhìn thấy hình tượng, tinh tế bắt sở tới sờ lui. Trưng 215. Màu đen tiểu cầu. Trưng 215. Màu đen tiểu cầu. Giả cụ gìn tinh tế về suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng thấy đến, đó là một cái nhẫn thuật. Một cái chưa bao giờ từng thấy nhẫn thuật. Trước mắt giả cụ gìn nắm giữ nhẫn thuật bên trong, luận kết ấn phức tạp, cái này vừa mới nhìn thấy nhẫn thuật, tuyệt đối là phức tạp nhất. Trong tay hắn phức tạp nhất nhẫn thuật, liền là từ cụ mỏ gạ cụ lấy được những cái kia lôi độn nhẫn thể thuật, nhẫn thể thuật còn tốt, cần kết ấn rất ít, với lại rất ỷ lại thể thuật, coi như tăng thêm trong tay hắn những cái kia hỏa độn nhẫn thuật, trong tay hắn cần kết ấn tương đối nhiều nhẫn thuật, cũng chỉ cần 7 cái ấn mà thôi đương nhiên, Dạ cụ Dịn cũng biết một cái cần rất nhiều kết ấn nhẫn thuật, cái kia chính là thủy độn sĩ gi đần rút, cái này nhẫn thuật hoàn chỉnh kết ấn, tổng cộng có 44 cái ấn, hoàn chỉnh kết xong 44 cái ấn, liền xem như Dạ cụ Dịn, cũng cần tiếp cận một phút mới có thể. Cái này hay là bởi vì Dạ cụ Dịn tuổi tác so nhỏ bé, ngón tay vô cùng linh hoạt, tăng thêm Dạ cụ Dịn khổ luyện kết ấn Đối kết ấn hết sức quen thuộc, còn có liền là linh hồn cường đại, đối thân thể trưởng không tương đương hoàn mỹ, như thế ba phương diện ưu thế cộng lại, mới có thể làm đến điểm này. Thủy độn sĩ dị đẩn rụt mặc dù kết ấn phi thường phức tạp, nhưng bản thân uy lực chỉ có thể nói là tương đối mạnh mà thôi, nếu như là trên mặt biển hoặc là tới gần nguồn nước địa phương, có thể đạt tới S cấp cực hạn, thế nhưng là kết ấn thật sự là quá mức phức tạp, cần rất nhiều thiết kế về sau, mới có thời gian kết xuất tất cả ấn đương nhiên, ngoại trừ thủy độn sĩ dị đẩn rụt bên ngoài, còn có phong ấn thuật kết ấn tương đối phức tạp, tỉ như phong ấn thuật giả hình, liền có chọn vẹn 20 cái ấn mà giải phong thuật giải phong pháp lớn đồng dạng có 20 cái kết lớn, bởi vì giả hình hòa giải phong pháp lớn kết lớn liền là hoàn toàn tương phản. mà hắn vừa mới dùng diễm nghệ gẳng từ màu đen thiết cầu bên trên nhìn thấy kết lớn lại là một cái hắn trong dự đoán hỏa đột ấn. tại trong dự đoán, dạ cụ dỉn không chỉ có suy tính lôi độn lôi đỉnh vạn quân cùng ngũ lôi vân đỉnh những này tư tưởng, còn cân nhắc qua hỏa độn nhân thuật, tỉ như thiên hỏa liễu nguyên, chỉ là hỏa độn hắn hiểu rõ so lôi độn muốn ý thôi nhiều, bởi vậy chỉ là có ý nghĩ này, nhưng vẫn không có áp dụng qua, mà vừa mới dùng diễm nghệ gặng nhìn thấy cái kia kết lớn, mặc dù không có thí nghiệm qua, nhưng là dạ cụ dỉn trong lòng khẳng định chính là mình trong dự đoán thiên hỏa liệu nguyên kết tẩn. Dạ Cụ Dĩn không rõ, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn thí nghiệm một cái đương nhiên, để cho an toàn, Dạ Cụ Dĩn cũng không đến mức dùng mình bản thể đi thí nghiệm, mà chỉ dùng của mình ảnh phân thân đi làm chuyện này để cho an toàn, cũng vì khống chế ý lực, Dạ Cụ Dĩn kết tẩn tương đương chậm chạp, đồng thời cố gắng khống chế ảnh phân thân mang theo chạ cơ dạ. Cho dù là kết tẩn chậm chạp, nhưng Dạ Cụ Dĩn chỉ là dùng nửa phút, liền hoàn thành cái tẩn. Theo kết tẩn hoàn thành, Dạ Cụ Dĩn ảnh phân thân theo bản năng hai tay đẩy về phía trước, sau đó liền thấy một đám lửa lớn phóng lên tận trời, vọt tới không trung về sau đột nhiên tản ra, phản phất một hỏa diễm mưa. Từ từ rơi xuống, dạ cụ gìn ánh mắt ngưng tụ, vừa mới nhân thuật, bởi vì dạ cụ gìn ánh phân thân một mực tại khống chế trả cờ dạ rót vào lượng, cho nên vừa mới sách, sử dụng trả cờ dạ lượng, nhiều nhất cũng liền chỉ đủ sử dụng một cái B cấp nhận thuật mà thôi, mà cái này nhận thuật chỗ biểu hiện ra huy lực, lại có thể đạt tới A cấp trình độ. Phải biết, đây cũng không phải là dạ cụ gìn đã sử dụng thói quen những cái tiêu hỏa độ nhân thuật, mà là một cái vừa mới lấy được nhân thuật. Nếu như là sử dụng trước đó hắn đã tương đối quen thuộc nhận thuật, cái kia có thể cho B cấp nhận thuật phát huy ra A cấp nhận thuật thực lực, nhưng đó là xây dựng ở dạ cụ gìn đối cái này, nhận thuật khá hiểu quen thuộc tình huống dưới đổi thành cái khác nhận thuật, cho dù là dạ cụ gìn, tại lần thứ nhất sử dụng A cùng nhận thuật thời điểm, chỉ có thể phát huy ra A cấp nhận thuật thực lực, cần quanh năm suốt tháng sử dụng cùng giải, mới có thể đem nhận thuật uy lực tối đại hóa. Cho nên chỉ là một lần sử dụng, dạ cụ gìn hiểu được cái này, nhận thuật không tầm thường. Nhưng mà không bình thường một cái khác hàm nữa, liền la sử dụng cánh cửa khả cao. Vừa mới chỉ là một lần thí nghiệm, dạ cụ gìn ảnh phân thân chỉ sử dụng tương đương chút ít trả cơ dạ. Nhưng là đối với nhận thuật không chế cùng đối trả cờ dạ không chế, vẫn là toàn bộ giới nì ra đỉnh phong tiêu chuẩn, có thể coi là là như thế này, tại nhận thuật tuột tay về sau, vẫn là để hắn cảm thấy có chút không cách nào không chế tình huống. Không chế không nổi toàn bộ nhận thuật ý lực, không chế không nổi toàn bộ nhận thuật phạm vi Dạng này nhận thuật, cũng không thể nói là hoàn mỹ nắm giữ, còn cần rất nhiều tu luyện mới có thể. Dạ Cú Jin trầm ngâm một tiếng, tạm thời đem cái này nhận thuật trước gông xuống. Cái này nhận thuật nếu như chút xuống đầy đủ trạng cơ dạ, là có thể đột phá S cấp nhận thuật phạm chủ, miễn cương có thể được xưng là S cấp áo nghĩa nhất thuật. Sau đó tại khống chế bên trên càng thêm hoàn mỹ một chút, liền có thể coi như là một đòn sát thủ đến sử dụng. Cứ như vậy, Dạ Cú Jin lại thêm một cái át chủ bài, phạm vi lớn tính sát thương hòa độn nhận thuật. Lần nữa trở lại tiểu Hắc Cầu trước mặt, Dạ Cú Jin ngồi sồn trên mặt đất, nhìn xem cái này không đáng chú ý tiểu Hắc Cầu, trong lòng có chút xoan xuy. Lý trí nói cho hắn biết, cái đồ chơi này là cái bảo vật, nên được đến. Chỉ bằng hắn vừa mới lấy được cái kia siêu cấp hỏa độn nhẫn thuật, cái đồ chơi này đã làm cho hắn mang về, thế nhưng là trong lòng dự cảm lại nói cho hắn biết, cái đồ chơi này không có đơn giản như vậy, còn cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút, vạn nhất cái này vạn nhất phía trên có cái gì nguyền rủa loại hình đồ vật, vậy làm sao bây giờ? Do dự nửa ngày, gia cụ Dìn vẫn là đem đồ vật thu vào, nhưng không có lại dùng di nệ gặng đi xem, trực giác của hắn nói cho hắn biết, sử dụng di nệ gặng người xem đồ vật, mặc dù có thể có được cường đại nhẫn thuật, nhưng lại không thích hợp nhìn nhiều, nếu không sẽ có rất lớn nguy hiểm, sẽ trầm mê đi vào. Bất quá có thể cân nhắc, tìm cái thời gian tìm một cái địa phương an toàn, thận trọng nhìn vài lần. Nhớ tới vừa mới nhìn cái kia hai mắt, hắn liền đã cảm giác tinh thần của mình đều bị hút đi, Dạ Cụ Dìn liền không nhịn được trong lòng kinh hãi, hắn còn là lần đầu tiên gặp được chuyện quỷ dị như vậy, loại tình huống này, tựa như là kiếp trước nhìn thấy những cái kia huyền huyễn tiểu thuyết bên trong quỷ dị ma vật. Dạ Cụ Dìn nhịn không được nhìn mình trong túi màu đen tiểu cầu một chút, bởi vì không có mở ra gì mẹ gặng quan hệ, cho nên cũng không có cái gì cảm giác kỳ quái, chỉ là mặc dù mới vừa từ trong lựa lấy ra, tiểu cầu y nguyên lạnh buốt vô cùng, cầm ở trong tay rất dễ chịu, cũng không có cái gì cảm giác khó khỏe. Mặc dù như thế, Gia Cù Dìn cũng không dám kinh thường, đem đồ vật đặt ở trong túi, không tiếp tục đi để ý tới. Chương 216: Thứ 7 ban thầy dẫn đội. Chương 216: Thứ 7 ban thầy dẫn đội. Trong khoảng thời gian này, thương thuật của hắn mặc dù bởi vì không có thương pháp quan hệ, căn bản không có cái gì chư pháp, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, nhưng là tạm thời đã đủ rồi, bản thân thứ này chỉ là sau khi luyện tập dùng để khống chế nghịch viêm chim âu, hắn từ trước tới giờ không có thể mỗi một lần đều đem nghịch viêm chim âu xem như duy nhất một lần vật dụng đến dùng, cần tối quen dùng súng mới được. Thời gian đội vàng, Zaku Jin đã nhanh 17 tuổi. Nạ Dũ Tổ cũng đã 12 tuổi cũng nhanh muốn từ trong trường học tốt nghiệp, đợi đến Nạ Dũ Tổ tốt nghiệp, liền là nội dung cốt truyện chính thức lúc bắt đầu đáp ứng ban đầu Nạ Dũ Tổ cùng Sát kẻ, muốn dạy cho hai tiểu gia hỏa này nhẫn thuật, cũng nên thực hiện. Dạ Cụ Dìn đang tại đi đường thân hình ngừng lại, rơi trên mặt đất, giải trừ nguy trang, sau đó đem trường thượng của mình thu vào mình dị không gian bên trong, sau đó cảm ngộ một cái hỉ diên xỉn tiêu ký vị trí, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chờ qua một hồi lâu, mới có một đội nhị dạ khoan thai tới chậm, cùng đến nơi đây về sau, bốn phía nhìn một chút, một mặt mộp mấc. Người đã biến mất, bọn hắn theo một đường Kết quả không hiểu thấu người liền mất dấu 60 bọn hắn bất đắc dĩ, đành phải đem cái tin này báo cáo, mà rất nhanh, phía trên mệnh lệnh cũng truyền trở về, để bọn hắn lập tức trở về đến. Cái này Vũ Dạ cụ sẽ đột ngột biến mất, không cần nhiều lời, nhất định là phát hiện theo dõi, lại cùng đi theo, cũng không còn tác dụng gì nữa. Với lại đã sớm đoán được giả cụ giẩn thân phận người, cũng biết, giả cụ giẩn cái khác không dám nói, nhưng là muốn chạy, toàn bộ giới ninja đều không người có thể tóm đến ở hắn đã như vậy, cái kia còn đi theo làm gì? Mất mặt xấu hổ vẫn là đi theo hắn phía sau cái mông đất. Tranh thủ thời gian trở về am mã giả cụ giẩn, bay thẳng trở về Konoha xuất hiện ở đệ tam hộ cả trong văn phòng, cười ha ha lên tiếng chào hỏi, hửm, đã lâu không gặp. Theo Dạ Cú Dìn trở về, một mực ngốc ở trong phòng của mình chân không bước ra khỏi nhà, ảnh phân thân cũng trực tiếp biến mất đệ tam từ một đống văn bản tài liệu bên trong gần đầu, mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, ho khan một tiếng, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói ra, chơi đến vui vẻ. Dạ Cú Dìn gãi gãi đầu, không rõ đệ tam nghiêm túc như vậy là bởi vì cái gì, chỉ có thể cười cười nói, không coi chơi à, ta một mực tại tu luyện à, hiện tại bằng vào thể thuật liền đã có thể đánh bại cả. đệ tam y nguyên mặt không biểu tình, đem bên cạnh một phần văn kiện đưa cho Dạ Cú Dìn. Đạm mặt nói chính ngươi nhìn một chút đi đây là các đại nhận thôn đối ngươi khiếu nại bọn hắn đều nói ngươi hóa thân vũ giả cụ đối thôn của bọn họ tiến hành quấy rối yêu cầu chúng ta cổ nổ hạ tiến hành bồi thường giả cụ diệm vụt trộm đi mắt nguyên lai liền vì chuyện này đệ tam liền một mặt nghiêm túc ông trời của ta ta lại không có quang minh chính đại đánh đến tận cửa đi đều dùng tên giả vũ giả cụ chỉ cần không phải ngớ ngẩn cũng sẽ không cầm chuyện này nói sự tình a với lại chứng cứ gì đều không có đám người kia liền đến cùng cọ nổ hạ điều kiện não tản giả cụ diệm nhìn đều chẳng muốn nhìn tại đệ tam trong phòng trên ghế salon tùy ý ngồi xuống tùy tiện nói ra đi lao đầu tử, nói đi, có chuyện gì? đừng nói cho ta, ngươi thật bồi thường cho bọn họ, ta chết cũng không tin. đệ tam ho khan một tiếng, sau đó mới chậm rãi nói ra, xét thấy ngươi mấy năm này quá mức nhàn nhã, thêm chừng người trường học lại là một nhóm tốt nghiệp, cho nên ta hy vọng ngươi có thể dẫn đầu một đội giờ nỉn, trợ giúp giờ nỉn trưởng thành, đồng thời cũng là cho chính ngươi bồi dưỡng bộ hạ. dạ cụ dìn không có trả lời ngay, mà là liếc mấy cái, mới hỏi, ít chia cũng làm giáo sư đi. ta nói ra hỏa này, làm sao không có ở chỗ này an tâm học tập đâu? bất quá để cho ta làm giáo sư, thật được không? từ tuổi tác tới nói cũng không tốt, bởi vì dạ cụ dỉn tuổi tác thật sự là quá nhỏ, ít trịa cũng giống như thế, mà yêu, nhan, bây giờ đã trở thành ác bổ phó bộ trưởng, bồi dưỡng học sinh loại chuyện này, tự nhiên là cùng hắn không có quan hệ. về phần sỉ sỉ, đệ tam đang cùng u chị hạ phụ gạ cụ thương lượng về sau, u chị hạ sỉ sỉ cũng quang vinh trở thành một tên dẫn đội nhìn lao sư đúng, liền là nhìn, dạ cụ dỉn cũng là nhìn, yêu gạ ảo cũng là nhìn, ít trịa đồng dạng là nhìn, không có cách, mỗi cái thôn cũng chỉ có một trên danh nghĩa cả, hiện tại đệ tam còn chưa tới về hưu tuổi tác, cho nên mặc kệ thực lực như thế nào, dạ cụ dỉ bọn hắn cũng chỉ có thể mang theo một cái nhìn tên tuổi. Với lại bởi vì thực lực cao, cho nên Dã Cụ Dĩn mấy người bọn hắn cũng không cần đợi đến cả cả si loại kia tuổi tác mới có thể đi bồi dưỡng bộ hạ, hiện tại liền đã có thể. Mặc dù nói cả cả si là Dã Cụ Dĩn sư minh, nhưng là cả cả si tuổi tác bây giờ cũng đã 26, cũng không nhỏ đối với để hắn làm lão sư loại chuyện này, Dã Cụ Dĩn cũng không có cảm thấy có cái gì không tốt, cho dù đối với loại chuyện này, Dã Cụ Dĩn cũng không chú ý, cũng cảm thấy mang một đội giờ nhìn thật sự là mình liên lụy, nhưng nên chịu trách nhiệm, Dã Cụ Dĩn vẫn có thể phụ trách, với lại thầy trò quan hệ, cũng là hộ cả thế giới trọng yếu tạo thành bộ phận. Giống như là mỹ nạ tổ đối hắn như thế chủ động thu đồ đệ, hơn nữa còn xưa nay không mang theo đồ đệ chấp hành nhiệm vụ, là trường hợp đặc biệt, thật giống như ỉ trợ cùng đệ tam, xì xì cùng ngũ trì hạ phủ gạ cụ, ngoại trừ là lao sư bên ngoài, cũng là một ít quan hệ chuyển lại, cũng không phải là phổ thông thầy trò quan hệ. Gặp gia cụ Jin lần đầu, đệ tam cũng rốt cục hài lòng cười cười, đem chính mình trên bàn một phần tư liệu đưa cho hắn, nói ra, cái này liền là của ngươi học sinh, xem thật kỹ một chút đi, hy vọng ngươi có thể sẽ dạy ra mấy cái thiên tài đến, tối thiểu nhất, cũng không thể đoạt tên tuổi của ngươi a. Gia cụ Jin lườm hắn một cái, cầm tư liệu liền rời đi đối với mang học sinh loại chuyện này, thật sự là suất lực không có kết quả tốt, ai cũng không biết học sinh của mình sẽ là cái dạng gì. Bất quá còn may mắn, học sinh của hắn, hẳn là 12 tiểu cường bên trong một đội, dạng này bồi dưỡng phiền phức sẽ ít đi rất nhiều. Nhưng mà nhìn thấy trong tay hắn học sinh tư liệu về sau, hắn vẫn có chút một bước. Ngọa Tạo, tại sao là thứ bảy ban? Cái này không phải là cả cạ sỉ si cái kia hắn sao? Vì cái gì ta đỉnh cả cạ sỉ si vị trí? Ra Cú Dị nhìn xem trên tư liệu quen thuộc hai tấm mặt, khuôn mặt là nà Dù Tộ, khuôn mặt là Sả có thể nói thấy qua vô số lần, đương nhiên rất quen thuộc thế nhưng là dạ cù dìn gãi gãi đầu một mặt vô tội chẳng lẽ bởi vì hắn đến cho nên nội dung cốt truyện cải biến coi như cải biến cũng không thể biến thành như vậy đi hắn đều đỉnh cả cả xì vị trí cái kia cả cả xì đi làm cái gì a chương 217, đều không đồng dạng chương 217, đều không đồng dạng dạ cù dìn nhắm mắt lại dị không gian dò xét năng lực mức độ lớn nhất mở ra trong nháy mắt đã tìm được cả cả xì vị trí lúc này cả cả xì đang cùng hắn ba cái học sinh tiến hành tác chiến mà cái này ba cái học sinh hắn cơ hồ không biết cái nào đây là cái gì quỷ cái thế giới này thật là hỗ cả thế giới sao? các loại không thích hợp vì cái gì cả cả xì si học sinh là lần trước học sinh. dạ cù nhiên còn đang nghi ngờ nhưng mà rất nhanh đã tìm được chỗ không đúng. cả cả xì si học sinh không chỉ có không còn là thứ bày ban, còn biến thành lần trước học sinh. phải biết nạ dụ tô bọn hắn đều là cái giới này tốt nghiệp ha đang nhìn xong cả cả xì si về sau. dạ cù nhiên lực chú ý khuyết thắng ra trong nháy mắt đã tìm được những người khác. dù hỉ cùng hệ này cái này năm đó dẫn theo hỉ ủ gạ hỉ nạ tại lớp giáo sư hiện tại cũng tại dẫn theo ban một hắn không quen biết giờ nhìn đồng dạng cũng là lần trước học sinh xa dù tổ bị ạ sù mạ cũng thế, mại tổ gai ngược lại là còn dẫn theo nghệ dị ban một. dù sao bản thân nghệ dị cái kia ban một liền là lần trước học sinh, với lại nếu như không có gai hoàng, dốc, ly cái này nhỏ vào dưa hấu cũng chưa chắc có thể trưởng thành. điểm ấy ngược lại là còn tương đối dễ dàng lý giải. nhìn một vòng, tựa hồ tại nguyên tắc bên trong cái giới này lao sư, tất cả đều biến thành lần trước lao sư, biến hóa thật đúng là rất lớn. ngay tại giả cụ dìn đối với những biến hóa này đổi tới kỳ quái thời điểm, ủ chị hạ yết chia bỗng nhiên đẩy cửa, đi vào gian phòng của hắn, nhìn xem giả cụ dìn nhắm mắt lại ngồi ở trên giường, thế là mở miệng hỏi, giả cụ có được hay không? Ta muốn hỏi ngươi một chút sự tình. Dạ cụ Dìn đem ý thức của mình từ dị không gian thu hồi lại, mở to mắt, nhìn xem Uchiha Chỉ nói ra, sự tình gì? Uchiha Chỉ đi đến Dạ cụ Dìn bên người, tự mình ngồi xuống, đưa trong tay tư liệu đưa cho Dạ cụ Dìn, nói ra, là như vậy, ta xem qua các han tư liệu, xạ sù kẹ tựa hồ tại ngươi bên kia à? Ta muốn hỏi hỏi, có thể hay không đổi một cái? Ta luôn luôn lo lắng, xạ sù kẹ sẽ kháng ngắc cố, chọc giận ngươi sinh khí. Xạ sù kẹ, Dạ cụ Dìn nhíu mày, tiếp nhận Y tư liệu, nhìn thoáng qua, sắc mặt trong nháy mắt liền đặc sắc ít chia học sinh lại là ý nội sĩ cả cờ hờ tổ ba người tất cả nhìn qua hộ cả người hẳn là đều biết ý nội sĩ cả cờ hờ tổ ba người vẫn luôn là hộ cả nhất hệ người từ đời thứ nhất hộ cả bắt đầu ý nội sĩ cả cờ hờ tam đại gia tộc vẫn đứng tại hộ cả sau lưng kiên định không thay đổi ủng hộ hộ cả mà ít chia bởi vì là trở thành hộ cả người thừa kế cho nên cho ít chia an bài ba cái học sinh ngược lại là không nhường chút nào hắn cảm thấy kỳ quái về phần trao đổi học sinh loại chuyện này dù sao bây giờ còn chưa có chính thức định ra đến nếu quả như thật hy vọng trao đổi vẫn là có thể tại hộ cả bên kia xin ra cười cười. Sasuke, mặc dù tương đối ngoan cố, nhưng là nội dung cốt truyện đã cải biến, Sasuke cũng và nạ rủ tổ rất sớm gặp nhau, cơ tình trần đẩy, may mắn không cần lo lắng. Tương phản, bởi vì chính mình trở thành thứ bảy ban lão sư, như vậy thì có thể trực diện quỷ nhân giả bù giả cùng trận nhìn, như vậy lôi kéo giả bù giả cùng Hạ Cụ liền lại càng dễ. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Kakashi sẽ trở thành thứ bảy ban lão sư, như vậy đến lúc đó muốn lôi kéo giả bù giả cùng Hạ Cụ hai người này, liền muốn từ Kakashi bên kia ra tay, mà bây giờ hắn trở thành thứ bảy ban lão sư, liền dễ dàng nhiều. Nghĩ tới đây, Hạ gìn ngẩng đầu nhìn xem Y vừa cười vừa nói không có quan hệ ta biết ngươi cái tên này yêu thương xạ sủ kệ cũng không cần quan tâm như vậy hắn A ngươi chẳng lẽ không biết ý nổ sỉ cả cờ hờ tổ ba người vẫn luôn là hổ cạp nhất hệ người ngươi nếu là hổ ca người thừa kế như vậy thì hẳn là cùng bọn hắn tạo mối quan hệ A, sao có thể thay người đâu coi như ta đồng ý đệ tam cũng sẽ không đồng ý Y Trì gãi gãi đầu một mặt buồn rầu loại chuyện này hắn tự nhiên là biết đến thế nhưng là còn là muốn thử một chút không nghĩ tới tại dã cụ dìn nơi này liền bị cự tuyệt bất quá đối với dã cụ dìn dạy bảo xạ hắn là không có bất kỳ cái gì lo lắng chỉ là đem ra so sánh, hắn càng muốn tự mình dạy bảo đệ đệ. Dù sao xạ thủ kệ một mực quân lấy hắn, muốn để hắn nhiều buổi tiếp xạ thủ kệ, nhưng mà hắn một mực tất cả đều bận rộn chấp hành nhiệm vụ cùng học tập. Mặc dù không có cùng nguyên tắc bên trong như thế kinh lịch diệt tộc, nhưng là làm bạn xạ thủ kệ thời gian vẫn là rất ngắn, xạ thủ kệ vẫn luôn rất không vui. Bất quá cũng may mắn, còn có dã cụ dỉn, có thời gian buổi tiếp. Xạ thủ kệ Naju tổ cũng một mực buổi tiếp xạ thủ kệ, đến không đến mức để xạ thủ kệ giống như là nguyên tắc như thế xem xét liền là yêu mến thiếu thốn. Bị dã cụ dỉn tự tuyệt về sau. Yichia cũng không có lưu lại, trở lại gian phòng của mình tiếp tục học. Bọn hắn những này thực lực tiến bộ đặc biệt nhanh nghỉ dạ có một cái khuyết điểm chính là, học thức theo không kịp thực lực tiến bộ. Muốn trở thành Hokage, không chỉ có muốn tại trên thực lực chinh phục người khác, còn muốn tại học thức bên trên có nhất định trình độ mới có thể. Nếu không căn bản là không có cách xử lý nhiều như vậy văn bản tài liệu. Không chỉ có như thế, đối với rất nhiều nhận thuật lý giải, cũng không phải là biết dùng là có thể, còn phải biết nhận thuật nguyên lý. Mỗi một giới Hokage đều là đối nhận thuật có tương đối hiểu, hơn nữa còn có sáng tạo nhận thuật năng lực cùng giả. Yichia đã quyết định trở thành Hokage, đương nhiên sẽ không tình nguyện yếu thế. Gia Cù Diên nhẹ nhàng thở ra, ngược lại là bắt đầu cảm thấy hứng thú. hắn lớp là thứ bày ban, ít chế lớp là ý nổ xì cả cờ hờ tổ ba người, như vậy còn lại 12 tiểu cường lớp cũng chỉ còn lại có hy nà tạ lớp học kia, chẳng lẽ là xì xì thay thế rủ hỉ cung em mày? Ngược lại là có ý tứ, tương lai 12 tiểu cường, ngoại trừ đệ gì cái kia ban một bởi vì tốt nghiệp tương đối sớm quan hệ, là dựa theo nguyên tắc tiến hành, còn lại cái giới này chín cái tiểu cường bị bọn hắn đủ chỉ hạ nhất tộc cho bảo chọn, chỉ là đau lòng cả cả si, muốn dẫn ba cái diễn viên quần chúng học sinh nghĩ đến sẽ rất vất vả. Bất quá cái này cùng hắn không có quan hệ, dù sao cái này ba cái học sinh là cái thế giới này tự động cân bằng chi năng. Về sau, phân cho cả Kakashi cũng không phải hắn cứng rắn nhất. Chỉ bất quá, nghĩ đến thế giới cân bằng lý luận, hắn liền trong lòng nhịn không được có chút lo lắng, mặc dù nói nhân vật chính nhất định sẽ không đổi, nhưng coi như làm ra một chút tương đối lợi hại diễn viên của chúng, đến lúc đó lạ dù tổ bọn hắn liền phải bị thua thiệt. Hắn mình ngược lại là một chút cũng không có lo lắng, dù sao thực lực của hắn tiến bộ quá nhanh, cái thế giới này đã nhanh muốn trói buộc không ở hắn, hắn còn kém bay lên trời cùng mặt trời vai song vai. Khô chỉ đùa một chút mà thôi gia cụ Dĩn còn không đến mức đi cùng mặt trời vai sóng vai. Bất Quá nói cũng đúng lời nói thật, gia cụ Dĩn thực lực hoàn toàn chính xác tiến bộ quá nhanh, hiện tại ngoại trừ chết thú chí hạ mã đa giả cùng kéo dài hơi tàn nạ gạ tổ bên ngoài, cái thế giới này đã không có đối thủ. Chương 218. Thứ 7 ban thời dẫn đội 3. Chương 218. Thứ 7 ban thời dẫn đội 3. Chỉ bất quá, nghĩ đến thế giới cân bằng lý luận, hắn liền trong lòng nhịn không được có chút lo lắng, mặc dù nói nhân vật chính nhất định sẽ không đổi, nhưng coi như làm ra một chút tương đối lợi hại diễn viên của chúng, đến lúc đó nạ dụ tổ bọn hắn liền phải bị thua thiệt. Hắn mình ngược lại là một chút cũng không có lo lắng, dù sao thực lực của hắn tiến bộ quá nhanh, cái thế giới này đã nhanh muốn trói buộc không ở hắn, hắn còn kém bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai. Khô khụ, chỉ đùa một chút mà thôi, Dạ Cụ Dĩn còn không đến mức đi cùng mặt trời vai sóng vai. Bất quá nói cũng đúng lời nói thật, Dạ Cụ Dĩn thực lực hoàn toàn chính xác tiến bộ quá nhanh, hiện tại ngoại trừ chết tụ chí hạ mã đa dạ cùng kéo dài hơi tàn nạ gạ tổ bên ngoài, cái thế giới này đã không có đối thủ. Dạ Cụ Dĩn ngốc ở trong phòng của mình, dù gì không gian lực lượng quan sát đến cả cả xỉ cái kia mấy cái học sinh tứ chất, nhìn chọn vẹn nửa giờ, mới dám đạt được chính xác kết luận tư chất thường thường, không có cái gì quá lớn tiềm lực, có lẽ về sau có thể theo dựa vào cố gắng của mình cùng người khác dạy bảo trở thành một cái gì, nhưng là trở thành một cái cả, không có khả năng. Tư nhĩ giả trường học tốt nghiệp thực lực vẫn phải có, nhưng là hiện tại ý nguyên chỉ là giờ nhìn thực lực. dạng này xem xét, gia cụ gì an tâm. Sa xù kệ đã sớm có có thể sớm tốt nghiệp thực lực, tại nhập học năm thứ hai liền đã đạt đến giờ nhìn tiêu chuẩn, nhưng mà gia cụ gì cùng ngũ trí hạ y triệt đều không đồng ý, tăng thêm nạp dụ tổ thực lực theo không kịp, cho nên hắn vẫn ở tại nhĩ giả trường học, không có tốt nghiệp. Nhĩ năm sáu năm. Hắn rốt cục có thể tốt nghiệp, nhưng làm hắn sướng đến phát dồ rồi, rồi. Hắn mặc dù không biết, lão sư của mình sẽ là dạ cụ gìn, nhưng là từ phụ thân của mình nơi đó cũng đã nhận được tin tức, lão sư của hắn sẽ là ụ chỉ hạ sĩ sĩ hoặc là dạ cụ gìn hai người một cái trong đó. Mặc dù đối với mình Kaka không thể thành vì lão sư của mình, hắn có chút thất vọng, nhưng nếu như là dạ cụ gìn, vẫn là rất để cho người ta vui vẻ. Dù sao dạ cụ gìn thực lực rõ như ban ngày, có thể bị dạ cụ gìn dạy bảo, thực lực của hắn cũng có thể rất nhanh tiến bộ. Dù cho một mực chờ đến năm lớp sáu mới tốt nghiệp, nhưng là xạ sủ kẹ thực lực cũng sớm đã đến nghìn cấp độ. Hơn nữa còn không phải phổ thông chủng điển, cũng sớm đã mò tới chủng điển cánh cửa. Nạ dù tổ Thiên Phú đồng dạng không kém, có mì nạ tổ gen cùng cỡ tin nạ tổ người máy tại, mặc dù không dám nói là tuyệt đối thiên tài, nhưng là cũng là một cái rất cường đại thiên tài, với lại có ả dạ chuyển thế dương chi lực, trong tương lai, nạ dù tổ tiến bộ tốc độ cũng tương đương không chậm. Dạ Cù Jin mặc dù rút lấy hai lần nạ dù tổ dương chi lực, nhưng là lấy nạ dù tổ thể chất, khôi phục vẫn là rất nhanh, liền xem như lần trước rút lấy 1 nửa dương chi lực, nạ Dụ tổ cũng chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền khôi phục lại. Tại lúc tốt nghiệp, Nạ Dù Tổ cũng đã có chút nhìn thực lực, mặc dù so ra kém Sả Sủ Kẻ, nhưng là so Sả Cụ Dạ cường đại quá nhiều. Không có Sả Cụ Dìn đám người cải biến, Sả Cụ Dạ thực lực cùng nguyên tắc không có a khác nhau. Hiện tại Y Nguyên chỉ là một cái ưu tú giờ nhìn mà thôi, cũng không tính không hợp tối thường. Rất nhanh, đã đến tốt nghiệp khảo thí thời gian. Thật giống như nguyên tắc chia lớp, bất quá bởi vì Nạ Dù Tổ thân phận cải biến, Sả Cụ Dạ cũng không có biểu hiện ra đối Nạ Dù Tổ chán ghét, đồng dạng cũng không có biểu hiện ra đối Sả Sủ Kẻ đặc biệt. Theo từng cái lớp bị các Lão sư khắc lính đi, Sả Cụ Dìn ít triệu cùng dừng xuất hiện trong phòng học. Ba người vừa mới đi vào phòng học, trong phòng học còn lại 9 người liền cùng lúc đem ánh mắt quay đầu sang đối với ba người, toàn bộ cổ nổ hạ người đều tương đối quen thuộc, một cái là đời kế tiếp Hồ Cạ, một cái là cổ nổ hạ tuyệt đối cứng, giả, một cái là ủ trí hạ nhất tộc đời tiếp theo gia chủ, mỗi người đều là cổ nổ hạ nhân vật phong vân, bọn hắn không biết mới kỳ quái. Si Si đầu tiên mở miệng, nói ra, "Kỳ ủ gạ Hinata, ý nụ rủ cả kỳ Kiba, Akamino, xin ô, xin đứng lên to." Ba người theo lời đứng lên, Si Si nhìn thoáng qua, vừa cười vừa nói, "Từ hôm nay trở đi, ta là các ngươi chỉ đạt nhìn, xin chỉ giáo nhiều hơn." Ba người lập tức từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi đến xì xì sau lưng, đứng vững. Ytchỉa cũng đi ra, cùng xì xì đứng lên cùng một chỗ, tuyên bố: Nạ dạ xì ca dạ mạn nạ cả Ino, ạ kỵ mỉ chỉa cạp gì, ta là các ngươi chỉ đạo nhìn nội chí hạ Ytchỉa, mời đi theo ta. Ino xì cả cờ hờ tổ ba người cũng lập tức đứng dậy, đi đến Ytchỉa sau lưng, đứng vững. Dạ Ku cu rìn cuối cùng đã đi đi ra, lộ ra một cái sáng rỡ khuôn mặt tươi cười, vừa cười vừa nói: Chủ trị hạ Sà Suke, nạ mỉ cả giờ nạ dù hạ dù nổ Sà Ku Thứ bảy ban đồng học, từ hôm nay trở đi, các ngươi là ta học sinh đặc biệt đối hạ dù nổ xạ cụ già nói một câu lần đầu gặp mặt chỉ giáo nhiều hơn nói xong đám ba người đứng ở phía sau mình giả cụ dì núi ít chia cùng xì xì nói ra dù đã chia lớp đã kết thúc vậy ta trước mang theo học sinh của ta đi trước nói xong liền mang theo học sinh của mình đi ra ngoài xì xì nhìn một chút ít chia vừa cười vừa nói ít chia không nên lo lắng có giả cụ dạy bảo xạ thủ kẻ thực lực sẽ tăng lên rất nhanh ngược lại là người, không nên bị đệ đệ ngươi siêu vì ta ta cũng đi trước ít chia cười cười sau đó cũng mang theo học sinh của mình rời đi mang theo học sinh của mình tìm tới một cái trống trải địa phương, phơi ánh mặt trời sáng rỡ, dã cụ dìn vừa cười vừa nói, chúng ta lẫn nhau ở giữa, hẳn là hiểu rất rõ đi, cần tự giới thiệu mình một chút sao? sa sù kệ ngồi dưới đất, vừa cười vừa nói, trần ca ca, không cần đi, bất quá thật không nghĩ tới, sẽ là trần ca ca ngươi đến dạy bảo ta à? Nạ dù tổ cũng rất vui vẻ, nói theo, đúng a đúng a, không nghĩ tới lại là đại ca ngươi đến dạy bảo ta, thật là để cho người ta rất vui vẻ a, ta nhất định phải trở thành đại ca ngươi cường giả như vậy, về sau danh trần giới nổi dạ. sa cú dã cho dù đối với dã cụ dìn cũng không phải là hiểu rất rõ nhưng cũng biết giả cụ dìn thanh danh cũng biết đại khái giả cụ dìn thực lực biết giả cụ dìn mới là hiện tại cổ nội hạ thôn trên thực tế đệ nhất cường giả bởi vậy cũng rất bắt đầu lấy dung khí vừa cười vừa nói lão sư ta đối với ngươi còn không phải hiểu rất rõ à vẫn là tự giới thiệu mình một chút ta. giả cụ dìn gãi gãi đầu bất quá vẫn là vừa cười vừa nói tốt ta cái kia tự giới thiệu mình một chút ta là ụ trì hạ giả cụ dìn các ngươi có thể gọi ta lão sư cũng có thể trực tiếp gọi tên của ta trước mắt là nhìn, thực lực là siêu cao cấp ưa thích sự tình là phơi nắng cùng cùng bằng hữu cùng một chỗ nói chuyện hiếm chán ghét sự tình là tử vong cùng chiến tranh Ngẫm tưởng đâu, Liên không nói cho các người biết. Chương 219, huấn luyện tam tiểu cường. Chương 219, huấn luyện tam tiểu cường. Uchiha Sasuke cũng mở miệng tự giới thiệu mình, "Ta là Uchiha Sasuke, ưa thích sự tình là cùng Trần Kakka còn có ỉa chữa Kakka cùng nhau chơi đùa, chán ghét sự tình là đến trường, nhưng là hiện tại đã tốt nghiệp, tạm thời không có chán ghét sự tình." Ngẫm tưởng là có thể trở thành cùng Trần Kakka còn có ỉa chữa Kakka cường đại đi ra. Ta là Nara Shikamaru hậu du tổ, ưa thích chính là ủy trì Kazemaru, chán ghét sự tình là nhảm chán, ngẫm tưởng là có thể trở thành Hokage. Ta là Hạ Du nộ sạ cụ dạ, ưa thích sự tình là. Nói xong, Hạ Du nộ sạ cụ dạ nhìn thoáng qua bên cạnh xạ xù kệ, lại liếc mắt nhìn dạ cụ Dịn, sau đó tiếp tục nói ra. Chán ghét sự tình là không có, mộng tưởng đâu? Tạm thời cũng không có. Dạ cụ Jin cười cười, bởi vì rất nhiều chuyện đều đã cải biến, cho nên xạ cụ dạ yêu thích cũng vì vậy mà cải biến. Trước kia nạ dù tổ, bởi vì không biết mình thân phận, cũng thiếu khuyết yêu mến, cho nên một mực lấy một cái đầu bị hình tượng xuất hiện, hắn hôm nay liền bình thường nhiều cũng sơ bộ hiện ra từ phụ thân của hắn nơi đó kế thừa mà đến xuất khí, tương đương ánh nắng sáng sủa, mặc dù bởi vì trên mặt còn có 6 cái ria mép tại, nhưng không đùa so nạ dụ tổ, dáng thật vẫn còn thật đẹp trai. "Nha, để ăn mừng chúng ta thứ bảy ban tạo thành, có cái gì muốn ăn sao? Ta mời khách." Dạ cù Dịn Vô vô tay, hấp dẫn ba người lực chú ý, vừa cười vừa nói, "Ý chỉ Casimir sợi. Không cần phải nói, cái này tự nhiên là nạ dụ tổ, cùng nguyên tắc bên trong thủy trùng không thay đổi chính là, nạ dụ tổ đối với ý chỉ Casimir sợi ưa thích không rồi." Sasuke khẽ bĩu môi, không nói chuyện, đối với ăn loại chuyện này Hán Thủy Trung chỉ cảm thấy chỉ có mâu thân làm đồ ăn tương đối tốt ăn, phía ngoài những cơm kia đồ ăn cũng không sao. Sa Ku Dạ Đồng dạng không có tỏ thái độ, nàng đối với ăn càng không có giảng cứu, với lại Ích Chỉ Cát Mị Sợi cũng xác thực vẫn là ăn thật ngon, càng mấu chốt chính là nàng nhìn thấy Dạ Cụ Dìn cùng Sa Sủ Kệ đều không có phản đối, cho nên nàng tự nhiên cũng không có ý kiến. Cái kia đại ý kiến đã thống nhất, vậy liền xuất phát đi Ích Chỉ Cát Mị Sợi a. Dạ Cụ Dìn vừa cười vừa nói, sau đó liền dẫn đầu tiến về Ích Chỉ Cát Sợi. Cơm nước xong xuôi, Dạ Cụ Dìn kết hết nợ, đối ba người nói buổi sáng ngày mai tám giờ. Chúng ta bắt đầu tập vấn, xin đừng nên đến trễ." Nói xong, liền mang theo sớm đã ăn xong các loại ở một bên sạ sủ kẹ đi trước, mà nạ dụ tổ còn thiếu một chút, bất quá cũng không cần thiết chờ, mà sạ cụ dạ vừa mới ăn xong, hắn chủ yếu vẫn là đang chờ sạ cụ dạ ăn xong, mới nói câu nói này. Về phần nếu như nạ dụ tổ còn muốn ăn, cái kia chính là nạ dụ tổ chính mình sự tình, hiện tại nạ dụ tổ mặc dù không thể nói rất giàu có, nhưng là muốn ăn mì sợi, vẫn là muốn ăn bao nhiêu đều có thể ăn vào. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Gia Củ Dĩnh liền đem đang ngủ say nạ rủ tổ cùng xạ sụ kẹo lên, ăn xong điểm tâm, liền mang theo hai người tiến đến tập hợp. Hắn dù sao không phải cả cả gì, si, sẽ không để cho cái này mấy tiểu tử kia các loại ba. Bốn tiếng lại xuất hiện, với lại vì Cam đoan khảo nghiệm khối lượng, hắn cũng sẽ đùa nghịch một cái thủ đo nhỏ. 8 giờ còn chưa tới, Gia Củ Dĩnh liền dẫn tá người đã đến, mà xạ cụ giả xem ra đã tới một hồi, đang chờ. Gặp Gia Củ Dĩnh ba người bọn họ kết bạn mà đến xạ cụ giả nhà một tiếng, mở thâm ý, lão sư, sớm à, xạ sụ kẹ các ngươi cũng sớm. Đối với ba người kết bạn mà đến nàng ngược lại là không có cái gì ngạc nhiên, dù sao đã sớm biết, nạ rủ tô ở tại ủ chí hà nhà cũng không phải cái gì bí mật, mà cùng là ủ chí hạ nhất tộc người, gia cụ gìn cũng xả sủ kẻ kết bạn mà đến cũng không kỳ quái, gặp ba người cũng đã đến đông đủ, gia cụ gìn cười cười, nói ra, như vậy bắt đầu hôm nay hạng thứ nhất nhiệm vụ huấn luyện, leo cây à? Nếu như hắn đem ba người leo cây, phóng tới khoảng 10 một giờ, như vậy thì có thể trực tiếp bắt đầu hắn lần thứ nhất khảo nghiệm, nhưng là hiện tại, vẫn là quá sớm. leo cây, đại ca ngươi không có lầm chứ? leo cây chuyên đơn giản như vậy, cần tu luyện sao? nà rủ tô có chút không rõ ràng cho lắm leo cây loại chuyện này liền xem như thân thủ linh hoạt một điểm người bình thường cũng có thể làm được chớ nói chi là bọn hắn những nhị dạ này thả ngươi nhảy lên bọn hắn đều có thể trực tiếp nhảy đến trên cây đi còn dùng leo cây ngược lại là xả sụp kẻ biết một chút dù sao năm đó mắt thấy qua ủy trị huấn luyện của bọn hắn thế là mở miệng nói ra trần ca ca nói là chỉ dùng chân đi lên sao không nghĩ tới ngay từ đầu chúng ta liền muốn huấn luyện cái này a côn vợ ờ bị đạn dạ cù dìn gật gật đầu mang theo ba người đi đến trong rừng cây, mình chọn lấy một cái cây chậm rãi đi tới sau đó treo ngược tại một cây tráng kiện trên nhánh cây chỉ dùng chân kết nối lấy nhánh cây, đối phía dưới ngựa đầu nhìn hắn ba người nói, chính là như vậy, bắt đầu huấn luyện A đem chạ cỡ dạ ngưng tụ tại trên chân, ngưng tụ quá nhiều không thể, ngưng tụ quá ít cũng không thể, không ổn định đồng dạng không thể, từ giờ trở đi, liền nhìn các ngươi ai có thể trước làm được. Nạ dụ tổ dù sao tiến vào hự trí hạ nhà tương đối chế, chưa từng gặp qua huấn luyện như thế, trông thấy giả cụ rỉn cái này bộ dáng nhăn nhã, lập tức con mắt đều tỏa ánh sáng, lập tức bắt đầu ngưng tụ chạ cỡ dạ, liền hướng một bên trên cây chạy tới sáu. Nhưng mà chạy chưa được hai bước, nạ dụ tổ liền dưới chân chợt đi, rớt xuống. Bất quá nạ dụ tổ phản ứng tương đương nhanh, rơi xuống trong máy mắt, liền trên không trung xoay người, rơi trên mặt đất, cũng không có trực tiếp ngã sấp xuống. Sa Sù kệ nĩ nĩ cũng nâng tụ trả cờ dã, bắt đầu ở trên cây bắt đầu chạy. Sa Sù kệ bản thân Thiên Phú liền muốn so nạ rụ tổ tốt hơn nhiều, tăng thêm bởi vì ít triệu cùng xì xì quanh năm suốt tháng ảnh hưởng, đối với trả cờ dã khống chế cũng muốn so nạ rụ tổ tốt hơn nhiều. Bởi vậy trên tảng cây lên trên chạy mấy chục bước, mới không có khống chế lại, một cước giẫm nặng một chút, ngã xuống tới. Dạ Cú dình thân thể có chút rung động, cả người ngồi tại trên cành cây. An tĩnh nhìn xem, kết quả cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nạ dụ tổ đối với Trả Cờ Dạ năng lực trưởng không thực sự chút yếu kém gì, mặc dù cũng không có không duyên cớ vượt qua trong trường học thời gian, nhưng là để hắn vừa mới bắt đầu liền hắn có thể làm được đây hết thảy, vẫn còn có chút khó khăn. Ngược lại là Sạ Sú Kẽ, có lẽ là bởi vì bản thân Trả Cờ Dạ lượng cũng không có nạ dụ tổ khủng lộ như vậy nguyên nhân, đối với Trả Cờ Dạ không chế muốn so nạ dụ tổ tốt hơn nhiều. Về phần Sạ Cú Dạ, Dạ Cú gì lúc qua, Sạ Cú Dạ Trả Cờ dạ lượng là ba người bên trong ít nhất, bản thân liền không có kẹt tẩy gần cài, chỉ là một người bình thường. Với lại phẩm học giỏi nhiều mặt, bản thân thực lực có lẽ cũng không xuất sắc, nhưng Trả Cờ Dạ năng lực khống chế cũng không tệ lắm. So sánh với Nạ Dụ Tổ cùng Sạ Sử Kẻ, Sạ Cụ Dạ chạy tới trên cành cây, ngồi xuống. Chương 220, Trung nhỏ khảo thí. Chương 220, Trung nhỏ khảo thí. Trả Cờ Dạ khống chế tốt, có thể cho Sạ Cụ Dạ thực lực phát huy càng hoàn mỹ hơn một chút, nhưng mà bản thân thực lực quá yếu, dù cho phát huy hoàn mỹ, cũng y nguyên không cải biến được Sạ Cụ Dạ thực lực nhỏ yếu sự thật. Ngược lại là Sạ và Nạ tổ, tại một lần lại một lần thất bại về sau, cũng rốt cuộc tìm được huyết yếu, bắt đầu thật nhanh tiến bộ. Khi nhìn đến Sát Cụ gia đều có thể dễ dàng như vậy liền làm đến chuyện này về sau, cũng khơi dậy hai người này lòng hào thắng, lực chú ý càng thêm tập trung, tăng lên cũng càng thêm đơn giản. Dù sao trong trường học học được qua liên quan tới Trả cờ gia ngưng tụ cùng ổn định chi thức, hiện tại nạ Dụ Tổ muốn so nguyên tắc bên trong nạ Dụ Tổ đáng tin cậy nhiều lắm, tiến độ cơ bản cùng Sát Sủ Kệ ngang hàng. Sát Sủ Kệ cũng muốn so nguyên tắc bên trong tiến bộ đến nhanh hơn nhiều, dù sao còn có lấy toàn bộ gia tộc cũ chỉ hạ ủng hộ, ít nhất cùng sỉ sỉ cũng sẽ bất thời gian dạy cho Sát Sủ Kệ một chút tiểu kỹ xảo, cho nên Sát Sủ Kệ tiến bộ cũng tương đương nhanh. Trọn vẹn qua 2 đến 3 giờ thời gian, Dạ cụ Jin nhìn một chút thời gian, lại nhìn một chút hai người tiến độ, từ trên cây nhảy xuống tới, nói ra, tốt, leo cây huấn luyện tạm thời kết thúc, tiếp đó là chúng ta mạch này lệ cũ khảo nghiệm. Nã dù To mặc dù so nguyên tắc bên trong đáng tin cậy nhiều lắm, nhưng thô thần kinh cùng ngoài ý muốn tính vẫn là không có cải biến, theo bản năng lại hỏi, lệ cũ. đại ca, chúng ta mạch này có cái gì lệ cũ sao? Dạ cụ Jin cười cười, giải thích nói, sư tổ nơi đó ta không biết, nhưng là lão sư năm đó khảo nghiệm cả cạ si đại ca bọn hắn, liền dùng phương pháp này, mà cạ cạ si đại ca đang khảo nghiệm hắn lớp thời điểm, cũng dùng phương pháp giống nhau, cho nên hiện tại đến các ngươi, nà du tô một mặt ngạc nhiên, theo bản năng lại hỏi ba ba, Dạ cu dìn gật gật đầu, tiếp tục nói, đúng vậy, năm đó đệ tứ hồ ca mi nà tổ lao sư đang khảo nghiệm cả cả sĩ cái kia ban một thời điểm liền dùng qua loại phương pháp này, liền là đoạt trung nhỏ. hiện tại trong tay của ta có hai cái trung nhỏ, ba người các ngươi cần muốn đi qua đoạt, không giành được, mời về đến nghỉ dạ trường học một lần nữa học tập. Xin chú ý, đây không phải nói đùa a, không giành được liền muốn về tới trường học bên trong lưu ban, điểm này liền xem như xả sủ kẹ và nà du tổ cũng giống vậy, lại càng không cần phải nói là xả cụ dại. Trong thấy ba người đều lộ ra sắc mặt ngưng trọng về sau, dạ Cụ Dĩn tiếp tục nói, tại tranh đoạt quá trình bên trong, các ngươi nhất định phải ôm giết chết ta tâm tính, nếu không các ngươi là không phát huy ra thực lực, với lại thời gian chỉ có 1 giờ, đến lúc 12 giờ còn không có được đến, như vậy ba người các ngươi đều muốn trở lại núi Dã trường học. Gặp ba người đều hiểu quy tắc, dạ Cụ Dĩn gật gật đầu, lạnh giọng nói ra, "Bắt đầu." Vừa dứt lời, ba người trong nháy mắt nhảy ra, tiến vào trong rừng cây ẩn dấu đi. Dạ Cụ Dĩn không có đi truy, con mắt đi lòng vòng, liền đã tìm được ba người vị trí, không có cách, cái này ba tên tiểu gia hỏa dù sao còn nhỏ sẽ không kiềm chế mình trả cờ dạ ba động, với lại ẩn thân vị trí đều rất dễ đoán. Dạ cụ dỉn tùy tiện nhìn lướt qua đã tìm được ba người vị trí. Nhưng là cái này khảo nghiệm, vốn cũng không phải là làm tướng cái này ba tên tiểu gia hỏa đưa về nì dạ trường học mà tồn tại, chỉ là vì khảo nghiệm ba người ở giữa phối hợp, cho nên dạ cụ dỉn cũng không có chủ động xuất kích ha chỉ là đi đến ba người ẩn tàng địa phương ở giữa, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Gãi đầu một cái, dạ cụ dỉn chợt nhớ tới chắc bởi vì việc học rất thuận lợi quan hệ, điều phát hiện tại nạ rủ tổ còn không có học được cả bùn xỉn rút. Nói cách khác, hiện tại nạ rủ tổ thực lực chỉ có thể bình thường chỉ là một cái tương đương bình thường chuyên mà thôi, cho nên có thời gian vẫn là muốn giáo gia hỏa này học tập một cái ảnh phân thân á nhưng vào lúc này, Dã Cụ Dĩn sau này xem xét. So liền thấy Nạ Vũ tổ tùy tiện đi ra. Dã Cụ Dĩn tức sạm mặt lại, gia hỏa này, là ngớ ngẩn à, thế mà trắng trợn khiêu chiến mình. Nạ Vũ tổ nhìn xem Dã Cụ Dĩn, khoa trương cười ha ha, ha ha, đại ca, ta rất sớm đã muốn khiêu chiến ngươi, đã hiện tại có cơ hội này, liền để cho ta tới thử một lần đi. Dã Cụ Dĩn xoa chán đầu, đối mặt Nạ Vũ tổ cái này không biết nên nói là tự tin còn là nói hai hàng tính cách. Hắn thật có chút rất bất lực, nếu không phải là bởi vì hắn của mình sinh mệnh lực vấn đề còn không có giải quyết, hắn nhất định phải đem lão sư cùng tỷ tỷ phục sinh, để chính bọn hắn dạy bảo nạ rủ tổ đi. Có gì nệ căng hắn, đã có phục sinh người khác lực lượng, chỉ là hắn sinh mệnh lực của mình vấn đề còn không có giải quyết, hiện tại còn không dám tùy ý vận dụng cái này miễn thuật. Mặc dù đau đầu, nhưng đối với nạ rủ tổ, hắn sẽ không hạ nặng tay, nhưng cũng sẽ không lưu tình. Dù sao cũng phải để nạ rủ tổ ra hòa này, biết sự trinh lệnh giữa bọn họ, nhận rõ ràng giới nhỉ giả hiện thực mới tốt. Nhìn xem trực lăng lăng sông tới nạ rủ tổ, dạ cụ gì đợi đến nạ rủ tổ vọt tới trước mặt mình mới hướng phía trước bước ra một bước, một quyền đánh vào nạ rủ tổ trên bụng. Quá nhanh, dù là nạ rủ tổ hiện tại đã là trung bình thực lực, nhưng ngay cả dạ cụ rìn động tác đều thấy không rõ, các loại phát hiện dạ cụ rìn động thời điểm, hắn đã bị một quyền đánh vào trên bụng. Một quyền xuống tới, nạ rủ tổ cảm giác buổi sáng ăn cơm đều muốn bị đánh tới, trong dạ dày rời sông lớp biển, chỉ có thể thống khổ trên mặt đất nôn hăng. Chỉ là một cái, dạ cụ rìn cũng không có thừa thắng xông lên, liền xem như chỉ có một quyền, cũng đầy đủ để nạ rủ tổ thống khổ một hồi. Sasuke cùng Sạ Cụ Dạ vẫn giấu kín lấy thân hình của mình, đối mặt nạ rủ tổ tìm đường chết, bọn hắn biểu thị ý ý rất bất lực, căn bản vốn không dám ra đây. Sasuke cho dù đối với giả cụ gìn thực lực không có một cái nào sát thực nhận biết, nhưng hắn hiểu rất rõ Kaká hắn trì địa thực lực, hắn căn bản là không có cách đối mặt, ngay cả một chiêu đều đi bất quá, nhưng mà liền là cường đại như vậy Kaká, đang nói tới giả cụ gìn thời điểm, đều sẽ lộ ra rất kỳ quái thần sắc. Bội phục, tôn kính, chiến ý, vật lực đây là một thế tại, tại đối mặt một cái khắc càng cường đại hơn thế tại, thủy chung cũng vô pháp siêu việt thời điểm mới sẽ lộ ra thần sắc, thật giống như hắn mặt đối Kaká của mình. Vô luận hắn cố gắng thế nào, hắn tổng sẽ phát hiện, hắn cùng Kaka ở giữa khoảng cách, tựa hồ một mực tại mở rộng, từ đầu đến cuối không có thu nhỏ qua. Năm đó hắn còn có thể nhìn thấy Kaka động thủ bộ dáng, nhưng là hiện tại, mỗi lần khiêu chiến Yitier, hắn luôn luôn thua không hiểu thấu. Nếu như nói có chuyện gì không có thay đổi, cái kia chính là từ trước kia đến bây giờ, hắn thủy chung chỉ có thể ở Yitier trong tay đi qua một chiêu đối mặt Dạ Cụ Dịn, hắn căn bản cũng không cảm thấy có cái gì có thể chiến thắng ý nghĩ, hắn chỉ là nhắm ngay Dạ Cụ Dịn bên hông treo hai cái trung nhỏ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ đánh bại Dạ Cụ Dịn là không thể nào. Nhưng là cướp được một cái chung nhỏ mà thôi, vẫn là có thể cố gắng một cái. Chương 221. Khảo hạch. Chương 221. Khảo hạch. Về phần xạ cụ dạ, mặc dù đồng môn thời gian 6 năm, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ là một cái quen thuộc một điểm người xa lạ mà nói, căn bản không có để ở trong lòng. Ngược lại là nạ dù tổ, mặc dù rất đầu bị rất tìm đường chết, nhưng dù sao cũng là bạn tốt của mình, nếu như có thể cướp được hai cái chung nhỏ, hắn không ngại phân cho nạ dù tổ một cái, giúp nạ dù tổ thông qua khảo thí. Nhưng mà trong mắt hắn. Gia Kuzin từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì sơ hở, mặc dù đưa lưng về phía hắn đứng ở nơi đó, nhưng là hắn bất quá dự đoán mấy lần, chỉ cần hắn vừa động thủ, đều sẽ trong nháy mắt thất bại. Các loại, hắn chỉ có thể chờ đợi. Gia Kuzin mặc dù không có mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ hủ, nhưng là đối với hết thể y nguyên rõ như lòng bàn tay, cảm thấy xạ sụ kẹ thân thể căng cứng, cũng đại khái đoán được xạ sụ kẹ ý nghĩ, âm thầm cười cười, mua một sơ hở, để xạ sụ kẹ đến công kích. Về phần xạ cù ra Hắn đồng dạng không có để ở trong lòng, mặc dù thành công từ nghi dạ trường học tốt nghiệp, nhưng sặc cụ dạ thực lực không thể nghi ngờ là trong 3 người hạng chót tồn tại, ngay tại vừa rồi, hắn đã cho sặc cụ dạ hạ một cái ảo thuật nhỏ nhỏ, nếu như có thể bằng vào thực lực của mình giải khai, như vậy sặc cụ dạ liền còn có bồi dưỡng giá trị, nếu như không thể, liền để sặc cụ dạ nước chảy bèo trôi a nguyên tắc bên trong sặc cụ dạ, nếu như không phải sú nạ bồi dưỡng ý nghĩa năm y thì cùng trợ rút, làm sao? Cũng không tới phiên nàng trở thành nữ chủ, bản thân thực lực tương đương bình thường liền xem như đến cuối cùng, nếu như không phải Suna chuyển thụ cho đặc thù nhân thuật, bị a tip nojuts, chỉ sợ ngay cả cả cả sỉ đều đánh không lại. Phải biết, nguyên tắc bên trong cả cả sỉ, si, nhưng là bởi vì sạ gì gẳng liên lụy, thực lực thủy trung cực hạn tại nhìn, căn bản không đạt được cả tiêu chuẩn, nhưng chính là như vậy, trưởng thành đến sau cùng Sakaura, y nguyên không phải cả cả sỉ si đối thủ, thật sự là hưởng công nhân vật chính thân phận. Theo giả Cù dì đoán trường lộ ra sơ hở, Saka kệ cũng động, nhưng cũng không phải thật sự là công kích, chỉ là một cái thăm dò mà thôi. Công kích xong, lập tức chuyển đổi che giấu tung tích địa điểm. Năm đem sự hủy diệt từ từng cái phương hướng bay tới, đâm về dạ cụ dịn thân thể các nó ngách. Dạ cụ dịn động cũng không động, chỉ tại sự hủy diệt sắp đâm đến trên người mình thời điểm, dùng ra thế thân thuật đến hắn thực lực này cùng cảnh giới, thế thân thuật căn bản là liên kết ấn đều không cần, tâm ấn đủ rồi. Gặp công kích có hiệu quả, Sa Sủ kẽ lại không có bất kỳ cái gì vui vẻ, coi như dạ cụ dịn chỉ là năm đó hắn quen thuộc dạ cụ dịn, cũng không nên là loại này đơn giản công kích liền có thể đánh tới, hắn không cần nhìn đều biết, đây tuyệt đối là thế thân thuật. Nhưng mà còn tại truyền di mình trận địa Sa Sủ kệ chợt ngừng lại, nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện quen thuộc nam nhân, cười khổ một tiếng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có cảm thấy mình đủ đánh bại Dạ Cụ Dìn, nhưng là không nghĩ tới, trên lệch thế mà sẽ lớn như vậy. Dạ Cụ Dìn vừa vừa xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn liền phát hiện mình đã nhận thua rẻ. Loại kia cảm giác các bách, so ca ca của mình còn mạnh hơn, không hổ là hiện tại ở chỉ hạ nhất tộc người mạnh nhất. Dạ Cụ Dìn cười cười, nhỏ giọng nói ra, xả sủ kẻ ôn lăn trí, đợi lát nữa còn muốn tiếp tục chiến đấu, trận này khảo nghiệm, cũng không phải khảo nghiệm các ngươi năng lực chiến đấu, mà là khảo nghiệm phối hợp của các ngươi. Tiếp đó, ta sẽ áp chế mình thực lực, các ngươi nỗ lực à? Nói xong, Dạ liền trực tiếp biến mất tại trước mặt. Sà xu kẽ nhẹ nhàng thở ra, mới phát hiện mình đã toàn thân mồ hôi lạnh cho phép kinh hồn táng đảm, chợt liền bắt đầu suy tư vừa mới Dạ Cụ Dìn lời nói. Dạ Cụ Dìn ý tứ rất rõ ràng, để ba người bọn hắn liên hợp lại, đoàn kết tác chiến, dạng này, có lẽ Dạ Cụ Dìn sẽ thả nước, để bọn hắn có cơ hội thành công. Dạ Cụ Dìn đương nhiên phải đổ nước, nếu không chỉ bằng ba người bọn hắn thực lực, coi như Dạ Cụ Dìn để bọn hắn hai cái đuổi một cái tay, bọn hắn đều không có thủ thắng hy vọng. Theo Dạ Cụ Dìn biến mất, Sà xu lập tức trở về đến tại chỗ, nhảy tới trên mặt đất, đem ngã trên mặt đất nạ rủ kéo lên, nhỏ giọng hỏi, nạ tổ, thế nào? còn có thể hay không chiến đấu, nã dù tố đi qua cái này một chút thời gian khôi phục, đã tốt hơn nhiều, miễn cường đứng lên, hoạt động một chút, vừa cười vừa nói, tốt hơn nhiều, bất quá đại ca thực lực quá mạnh, chúng ta căn bản không có biện pháp chiến thắng. xa xu kẹt gật gật đầu, bốn phía nhìn một chút, tìm kiếm xạ cụ dạ thân ảnh, đồng thời vừa nói, không sai, nếu như trần ca ca nghiêm túc, đừng nói là chúng ta, liền xem như ba cái đệ tam đại nhân cũng không có khả năng từ trên tay hắn cướp được chút nhỏ, cho nên cái này khảo nghiệm, trần ca ca sẽ không dùng ra toàn lực, nhưng là chúng ta nhất định phải phối hợp lại, nếu không coi như trần ca ca đổ nước chúng ta cũng không có hy vọng cấp được trung nhỏ. nhưng mà nhìn hồi lâu, xạ cụ kẽ đều không có tìm được xạ cụ dạ ẩn thân địa điểm, chỉ có thể mở miệng hô to, xạ cụ dạ, ngươi ở chỗ nào? mau ra đây. xạ cụ dạ, nàng hiện tại hiện tại cũng không có giải khai huyễn thuật, y nguyên đắm chìm trong huyễn thuật thế giới bên trong, nhìn chăm chăm huyễn thuật trong thế giới y nguyên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, xạ cụ dỉn mà người. rõ ràng như vậy huyễn thuật, xạ cụ dạ đến nay đều không có phát hiện, thật sự là khiến người ta rất thất vọng. nhưng mà xạ vẫn là phát hiện không đúng, bởi vì nàng cảm giác mình đã mất đi khái niệm thời gian, tựa hồ xạ cụ dỉn đứng ở nơi đó sẽ đứng ở vĩnh viễn. Nàng lập tức lấy lại tinh thần, đứng dậy, nhỏ giọng lẩm bẩm, không đúng, vì cái gì ta nhớ không rõ thời gian? Với lại lão sư cũng không có khả năng đứng ở nơi đó không lúc ních, nhất định có vấn đề. Nói xong, nàng ngồi xuống, cảm nhận được trong cơ thể mình chạ cơ dạ, sau đó mới tiếp tục lẩm bẩm, lão sư là vũ trí hạ nhất tộc cường giả, nghe nói được xưng là tuấn thần, tinh thông thuật xỉn no rút cùng hyze xin no rút, no nhưng dù sao cũng là vũ trí hạ nhất tộc, nhất định sẽ yếu thuật, coi như có lẽ không tính tinh thông, nhưng đối phó với một cái chuẩn điển vẫn là đầy đủ, có lẽ là ta thời điểm không biết, lão sư cho ta hạ huyết thuật. Huyết thuật nếu kỹ trong trường học có dạy qua muốn đánh vỡ huyễn thuật xáo trộn trong cơ thể chà cờ dạ là có thể xem ra lão sư khảo nghiệm mục đích tính lớn hơn thực chiến cho ta thi triển huyễn thuật tương đương đơn giản ta vẫn là có thể cảm nhận được chà cờ dạ như vậy xáo trộn chà cờ dạ theo trong cơ thể chà cờ dạ đánh tan xạ cụ dạ tinh thần trở nên hoang hốt, liền trở về thế giới chân thật sau đó liền nghe đến xạ sủ kẻ tiếng la ngay ngay mắt lập tức đứng dậy chạy tới nói ra ta ở chỗ này xạ sủ kệ nhìn thoáng qua xạ cụ dạ phát hiện xạ cụ dạ sắc mặt đều hơi trắng bệnh không hỏi hỏi nói ngươi thế nào xạ cụ dạ cười cười xấu hổ giải thích nói vừa mới không biết lúc nào lão sư cho ta hạ một cái nhỏ huyễn thuật ta mới vừa vặn phát hiện sau đó giải khai. chương 222. trăm hai kẹ mở mắt chương 222. trăm hai kẹ mở mắt huyễn thuật xạ sù kẹ gật gật đầu không có truy cứu đã giả cụ dỉn ca ca muốn đổ nước như vậy cho xạ cụ dạ dưới huyễn thuật khẳng định cũng chỉ là cái phổ thông huyễn thuật nếu không lấy giả cụ dỉn huyễn thuật tạo nghệ, liền xem như tinh thông huyễn thuật xì xì đại ca đều phá giải không được uống chi một cái bình thường giờ nhìn xạ cụ dã bất quá loại chuyện này nói hay không cũng không sao cả vẫn là khảo nghiệm trọng yếu hơn Thế là hắn mở miệng nói ra, Trần Kaka mục đích là thi nghiên cứu chúng ta đoàn đội hợp tác, cho nên thế đó chúng ta cần chế định kế hoạch tại Trần Kaka áp chế thực lực thời điểm tận khả năng cấp được trung nhỏ. Về phần Trần Kaka nói tới sẽ cho người một lần nữa đi học sự tỉnh, ta cảm thấy không cần lo lắng, nếu là khảo nghiệm đoàn đội hợp tác như vậy lấy hay bỏ khẳng định là khảo nghiệm trọng điểm. Nếu như chúng ta bởi vì trung nhỏ phân phối mà sinh ra khác nhau, như vậy thì coi như chúng ta thành công cấp được trung nhỏ cũng đều đến toàn bộ trở về. Na Dù To bừng tỉnh đại ngộ nói tiếp, như vậy đã dạng này đã nói lên nếu như chúng ta bởi vì thực lực không đủ không có cấp được trung nhỏ cũng không có quan hệ nhưng là nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ đoàn đội hợp tác tinh thần mới có thể dài. Sa Ku cũng gật gật đầu nói ra nếu như là như vậy vậy liền không sai lấy Lão sư lúc ấy đối ta dưới huyền thuật mà nói hoàn toàn có thể làm được vô thanh vô tức đem ta đánh ngất sỉu để cho ta căn bản không biện pháp tham dự vào khảo nghiệm bên trong thế nhưng là Lão sư cũng không có làm như vậy hiện nhiên hắn là dự định để cho chúng ta thông qua khảo nghiệm chỉ cần chúng ta có thể đạt đến Lão sư mong đợi. Sa Ku lôi kéo hai người nhảy tới thân cây bên trong ẩn giấu đi về sau mới tiếp tục nói mặc dù như thế nhưng lấy Trần ca ca tính cách cũng sẽ không quá mức độ nước, nếu như chúng ta biểu hiện thực lực quá mức kém cỏi, hoặc là nói căn bản không có đạt tới chúng ta ngày bình thường biểu hiện ra trình độ, Trần Ka Ka vẫn là sẽ không hài lòng, cho nên cần kế hoạch một cái, đến cùng nên làm như thế nào mới tốt. Đối với bảy Mưu tính kế loại chuyện này, Nạ Vũ Tổ là bất lực, mặc dù hắn có đôi khi có thể nghĩ ra một chút phi thường mới là ý tưởng, nhưng là loại thời điểm này, trông cậy vào hắn còn không bằng trực tiếp nhận thua đến hay lắm. Sạ Cư dạ nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói ra, nói thật, lấy lão sư thực lực, mặc kệ chúng ta chế định cái gì kế sách, đều vô dụng chỉ sợ vừa mới khảo nghiệm lúc bắt đầu, lão sư đã tìm được chúng ta ẩn thân địa điểm, chỉ là bởi vì là khảo nghiệm, cho nên không có nói thẳng phá, nhưng là cũng nói, chúng ta che giấu đã vô dụng, chỉ có thể tìm một cơ hội, ba người đồng loạt ra tay, cố gắng một cái. Sasuke khẽ trầm ngâm một tiếng, sau đó mới gật gật đầu, thần sắc lạnh lùng nói ra, đã như vậy, như vậy thì chuẩn bị kỹ càng ra tay đi, đi trước vừa mới chúng ta tập hợp địa phương, ta thấy được nơi đó có ba cây cột, hẳn là Trần Ngân Ka lâm thời thiết đứng lên, dùng để trừng phạt chỗ của chúng ta, vừa mới khi tìm thấy ta thời điểm, Ka Ka hắn không có tính toán suất thủ, hiện tại cũng tìm không thấy cái bóng. Hẳn là đến đó chờ lấy chúng ta. Chúng ta đi qua đi. Một bên đi đường. Sa Sù kẽ mở miệng nói ra, đầu tiên nói trước xuất thủ chỉnh tự đi. Ta và Nạ dụ tổ xuất thủ trước. Sà Cụ gia ngươi đối trả cờ dạ khống chế tốt nhất, nhất định phải tìm đúng thời gian. Tại chúng ta ngăn chặn Kaka lực chú ý thời điểm. Đột nhiên xuất thủ, tốt nhất có thể một kích thành công. Dạng này, chúng ta mới có một tia cơ hội thắng lợi. Về phần ta và Nạ dụ tổ, hai chúng ta một người một bên, phụ trách kiểm chế. Ta công kích Kaka bên tay trái, ngươi công kích Kaka bên tay phải. Nạ Dù tổ cùng Sạ Cụ gia đồng thời gật gật đầu sau đó ba người cũng đã thấy cái kia ba khúc gỗ cây cột, đồng thời còn có đứng ngẩn người ở chỗ đó giả cù dìn. nghe được thanh âm, giả cù dìn quay người trở lại, nhìn thấy ba người đồng thời xuất hiện, vừa cười vừa nói, tựa hồ xạ xù kệ đã nói cho các ngươi biết ta cái này khảo nghiệm ý nghĩa a. như vậy tiếp đó, để ta xem các ngươi đoàn đội hợp tác đi, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. xạ xù kệ đoạt trước tiến công, không nói gì, hai tay nhanh chóng kết ấn, đang đến gần đồng thời, trong miệng phun ra một cái hỏa cầu, lớn lên theo gió. hỏa đột gào gào kia u no ruột. mà nã tổ công kích liền muốn đơn giản nhiều, dù sao không có đạt được phong ấn chi thư cũng sẽ không có cả bùn xìn no rút công kích của hắn chỉ có thể theo dựa vào nắm đấm của mình cùng thân thể cũng may mắn xạ sủ kẻ không chế mình gạo gào kỳ u no rút phạm vi công kích nếu không sẽ đem nạ dụ tổ cũng bao quát đi vào mà xạ cụ dại tại hai người công kích lúc bắt đầu cũng bắt đầu động từ phía sau lưng đạo cụ trong bọc toát ra một thanh củ nải củ nải bên trên còn có kỳ bạ cụ phủ a một trường nhìn xuân dại cụ dì nâng lên hai tay ngăn cản nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ công kích thời điểm lập tức vọt tới trước đưa trong tay củ nải ném ra ngoài xạ sủ kẹ nhìn thấy tình huống này trên mặt xuất hiện vui mừng nếu là như vậy Như vậy trận này khảo nghiệm, tựa hồ đã có thể thông qua được. Bởi vì áp chế thực lực quan hệ, Dạ Cụ Cũ Dìn cũng không có sử dụng quá nhiều vượt qua trùi lực lượng, nhưng đây cũng không có nghĩa là Dạ Cụ Dìn liền muốn đứng ở nơi đó bị đánh. Thân hình một trận lấp lóe, Sả Sủ Kẹ ngạc nhiên phát hiện, Dạ Cụ Dìn thế mà biến mất. Hoàng bét, Dạ Cụ Dìn biến mất, mang ý nghĩa ba người công kích xong đến cùng một chỗ. Sả Sủ Kẹ cùng Sả Cụ Dạ còn tốt, một cái sử dụng hỏa độn nhẫn thuật, một cái ném ra mang theo kỷ bạ củ phủ ạ Sủ nhưng là nạ dù tổ liền tương đối suy sẹo, tại Dạ Cụ Dìn biến mất về sau, hắn tương đương trực diện mình hai người đồng bạn công kích. Sạ xu kẹ trong lòng giật mình, nhưng mà muốn muốn hủy bỏ nhận thuật đã không còn kịp rồi. Với lại coi như hủy bỏ, đã phun đi ra đại hỏa cầu cũng đã thu không trở lại. Sạ cú giả càng là dọa hai tay che mặt mình, căn bản không dám nhìn nữa chuyện phát sinh kế tiếp. Nam, nàng ném ra kỳ bạ cụ phụ ạ, cũng không phải phổ thông kỳ bạ cụ phụ ạ, mà là hắn đặc hữu đặc biệt bản, uy lực tương đương to lớn. Dù sao cũng là công kích lao sư của mình, nghĩ đến làm sao công kích đều khó có khả năng thương đến lao sư, bởi vậy hắn cũng không có điều kiện kỵ gì, không nghĩ tới lại bị lao sư dạng này tính kế một lần. Sạ xu trong lòng nội vàng, lại căn bản không có biện pháp không cải biến được tình huống, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nạ dù tôi nhìn xem sắp công kích đến mình hai loại công kích, dọa đến đã mất đi tất vọng, liền ngay cả thế thân thuật tấn đều kết không xong, tựa hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị công kích. Trong lòng vội vàng Sát kẹ, căn bản không có phát hiện, ánh mắt của hắn đã thay đổi. Sát dị gặng. 12 tuổi Sát kẹ, rốt cục mở ra Sát gì gặng. Chương 223. Đầy khắp núi đổi nạ dù tổ. Chương 223. Đầy khắp núi đổi Nã dù tổ. Cái thành tích này, đối với ủ chí hạ nhất tộc tới nói, thật sự là có chút quá quyết bình bình. Dù sao dã cụ dìn cũng ít chia, một cái tại 3 tuổi mở ra xạ dị gẳng, một cái tại 5 tuổi mở ra xạ dị gẳng. So với xạ sụ kẻ cái này 12 tuổi thành tích, muốn tốt hơn rất nhiều. Liền xem như CC cũng là vào lúc 7 tuổi mở ra xạ dị gẳng, bây giờ càng là đã thành công mở ra mạng dễ kỳ hụ, càng sớm mở ra xạ dị gẳng mặc dù cũng không có nghĩa là sau này thực lực liền càng mạnh, nhưng lại có thể có nhiều thời gian hơn đi quen thuộc xạ dị gẳng. Dã cụ dìn dùng hơn 10 năm thời gian đi quen thuộc xạ dị gẳng, mà ít chia đối với ba câu nọc xạ dị gẳng càng là tương đương quen thuộc, đã tại ba câu nọc xạ dị gẳng dừng lại thời gian ba, bốn năm đem ba câu ngọc xạ dị gặng hết thảy đều trở đến rõ ràng. Đối với xạ dị gặng năng lực, tương đối quen thuộc. Tại xạ xù kẹ cái tuổi này thời điểm, ít chia đã là ba câu ngọc xạ dị gặng. Ngay tại tất cả mọi người coi là nạ rủ tổ nhất định bản thân bị trọng thương thời điểm, dã cụ dìn bông nhiên xuất hiện tại nguyên chỗ, đưa tay đem nạ rủ tổ ngăn tại đưa tay, sau đó một tay ngăn trở đại hỏa cầu, một tay tiếp nhận cù nải. Cù nải không có bạo tạc, mà đại hỏa cầu càng là trực tiếp trốn bụi, một điểm cho bụi đều không hề lưu lại đợi đến hết thảy lúc kết thúc. Xạ xù kẹ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, không có đi quản dã cụ dìn, mà là vây quanh phía sau hắn nắm lấy nạ rủ tổ bà vai gấp gáp hỏi đồ đần ngươi có chuyện gì hay không à có bị thương hay không sa Ku cũng lập tức chạy tới mặc dù hắn cũng không phải là rất ưa thích nạ rủ tổ nhưng dù sao cũng là đồng bạn cho nên nàng cũng phi thường quan tâm nạ rủ tổ tình huống chỉ là nhìn thấy nạ rủ tổ hoàn hảo không chút tổn hại về sau mới thở phào nhẹ nhõm hoan trách nói ra lão sư đừng như vậy làm à hù chết người nạ rủ tổ kém chút liền muốn bản thân bị trọng thương ra Ku cười cười không có giải thích vừa mới coi như hắn không xuất hiện hắn cũng có là xử lý pháp có thể ngăn cản bị tình phát sinh thì như lợi dụng mình thời không nhân thuật đem hết thể lực im như vậy mặc kệ là gạo gạ kỳ u no rụt cũng tốt vẫn là mang theo kỳ bạ cử phù ạ sư hủ diệt kén cũng tốt đều sẽ bị đình trệ ở nơi đó không thể động đậy thời gian là không có bị định trụ nhưng là không gian đã bị định trụ với lại có cố định không gian áp lực tại, kỳ bạ cử phù ạ coi như muốn bạo tạc cũng vô pháp chống đỡ phá không gian chói buộc gạo gạ kỳ u no rụt cũng giống vậy chỉ là cái thời không này đứng im nhân thuật còn chỗ tại giai đoạn thí nghiệm dạ cụ dìn chưa từng có trong chiến đấu sử dụng tới cho nên để cho an toàn hắn vẫn là bản thân đi ra bảo hộ nạ rủ tổ dù sao nạ rủ tổ cũng là đệ đệ của hắn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn nạ dụ tổ thủ thương vỗ vô xà xù kệ bà vai dạ cụ dìn vừa cười vừa nói nhưng là các ngươi lẫn nhau lẫn nhau quan tâm, ta còn có thể nhìn ra được liền coi như các ngươi đều hợp cách tốt sau đó thì đó nạ dụ tổ xà xù kệ ta muốn bắt đầu giáo cho các ngươi nhận thuật nào nói xong hắn nhìn vẻ mặt kinh ngạc xà xù kệ vừa cười vừa nói mặt khác chúc mừng ngươi xà xù kệ ngươi đã thành công mở ra xà gì rằng nghe dạ cụ dìn kiểu nói này xà cụ dạ và nạ rủ tổ ánh mắt mới tụ tập tại xà trên ánh mắt không khỏi kinh ngạc nói ai thật đó a xà con mắt của ngươi thật thay đổi Sasuke cũng cười vui vẻ cười, vừa mới khẩn cấp như vậy tình huống, hắn cũng không biết mình làm cái gì, chỉ cảm thấy tâm bên trong gấp vô cùng cát, sau đó con mắt cũng cảm giác được một trận ấm áp, sau đó nhìn đồ vật thời điểm, cũng cảm giác được rõ ràng nhiều hơn. Dù sao chỉ là một cái câu ngọc xạ gì găng mà thôi, công năng vẫn là quá ít, chỉ có thể khám phá đơn giản một chút nguyên thuật cùng thể thuật các loại, không có cách nào phục chế, cũng không có cách nào khám phá cao thâm nhận thuật cùng nguyên thuật, vẫn còn nảy sinh giai đoạn. Về phần Sakura, tại sau khi kinh ngạc thì là không vui mà hỏi, lão sư, vì cái gì dạy cho nạp dù tổ cùng Sasuke nhẫn thuật, liền không giao cho ta ạ? Dạ Cú Dìn rất bất đắc dĩ nuối nuối vai, im lặng nói ra, không phải là không muốn giao cho ngươi, mà là ngươi trả cờ Dạ Lượng, thật sự là quá ít. Như vậy đi, ta giao cho các ngươi cùng một cái nhã thuật, các ngươi nhìn xem hiệu quả liền biết. Nói xong, Dạ Cú Dìn liền đem cả vũng xỉn rụt nguyên lý cùng kết ấn nói cho ba người, mà Sạ Cụ Dạ cũng không hổ là phẩm học giỏi nhiều mặt học sinh tốt, rất nhanh liền học xong, nhưng mà chỉ phân ra một cái ảnh phân thân, thì nói nhanh lên nói, không được lão sư, chỉ phân ra một cái ảnh phân thân, ta cảm giác mình thật là khó chịu à. Dạ gật gật đầu, loại tình huống này cũng không ra ngoài ý định. Không có dương chi lực mang đến đáng sợ sức khôi phục, cũng không có ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thể chất mang đến loại kia đáng sợ trả cờ dạ lượng. Một cái giờ nhìn chạ cờ dạ, cũng chỉ có thể làm đến bước này. Sa súp kệ phải tốt hơn nhiều, dù sao cũng là ủ trí hạ nhất tộc người. Mặc dù tại trả cờ dạ lượng bên trên không tính đáng sợ, nhưng cũng so bình dân muốn tốt hơn nhiều. Phân ra năm cái, tựa hồ còn chưa tới sa súp kệ cực hạn, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Ngược lại là nà rủ tổ, thí nghiệm nhiều lần về sau, cuối cùng thành công. Với lại tựa hồ là vì khoe khoang, tại lần thứ nhất thành công sử dụng thời điểm, liền chuốt xuống đại lượng chạ cờ da, sau đó trong mắt. Đầy khắp núi đồi nạ rủ tổ phân thân để xạ cụ dạ cùng xạ xù kẹ đều sợ ngây người. Xạ cụ dạ kinh ngạc không ngậm miệng được, thấp giọng lẩm bẩm. Gạt người A ta mới phân ra một cái ảnh phân thân, nạ rủ tổ ra hỏa này, phân ra mấy trăm cái, vẫn là mấy ngàn cái. Xạ xù kẹ khoe miệng giật một cái, sau đó liếc quá mức, hừ lạnh một tiếng. Loại này kinh khủng tư thế, thật sự là quá dọa người một điểm, liền xem như hiện tại dạ cụ dìn có thể hoàn mỹ nhất sử dụng cả bùn dìn rút. Với lại có gì nghệ gẳng mang tới tam phúc, chỉ sợ tại phân thân về số lượng còn là không bằng nà rủ tổ. Cười khổ khoát qua tay, dạ cụ dìn để nà rủ tổ tán đi phân thân. Vừa cười vừa nói, "Tốt, Sakuza, ngươi bây giờ biết đi. Mặc dù ngươi học rất giỏi, nhưng là thiên phú loại vật này là không có cách nào cải biến, ngươi có thể làm, liền chỉ có dựa vào cố gắng của mình, điền bù mà thôi, cho nên không nên trách lão sư không dạy ngươi, mà là thích hợp ngươi nhận thuật cùng con đường tu luyện, lão sư sẽ không, về sau ngươi sẽ gặp phải, nhưng là trước lúc này, nếu như ngươi có cái gì muốn học tập, lão sư sẽ nhất định sẽ dạy cho ngươi." Sakuza lấy lại tinh thần, chỉ có thể cười khổ gật gật đầu, người so với người làm người ta tức chết, mặc dù trong trường học, Na Vũ Tô thành tích rồi tinh rối mù. Nhưng liền nhìn xem đầy khắp núi đổi phân thân, nạp dụ tổ năng lực thực chiến liền muốn dẫn trước nàng nhiều vô cùng, nàng cũng không có cách nào không phục. Chương 224, xoắn quốc nhiệm vụ. Chương 224, xoắn quốc nhiệm vụ. Dạ Cụ Dìn gặp xạ Cụ Dạ rốt cục đáp ứng, cũng gật gật đầu, suy nghĩ một chút, phân ra hai cái ảnh phân thân, một cái đi dạy bảo xạ Cụ Dạ một chút hẳn là học được cơ bản liên quan tới nhận thuật chi thức, còn có chữa bệnh nhận thuật một chút tương đối thứ căn bản, mà một cái ảnh phân thân thì đi giáo xạ sủ kẻ địch kỳ dị cùng chi đỏ gì, gì thuận tiện giúp xạ sủ kẻ phủ cấp một cái liên quan tới lôi độn chi thức. Mà bản thể thì đi dạy bảo nạ dụ tổ học tập dạ sèn gẳng. Chỉ là vật này, học tập độ khó vẫn là thật lớn, mặc dù nạ dụ tổ so với nguyên tắc thời điểm phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng là học tập dạ sèn gẳng thời gian, cũng bởi vì dạ cụ gìn mà muốn sớm nhiều đối với dạ sèn gẳng học tập, dạ cụ gìn tự nhiên không thể trông cậy vào nạ dụ tổ cùng mình, một lần là xong, chỉ có thể dựa theo nguyên tắc bên trong phương pháp, lấy trước tới một cái khí cầu, sau đó để nạ dụ tổ bắt đầu học tập. Không thể không nói, nạ dụ tổ đối với học tập nhất thuật, thật sự là tương đương không có tiên phú, xà cụ dạ đã học xong mình sở giáo sư chữa bệnh nhất thuật, nhàn rỗi nhàm chán leo cây đi xà sủ kẹ cũng đã nắm giữ lôi thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa bắt đầu nếm thử ngưng tụ trì đó gì mà nạ dù tổ lại như cũ tại cùng trong tay khí cầu làm đấu tranh. Dạ cuzin nhìn thoáng qua thở dài chỉ có thể tiếp tục chờ chờ đợi loại chuyện này người khác là không giúp được cái gì dù sao cũng là học tập nhân thuật chỉ có thể theo dựa vào tự mình tìm tòi mới có thể có đến kinh nghiệm về phần dạ sển gẳng học tập càng là như vậy liền xem như hắn cũng là vốn có có một không hai giới nhị dạ đối với trả cờ dạ năng lực trưởng không về sau tài năng một lần là xong trực tiếp ngưng tụ thành dạ sển gẳng như vậy cũng tốt so để một cái tốt nghiệp đại học cao tài sinh. Đi học tập một môn mới tương quan tri thức, cùng để một cái tiểu học đều không có tốt nghiệp người bình thường, đi học tập một môn từ chưa có tiếp xúc qua kiến thức mới, một cái có thể loại suy, rất nhanh liền có thể tìm tới quyết thiếu, mà một cái khác, lại chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, từng điểm từng điểm học tập, trên lệch tự nhiên hết sức rõ ràng đương nhiên, còn có thiên phú quan hệ, dạ xẹt gẳng mặc dù là a cấp nhẫn thuật, nhưng là độ khó tại a cấp nhẫn thuật bên trong cũng là số 1 số 2, dù sao tương đương khảo nghiệm trà cỡ dạng hình thái biến hóa, loại này nhẫn thuật, liền xem như mị nạ tổ, cũng hao phí trọn vẹn thời gian 3 năm, mới nếm thử thành công, liền xem như dị dị giải tại trở thành tam nhẫn về sau lại tiến hành học tập cũng hao tốn 3-4 ngày mới có thể thành công ngưng tụ ra cùng so sánh chỉ đỏ gì liền muốn đơn giản nhiều dù sao chỉ là lôi thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa mà thôi điểm này xạ thủ kệ đã sớm có tương quan tương tự kinh nghiệm bây giờ lại học tập chỉ đỏ gì tốc độ tự nhiên muốn so nạ rủ tổ nhanh hơn nhiều nếu như không phải là bởi vì xạ dị rằng chỉ là một cái câu ngọc xạ thủ kệ muốn học tập nhân thuật chỉ cần nhìn một chút liền có thể phục chế lại tội gì nghiêm túc học tập đâu tại xạ rốt cục có thể thành công ngưng tụ ra chỉ đỏ gì về sau nà rủ tổ cũng rốt cục làm phá cái thứ nhất khí cầu không thể không nói hai đứa bé này tiến bộ muốn so nguyên tắc bên trong nhanh hơn nhiều nguyên tắc bên trong xạ sú kẹ, học tập trí đỏ gì thời điểm cũng không có nhanh như vậy về phần nạo dù tổ càng là hào phế đi mấy ngày mới có thể thành công đem thủy khí cầu cho làm phá hoàn toàn không phải giống như bây giờ một cái hạ buổi chưa như vậy đủ rồi về phần xạ cụ dạ hai tên gia hỏa toàn tại học tập nhẫn thuật xạ cụ dạ liền có chút nhảm chán bởi vì dạ cụ dìn trong tay căn bản không có thích hợp nhẫn thuật có thể cung cấp cho tiểu cô nương này học tập thích hợp tiểu cô nương này nhẫn thuật cũng chỉ có xú nạ trong tay những cái kia chữa bệnh nhẫn thuật nhưng mà hắn căn bản sẽ không Hắn ngay cả thụ thương đều có rất ít, có thời không nhận gỗ loại này vì chân giới nhì ra đại bờ UG. Hắn từ bắt đầu trình chiến giới nhì dạng đến bây giờ, thụ thương số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn học được chữa bệnh nhận thuật làm gì. Dạ Cú Jin lắc đầu, dự định quay đầu để chữa bệnh xử lý bên kia tìm một điểm chữa bệnh nhận thuật tư liệu tới. Dù sao thủy trung để xạ cụ dạ nhàn rỗi, hắn cũng có chút ngượng ngùng đương nhiên, có thể học tập thời gian, cũng chỉ có hôm nay, ngày mai bắt đầu. Thứ bảy bản ba đứa hải tử liền muốn bắt đầu các loại nhảm chán dê cấp nhiệm vụ, đoán chừng phải đi qua tương đối dài một đoạn thời gian mới có thể từ dê cấp nhiệm vụ bên trong thoát thân mà ra, thuận tiện cũng là giúp giả cụ dỉn soát một cái dây cấp nhiệm vụ hoàn thành số lượng. nhìn thấy rùa thì đã rơi xuống về sau, giả cụ dỉn cũng phủi tay, tuyên bố giải tán. dù sao nạ dù tổ cùng hắn ở cùng một chỗ, xạ sủ kệ cũng thế, hai người này, tùy thời có thể cùng hắn học tập. ngược lại là xạ cứu giả, giả cụ dỉn nghĩ nghĩ, xuất ra một thanh hì diển xỉn cu nãi, đối xạ cụ giả nói nói, lao sư không có cái gì quá đủ vật thích hợp ngươi có thể giao cho ngươi, như vậy đi, cầm thanh này thì diển xỉn cu ngươi đi chữa bệnh xử lý nơi đó. kỳ thật ta cảm thấy, ngươi tương đối thích hợp học tập chữa bệnh nhân thuật, chiến đấu nhân thuật, xin tha thứ lao sư đối ngươi đánh giá. Thiên phú của ngươi khá là bình thường, côn vợ ở bị đạn. Sa ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tạ ơn lão sư, kỳ thật ta cũng không thích chiến đấu, có thể học tập chữa bệnh nhân thuật, cũng là một kiện rất tốt sự tình à. Nói xong, Sa liền cầm lấy dạ cụ dìn cho Hỉ Di xỉn cùn lại, rời đi. Về đến nhà, nạ dụ tổ vẫn còn đang cùng Thủy Cầu dây dưa, dù sao vừa mới chỉ là làm phá một cái mà thôi, với lại tốc độ tương đương khiến người ta thất vọng, đều không cần dạ cụ dìn nhiều lời, Nà Dù Tô mình liền bắt đầu thêm luyện. Với lại không phải muốn vượt qua giả cụ dỉn tốc độ không được, mà xạ sù kẹ. Tại học xong chỉ đỏ gì về sau, cũng cần thời gian đi thuần thủ. Dù sao còn không phải rất quen thuộc, phải cần một khoảng thời gian tôi luyện về sau bốn. Theo thứ bảy ban bắt đầu làm các loại z cấp nhiệm vụ, giả cụ dỉn cũng thanh nhàn lên, tiếp tục ma luyện thương pháp của mình, đồng thời cũng tại phân tích từ màu đen tiểu cầu bên trong nhìn thấy hỏa độ nhẫn thuật. Mà rất nhanh, theo toàn bộ tiểu đội thực lực tăng lên, nã rủ tổ cùng xạ sù kẹ cũng là đối những cái kia c cấp nhiệm vụ cấp nhiệm vụ không có mảy may hứng thú, mà cuối cùng giả cụ dỉn cũng là đạt được có quan hệ với sóng quốc trợ giúp nhiệm vụ sách chuyên minh vừa dứt lời, đệ tam cửa phòng làm việc liền bị đẩy ra, chính uống rượu tạ du nã liền đi đến, cười đối giả cụ gìn nói ra, tiểu ca đừng như thế sinh khí à, ta sợ di giấu giếm nhiệm vụ tình báo cũng là bất đắc di đó à, dù sao chúng ta sống quốc thật sự là không có tiền gì, chúng ta thu nhập đều bởi vì gạt cái kia hấp huyết quỷ bốc đột, còn thừa không có mấy, cho nên ta chỉ có thể giấu giếm một bộ phận tình báo, để cho ta có thể trả nổi nhiệm vụ thù lao. dạ cụ dìn cười cười, dù sao hắn đã sớm biết nội dung các chuyện, cho nên cũng không có cùng mình tiểu đồ đệ nhóm sinh khí, dù sao hạ cụ kẹt tẩy gần cái, thế nhưng là đã tại giới nghị dạ tuyệt trùng ban vẫn tốt như vậy năng lực cũng không thể lãng phí. Chương 225: Quỷ nhân dạ bù dạ. Chương 225: Quỷ nhân dạ bù dạ. Tuổi quá trẻ hạ cụ, hiện tại kỳ thật đã có tổ kết tỉ thực lực, so với hiện tại xả thủ Kẻ và nạ dù tổ, vẫn là phải cường đại hơn nhiều, nếu như hảo hảo bồi dưỡng, lại là một cái tốt giúp đỡ. Ngược lại là đệ tam hộ cả vệnh lên dầu diệp, đối với á bù công tác tình báo thật sự là có chút không vừa ý, dù sao liên lụy đến nghị dạ đối chiến, hơn nữa nhìn dạ cụ rịn cái này cảm thấy hứng thú dáng vẻ, chỉ sợ còn không phải phổ thông nghị dạ đối chiến, vậy thì không phải là bên cấp nhiệm vụ đơn giản như vậy, a cái này muốn thăng cấp trở thành A cấp nhiệm vụ, sao có thể cứ tính như vậy đâu? Không được, đến thêm tiền. Nhưng mà dạ cụ dìn lời nói lại làm cho đệ tam từ bỏ ý nghĩ của mình. Ta nói lao đầu tử, đừng chỉ nhìn chằm chằm tiền. Chuyện lần này nếu như thao tác tốt, sẽ để cho chúng ta cổ nổi hạ tên tuổi biến tương đương văng. Rồi, đây chính là dùng tiền mua không đến thanh danh. Yên tâm đi, ta khẳng định A sự tỉnh cấp cho ngươi tốt. Nhiệm vụ này, liền giao cho chúng ta thứ bảy bàn. Mặt khác, nhớ kỹ đem nhiệm vụ thăng cấp thành A cấp à. Dù sao liên lụy đến một cái tổ quỷ trìn, một cái tinh anh trìn, cũng không là phổ thông nhiệm vụ để tam biết mình nói không lại dạ cụ dìn, đồng thời dạ cụ dìn đều nói đối cổ nổ hạ có chỗ tốt, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ, đem nhiệm vụ đổi thành ác cấp, sau đó liền để tứ bảy bàn cùng tạ du nã đại thuốc xuất phát. Trên đường, xa xù kệ rất không minh bạch nhỏ giọng hỏi dạ cụ dìn, đại ca, đã ngươi biết tạ du nã đại thuốc gia hỏa này ẩn giấu đi mình chân thực mục đích, vì cái gì còn muốn đồng ý thỉnh cầu của hắn đâu? Chẳng lẽ đại ca ngươi có mục đích gì? Dạ cụ dìn cười khan một tiếng, phản bác, xa à, ngươi không cần nghĩ như vậy đại ca ngươi à, đại ca ngươi ta cũng là một người ta. Ta thật chỉ là vì trợ giúp sóng quốc những cái kia ở vào trong nước sôi lửa bỏng khó khăn dân chúng, không có cái gì mưu đồ. Sáng sớm hôm sau, thứ bảy ban tăng thêm Tạ Du Nạ đại thúc một nhóm năm người, liền lên đường. Lần thứ nhất ra thôn Nạ dụ tô biểu hiện được tương đương vui vẻ, trên đường đi đều lanh lợi, xạ thủ kẽ cũng tương đương bắt đầu, chỉ là biểu hiện không có rõ ràng như vậy, mà xạ cụ dạ hẳn là bình tĩnh nhất. Đối với nàng mà nói, Cố Nô Hạ liền có tốt đẹp nhất phong cảnh, nàng đối với bên ngoài cũng không hiểu kỳ. Già cụ diên một đường tùy ý hai tay sát đầu, không có việc gì, lấy thực lực của hắn, loại nhiệm vụ này một cái ảnh vân thân là đủ rồi nếu không phải cân nhắc đến thôn lực lượng dự bị không đủ, hắn mới lời nhắc tiếp loại phiền tay này nhiệm vụ. trên đường đi, vẫn phải cho cái này ba tên tiểu gia hỏa khi bảo mẫu, phần này vất vả, quá buồn phí. cho nên, gia cụ dình trực tiếp thừa dịp tất cả mọi người không chú ý thời điểm, làm ra một cái ảnh phân thân, bản thể bay thẳng đến sóng quốc, tìm cái thoải mái địa phương, bắt đầu ngủ ngon ảnh phân thân một mặt một bước, bản thể ngươi coi như lời biến, cũng không muốn dạng như vậy làm à? đem mình ba cái đáng yêu học sinh cứ như vậy ném ra. bất qua ý kiến phản đối, bản thể là nghe không được, bởi vì ảnh phân thân đã cảm thấy, bản thể đã tiến nhập trạng thái ngủ, tương đương an ổn. Dù ảnh phân thân kéo kéo khoe miệng, chỉ có thể tiếp tục đi theo bốn người tiếp tục đi về phía trước đi chưa được hai bước, ảnh phân thân liền cảm giác chúng quanh nhận tàng địch nhân, cười cười. Không có để ý hắn cũng không phải thật tới làm bảo mẫu, loại phế vật này địch nhân vẫn là giao cho nạ rủ tô bọn hắn đến giải quyết đi. Ngay cả tinh anh trinh đều không phải là để hắn xuất thủ. Đừng nói giỡn ảnh phân thân trả cờ dạ thế nhưng là rất quý giá, sao có thể lãng phí ở bọn này rác rưởi trên thân? Cái thứ hai người phát hiện là xạ xù kệ đã đã thức tỉnh xạ gì gần hắn, thực lực mức độ lớn tiến bộ, trước mắt đã là thỏa thỏa tinh anh trinh Nói thật, nhiệm vụ này coi như dã cụ dỉn không xuất thủ cũng có rất lớn tỷ lệ có thể hoàn thành dù sao cũng là hai cái nhân vật chính tại ngoài ý muốn tính cùng nhưng phát triển tính đều có một không hai toàn bộ giới núi ra, nói không chừng đánh lấy đánh lấy xả sủng kệ liền hai câu ngọc cũng có lẽ đánh lấy đánh lấy nạ rủ tổ liền có thể nắm giữ cửu vị yêu hồ lực lượng cùng hai cái này treo bước chiến đấu thật sự là quá cực khổ luôn luôn đánh lấy đánh lấy liền bật hực để cho địch nhân thua không minh bạch theo xả sủng kệ móc ra cưu nại từ trước đến nay xả sủng kệ duy chỉ khá cao ăn ý nã rủ tổ cũng trong nháy mắt móc ra mình cưu nại mặc dù hắn còn không biết chuyện gì xảy ra nhưng cụ già mạ ban cho trực giác của hắn vẫn là để hắn cảm thấy nguy hiểm. Zakujin liền an tĩnh nhìn xem, đợi đến công kích tới người thời điểm, mới dùng sủn xin no rụt biến mất tại nguyên chỗ, sau đó liền nhìn xem xạ thủ kẻ và nạ dụ tổ chiến đấu. Chỉ có thể nói không hổ là nhân vật chính, mặc dù vừa mới bắt đầu đối với loại này thời khắc sinh tử chiến đấu còn không phải rất thói quen, nhưng rất nhanh liền thứng, đồng thời thành công phản sát đối phương hai người, nhưng mà đối phương lại có 3 người, mà người này đã lặng yên không tiếng động mò tới xạ cụ dạ cùng tạ Juna đại thúc đằng sau. Zakujin ngân má, nhìn xem còn không phát giác gì bốn người, bất đắc gì đứng người lên, trực tiếp xuất hiện tại quyết định kia đánh lén nhỉ dạ đằng sau một bàn tay đập vào da hỏa này trên đầu phanh tiếng vang đưa tới bốn người chú ý để bốn người đồng thời quay đầu lại liền thấy dã cụ dìn đứng ở nơi đó trên mặt đất nằm một người đã bị đập vào mặt đất không một tiếng động dã cụ dìn áp một mặt nhảm chán biểu lộ hứng hờ nói cho dù là đối thủ rất yếu tại thời điểm chiến đấu cũng muốn tập trung lực chú ý à đều bị người sờ vớt đến sau lưng còn không biết người trên chiến trường sẽ chết đến rất nhanh sakura sát mặt bỏ bừng biết dã cụ dìn nói chính là nàng vừa mới chiến đấu nàng hoàn toàn là số không tác dụng bảo hộ tạ dù nạ đại thúc đều bảo hộ không tốt. Nhưng mà dạ cụ Dĩn cũng chỉ nói một câu nói kia, liền mang theo bốn người tiếp tục đi tới. Rất nhanh, một nhóm năm người liền đi tới nguyên tắc bên trong mép nước, cùng dạ bù dạ địa phương chiến đấu. Nói thật đi, một cái tổ quỷ slime mà thôi, dám ở trước mặt hắn mè nhót, chỉ có thể một bàn tay chục chết. Bất quá trực tiếp đập chết rồi, cái kia hạ cụ cũng liền không có, mặc dù là cái nam, nhưng cũng là cái tốt trợ lực, đến làm hao mòn một cái đợi đến dạ bộ dạ xuất hiện thời điểm. Dạ cụ Dĩn đứng tại bốn người trước người, nhìn xem dạ bộ dạ thi triển vụ ẩn chi thuật, sau đó mở ra sạ dị gặng, trực tiếp tìm được dạ bộ dạ bản thể. Một bàn tay đập vào dạ bù dạ trên mặt. Dạ bù dạ lúc này còn đang cười lạnh, trong lòng chảo phúng, cái gì thuần thần, tại mình vụ ẩn chi thuật trước mặt, liền động đậy cũng không dám động, thật sự là phế vật. Nhưng mà dạ cụ gìn một bàn tay, lại cho hắn đả kích rất lớn, hắn căn bản không biết dạ cụ gìn khi nào di động, lại lúc nào mò tới bên cạnh hắn, sau đó đánh vào trên người hắn. Chương 226. Một bàn tay dây quỷ nhân. Chương 226. Một bàn tay dây quỷ nhân. Nhất làm cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được chính là, chỉ là một bàn tay mà thôi, hắn liền đã bị trọng thương, khó mà di động. Dạ Cujin lấy ra một thanh kunai bốn phía nhìn một chút, mới tìm được hạ cụ tung tích, sau đó cứ dựa theo nguyên nội dung cốt truyện phát triển, không có xử lý giả bù giả, mặc cho bạch đái lấy hắn rời đi đối với giả cụ dỉn sức chiến đấu. Thứ bảy ban hiện tại là hoàn toàn phụ, đánh một cái nổi tiếng bên ngoài quỷ nhân giả bù giả, cùng lúc trước thu thập nạ rủ tổ không có gì khác biệt, liền là một chiều, đem tổ quẹt nhìn xem như rơi nhìn đến đánh, loại này quyết đoán cùng thực lực cũng không có người nào. Sạ cụ giả càng là trong mắt đều muốn toát ra đạo tâm, dù sao giả cụ dỉn đẹp trai như vậy, thực lực cao cường, còn rất oan u, đơn giản liền là một cái vương tử am mà Tạ Du Nạ Đại thúc cũng triệt để yên tâm. Nhìn thấy giả cụ gìn loại này quỷ thần khó dò thủ đoạn, chuyện lần này chỉ sợ là ổn. Chuyện sau đó liền như là nội dung cốt truyện phát triển, bất quá bởi vì đã luyện qua leo cây, cho nên hiện tại, giả cụ gìn để bọn hắn đi nốt đi, hắn cũng đi đánh thức bản thể, sau đó triệt để tiêu tán. Bản thể ngủ một giấc, tinh thần sung mãn, lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, đám người nhao nhao im lặng. Nhìn thấy giả cụ gìn trên đầu lá cây cùng nhánh cây, thông minh xả sụ kẻ trực tiếp liền đoán được, cái này không chịu trách nhiệm lão sư, để ảnh phân thân cùng bọn hắn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, vốn năm mươi tư thể chạy đi ngủ. Nạo Kiêu nhị gì nú gì kỳ lạnh hừ một tiếng, biểu đạt bất mãn của mình. Dạ Cụ Dìn cười sờ lên xả sủ kẹ đầu, sau đó mới mở miệng nói ra, đạp nước huấn luyện cùng leo cây, chỉ bất quá đối với trả cờ dạ lực khống chế yêu cầu càng cao một chút, cho nên ta liền không nói thêm lời. Trong khoảng thời gian này, các ngươi liền hào hào huấn luyện a. Nói xong, liền không chịu trách nhiệm lại tìm địa phương đi ngủ đây. Lần này, Nạ Dù Tô cũng đoán được, không khỏi lớn tiếng phàn nàn, nhưng mà rất nhanh liền bị rời đi lực chú ý, muốn tại đạp nước trong khi huấn luyện biểu hiện xuất sắc, cho Dạ Cụ Dìn để mắt. Nhưng mà, chờ qua ba ngày thời gian, xả cụ Dạ cùng xả sụ kẹ thuận lợi thành công, Nạ Dù Tô vẫn còn đang phân đấu lúc trước leo cây huấn luyện nạ dụ tổ cùng xạ sụ kẹ ngược lại là có thể sánh vai cùng đến đạp nước bên này nạ dụ tổ liền biến thành nửa trí liền ngay cả xạ sụ kẹ đều nhìn không được trong âm thầm nói cho nạ dụ tổ một chút tiểu kỹ xảo nạ dụ tổ mới rốt cục đuổi đàng chiến đấu trước đó hoàn thành huấn luyện nội dung cốt truyện tiến lên đến cầu lớn bên trên địa phương chiến đấu dạ cù dìn nhìn trước mắt đã khôi phục dạ đủ dạ cười lạnh một tiếng gia hỏa này sẽ không tưởng rằng mình lần trước chủ quan mới có thể bị mình quất mặt ra nếu là như vậy dạ không ngại lại quất một lần hắn là người tốt nhìn xem một bên khác Sạ sụ kẹ và nạ rủ tổ đối chiến hạ cụ chiến đấu đã bắt đầu. Hắn cười cười, vẫn là một bàn tay, lần này đập vào dạ bù dạ trên nó, tạm thời để dạ bù dạ hôn mê bất tỉnh, sau đó liền bắt đầu xem địch. Một cái dạ bù dạ mà thôi, một bàn tay đủ rồi. Không đủ, vậy liền lại đến một bàn tay. Lần này, sạ sụ kẹ và nạ rủ tổ quyết đấu hạ cụ chiến đấu cùng nguyên tắc khác biệt. Dù sao so với nguyên tắc, sạ sụ kẹ và nạ rủ tổ thực lực có tương đối lớn tiến bộ, mà nạ rủ tổ trong khoảng thời gian này cũng rốt cục miễn cưỡng hoàn thành dạ sến gẳng liền cung nguyên tắc chỉ có thể để ảnh phân thân hỗ trợ ngừng tụ mới được, mà xạ sụp kẽ cũng hoàn thành chỉ đó gì. Có hai loại nhất thuật rất nhanh, hạ cù liền thua ở tay của hai người bên trong bị trọng thương. xuất thủ ngăn lại hai người, dạ cụ dìn nhìn xem đã sinh không thể luyến hạ cù, vừa cười vừa nói, hạ cù, ta hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không để dạ bù dạ chết? nói chuyện đến dạ bù dạ, hạ cù lập tức liền có tinh thần, liếc mắt liền thấy được nằm dưới đất dạ bù dạ, bà phát ra lực lượng kinh người, chạy tới dạ, dạ bên người, phát hiện dạ, dạ chỉ là hôn mê bất tỉnh, cũng chưa chết đi, mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt phức tạp nhìn xem dạ gìn, hỏi. Ngươi dự định làm gì? Ta không tin tưởng, danh chấn giới lụy dạ thuẫn thần sẽ không có giết chết thực lực của chúng ta. Dạ Cú Di Môn Bay biểu thị vô tội, nói ra, ta từ đầu đến cuối đều không có muốn giết chết các ngươi. Ta nghĩ, hỏi một chút, các ngươi muốn hay không gia nhập cỗ nổ hạ? Nếu như là những người khác đề cử các ngươi, có lẽ có ít vấn đề, nhưng là nếu như là ta đề cử lời nói, các ngươi có thể trở thành cỗ nổ hạ lụy dạ. Cỗ nổ hạ sao? Hạ Cú do dự một chút, vẫn là trước làm tỉnh lại Dạ Bú Dạ, trưng cầu ý kiến của hắn. Dạ Bú Dạ sau khi tỉnh lại, còn không biết chuyện gì xảy ra, nắm lên quyền ý kỳ dịch liền muốn công kích. Già cù Jin thấy thế, đơn rối tay ra, hư không đặt tại dạ phụ dạ trên thân, dạ phụ dạ lập tức liền bị định ngay tại chỗ, không cách nào động đậy. Làm xong những này, cù Jin mới lần nữa lên tiếng hỏi, "Tốt, đã dạ phụ dạ tỉnh, vậy ta liền hỏi một lần nữa tốt, muốn hay không gia nhập Cổ Nộ Hạ?" "Gia nhập Cổ Nộ Hạ, có thể cho các ngươi một cái các ngươi muốn gia đình, ấm áp trở về, đương nhiên, làm đại giá, các ngươi trở thành Cổ Nộ Hạ núi dạ, sẽ vì Cổ Nộ Hạ phồn vinh mà cố gắng, ta muốn biết lựa chọn của các ngươi." Dạ phụ dạ không có lập tức trả về lời nói, chỉ là hỏi, "Ngươi đối ta làm cái gì?" Zabu Jin vuốt ngón tay, bất đắc dĩ nói, Không có gì, chỉ là thời không nhận thuật mà thôi, ta được sưng tuấn thần, tự nhiên am hiểu thời không nhận thuật, đây là không gian giam cầm, không, có cả thực lực, còn không cách nào tránh thoát không gian của ta giam cầm. Dạ Bu Dạ trầm mặc một lát, mới cười lạnh nói, vậy ngươi vẫn là giết ta đi, cho cổ nổ hạ khi chó, ta cũng không muốn. Dạ Cù Jin lắc đầu, giải thích nói, không phải để cho các ngươi cho cổ nổ hạ khi chó, nói thật, cổ nổ hạ cũng không thiếu tổ quyệp nhìn thực lực chó, ta chỉ là cho các ngươi một cái cơ hội, ta xem trọng ngươi nhân phẩm, càng xem trọng hạ củ tiềm lực, chỉ thế thôi. Nếu như các ngươi không nguyện ý Vậy ta chỉ có thể giết các ngươi, với ta mà nói, giết chết các ngươi dễ như trở bàn tay." Hạ Cụ một mực trầm mặc đứng tại Dạ Bụ Dạ sau lưng, không nói gì, đối với hắn mà nói, đem vận mệnh của mình giao cho Dạ Bụ Dạ đến quyết định, cái này rất bình thường. Dạ Bụ Dạ cũng có chút do dự, nếu như chỉ là hắn một người, như vậy hắn chết cũng không quan trọng, thế nhưng là còn có Hạ Cụ, hắn không nguyện ý để Hạ Cụ bồi tiếp nàng cũng chết, bởi vậy hắn hỏi, "Thế nhưng, ta đã tiếp nhận gạt thủy thác, cái này muốn làm sao? Ta nhưng không có tiền thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng." Phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Dạ Cụ nhìn cổ quái cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn xem đã leo lên cầu lớn gạt, rêu Cẩn nói, liền là loại kia rác rưởi sao? Thân làm một cái tổ quỷ quật lìn, ngươi cho hắn bán mạng, mặc dù chỉ là giao dịch quan tâm, nhưng ngươi thật nguyện ý. Dạ bù dạ Trầm Mặc, không chịu nói. Chương 227. Một chiêu, cụp mỏ gạ cụ diệt. Chương 227. Một chiêu, chụp mỏ gạ cụ diệt. Dạ Cù Dĩn lắc đầu, đối Dạ bù dạ một đoàn người vươn tay, cười lạnh nói, đã như vậy, vậy ta cho ngươi thanh toàn phí bồi thường vi phạm hợp đồng biện pháp, chính là như vậy. Nói xong, Dạ Cù Dĩn trái tay chậm rãi nắm chặt, mà gật một nhóm mấy trăm người, trong nháy mắt liền phát hiện có áp lực cực lớn đánh tới từ bốn phương tám hướng, từ trong hư vô, không gian nghiền ép, Dạ Cưu Dịn lạnh lùng lấy, phun ra một chiêu này danh tự, sau đó tất cả mọi người liền thấy, gạt một nhóm vài trăm người, ngay tại Dạ Cưu Dịn chậm rãi nắm chặt nắm đấm thời điểm, bị không gian nghiền thành hư vô. Làm xong đây hết thảy, Dạ Cưu Dịn nhìn xem Dạ Bù Dạ, lạnh lùng nói, nhìn thấy không? Đây chính là lực lượng của ta, nếu như ta nguyện ý, ngươi trong mắt ta cùng gạt loại này rác rưởi không có gì khác biệt, chỉ cần ta cái tay này nắm chặt, đừng nói là ngươi, liền là ngươi cái tia danh sương sẽ không đoạn quẹy y kỳ gì, cũng sẽ trở thành một đống rắc rưởi. Dạ trầm mặc đường này. Già Cù Dìn thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn chưa từng có nghĩ tới, sẽ có người lực lượng có thể đủ cường đại đến loại trình độ này. Không, loại lực lượng này, đã không thể dùng người để hình dung, có lẽ tựa như hắn sưng Hạo, hắn là thần, thuần thần, cũng là thời không chi thần. Nhưng mà hắn không nghĩ mất đi tự do, bởi vậy tại làm sao cùng giấy ruộng, thế nhưng, ta không nghĩ mất đi tự do của ta, ta cần muốn tự do. Già Cù Dìn khoát khoát tay, ngắt lời nói, ngươi hiểu lầm, ta nói, ta chỉ là mời các ngươi gia nhập cổ nổ hạ mà thôi, cũng không có để ngươi vì cổ nổ hạ làm chuyện gì. Nếu như ngươi cảm thấy Cổ nổ Hạ cũng không thích hợp các ngươi, như vậy các ngươi có thể trở thành phản nhẫn, đến lúc đó các ngươi sẽ lấy Cổ nổ Hạ phản nhận thân phận, bị người đổi giết, chính là như vậy. Nghe dã cụ gìn nói như vậy, Dã bộ Dã rốt cục đáp ứng, gật gật đầu, nói ra, tốt à, vậy ta đáp ứng. Vừa mới gạt bọn hắn mặc dù bị dã cụ gìn giết, nhưng lời nên nói, hắn vẫn là để gạt bọn hắn nói xong, không phải dã bộ Dã cũng sẽ không đối gạt như vậy không quan tâm. Giải quyết gạt sự tình, Dã cụ gìn tùy ý phất phắt tay, Dã bộ Dã liền phát hiện mình đã có thể hành động, sau đó có chút ngượng ngùng nói ra, cái kia, ta có thể tại Cổ Nộ Hạ có cái nhà sao? Jaku Jin trừng mắt nhìn, lập tức nở nụ cười, đương nhiên có thể, ngươi có thể lựa chọn chỗ ở của mình, cũng có thể hướng đệ tâm xin, mình kiến tạo một ngôi nhà, ta không có ý kiến, nếu như không, còn nếu có tiền, có thể đi tìm vũ trì hạ nhất tộc, chúng ta sẽ trợ giúp các ngươi. Người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, đã dự định lôi kéo hạ cụ, tự nhiên cũng muốn để dạ phụ dạ đồng dạng quy tâm. Dạ phụ dạ gật gật đầu, không có vấn đề. Jaku Jin cười cười, từ chính mình đạo cụ trong bọc lấy ra một cái quần trụ, đưa tới hạ cụ trên tay, nói ra, đây là các ngươi mỹ nã sở kỳ nhất tộc hỉ tổn quần trụ, hy vọng ngươi có thể hảo hảo khai phát lực lượng của mình. Ngươi phải biết, ta sở dĩ sẽ thu lưu Dạ Bụ Dạ, nhưng là bởi vì năng lực của ngươi rất mạnh, ngươi mới là hắn tại Cổ nổ hạ sống sót giá trị." Hạ Cụ gật gật đầu, đối Dạ Cụ Dĩn lộ ra một cái tuyệt mỹ mỉm cười. Hắn không có chút nào cảm thấy Dạ Cụ Dĩn nói thẳng Hạ Cụ, chẳng qua là cảm thấy có thể làm cho hắn không chạng một mực tại cùng một chỗ, hắn liền rất vui vẻ. Giải quyết chuyện nơi đây, Dạ Cụ Dĩn trực tiếp dùng Hỉ Dư Sĩn rời khỏi nơi này, có Dạ Bụ Dạ cùng Hạ Cụ đồng hành, nạn dù tụi bọn hắn hoàn toàn có thể an toàn trở lại Cổ Nộ Hạ Tôn, điểm ấy không hắn quan tâm. Với lại xạ sủ kệ trong tay cũng có một thanh Hỉ Dư Sĩn cuốn nếu như a ngoại ý muốn phát sinh Hắn cũng có thể trước tiên tiến đến trợ giúp, tiếp xuống địa phương muốn đi. Thế nhưng là cụ mỏ gạ cụ à, cái chỗ kia đã sớm muốn hủy đi. Lần này đứng tại cụ mỏ gạ cụ bên ngoài, giả cụ di nhìn xem đã chữa trị rất nhiều cụ mỏ gạ cụ, lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười. Trước đó đối ý hỏa gạ cụ trận chiến kia, hắn thu liếm phần lớn lực lượng, chỉ là bởi vì lo lắng nạ gạ tổ cùng ngũ chí hạ mã đại dã sẽ sớm xuất thủ ngăn chặn mình, nhưng mà trong khoảng thời gian này tu luyện để hắn thực lực mức độ lớn tăng trưởng, hiện ở cái thế giới này hắn đã là vô địch, chỉ có ưu kỳ cả gấu dã chỉ muốn ra hỏa này còn không có xuất thế, liền xem như u trụ hạ mã đại giả phục sinh, mang theo gì nợ gặng, hắn cũng không sợ. gì nợ gặng, hắn cũng có. vĩnh hằng màn dễ kỳ u, hắn cũng có. u trụ hạ mã đại giả có, hắn đều có. với lại sinh mệnh lực của hắn so u trụ hạ mã đại giả càng thêm cường đại, bản thân thời không nhận thuật càng là cái thế giới này đều vô địch, hắn có gì cần sợ gì sao? không có. dạ cụ dỉ hít một hơi thật sâu, thao túng thời không chi lực, bao trùm toàn bộ mò gà cụ mỏ gạ cụ. cụ mỏ gạ cụ rất lớn, đường kính có chừng năm km, cũng chính là năm ngàn nhưng mà dạ cụ dỉ trực tiếp không gian thiêu rụng rơi vào cụ mỏ gạ cụ chính trung tâm dệt cả trên lầu không gian lực lượng toàn bộ mở ra toàn lực tăng phúc đã hoàn toàn bao trùm toàn bộ cụ mỏ gạ cụ ngưng tụ áp xúc. đây là dạ cụ dìn từ ủng có thời không chi lực về sau vẫn tại rèn luyện lực lượng cho tới bây giờ nếu như toàn lực ứng phó đem một cái cả ép thành thịt đều không có vấn đề lần này bởi vì phạm vi quá lớn có lẽ có ít nhỉn có thể trốn qua một kiếp, ép không chết đi dạ cụ dìn trên phạm vi lớn phóng thích tinh thần lực của mình để không gian ngưng tụ áp suất trình độ mạnh hơn đã đạt đến một loại cực hạn loại tinh hướng này nếu là loại này áp suất lực lượng rơi vào trên thân thể người cho dù là Ngô Ca, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Zaku Jin một mực tại xúc tích lực lượng, đợi đến lực lượng tích xúc đến một cái trình độ về sau, đột nhiên bộc phát. Oen, toàn bộ củ mỏ gạc cũ, thật giống như đột nhiên phát sinh địa chấn, cũng rất giống bị người dùng một cái che trời bàn tay lớn. Nam, từ trên trời giáng xuống, san bằng, tóm lại chỉ là trong nháy mắt thời gian, toàn bộ củ mỏ gạc cũ liền biến thành một vùng bình địa đệ tứ Già A cùng ký nớ bệ -E trốn qua một kiếp, đứng tại trên mặt đất, nhìn xem mênh mông củ mỏ gạc cũ, trợn mắt hốt hồn. Liền xem như vĩ thú Muốn phá hủy một cái thôn cũng cần từng điểm từng điểm phá hư, làm sao còn sẽ có cường đại như vậy lực lượng, trực tiếp đem một cái thôn đều san bằng. Cái này không khoa học. Kỷ Nợ Bệ trong cơ thể bắt vi trước tiên phát hiện ra cụ gìn thân ảnh, hai người lập tức ngẩng đầu nhìn trên trời, phát hiện dã cụ gìn đang đứng tại đã trở thành một vùng phế tích cú mỏ gạ cụ phía trên, mắt lạnh nhìn bọn hắn. Loại này để trên mặt người một mảnh cảm giác khiếp sợ, thật rất thoải mái. Chương 228: Bị không gian ép nổ đệ tứ giải cạ. Chương 228: Bị không gian ép nổ đệ tứ giải cả giống như hắn suy nghĩ, mặc dù là tương đối lớn phạm vi không gian áp suất cùng sổ đổ, nhưng lại uy lực cũng không nhỏ, liền xem như dã cả cùng ký nơ bệ ẹ. Trên thân đồng dạng mang có thương thế, chỉ là dã cả bản thân liền thân thể cường đại, lại có lôi thần khải giáp hộ thể, mà kí nơ bệ ẹ cũng có được bắt vĩ bảo hộ, cho nên hai người thụ thương đều không nghiêm trọng. Một cái khác thụ thương không nghiêm trọng, cũng chính là nhị vĩ dị nụ dị kỳ, mặc dù rất cẩn bá, nhưng dù sao cũng là một cái vi thú, tại loại này phạm vi lớn nhận thuận ở dưới, vẫn có thể giữ được tính mạng. Dã cả nhìn đứng ở không chung người trẻ tuổi, kinh hái hỏi, ngươi là? U chị hạ dạ cụ gì? Dạ cu gìn gật gật đầu, thừa nhận thân phận của mình, dù sao mình thân phận không có gì có thể lấy dấu diếm, hắn hiện tại đã vô địch, dấu diếm nữa cũng không có ý tứ. Giải cả tương đương không hiểu, giống nói, vì cái gì. Năm đó liền phá hủy giải cả lâu, trộm cấp nhận thuật của chúng ta cùng văn kiện cơ mật, vì cái gì hiện tại còn muốn đến. Dạ cu gìn lạnh lùng nhìn xem hắn, từng chữ từng câu nói, năm đó, các ngươi cùng ý họa gả cụ thiết kế, như đổ lao sư ta nả mỉ cả giờ mỉ nả tổ tính mệnh, chuyên môn thiết kế kết giới, nhưng mà cái kia một trận chiến đấu. Lão sư của ta may mắn chạy ra ngoài, chỉ có một cái ủ trì hạ thuộc nhân. Trong trận chiến đấu này bạo phát lực lượng khổng lồ, phá hủy kết giới. Ngươi còn nhớ rõ sao? Có quan hệ đệ tứ hổ cả sự tình vốn cũng rất ít, đặc biệt là liên lụy đến loại chuyện này, tự nhiên càng thêm nhớ tinh tưởng, lại liên tưởng đến giả cụ gìn dòng họ. Bởi vậy không khỏi có chút ngạc nhiên. Ngươi là cái kia ủ trì hạ xa mù hải tử đệ tứ rất cả hiện ở trong lòng thật là ngày chó. Năm đó cái kia một trận chiến đấu, tổng cộng liền vây công hai người, kết quả một cái là giả cụ dình lão sư, một cái là giả cụ dình phụ thân. Ừ. Có thể nói đây chính là tại xử lý giả cụ gìn toàn bộ thân nhân a hắn cũng coi là minh mệnh vì cái gì ra hỏa này một mực truy lấy bọn hắn cụ mỏ gạ cụ không thả mà diệt đi ý hỏa gạ cụ hung thủ cũng rốt cuộc biết hẳn là trước mắt người này không thể nghi ngờ dài cả sắc mặt nghiêm túc năm đó liền có thể diệt đi ý hỏa gạ cụ hắn nhưng không tin tưởng mấy năm qua giả cụ gìn vẫn là không có chút nào tiến bộ bất quá giảng hòa đã không cần hắn vừa mới liền phát hiện toàn bộ cụ mỏ gạ cụ tại vừa mới một kích kia phía dưới còn sống có thể đến được trên đầu ngón tay chỉ là một kích giả cụ dỉn chẳng khác nào tiêu diệt một cái thôn nhiều lời vô ích giải cả trực tiếp triển khai lôi thần khải giáp liền xông tới kí nở bể ẹ -E cũng trực tiếp tiến vào vĩ thu hóa hình thức gia nhập chiến đấu mà nhị vĩ dị nữ dị kỳ thật sự là quá yếu gia cụ dìn ngay cả liếc nhìn nàng một cái hứng thú đều không có liền xem như dắt cả cùng kí nở ẹ -E, đồng dạng không để cho hắn nhìn thẳng vào tư cách quá yếu a quyết gia cụ dìn thấp giọng tự nói một câu nhìn xem vọt tới dắt cả cùng kí nở ẹ -E, ánh mắt ngưng tụ tại dắt cả cùng kí nở -E không gian trung thành trong nháy mắt liền đọc lại lúc trước hắn từng nói không có cả là không tránh thoát được hắn ở giữa ngưng kết trên thực tế liền xem như cả cũng không tránh thoát được Cái này là tuyệt đối thực lực trên lịch cách. Nếu có cố cái môn này nhẫn thuật, một cái siêu cạ cấp dùng đến, cạ là rất khó tránh thoát. Mà dạ cụ gì đây là năng lực thiên phú, không gian ngưng kết tiện tay nhặt ra, so với sử dụng nhẫn thuật càng thêm đáng sợ, cạ rất khó tránh thoát, đến hắn cái này biến thành cạ cũng vô pháp tránh thoát. Dài cạ cả cảm thụ được không gian xung quanh truyền đến sức mạnh chấn ép, mặt biến. Hắn vẫn cho là, coi như gia hỏa này tiến bộ, cũng hẳn là còn trong dự liệu. Thế nhưng là nhìn dạ cụ gì dáng vẻ, đã siêu việt cả giới hạn, trở thành siêu cạ cấp cường giả. Siêu cạ cấp đánh cạ, căn bản chính là hành hạ đến chết. Giải cả đã dùng hết toàn lực muốn tránh thoát không gian chung quanh ngưng kết, nhưng mà mặc cho hắn bộ phát ra sức mạnh lớn đến cỡ nào, không gian chung quanh đều tương đương ổn định, liền ngay cả hắn muốn bộ phát ra đi lực lượng, đều hoàn toàn bị đè ép trở về, tại thể nội phóng thích không đi ra. Ký nở bệ hệ -E hiện tại cũng không có nói hát âm tư, hỏi Bát Vĩ có thể đi ra sao? Ký nở bệ hệ -E nói xong, đã dùng tâm nghĩ để lộ mình phong ấn, muốn cho Bát Vĩ đi ra tránh thoát không gian chói buộc. Nhưng mà Bát Vĩ trả cờ giả vừa mới xuất hiện, lại đụng phải không gian chói buộc, bị đè ép trở về, thử mấy lần về sau, chỉ có thể ở ký nở bệ -E tâm bên trong nói ra, ta cũng không có biện pháp. Không gian trung quanh hoàn toàn bị trói buộc, lực lượng của ta cũng ra không được. Ra Cù Dìn một mực an tĩnh nhìn xem, hắn cũng muốn biết, đến cùng bao lớn lực lượng mới có thể kiếm thoát không gian của hắn trói buộc, kết quả lại làm cho hắn rất hài lòng, liền xem như bất vĩ, đối mặt không gian của hắn trói buộc cũng đã không thể ra sức, cái này rất để cho người ta vui vẻ. Ra Cù Dìn vô vô tay, vừa cười vừa nói, tốt, đã các ngươi không cách nào tránh thoát không gian trói buộc, vậy liền gặp lại à? Nói xong, một tay một nắm, giải cã cả liền cảm nhận được không gian trung quanh lực lượng bắt đầu đè ép, đè xuống thân thể của hắn, hắn cường đại thân thể cùng khổng lồ chạ cơ dạ. Tại cái này vô cùng cự lực đè ép bên trong, cũng không chịu nổi gánh nặng, căn bản ngăn cản không nổi. Mặc dù giảm bớt đè ép tốc độ, nhưng lại không cách nào cải biến kết cục, chỉ là giảm bớt tử vong tốc độ mà thôi. Ra Ku giơ tay, lần nữa thực hiện tinh thần lực. Ku Ku, giải cạ ho ra mấy ngụm máu, đột nhiên gia tăng lực lượng, để hắn hoàn toàn không có chống đỡ chi lực, chỉ có thể ở trước khi chết quay đầu nhìn K N B một chút, mang theo không cam lòng. Bành. theo một tiếng bạo tạc, bị không gian áp suất chen ở giữa giải cạ theo một tiếng bạo tạc rốt cục biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại một cái hộ ngạch theo gió rơi xuống, chứng minh cái này nam nhân đã từng tồn tại qua vết tích. Dạ Zakujin cười cười, nhìn Tương đương vui vẻ, chợt đưa ánh mắt chuyển hướng ký Nở Bệ, e, cười lạnh nói: "Đến ngươi, rút lấy bát vĩ, ngươi cũng có thể đi bồi ca ca của ngươi." Ký Nở Bệ căm e tức nhìn dạ Zakujin, nhưng không có biện pháp gì, mạnh như ca ca của hắn, tại dạ Zakujin trong tay đều không hề có lực hoàn thủ, hắn lại có thể có biện pháp nào? Bát vĩ trong lòng cũng là lạnh buốt một mảnh, hắn vẫn cảm thấy, hiện tại trên thế giới, ngoại trừ Cửu Vĩ bên ngoài, đã không có địch nhân, nhưng mà sự xuất hiện của thiếu niên này lại đổ hắn nhận biết, biểu hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ, có nghiền ép ưu thế, tàn sát cả như giết chó. Hắn vạn phần không hiểu, vì cái gì hiện tại thế giới như vậy, còn sẽ có cường đại như vậy người? Cho dù là năm đó danh sưng giới nghị dạ chi thần sơ đại hổ cả xèn dù hạt ra hiyama, cũng có được như thần lực lượng hữu trí hama đã ra, chỉ sợ cũng sẽ không là thiếu niên này đối thủ à. Chương 229: Bị hù dọa đệ tam. Chương 229: Bị hù dọa đệ tam. Bắt vĩ chờ mặc, hắn biết mình đối mặt thiếu niên này đã không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho bằng xử lý. Zakujin nhìn lướt qua, hắn rất kỳ quái. Vì cái gì không có ạ Cát Sủ Kỳ người ở chỗ này ở nút, chẳng lẽ ạ Cát Sủ Kỳ còn không có chuẩn bị đối cái này hai cái vi thú động thủ sao? Trong lòng suy nghĩ, Zạ Cụ Dĩn xuất ra làm sơ cô nạn cho mình thông tin trang giấy, đem nghi ngờ của mình phát tới. Cô nạn cơ hồ là dây về, nói với cụ mỏ gạ cụ nhiệm vụ đã thất bại, ạ Cát Sủ Kỳ tạm thời từ bỏ cái này hai cái vi thú, nếu như Zạ Cụ Dĩn có thể đem hai cái vi thú đưa tới lời nói, ạ Cát Sủ Kỳ sẽ có hồi báo. Zạ Cụ Dĩn cười cười, đã ạ Cát Sủ Kỳ nguyện ý xuất ra hồi báo lời nói, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, chỉ là hiện tại, hắn thật đúng là không biết muốn cái gì hồi báo tốt. Dù sao hắn hiện tại cũng không cần cái gì, cho dù có, Đoan Trường Hạ Cát Sụ Kỵ cũng không bỏ ra nổi đến. Bất quá không có quan hệ, dù sao mục đích của hắn là đối mặt tuổi sổ Sụ Kỵ Cả Cú Dạ, ạ Cà Sụ Kỵ, thật đúng là không có gì hắn có thể để mắt. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cô nạn cô em gái này tương đối hấp dẫn người, chẳng lẽ cùng ạ Cát Sụ Kỵ đem cô nạn muốn tới? Được rồi, cái kia cùng cùng ạ Cát Sụ Kỵ khai chiến không có gì khác biệt, không thể làm như vậy, sẽ nhận người hận ân, nói lên cô nạn, quay đầu đến cùng ủ gạo trước xong việc. Dù sao hai người đều đã lớn rồi, nên làm cái gì cũng có thể làm. Trong lòng suy nghĩ miên man. Dạ Cụ Dĩn từ không trung chậm rãi rơi xuống, đứng tại trên mặt đất, nhìn xem bị hắn giam cầm bắt vĩ gì nụ gì dị Kỷ, kỷ Nở Bệ, e, lấy lại tinh thần đã ạ Cát Sủ kỳ tạm thời không ai có thể tới lời nói, trực tiếp đem hai người này ném đi qua đi, rút đi ra vi thú, hắn còn không tốt mang theo. Trong lòng suy nghĩ, Dạ Cụ Dĩn trực tiếp không gian khiêu dược, xuất hiện tại Kỷ Nở Bệ e sau lưng, đem Kỷ Nở Bệ e đánh cho bất tỉnh, sau đó lại không gian khiêu dược, xuất hiện tại một mặt hoàn sợ nhị gỗ tử nhân thân về sau, đồng dạng thủ pháp một cái đánh cho bất tỉnh, sau đó nâng lên hai người, biến mất tại nguyên chỗ đợi đến Dạ Cụ Dĩn biến mất về sau phía dưới trong một mảnh phế tích mới chậm rãi leo ra một người thân hình một trận biến hóa biến thành giật trắng nhìn xem giả cụ gìn biến mất thân ảnh thở dài cái này hoàn không xuất thế quái vật đem kế hoạch của bọn hắn hoàn toàn làm rối loạn bọn hắn làm nhiều như vậy bố trí kết quả người này không thèm nói đạo lý trực tiếp liền phá hủy còn hoàn thành bọn hắn phí hết tâm tư tài năng hoàn thành mục tiêu dạng này người thật sự là chuyên môn vì đả kích người khác mà tồn tại bất quá đã nhiệm vụ đã hoàn thành như vậy hắn cũng không có tất muốn tiếp tục sống ở chỗ này vẫn là trở về đi về phần chiến lợi phẩm. Mặc dù nói ra cả trong lâu còn có một đống lớn chiến lợi phẩm tại, nhưng đó là dạ cụ gìn, nếu quả như thật tùy tiện liền cầm đi, đoán chừng sẽ bị dạ cụ gìn truy sát ra rất nhanh, dạ cụ gìn liền chạy tới ở mẹ gạc cụ, đem hai người giao cho ra tới tiếp ứng kỳ sạm, sau đó một chữ cũng không nói liền rời đi. Một cái hí dư xin no ruts, dạ cụ gìn liền trở về trở thành một vùng phế tích cũ mỏ gạc cụ, đối với dẹt trắng tồn tại, hắn tự nhiên là biết đến, chỉ là không có nói toạc, khi nhìn đến dẹt trắng không có mang đi chiến lợi phẩm của mình về sau, hắn cũng lười đi truy cứu dẹt trắng hướng đi, mang theo một bao quyển trục cùng tuyệt mật tư liệu, dạ cụ gìn lần nữa biến mất tại Muenchou. Dạ cù dìn không có trực tiếp về cổ nô hạ, mà là cảm ứng một cái xả sủ kẹ vị trí, bay đến một đoàn người bên người. Dạ cù dìn đột ngột xuất hiện dọa đám người nhảy một cái, hạ cù móc ra xe bòn, dạ bù dạ cầm que y kỵ dìn, xả sủ kẹ cũng lấy ra cù nải. Nhưng mà thấy là dạ cù dìn về sau, tất cả mọi người buông xuống phòng bị, mà khi thấy dạ cù dìn phía sau cái kia bao lớn về sau, năm người sắc mặt đều rất gắt sắc. Dạ bù dạ kéo kéo khoe miệng, về sau mới hỏi, người đây là đi cướp bóc? Dạ cù bình tĩnh cười cười, hứng hờ hồi đáp, đúng vậy à, đi đánh cướp củ mỏ gạ củ, thuận tiện giết cho người. Năm người tất cả đều một mặt ngậm bước biểu lộ, mẹ nó, liền rời đi cái này nửa ngày thời gian, ngươi đi đánh cướp củ mò gạ củ, còn giết trọn người. Hạ Cú Dạ cười khan hai tiếng, lần thứ nhất cảm thấy cái này ôn nhu lão sư, nguyên lai like cũng rất đáng sợ. Dạ Bù Dạ do dự một chút, mới hỏi dò, mẹ, giết mấy cái? Hạ Cú gì nghĩ nghĩ, tính một cái, sau đó mới lên tiếng, mẹ, giết mấy ngàn cái a? Lần nữa ngậm bức, năm trên mặt người đều là viết kép ngậm bước hai chữ. Chậm, Na Dù To mới nâm nấp lo sợ mà hỏi, đại ca, ngươi, không phải là diệt củ mò gạ củ a? Dạ Cú Jin lộ ra một cái ánh nắng khuôn mặt tươi cười. táng Dương, ai, Nạ Dụ Tô ngươi lần này rất thông minh à? Bất quá có lẽ có ít bên ngoài chấp hành nhiệm vụ không có chết đi, có lẽ kế tiếp nhiệm vụ liền sẽ để các ngươi đổi theo giết còn ở bên ngoài Lưu Lạc Vân nhẫn nhị dạ cùng Nham nhẫn nhị dạ cũng khó nói à. Nạ Dụ tổ sắc mặt cứng đờ, chợt liền không dám nói thêm nữa. Hắn nhưng là cái hảo hãi tử, giết người một cái tay đều có thể đếm ra. Lúc nào gặp Quang Lưu như, như vậy người, trực tiếp liền diệt người ta thôn. Sa Sù kệ cũng là sắc mặt kinh ngạc. Hắn vẫn luôn biết mình người đại ca này rất mạnh, không nghĩ tới mạnh tới mức này, mọi người đều biết, đệ tứ gia cả vô cùng cường đại, tăng thêm bát vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ, e, còn có nhị vĩ gì nụ gì kỳ nghỉ gỗ từ người, toàn bộ thôn ba cái cả, kết quả nửa ngày thời gian, liền bị dạ cụ gìn diệt sạch bốn. Nếu là xạ sủ kẻ biết, dạ cụ gìn diệt vẫn nhẫn, chỉ là một chiêu, đoán chừng sẽ đem tròng mắt đều trừng ra ngoài. Bất quá dạ cụ gìn không phải loại kia trang bức người, người khác không hỏi, hắn cũng lời nhiều lời, dù sao một buổi sáng diệt một cái thôn, cùng một chiêu diệt một cái thôn, không có gì khác biệt, chỉ là có nhanh, có chậm mà thôi. Dạ Cụ Dĩ đám người trở về tự nhiên rất nhanh liền bị thông chi đến hồ cạ văn phòng, cùng lúc đó đưa đến tình báo, còn có cũ mò gã Cụ bị diệt tình báo đệ tam hồ cạ bị dọa đến cái tẩu đều muốn rơi mất, ông trời của ta, lúc này mới bao lâu, liền lại diệt một cái. Muốn hay không ác như vậy? Ở trong thôn an ổn thời gian 2, 3 năm, gia hỏa này, rốt cục nhịn không được gã bất quá cân nhắc đến Dạ Cụ Dĩ thực lực, đệ tam cũng cũng không có lo lắng. Bởi vì rụt bị diệt trừ, cho nên mấy năm này, Cố Lộ hạ phát triển tương đương thuận lợi, lại làm một nhóm lớn rất có tiềm lực nghi Dạ trưởng thành. Tăng thêm hai đại nhận thôn bị diệt, cô Nột Hạ cũng không, có mấy cái đối thủ ân, muốn hay không tìm cái lý do, lại để cho dạ cụ gìn đi đem sủ nạ gạ cụ cũng diệt đâu. Đệ Tam hít một hơi thuốc lá, như có điều suy nghĩ. Chương 230. trường không thời không thần đủ trí hạ dạ cụ gìn. Chương 230. trường không thời không thần đủ trí hạ dạ cụ gìn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, dù sao hảo không có lý do lại diệt một cái thôn, cô Nột Hạ liền thật muốn bị vây công. Cái thế giới này vốn là nhân khẩu thưa thớt, có thể không đánh trận, vẫn là không nên đánh cầm tương đối tốt vừa mới trở lại thôn, gia cụ gì liền bị gọi vào hồ cả văn phòng. vừa lên đến, hồ cả lại hỏi, nói một chút đi, làm sao diệt củ mọ gã cụ? gia cụ gì gãi gãi đầu, nói như vậy, liền làm một chiêu không gian áp súc, diệt toàn bộ thôn. sau đó còn lại hai gì nụ gì kỳ cùng một cái giải cả, một bàn tay một cái, liền xong rồi. liền xong rồi, nhanh như vậy, đệ tam dọa đến cái tàu đều rơi trên mặt đất. cái này mẹ nó, ngươi cái này cũng quá nhanh đi. ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói với ta cái gì bàn dội đại chiến, đại chiến ba bốn cái hội hợp cái gì, kết quả ngươi hai câu nói, liền không có. đây cũng quá dọa người. Đệ Tam Hồ Cả biểu thị vốn lao đầu tiểu tâm can có chút chịu không nổi, muốn quất điếu thuốc ép một cái nhịp tim, kết quả phát hiện cái tàu rơi mất, chỉ có thể nhặt lên ở trên người xoa xoa, sau đó mới hỏi thật, ngang thật, Dạ Cụ Dịn trả lời gọn gàng mà linh hoạt, dù sao trên thực tế liền thật như thế, một chiêu diệt thôn, một cái không gian áp suất bóp chết giải cả, sau đó một tay đao một cái, đánh ngất sỉu hai gì nụ gì kỳ, không phải liền là không có ai đạt được đáp án, đệ Tam càng không bình tĩnh, bất quá nhìn xem Dạ Cụ Dịn cái này một mặt dáng vẻ vô tội, thật sự chính là có điểm tâm bên trong phát run, cái này mẹ nó. Diệt một cái ý hỏa gạ cụ bỏ ra tốt thời gian mấy tháng, sau đó cách mấy năm, diệt một cái không sai biệt lắm củ mỏ gạ củ hai ba chiêu liền làm xong. Vậy có phải hay không nói? Tiếp qua mấy năm, ngươi diệt toàn bộ giới nỉ dạ cũng chính là một bàn tay sự tình. Ngẫm lại đều thật đáng sợ, không thể lại nghĩ. Không đúng, nên diệt vẫn là muốn diệt. Dù sao giới nỉ dạ phân loạn lâu như vậy, cũng nên thống nhất thân, là nên suy nghĩ một chút, để dạ cụ dỉn mực cớ đem còn lại hai cái nhận thôn cũng tiêu diệt. Một cái xù nạ gạ cụ, chỉ có một cái xù cả cụ, yếu đáng thương. Nghe nói hai năm này phong quốc đại danh còn cắt giảm tài chính. Đoán Trưởng sủ nạ gạ cũ thực lực bây giờ cũng là kém có thể, Đoán Trưởng cũng chính là một hai chiêu sự tỉnh. Còn lại cái mỹ dục bên kia kỳ gì gạ cũ, Tân, không sai biệt lắm, cũng chính là một hai bàn tay sự tỉnh. Như thế tính toán kế, lại đến hai ba bàn tay, toàn bộ giới nhị dạ cơ bản liền diệt tuyệt đa thực lực này, không có đen. Bất quá, Đệ Tam cũng chính là ngẫm lại mà thôi, tạm thời còn không có thật dự định làm như vậy, nếu như dạ cụ Dịn mình muốn làm như vậy, hắn không có cách, nhưng là hắn dù sao cũng là già, không dám đánh cược, sợ những thôn khác tử sẽ có một ít ẩn tàng thủ đoạn, liền xem như lấy dạ cụ Dịn thực lực, cũng sẽ có nguy hiểm. Bất quá nếu như giả cụ diền biết lao nhân này ý tưởng này nhất định sẽ khinh thường cười mình nếu là thật muốn muốn đem cái khác hai cái nhận thu nhận diện như vậy tuyệt đối rất nhẹ nhàng giả cụ diền dẫn đầu thứ bảy bàn trở lại chưa bao lâu liền nên đón nhìn khảo thí đương nhiên ở trong đó có một điểm vấn đề nho nhỏ cái kia chính là giả bộ giả cùng hạ cụ thân phận đương nhiên đối với hiện tại cổ nô hạ cái này không cứ gọi vấn đề dễ như trở bàn tay liền có thể giải quyết đem ra so sánh dù kỳ vấn đề thân phận càng lớn cổ nô hạ đều tiếp tục chống đỡ một cái nho nhỏ vụ nhận phản nhận mà thôi thu lưu lại ký gì gã cụ muốn nói gì sao có ý kiến vậy liền để dạ cụ dìn đi nói với các ngươi đường nói ra, dạ cụ dìn diệt đi củ mỏ gạ cụ sự tình rất nhanh liền đem ra công khai, tất cả mọi người cũng đều biết chuyện năm đó, như thế sự tình ra có nguyên nhân, ai đều không cách nào nói thêm cái gì đối mặt bây giờ giới nhì dạ vô địch tồn tại, nếu đổi lại là ai cũng muốn nén lớn giận, kiên cường có thể nhưng muốn phân đối tượng, vạn nhất náo nhiệt dạ cụ dìn để dạ cụ dìn trực tiếp đánh lên ra môn, ai cũng kiên cường không nổi. chuyện cho tới bây giờ, dạ cụ dìn đã trở thành di động nguy hiểm vũ khí, vẫn là có thể bản thân không chế cái chủ loại kia, với lại vẫn rất có thôn lòng cảm mến cái chủ loại kia, vô số người đều cảm thán. Vì cái gì thiên tài như vậy người, sẽ xảy ra tại Cổ Nộ Hạ, sinh ở Vũ Trì Hạ nhất tộc. Trước Cổ Vũ Trì Hạ Mã Đa Dã cùng Sễn Dù Hạt Hỉ Dạ Mã liên thủ, sáng tạo ra thứ nhất nhận thôn Cổ Nộ Hạ, sau Cổ Vũ Trì Hạ Dạ Cụ rỉn, giết đi hai đại nhân thôn, mắt thấy cũng nhanh muốn thống nhất giới lý ra. Hai đại cường giả tuyệt thế, một trước một sau, ở giữa mặc dù có mấy chục năm thời gian trống, nhưng Vũ Trì Hạ nhất tộc cũng chưa từng có xuống dốc qua. Ma Nguyên Bản Định thừa dịp Cổ Nộ Hạ nhị dạ thôn tổ chức nhìn khảo thí cơ hội, tùy thời quấy rối một ít người, cũng triệt để hành quân lặng lẽ, không có động tĩnh. Thì như họ Tổ Si Mã Khi họ rồ sĩ mà biết lúc trước từng tại ạ cả sủ kỳ căn cứ gặp qua một lần người thiếu niên, sẽ có thực lực cường đại như vậy thời điểm, thật là bị khiếp sợ không nói được lời nào đây là hắn một mực theo đuổi cường đại, mặc dù không có trường sinh, nhưng như thế lực lượng cường đại, cũng là hắn một mực khát vọng. Thân là Lý gia, không có người sẽ không khát vọng lực lượng, khát vọng trường sinh có lẽ chưa chắc, nhưng cường đại đến có thể không nhìn hết thể lực lượng, ai cũng muốn được. Hiện tại dạ cụ gìn là được. Nói là ghen ghét, kỳ thật không đúng, càng nhiều hơn chính là hâm mộ. Dạ cụ gìn thực lực đã cường đại đến bọn hắn không 22 pháp gen tị trình độ. Một tay che trời, dưới núi giả đối với giả cụ rìn xưng hào lại đổi trước kia gọi thuần thần bây giờ gọi thời không chi thần thời không chúa tể cái gì trưởng không thời không thần dù sao kiếp trước thời không hai chữ bởi vì giả cụ rìn tại tiêu diệt cụ mõ gạ cụ trong chiến đấu cho thấy không có gì sánh kịp thời không nhận thuật tạo nghệ căn bản không có biểu hiện ra cái gì ủ trì hạ nhất tộc đặc tính ngược lại là cũng có người hoài nghi cái kia cường đại thời không nhận thuật có phải là giả cụ rìn xạ gì gặng chuyên môn đồng thuật thời điểm ủ trì hạ nhất tộc cái thứ nhất biểu thị không tin thì như ủ trì hạ ụ bị khi biết giả cụ rìn thực lực cường đại về sau chuyên môn tìm hắn hỏi tham qua vũ trì hạ nhất tộc sự tình, lại đạt được phủ nhận. Người không nên suy nghĩ nhiều, Nagato, Uchiha hạ nhất tộc lực lượng, ta hiểu rất rõ, đừng nói là mạn dệ kỵ vũ, liền xem như vĩnh hằng mạn dệ kỵ vũ, cũng tuyệt đối không có trong nháy mắt hủy diệt một cái thôn lực lượng, đây tuyệt đối là vũ trì hạ dạ cự gìn đặc thù thủ đoạn, nếu như hắn thật sự có mạnh mẽ như vậy lực lượng, chính hắn liền có thể thu thập vi thú, sáng tạo thập vĩ, căn bản không cần trợ giúp của chúng ta. Vì khuyên giải Nagato, Obito cũng là tận tình lừa dối, tăng thêm dệt sợ một bên lên tiếng ủng hộ, Nagato chỉ có thể lựa chọn tạm thời tin tưởng. Chương 231 Uy hiếp tợ dù mị mệ ấy. Chương 231, uy hiếp tợ dù mị mệ ấy. Không tin tưởng cũng không có cách nào, bởi vì hắn nhìn ra được, Ô Bỉ Tổ cũng không có niềm tin tuyệt đối, dù sao Hỗ Trí Hạ Mã Đạ Dạ hiện tại đã chết đi, ngoại trừ Dạ Cụ Dìn, không có người hiểu rõ Vĩnh Hằng Mạn Dễ Kỳ hữu lực lượng, liền xem như Ô Bỉ Tổ từng tại Hỗ Trí Hạ Mã Đạ Dạ bên người ngây người một đoạn thời gian, thế nhưng không có tác dụng gì. U Trí Hạ Mã Đạ Dạ liền không có cân nhắc qua, sẽ xuất hiện kế tiếp có được Vĩnh Hằng Mạn Dễ Kỳ hữu người, mà ánh mắt của hắn, sớm tại thu phục Ô Bỉ Tổ trước đó, liền tiến hóa thành gì nệ gặm, tạm thời tẩy lép cho Nagato. Cho nên Ô Bỉ Tổ Vô Luận là thẳng nhận hay là gián tiếp, đều chưa có tiếp xúc qua Vĩnh Hằng Mạn Dễ kỳ hủ, tự nhiên chưa nói tới hiểu rõ. Mà Giả củ Dìn bên kia, tùy ý lưu lại một cái ảnh phân thân, chính hắn liền lén đi ra ngoài. Hắn rời đi sự tình, toàn bộ thôn, chỉ coi Ủ Ga Ảo biết, người khác ai đều không có nói, về phần đi nơi nào, liền ngay cả Ủ Ga Ảo cũng không biết. Trên thực tế Giả củ Dìn cũng không có chạy khắp nơi, bởi vì chỉ còn lại có hai cái thôn, mà xu nạ gà cụ hiện tại trên cơ bản liền là dốc toàn bộ lực lượng, tuyệt đại đa số chiến lực đều đã đến cô nô hạ, tạm thời cũng không cách nào động, cho nên hắn chỉ có thể đi kỳ dị gà cụ. Kỳ dị gạ cụ, lúc này ạ cụ dạ đã treo. Từ tuổi trẻ tở rùm mỉm mệ kế nhiệm đệ ngũ mười mỹ rút, mà đối với lần này trinh khảo thí, kỳ dị gạ cụ chỉ là phái ra muốn tham gia khảo thí giờ nhìn, còn có mấy cái dẫn đội trinh tham gia, đại bộ phận lực lượng đều lưu tại kỳ dị gạ cụ đối với kỳ dị gạ cụ, hạ cụ gì không có ác cảm gì, cũng không có cảm tình gì, chỉ là đối với tở rùm mỉm mệ ấy người này có một chút hiếu kỳ mà thôi. Dù sao làm nguyên bản lấy bên trong ít có ngự tỷ đại mỹ nữ, người này hay là có rất cao nhân, khí với lại có cường đại phủ tổng cung y tổng, bản thân thực lực cũng không thể khinh thường. Ai để giả cụ dỉn tán thưởng thực lực của người khác rất mạnh, làm sao nghe đều cảm thấy có chút quá dè dặt. Kỳ dị gạ cụ phòng giữ, đối với giả cụ dỉn tới nói, thùng rông tiêu to, hắn rất dễ dàng liền lợi dụng không gian hư hóa cùng không gian khiêu dược tiến nhập kỳ dị gạ cụ, đi thẳng tới mỹ dục lâu. Mỹ dục trong lâu, tớ rủ mị mẹ chính ngồi ở trong phòng làm việc, nâng má, nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, không làm kinh động ở bên ngoài thủ vệ hai người. Giả cụ dỉn trực tiếp xuất hiện tại tớ rủ mị mẹ ấy trước mặt, không chút khách khí trực tiếp ngồi ở tớ rủ mị mẹ trước mặt trên mặt bàn, như quen thuộc cười nói, này, tớ rủ mị mẹ ấy, tớ rủ mị mẹ ấy giật này mình. Dạ Cụ Dĩn cái này xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, đừng nói là nàng, liền xem như ừ sở sủ kỳ nhất tộc lần đầu tiếp xúc, chỉ sợ cũng sẽ dọa cho phát sợ, dù sao loại trình độ này thời không nhận thuật, cũng đã gần muốn thoát ly thời không nhận thuật phạm vi. Nhưng mà thấy rõ ràng Dạ Cụ Dĩn khuôn mặt về sau, nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, lui về phía sau mấy bước, cảnh giác mà hỏi: "Ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ ngươi diệt xong rồi cụ mò gạ cụ, lại bắt đầu đánh chúng ta kỳ gì gạ cụ chú ý?" Dạ Cụ Dĩn vô tội khoát khoát tay, An đuổi đừng sợ à, nếu như ta thật muốn diệt các ngươi kỳ dị gạ cụ, căn bản sẽ không xuất hiện tại trước mặt ngươi, thực lực của ngươi mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng đối ta có uy hiếp, cho nên ta tới tìm ngươi, là muốn hỏi một chút ngươi, muốn hay không dứt khoát một điểm, trực tiếp nhập vào chúng ta cổ nộ hạ tính toán. Ta cũng không muốn động thủ nữa sát nghiệt tạo quá nhiều, ta luôn cảm giác lòng mang ấy nãy. Tờ dù mỉ mệ cười lạnh một tiếng, không chút khách khí chào phúng, ủ chỉ hạ dạ cụ gìn đại nhân, ngươi là đến khôi hài sao?" Ta nhưng một chút cũng không nhìn thấy, ngươi có lòng mang ấy nãy bộ dáng. "Ạ sĩ bạn, thế mà bị một cái muội tử khi phúng." Trong lòng tức giận á dạ cụ rỉn tại trong lòng yên lặng bán cái manh, sau đó nghĩ nghĩ, trải qua nói, "Tốt, nói chuyện đứng đắn đi, ta nếu quả như thật dự định diệt đi kỳ gì gạ cụ, một hai chiêu như vậy đủ rồi, dù sao lúc trước y họa gạ cụ cũng tốt, cú mò gạ cụ cũng tốt, bọn hắn đều có hai cái vi thú, với lại sủ chỉ cả cùng giải cả thực lực cũng không thể so với ngươi yếu, nhưng nói thật, diệt đi cái kia hai cái thôn, ta có thể, nói là cơ bản không có lãng phí. Khí lực gì? Chỉ có tại diệt đi y họa gạ cụ thời điểm, muốn ẩn tăng lực lượng, mới hao tốn thời gian mới thắng, mà cụ mò gạ cụ, ngươi cũng hẳn là đạt được tin báo, cho tới trưa, không phải nói là mấy phút mà thôi, đối ta mà nói, diệt đi một cái thôn, chỉ đơn giản như vậy. Tở dù mỹ mệ ấy biến sắc, đang đứng dậy, mặt mang tức giận chất vấn, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Uy hiếp? Dạ Cụ Dìn mẹo mau đầu, cười nói, ngươi cảm thấy, ta cần uy hiếp sao? Ta chỉ là đang cùng ngươi trần thuật một sự thật mà thôi, với lại ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút. Tở dù mỹ mệ ấy nộ khí đột nhiên lắng lại, nàng nhưng một điểm cũng không tính, để Dạ Cụ Dìn ở trước mặt nàng thử nhìn một chút, nếu quả như thật làm như vậy, có lẽ sau một khắc, toàn bộ kỳ dị gã cụ liền muốn ở trước mặt nàng, biến thành phê tích. Cụ mỏ gạ cụ tình báo đến nay còn bày ở trên bàn của nàng, mười báo lên rất rõ ràng viết, toàn bộ cụ mỏ gạ cụ, trực tiếp bị san bằng, biến thành một vùng phế tích, đứng tại cụ mỏ gạ cụ cổng nhìn lại, mê ngông, may may tìm không thấy cụ mỏ gạ cụ lúc trước dáng vẻ. Loại kia đáng sợ lực phá hoại, liền xem như dạ cụ rỉn dùng cái gì nghịch thiên khí cụ cũng tốt, hay là hắn tự thân năng lực cũng được, tờ Du Mị Mệ ấy một chút đều không muốn lại nhìn thấy một màn kia đặc biệt là hiện tại, dạ cụ rỉn tại phòng làm việc của nàng bên trong. Gặp Tở Du Mị Mệ ấy loại này thân sắc, dạ cụ rỉn cũng cười cười, đoán được đại khái, anủi, yên nào, không cần lo lắng, ta mới nói ta tạm thời không có diện đi các ngươi kỳ gì gạ cụ dự định đến nói chuyện chính sự đi. chuyện thứ nhất, giải trừ rơi phản nhẫn giả bù giả lệnh truy nã, cái này rất đơn giản á. tơ du mỹ mệ trầm mặc nửa ngày mới gật gật đầu. so sánh với thôn tồn vong mà nói, một cái phản nhẫn mà thôi, sắc thực dâu dịa, đặc biệt là có giả cụ gìn kẻ như vậy tại nhìn chằm chằm, một cái phản nhẫn càng không pháp để ở trong lòng. gặp tơ du mỹ mệ gật đầu làm như vậy dọn, giả cụ gìn phủi tay tiếp tục nói, như vậy, chuyện thứ hai, cố độ hạ cùng kỳ gì gạ cụ sát nhập, ý của ngươi thế nào? Tở dù Mị Mệ hít một hơi thật sâu, để cho mình bình tĩnh trở lại, nàng biết, bây giờ sự tình đã bày tại trước mặt của nàng, hoặc là sáp nhập, hoặc là bị tiêu diệt, không, có con đường thứ ba có thể đi. Gà Cụ Dìn sẽ xuất hiện ở đây, liền đã rất nói rõ vấn đề. Có thể Lặng Yên không tiếng động xuất hiện tại bên cạnh mình, cái kia hắn liền có thể đủ Lặng Yên không tiếng động xuất hiện tại bất luận cái gì bên người thân, với lại lấy thực lực của hắn, coi như không xuất hiện, chỉ sợ cũng có thể tùy tiện hủy đi kỳ gì gà cụ. Siêu cả cấp thực lực, cũng không chỉ là đơn giản siêu việt cả mà thôi. Chương 232. Đem Tở Dụ Mị Mệ cho làm khóc. Chương 232 đem tờ rùa mỉm mệ cho làm khóc, cả tại siêu cả cấp trước mặt, liền như là giờ nhìn tại nhìn trước mặt, trên lệnh to lớn, không cách nào vượt qua. Tờ rùa mỉm mệ trong lòng giấy rùa, nàng mới vừa vặn lên làm mỹ dục, nàng còn có rất nhiều cái cách sách lược, đều còn không có tuyên bố, không có áp dụng, còn không có cho kỳ gì gạ cú mang đến cái gì tính thực chất chỗ tốt, liền muốn trở thành chứng kiến thôn diệt vong mỹ dục, nàng không cam tâm a thế nhưng là đối mặt thực lực cường đại, vô luận nàng làm sao không cam tâm, đều không thể làm gì, nhưng nếu như không đi cố gắng, nàng đến chết đều sẽ có lưu tiết lưới. Nàng làm ra sau cùng giấy rùa, hỏi dò, xin hỏi còn có lựa chọn khác sao? Tỉ như chúng ta kỳ dị gạ cụ trở thành cổ nổ hạ phụ thuộc riêng phần mình độc lập nhưng hàng năm giao nạp một số tiền lớn tài làm bảy đồ cúng. Dạ cụ giền khoát qua tay đánh gây nàng thăm dò, cường nịnh nói thật có lỗi, ta không yên lòng dạng này chỉ có kỳ dị gạ cụ cùng cổ nổ hạ sắp nhập, sau đó để kỳ dị gạ cụ dần dần bị cổ nổ hạ đồng hóa dạng này tại rất nhiều năm sau mới sẽ không có cổ nổ hạ cùng kỳ dị gạ cụ khác nhau, khi đó mới là ta yên tâm nhất trạng thái. Về phần ngươi nói ta không có khả năng đồng ý. Tờ Dù mỉm mệ cắn miệng môi dưới bày ra một bộ dáng vẻ đáng yêu. Chuyện cho tới bây giờ, trừ của mình tư sắc, nàng cũng nghĩ không ra còn có cái gì có thể lấy đả động dạ cụ gìn, mặc dù trong lòng cảm giác xỉ nhục, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Nhưng dạ cụ gìn chỉ là ngồi ở chỗ đó, an tĩnh nhìn xem, cũng không nhúc nhích đối với hắn mà nói, đẹp sét chỉ là xem qua mây khói, nếu như không có tình cảm, liền xem như tìm mỹ nữ mỹ nữ như vậy thả ở trước mặt hắn, hắn cũng cười trừ nhưng nếu mà có được tình cảm, dù là đối phương là chủng tộc khác, hắn cũng sẽ không rời không bỏ, cho nên so dụ thuật loại chuyện này đối với hắn mà nói, không hề có tác dụng. Liên Sếp như đệ tam hổ cả ở chỗ này, cũng sẽ không bởi vì sắc đẹp mà làm ra lựa chọn sai lầm hắn dù sao cũng là cái hồ cả nếu quả như thật dễ dàng như vậy liền lại bởi vì so dụ chi thuật thấp như vậy cấp nhận thuật liền đã mất đi tất vông cũng rất xin lỗi hắn cái kia nhẫn hùng sương hảo làm ra vẻ nửa ngày tư thái gặp dạ cụ dỉ chỉ là thờ ơ lạnh nhạt thờ dù mỉm mệ thật nhanh muốn khóc lên nàng vốn là cực kỳ kiên cường tính cách sự tình gì nàng đều tin tưởng mình nhất định có thể tìm tới biện pháp giải quyết nhưng mà gặp hôm nay loại tình huống này nàng thúc thủ vô sách nàng đã đã dùng hết mình tất cả có thể nghĩ tới biện pháp đều không có kết quả chỉ có thể bị động lựa chọn cùng tiếp nhận loại này cảm giác vô lực để nàng cảm nhận được bình sinh lần thứ nhất quy khuất. Nguyên bản một mực giữa im lặng thờ ơ lạnh nhạt dạ cụ, khi nhìn đến Tự Du mỹ mệ ấy lá chá dục khóc ủy khuất thần sắc về sau, cũng có chút lúng túng ho khan một tiếng, hắn đối mặt làm ra vẻ biểu diễn cùng dụ hoặc, có thể thờ ơ, nhưng đối mặt Tự Du mỹ mệ ấy dạng này chân tình bộc lộ tiểu nữ nhân tư thái, vẫn còn có chút không chịu nổi, đặc biệt là nhìn thấy Tự Du mỹ mệ ủy dáng vẻ, trong lòng của hắn cũng cảm thấy rất ngượng ngùng. Dù sao hồ cạn nghị dạ thế giới, nữ nhân rất khó đầu, đến ký lịch đại các ca, đến đệ ngũ hết hạn, ngũ đại nhận thôn 25 cái cả, chỉ có 2 người là nữ, cái này cũng đủ để chứng minh, một nữ nhân muốn trở thành cả, liền phải nỗ lực so nam nhân càng nhiều cố gắng cùng mồ hôi mới có thể. đối với dạng này nữ tính, dạ cụ gìn trong lòng vẫn là tương đối bội phục. với lại tờ rủ mỉm mệ chẳng những cố gắng, cũng tương tự hành động, giải phóng kỳ dị gạ cụ, để kỳ dị gạ cụ từ huyết vụ chính sách loại giải phóng ra, đưa cho kỳ dị gạ cụ thôn dân sinh lòng, chỉ là đáng tiếc có chút gặp thời, đuổi kịp hai đại nhân vật chính phát uy niên đại, vận mệnh cũng là các loại khổ cực, để cho người ta đồng tình. nhưng mà đồng tình lại cũng không để dạ cụ dìn đổ nước, chỉ là nhìn tờ rủ mỉm mỉm ở một bộ nhanh muốn khóc lên dáng vẻ, hắn có chút không biết nên làm sao đối mặt. Dạ cũ nhìn trên cơ bản là cái hoàn mỹ người, không có cái gì rõ ràng như điểm, bây giờ lại đó có thể thấy được một điểm, cái kia chính là không thể gặp nữ nhân khóc. Nếu như là đã biến thành kẻ thù sống còn cái chủng loại kia, cái kia mặc cho đối phương khóc phá thiên, hắn cũng có thể không thèm để ý chút nào hào không lay được, nhưng là đối mặt nguyên bản định tiến hành hợp tác nữ nhân khóc, hắn liền có chút chân tay luống cuống. Anủi. Hắn không biết a, hắn từ nhỏ đến lớn, an ủi qua ai vậy? Đánh chửi. Cũng không thích hợp à, tở dù mụ mẹ cùng hắn không quen không biết, đối mặt một cái lộ ra kiểu nhục tư thái cô nương, ngươi để hắn đánh chửi hắn cũng không xuống tay được không căng ra miệng a um càng không thích hợp, hai người bọn hắn quan hệ gì cũng không có à, với lại ôm ý hó ú ôm một cái, còn thể thống gì. Khu khụ, mặc dù nhìn xem Tở Du mỹ mệ cái kia do lửa thân kỳ, dạ cụ gìn trong lòng vẫn là rất hụt động, nhưng là nhân chi sơ tính, bản thiện. A phi không đúng, trên đầu chữ sắc có cây đao đúng, trên đầu chữ sắc có cây đao à, phải nhẫn lại à, không cần chúng mỹ nhân kê à nhưng mà nhìn thấy Tở Du mỹ mệ ấy nước mắt cục cục rơi xuống về sau, dạ cụ gìn thở dài, ôn nhu an ủi, được rồi, đừng khóc à, nếu như truyền đi, ta ủ chỉ hạ dạ cụ gìn, thế mà đi khi dễ một cái nữ hài tử, ta sẽ bị người lên án đừng khóc có được hay không? Chúng ta có thể thương lượng. Có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy cái này vô địch thiếu niên lộ ra bộ này thần sắc, cho dù là Tở Dụ Mỹ Mệ ấy, cũng là người, chợt nín khóc mỉm cười, cười bên trong mang nước mắt nói, đây chính là ngươi nói, có thể thương lượng, không cho phép cường ngạnh bức ta làm ra lựa chọn. Có lẽ là bởi vì đã mới vừa khóc nguyên nhân, Tở Dụ Mỹ Mệ ấy cũng hiếm thấy lộ ra một bộ tiểu nữ nhân tư thái, cái này hoàn toàn lật đổ dạ cụ rịn trong suy nghĩ cái kia nữ cường nhân dáng vẻ, để dạ cụ rịn cũng thấy có chút xuất thần, nhưng lập tức liền lấy lại tinh thần, vừa cười vừa nói, "Ta, có thể thương lượng một chút." nói Năm một cái người ý nghĩ a, thu liễm một chút cảm xúc, tờ rụm mỉm mệ ấy lau khô nước mắt, một lần nữa ngồi xuống, nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói ra, ta ý nghĩ là, ngươi xuất hiện liền chứng minh, giới này giả thống vừa đã là bắt buộc phải làm sự tình, chúng ta kỳ dị gạ cụ cũng vô pháp ngăn cản cái này xu thế, nhưng là ta vừa mới trở thành mỹ dục không lâu, còn có rất nhiều ý nghĩ không có áp dụng qua, cho nên ta muốn xen vào nữa lý kỳ dị gạ cụ một đoạn thời gian, nhìn xem ta ý nghĩ, có thể cho kỳ dị gạ cụ mang đến dạng gì cải biến, cho nên ta hy vọng, ngươi có thể cho ta một chút thời gian, kỳ dị gạ cụ tuyên bố đối cổ nổ hạ đầu hàng trở thành cô nô hạ phụ thuộc mà ta cũng cần thời gian đi cải biến kỳ dị gạ cụ thôn dân ý nghĩ cùng cái nhìn ta tin tưởng lại không lâu nữa ta là có thể đem một cái hoàn chỉnh kỳ dị gạ cụ giao cho ngươi chương 233, tìm đường chết họ rổ xì mà chương 233, tìm đường chết họ rổ xì mà dạ cụ dìn ý nguyên ngồi trên bàn nâng má nghĩ nghĩ sau đó mới gật gật đầu vừa cười vừa nói tốt à, vậy ta liền cho ngươi thời gian này cũng hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng ta nhưng là có thể đoán trước tương lai người ngươi ý nghị cùng tân nhắc Ta cũng sớm đã biết, cho nên, ta mới cho ngươi những này tín nhiệm, hy vọng ngươi không cần cô phụ tín nhiệm của ta à. Đối với giả cụ gìn nói tới có thể đoán trước tương lai, thờ dù mì mẹ ấy cũng không nghi ngờ, thiếu niên này trên người chỗ thần bí đã đủ nhiều, có thể đoán trước tương lai, cũng không kỳ quái đặc biệt là giả cụ gìn trực tiếp mở miệng, đối nàng một chút ý nghĩ làm ra một chút điểm mệ hỏa cải biến về sau, thờ dù mì mẹ ấy, càng là tin tưởng không nghi ngờ, có chút ý nghĩ nàng đều chỉ là vừa mới xuất hiện, còn không có triệt để hình thành một cái hoàn chỉnh chính sách. Dạ cụ dìn liền đã biết, cái này đầy đủ nói rõ, dạ cụ dìn thần bí đang thảo luận xong tờ dùm mẹ chính sách về sau, dạ cụ dìn liền rời đi. Trước lúc rời đi, dạ cụ dìn lưu lại mình một thanh hỉ dì xỉn cưu nải, đồng thời cũng đại biểu cỗ nổ hạ ký kết phụ thuộc hiệp nghị. Dựa theo hiệp nghị quy định, kỳ dị gạ cụ hàng năm muốn lên giao đại lượng thuế má, giao cho cỗ nổ hạ, đồng thời cỗ nổ hạ làm người quản lý, hàng năm sẽ sai khiến một cái nĩ dạ tiến về kỳ dị gạ cụ, hiệp trợ kỳ dị gạ cụ tiến hành quản lý, nhân tuyển từ cỗ nổ hạ quyết định mà kỳ dị gạ cụ nĩ dạ cũng có thể tiến về cô nô hạ nghỉ dạ trường học tiến hành học tập, thưởng thụ cùng cô nô hạ học sinh đồng dạng gãi ngộ. các loại điều ước, gia cụ dìn cũng tương đương chiếu cố tờ du mỹ mẹ ẩy cảm thụ, không có chút nào phụ thuộc hiệp định ép buộc tính cùng áp chế tính, bảo đảm kỳ gì gạ cụ các nghỉ dạ bình đẳng đãi ngộ đối với dạ cụ dìn khổ tâm, tờ du mỹ mẹ ẩy cũng cam đoan, nhất định tại trong vòng 5 năm, để kỳ gì gạ cụ triệt để thuộc về cô nô hạ. chuyện sau đó không ngoài sở liệu, tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ giới nghỉ dạ, cô nô hạ thời không chúa thể dạ cụ dìn, một thân một mình tiến về kỳ gì gạ cụ, cùng kỳ gì gạ cụ mỹ dục tờ du mỹ mẹ kỳ kết phụ thuộc hiệp nghị. Từ nay về sau, kỳ dị gạ cụ đem triệt để trở thành cổ nổ hạ phụ thuộc thôn xóm, hết thề đều lấy cổ nổ hạ làm chủ. Tin tức vừa mới truyền đi thời điểm, kỳ dị gạ cụ vẫn là các loại không tin tưởng cùng kháng cự, nhưng mà tớ dù mỉm mệ ấy hiển thân chỉ nói một câu nói, liền làm cho cả kỳ dị gạ cụ đều bình tĩnh lại, an tâm tiếp nhận. Không nguyện ý tiếp nhận, có thể tiến về cổ nổ hạ kháng nghị, chỉ muốn các ngươi có người có thể đánh bại ủ trí hạ dạ cụ dỉn với lại sẽ không dính dấp đến thôn, có thể tùy ý. Nói xong một câu nói kia, tớ dù mỉ mỉ liền lưỡi nhắc lại nói, có cốt khí, có cốt khí đừng ở trước mặt nàng khoe khoang a, đi tìm dạ cụ dỉn khoe khoang a cái này mẹ nó để nàng khó coi đâu. Tờ dù mỹ mẹ ấy bị trong thôn nhưng cái kia người chống lại cũng là chọc tới đầy bụng tức giận. Nếu như không phải lo lắng mình mỹ dục thân phận, còn có những người kia đại bộ phận cũng là vì thôn tốt, nàng đã sớm phun một bãi nước miếng chết đám người kia. Có ít người liền là thích ăn đòn. Bình thường vì thôn làm công hiến cái gì không gặp được người, một khi muốn biểu đạt ý kiến phản đối của mình, nhảy nhót so với ai khác đều vui sướng. Ra cu gin lại về tới kỳ gì gạ cụ, muốn nhìn một chút tình huống, kết quả phát hiện những cái kia nhảy nhót tương đối vui sướng, không nói hai lời, một bàn tay đem những người kia từng cái từng cái trút chết sau đó đứng tại kỳ dị gạ cụ trên không, thư không mà lợm, chậm rãi mở miệng. Phàm là có khương phục, có thể đi cổ nổ hạ tìm ta. bất quá, ý họ gạ cụ cùng cụ mỏ gạ cụ sẽ là các ngươi vết xe đổ. nói xong một câu nói kia, gạ cụ dìn ngay tại trước mắt bao người, chậm rãi biến mất đến tận đây. kỳ dị gạ cụ mới hoàn toàn lắng lại hết thảy thanh âm phản đối, đối mặt gạ cụ gìn cường thế cùng không cách nào phản kháng hiện thực, hoặc là chết, hoặc là phục tùng, chỉ có hai con đường này mà thôi. không phải tất cả mọi người có thể thản nhiên đối mặt tử vong, cho dù là lý dại, tại đạp vào con đường này lúc sơ đã biết mình sẽ chết nhưng như thế không có chút ý nghĩa nào chịu chết, đó là ngu xuẩn mới có thể làm sự tình. Nếu như chết có giá trị, tử năng của bọn họ cải biến bị dục quyết tâm, có thể đả động dạ cụ dỉn tâm địa, có lẽ bọn hắn còn sẽ suy tính một chút. Thế nhưng là đối mặt cái này đã tiêu diệt hai cái thôn nguyên nhân, bọn hắn cân nhắc đều không có, dù sao đều tiêu diệt hai cái thôn, bọn hắn kỵ gì gạ cụ, đoán chừng tại đối phương xem ra cũng chính là một bàn tay sự tình, vẫn là không muốn tìm chết, tự gây nhiệt thì không thể sống á theo kỵ gì gạ cụ quy thuận, dưới nỉ dạ ngũ đại nhất thôn cũng cũng chỉ còn lại có sùn nạ gạ cụ lần này rình khảo thí ngược lại là một cái cơ hội rất tốt bởi vì nạ gạ cụ toàn bộ lực lượng cơ bản đều ở nơi này mà họ rồ xi ma cũng không hề từ bỏ ôm may mắn tâm lý muốn thừa dịp dạ cụ rình ra ngoài thời điểm đánh lén cổ nổ hạ nếu như có thể đánh lén thành công coi như dạ cụ rình tiêu diệt nạ gạ cụ cũng không làm nên chuyện gì chẳng lẽ dạ cụ rình còn có thể cứu sống người chết không thành nhưng mà tại họ rồ xi ma xuất hiện một khắc này dạ cụ rình liền đã cảm giác được hắn còn tưởng rằng theo sự xuất hiện của hắn Sứ Na gạ cụ cố nô hạ hủy diệt kế hoạch sẽ kết thúc đâu, không nghĩ tới họ rồ xì mà dịch sẽ như thế phát rồ. Biết rõ có giả cụ gìn loại này phá vỡ giới nỉ dạ cân bằng tồn tại, vẫn là được ăn cả ngã về không phát động hủy diệt kế hoạch. Bất quá cũng tốt, đi qua một trận chiến này, hẳn là liền có thể thống nhất giới nỉ dạ, với lại tương đương danh chính nguyên thuận. Nếu như đã quyết định tiếp xuống việc cần phải làm, giả cụ gìn tự nhiên là ngốc ở trong thôn, không có ở rời đi. Trận khảo thí sẽ tiến hành thời gian tương đối dài, mặc dù bởi vì giả cụ dình xuất hiện mà có thay đổi, nhưng trong cuộc thi cho lại cũng không có biến hóa lớn. Cúm nguyên tắc, đừng nói là nạ rồ tổ liền xem như xạ sụp kệ đều có rất nhiều sẽ không đệ mủ, cũng may mắn, còn có cuối cùng một đề tồn tại, cho nên cũng là rất đơn giản. Về phần tử vong xâm lâm khảo thí, xạ cụ dìn không có xuất thủ can thiệp, nã rủ tổ cùng xạ sụp kệ hai người bọn họ trên thân đều có hắn hí dựa xỉn cùn lại, với lại hắn mấy ngày nay một mực đem mình dị không gian toàn lực mở ra, hoàn toàn bao trùm lấy toàn bộ cô nỗ hạ, hơi có dị động, hắn đều có thể trước tiên chạy tới, căn bản không cần lo lắng những này. Liên cùng nguyên tắc không sai biệt lắm, xạ sụp kệ mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là đạt được có rồi si mà dư lượng, kết quả này để xạ cụ dìn sờ mũi một cái, trong lòng suy đoán ít chia thái độ nếu như ít chưa biết, đoán chừng hiện tại liền sẽ đi làm thị tỏ rồ xi mardy, giam đối xạ sụ kẻ hạ loại này rác rời chú ấn, sẽ để cho ít triệt tâm tính bạo giảm. nếu như là chính hắn đối mặt ọ rồ xi mardy, đoán chừng lý cũng sẽ không để ý đến hắn, dù sao chỉ là một cái kẻ thất bại mà thôi. hiện tại họ rồ xi mardy đối với nguyễn thuật sức chống cự đã giảm xuống quá nhiều, đừng nói là cao đẳng nguyễn thuật, liền xem như dùng mạng dễ kỳ ủ thuốc dục cấp thấp nguyễn thuật, họ rồ xi mardy đều gánh không được. chương 234 dị liệ dạng xuất hiện. chương 234 dị liệ dạng xuất hiện. bất quá cái này tạm thời không có quan hệ gì với hắn xả sủ kệ trong cơ thể chủ ấn, hắn dì lệ gẳng liền có thể rút đi ra, cũng không là vấn đề. Với lại hắn cũng không có ý định quá mức can thiệp xả sủ kẻ nạ dù tô bọn hắn trưởng thành, cái kia chính là bọn hắn sự tình, hắn có thể làm, chỉ có giúp đỡ hai người, để hai tiểu gia hỏa này trưởng thành thuận lợi một điểm mà thôi. Theo chu trình khảo thí tiến hành, họ rô xì mặt bố trí một chút thủ đoạn cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện, giả cụ gìn đều cởi trừ, những vật này hắn đã sớm nói cho ba đời, nên đối phó thế nào đều là đệ tam sự tình, cùng hắn không có quan hệ. Hắn đối với cổ nổ hạ trợ giúp đã đủ nhiều, nếu như vậy cũng còn có thể làm cho họ rồ xi măng thành công. Vậy trong này hủy được rồi, hắn không quan tâm. Hắn đang đợi các loại họ rồ xi măng cùng đệ tam chiến đấu, đó mới là hắn ra sân thời điểm. Về sau khảo thí, liền là đối chiến khảo thí, bởi vì dạ cụ gìn đã tiêu diệt cụ mỏ gạ cụ cùng ý hỏa gạ cụ, cho nên nơi này cũng có thay đổi, không có nham nhẫn cùng vần nhẫn nhị dạ tham gia, nhân số ít đi không ít, nhưng là không có quan hệ, họ rồ xi măng thủ hạ, một cái không ít. Dù sao ngoại trừ ngũ đại nhẫn thôn bên ngoài, còn có rất nhiều nhỏ nhất thôn. Thì như tạ kỷ gạ cụ, âm nhận thôn những này, mặc dù nhỏ yếu, nhưng cũng không thể không nhìn, có thời gian cũng cần đi thu thập một chút. Dạ Cụ Dĩn mở to mắt, trực tiếp dùng không gian khiêu dược xuất hiện đang thi trường thi đột một xuất hiện, cơ hồ hấp dẫn ánh mắt mọi người, mà khi nhìn đến Dạ Cụ Dĩn thân ảnh về sau, rất nhiều ánh mắt đều không tự dứt rời. Trong khoảng thời gian này, Dạ Cụ Dĩn chân dung cơ hồ bị tất cả mọi người thấy qua, chỉ cần không phải mù lòa, cơ bản đều biết cái này tuyệt đối giới nghi Dạ chi thần, thời không chúa tể. Chỉ là thiếu niên tuổi tác, xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, lực lượng hủy thiên diệt địa. Những này đều là Dạ Cụ Dĩn nhắn hiệu cùng những cái kia trong lòng có quỷ tự giác rời ánh mắt khác biệt, những người khác nhìn về phía Dạ Cụ Dĩn ánh mắt đều mang cùng nhiệt cùng tôn kính. Thực lực vi tôn, đây là giới nghị dạ chân thực khắc họa, mà có lực lượng tuyệt đối Dạ Cụ Dĩn, đạt được nhiều như vậy chú ý, tự nhiên cũng liền không kỳ quái. Dạ Cụ Dĩn đột ngột xuất hiện, cũng đánh gây đang tiến hành chiến đấu, gặp tất cả mọi người nhìn về phía hắn, Dạ Cụ Dĩn chậm rãi rơi xuống từ trên không, lạnh nhạt nói ra, tiếp tục tỉ thí, không cần nhìn ta, ta chỉ là cái người xem. Dạ Cụ Dĩn, bây giờ so hộ cả còn đều hữu hiệu hơn, lời vừa nói ra, chiến đấu lập tức tiếp tục, thậm chí bởi vì Dạ Cụ Dĩn chú ý so trước đó còn muốn kịch liệt mấy phần, nếu như không phải là bởi vì không được cố ý đả thương người tính mệnh, chỉ sợ Song Phương đã sớm đau thật thương thật đánh. Ngay cả như vậy, đang toàn lực trong chiến đấu, tử vong y nguyên không thể tránh né, tăng thêm dã cụ dìn đã sớm đem thuộc về họ rỗ xì mạt thế lực cáo chi đại tăm, hắn tự nhiên cũng sẽ làm ra an bài, đối mặt tỏ rỗ xì mạt thủ hạ, cố nộ hạn nhị dã nhóm đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, bởi vì dã cụ dìn mang đến cải biến, hiện tại mười tiểu cường thực lực so sánh với nguyên tắc có tương đương tiến bộ rõ ràng, đặc biệt là thứ bảy ban. Xả sủng kẻ đã có tiếp cận chuyên nghiệp thực lực, nà rủ tổ cũng có tinh anh chuyên nghiệp thực lực. Mặc dù tại tri thức trên mặt, nà rủ tổ còn có tương đối lớn chính lệnh, nhưng thuận lợi thông qua trận này khảo thí vẫn là rất đơn giản. Nguyên tắc bên trong, vị này ngoài ý muốn tính no một chủ, thế nhưng là ngay cả lần trước thủ tịch sinh hỉ ủ gạn lệ gì đều có thể đánh ngã, chớ nói chi là hiện tại thực lực tiến bộ nhanh chóng, ngay cả dạ sển gẳng đều đã học xong. Về sau, dạ cụ dìn cũng nhìn được gấu trúc nhỏ, không ngoài sở liệu, gấu trúc nhỏ gà ạ dạ không chút nào biết cái gì gọi là e ngại, thế mà đối với hắn phát ra khiêu chiến công bố giết hắn mới có thể tìm được mình giá trị tồn tại đối với loại này chủ u nghĩ bị u nghiêm trọng quốc bảo gia cù dìn cười nhạt một tiếng không có để ở trong lòng chớ đáp ý chờ các ngươi bắt đầu động thủ về sau ngươi mắt còn thâm ta quyết định gia cù dìn muốn cũng không phải là cái gì tốt hảo thiếu niên bây giờ càng là khiêu khích đến trên đầu lại nhịn xuống đi hắn sợ mình liền thành con rùa đen rút đầu chính tại xem tranh tài gia cù dìn đống nhiên mũi mày biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa vị trí lại là nữ nhà tắm bên ngoài gia cù dìn im lặng nhìn chăm chăm bảng hiệu còn có bên trong cái kia hèn mọn thân ảnh xoa chán đầu thở dài Không nói lời gì, Dạ cụ Dìn đi thẳng vào, đưa tay níu lại lao ra hỏa cổ áo, liền trực tiếp bay ra ngoài. Cái này mẹ nó, luận bối phận ngươi vẫn là sư tổ ta đâu, có thể hay không muốn chút mặt? Dạ cụ Dìn đối ra hỏa này im lặng, chỉ có thể dùng đem nó quẳng xuống đất đến biểu thị ra. Dị liệu Dạ lúc đầu chính nhìn trộm tâm nhìn khai phát tâm, đung nhiên cảm giác mình bị kéo lại cổ áo, còn chưa mở miệng nói cái gì, liền phát hiện mình bay lên, sau đó bị người ném xuống đất, nhưng mà thấy là Dạ cụ Dìn về sau, cười cười xấu hổ, xoa xoa tay nói ra, nha, là Dạ cụ Dìn à, đã lâu không gặp à? Tiêu cái gì, ngươi bây giờ nhất định rất bận rộn không cần phải để ý đến ta, ta cũng có chính mình sự tình phải bận rộn à? Dạ cụ dĩnh một mặt lãnh đạm biểu lộ, nhìn chăm chăm dĩ dĩ dịa dạ tự quyết định, căn bản lười nhác đáp lời. Năm đó mới vừa ở nà mỉ cả giờ mỉ tổ thủ hạ học tập thời điểm, dạ cụ dĩnh đã từng thấy qua dĩ dĩ dịa một mặt, bất quá cũng liền cái kia một mặt mà thôi. Hơn nữa còn là nà mỉ cả giờ mỉ tổ bắt được dĩnh coi dĩ dĩ dịa quan hệ. Từ đó về sau, dĩ dĩ dịa tại dạ cụ dĩnh trong suy nghĩ địa vị rất xuống ngàn trượng, mặc dù từ vừa mới bắt đầu, dĩ dĩ dịa tại dạ cụ dĩnh trong suy nghĩ địa vị liền không có cao hơn kỳ thật nói thật, chỉ cần nhìn qua dì dẻ dạ tại ở mẹ gà cụ chết đi cái kia mấy tập á nìm mộ ca mê, đối với dì dẻ dạ quan niệm hẳn là cũng đều không sai. Nhưng mà dạ cụ dìn chỉ là biết, cũng không có nhìn qua. Đối với hắn loại này gà mở hổ cả mê tới nói, biết uốn xoắn sủi cả gủ dạ cái gì, đã là biết rất nhiều. Mà dì dẻ dạ gặp nói bất động dạ cụ dìn, lúng túng xoa xoa tay, trong mắt đi lòng vòng, đống nhiên chỉ vào dạ cụ dìn đằng sau nói ra, nha, lao đầu tử, đã lâu không gặp. Nhưng mà dạ cụ dìn y nguyên thờ ơ, hắn hiện tại y nguyên toàn lực cứng phó mở ra lấy gì không gian. Để Dị không gian thủy trung bao trùm lấy chúng quanh hắn mấy ngàn thước phạm vi, đừng nói là dị dị dạ miệng bên trong lão đầu tử, coi như phía sau hắn xuất hiện một con rồi, hắn đều có thể biết, dùng loại thủ đoạn này lừa hắn, dị dị dạ liền không trên non nứt sao? Gặp thủy trung là không gạt được dạ cụ rịn, dị dị dạ rốt cục từ bỏ, cười khổ cầu xin tha thứ, nhỏ dạ cụ rịn à, liền bỏ qua ta lần này đi, bất kể nói thế nào, ta cũng là sư tổ ngươi à, đừng như thế không nể mặt mũi à. Dạ cụ rịn ha ha cười cười, vươn tay ra, nói ra, tới đi, đem sau lưng ngươi cụ triệ rỗ sợ quyển trục lấy ra, ta muốn ký tên. Chương 235 uy hiếp gì dễ dạ chương 235, trăm uy hiếp gì dễ dạ cụ triệu rổ sở quyền chủ dị dễ dạ trừng mắt nhìn nghi ngờ nói lấy thực lực ngươi bây giờ hẳn là cũng không cần thông linh thú đi ngươi còn muốn cái này làm gì dạ cụ dìn duy trì lấy vươn tay tư thế giải thích nói chỉ là chơi đùa mà thôi mặc dù không cần đến nhưng là triệu hoán một đống dùng để chống đỡ một cái tràng diện vẫn là có thể lý do này có thể à nhanh lấy ra dị dễ dạ gãi đầu một cái nghĩ nghĩ vẫn là đem cụ triệu rổ sở quyền chủ lấy ra ngoài thả trên mặt đất trải rộng ra dạ cụ dìn nhìn thoáng qua Liên ở phía dưới ký lên tên của mình, lúc trước hắn danh tự chính là lão sư của hắn, Nạm bị cả giờ tổ. Ký xong danh tự, Dã Cụ Dìn tiếp tục nói, "Ừm, còn có một việc, lão sư hải tử, trong khoảng thời gian này liền làm phiền ngươi, dù sao ta cũng không có thời gian mang theo tiểu tử này đi tu luyện, vẫn là để hắn đi theo ngươi tốt. Đáp nước chương trình học ta đã huấn luyện xong, còn có giả sèn gặng, ta đã dạy qua hắn, còn lại còn có cái gì có thể lấy giáo, ngươi xem đó mà làm thôi." Dĩ Liễu dạ xấu sở, chợt tranh thủ thời gian khoát khoát tay, cự tuyệt nói, "Không muốn, quên đi tôi, nhỏ dạ Cụ Dìn, ngươi vẫn là tha cho ta đi." để cho ta mang hải tử, ta nhưng làm không được, với lại dã sển gặng ngươi cũng dạy cho hắn, ta cũng không có gì có thể lấy ra hắn, ta cũng sẽ không mang hải tử. Dạ cụ dìn xoay người rời đi, đưa lưng về phía dĩ dĩ hải dã khoát qua tay, chỉ để lại một câu nói, năm đó ngươi cũng có thể mang theo nạ gạ tổ cổ nạn bọn hắn sinh hoạt 3 năm, chớ giải thích, nếu như ngươi không nguyện ý, ta liền đem ngươi giam cầm tại cổ nô hạ, để ngươi chỗ nào đều không đi được. Dĩ dĩ hải dã còn giống nói cái gì, nhưng mà vừa nghe đến cái này uy hiếp, cả người cũng không tốt đối với dã cụ dìn thời không nhân thuật, hắn cũng có nghe thấy, đương nhiên sẽ không hoài nghi dã cụ dìn, chỉ là mang theo nạ rùa tổ. Hắn thật sự là không nguyện ý A mang theo nạ dù tổ, hắn còn thế nào đi lấy tài a? Hắn một cái mang theo hài tử nam nhân, sẽ cho người hoài nghi. Bất quá so sánh với bị dạ cụ Dìn giam cầm tại cổ lỗ hạ, chỗ nào đều không đi được, nghĩ nghĩ, Dì Dì Dạ vẫn là lựa chọn sáng suốt mang hài tử, so ra mang hài tử loại chuyện này, bị giam cầm đó là để cho người ta tuyệt vọng sự tình A giải quyết xong dì Dì Dạ chuyện bên này, dạ cụ Dìn lần nữa về tới khảo thí trong hội trường, y nguyên đứng tại vừa mới vị trí, không hề động một chút nào. Nếu như không phải một mực chú ý dạ cụ Dìn, chỉ sợ không ai sẽ phát giác được, dạ cụ Dìn đã từng từng đi ra ngoài đối với dạ cụ Dìn rồi đi tất cả mọi người tương đương quan tâm, Y Trị cùng xì xì đi tới, hệ ủ gà ảo cũng ở tại chỗ, đứng tại đệ tam bên người, không cách nào tới, bởi vậy Y Trị mở miệng hỏi, "Già cụ, vừa mới thế nào?" Già Cụ Jin cười cười, lắc đầu, che dấu nói, "Không có gì, chỉ là đã nhận ra một người quen, đi qua trò chuyện dưới mà thôi, đã không sao." "Đúng, chúc mừng các ngươi a, học sinh của các ngươi cũng có thể trở thành vị bình." Y Trị cùng xì xì đều cười cười, ngược lại là không có để ý cái gì. Dù sao đến bọn hắn loại thực lực này, truyền căn bản đã không cách nào làm cho bọn hắn có cảm giác gì chỉ là bọn hắn đều đã nhận ra chính mình học sinh tiềm lực, có lẽ đám hài tử này về sau có thể so sánh sự thành tựu của bọn hắn, điểm này vẫn là để người tương đối vui vẻ. về phần dạ cú dỉn chỉ sợ đã là trước không có người sau cũng không có người thành tựu, chỉ sợ rốt cuộc không ai có thể so sánh thành tựu của hắn. thời không nhân thuật vốn là tương đương hí hi hữu, có thể lúc tu luyện sổ giả nhân thuật khẳng định đều là vạn người không được một thiên phú, nhưng mà giới nhị dạ chuyển thừa nhiều năm như vậy, lại còn là lần đầu tiên nghe nói có thể sử dụng không gian nhân thuật, một chiêu liền diệt đi một cái thôn đây không phải là thiên phú mà là yêu nghiệt, quái vật. rất nhanh, tỷ thí kết thúc, mười tiểu cường ngoại trừ gặp gạ ạ dạ nhỏ vào dưa hấu những người còn lại toàn bộ tiến vào một tháng sau vòng chung kết vì tranh đoạt nghìn danh hiệu mà chuẩn bị trận chung kết không có sự tình xạ cụ dìn cũng mang theo học sinh của mình rời đi xạ cụ dạ cùng ý nổ liều mạng cái chia năm năm ngược lại để hắn tương đối ngạc nhiên mặc dù hắn không có dạy bảo xạ cụ dạ cái gì tính thực chất đồ vật nhưng là xạ cụ dạ thực lực tiến bộ vẫn là thật lớn không nghĩ tới vẫn không có trốn qua nội dung cốt truyện cùng ý nổ đánh một cái ngang tay bất quá nghĩ đến ý nổi dẫn đội chung. nhìn là y trịa về sau cũng liền bình thường trở lại trước tiên là xạ rủ tô bì ạ xù mã loại này bán long bộ phối hợp diễn lão sư Hiện tại đổi thành tuyệt đối thiên tài vũ trí Hạ Yichia, ý nội thực lực có chỗ tiến bộ cũng là trong dự liệu, nếu là không, có gì tiến bộ, ngược lại là có chút thật xin lỗi Yichia. Còn lại buổi diễn cùng nguyên nội dung cốt truyện bên trong cũng không có quá lớn xuất nhập, chỉ là bởi vì gia cụ dịn sớm tiêu diệt ý hỏa gạ cụ cùng cụ mọ gạ cụ, mà dẫn đến lần này nhìn khảo thí căn bản không có cái này hai đại nhẫn thôn lý dạ ra sân, bởi vậy đối chiến cũng phát sinh nhất định biến hóa, những cái kia trước kia là đối chiến nham nhẫn cùng vân nhẫn nị dạ 22 đối chiến, quyết ra thắng bại. Theo thi dự tuyển kết thúc, tiếp xuống sẽ có thời gian 1 tháng. Một tháng này, Nà Dù To đã bị sắp xếp xong xuôi, đi cùng gì giải dạ học tập. Sa Su Kê có thể cùng Ít chia học tập hoặc là cùng cả cả xì học tập. Sa Ku Dạ đã từ lâu sắp xếp xong xuôi, đi theo chữa bệnh ban học tập. Mà đã quyết định tốt chính mình học sinh kết cục dạ cũ gì, tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm. Tương phản, hai Y chuyện của hắn so sánh với dạy bảo mình ba cái học sinh tới nói, còn muốn càng trọng yếu hơn một chút. Phục sinh nạ Mị cả giờ mình Nà Tổ cùng Cờ Tì Nà. Trước kia hắn một mực tại đau đầu sinh mệnh lực vấn đề. Dĩ lệ gắng gìn kẹn xây no ruột, đích thật là có thể phục sinh một người là không tệ, liền xem như không có linh hồn, cũng có thể cưỡng chế phục sinh, thế nhưng là đại giới tương đối lớn, cái kia chính là đồng giá trao đổi, sinh mệnh lực đổi lấy sinh mệnh lực. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng không có nghĩa là sinh mệnh lực liền tương đương sung túc, với lại muốn phục sinh chính là hai cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, cần thiết nỗ lực sinh mệnh lực càng là nhiều đến đáng sợ. Cho nên hắn mới cần phải nghĩ biện pháp, gia tăng sinh mệnh lực của mình, hoặc là dựa vào những vật khác để thay thế. Hiện tại, hắn rốt cục nghĩ ra được, cái kia chính là lệ đồ ma dò. Uy trì hạ mã đại dạ từ trên mặt trang triệu hoán xuống thập vị thể sắc gãy đồ mã dồ, có được khổng lồ trả cờ dạ cùng kinh khủng sinh mệnh lực. Với lại những sinh mạng này lực, cũng có thể rút ra sử dụng. Nói cách khác, nếu như có thể đạt được gãy đồ mã dồ, hắn hoàn toàn có thể mượn dùng gãy đồ mã dồ sinh mệnh lực, đến tiến hành dìm kẹn sấy no rụt. Chỉ là tương đối lung túng là, nếu như muốn mượn dùng gãy đồ mã dồ, chỉ có thể cùng nà gạ tổ động thủ. Chương 236, tìm nà gạ muốn gãy đồ Chương 236, tìm nà gạ muốn gãy đồ để hắn lung túng không phải đánh không lại nà gạ mà là bọn hắn trước mắt vẫn còn quan hệ hợp tác, thật muốn động thủ, tương đương hắn tự tay sẽ toàn hợp tác. Mặc dù nói hắn tự nhận là không phải một cái quân tử, nhưng hợp tác thật tốt, đột nhiên liền phá hư hợp làm cái gì, ngẫm lại vẫn là rất lúng túng a ân, muốn nói ấy nấy lời nói, dạ cụ dỉn có một chút, nhưng càng nhiều kỳ thật vẫn là xấu hổ. dù sao từ vừa mới bắt đầu, hắn cùng nạ gạ tổ liền không có thật tâm thật ý muốn hợp tác, với lại có ủ chỉ hạ ủ bị tổ cùng rết đen can thiệp, giữa bọn hắn hợp tác tử vừa mới bắt đầu cũng không phải là rất đáng tin cậy, chỉ là dạ cụ dỉn trưởng thành thời gian quá muộn, không có cách nào cùng ủ chỉ hạ mã đại dạ nói chuyện hợp tác mà cùng Detsden cái kia đủ số sủ kỳ cả gù dạ thứ ba đứa hài tử, cũng căn bản không có khả năng hợp tác tính, bởi vậy chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tìm Nạ gạ tổ hợp tác. Chỉ bất quá xem ra, hai người ở giữa hợp tác, muốn kết thúc gan nếu như Nạ gạ tổ nguyện ý đem gễ đồ mạ rổ mượn cho hắn, như vậy hợp tác tự nhiên có thể tiếp tục, nhưng vô luận như thế nào nghĩ, Nạ gạ tổ đều khó có khả năng đem gễ đồ mạ rổ cho hắn mượn đặc biệt là, nếu như Nạ gạ tổ biết, dạ cụ gì là dự định mượn dùng gễ đồ mạ rổ sinh mệnh không lực, đến thi triển Dìn kèn sẩy no ruột rừa nói gheo đồ mạ rồi bản thân có khổng lồ trạ cơ dạ cùng sinh mệnh lực, đối với người bình thường mà nói về thực chỉ là cái gân gà, Dù sao mặc kệ như thế nào khổng lồ trạ cơ dạ, đều không thể cải biến thực lực trên lệnh, coi như cho đã treo giếng cả cùng sụ chỉ cả ủng có vô hạn trạ cơ dạ thì thế nào? Ra cụ Dịn một bàn tay liền có thể để bọn hắn quỷ ở trước mặt mình hát chinh phục, liền xem như đối với Ra cụ Dịn mà nói, vô hạn trạ cơ dạ cũng rất gân gà, bởi vì hắn thời không nhận thuật chủ yếu vẫn là dựa vào tinh thần lực, tinh thần lực không đủ, dù là hắn trạ cơ dạ thật là vô hạn, cũng chẳng có tác dụng gì có, hắn căn bản là không có cách vận dụng xa gì gặm, cũng vô pháp sử dụng chiêu bài của hắn nhất thuật liền xếp như ngũ hành luận vận đang sử dụng trả cờ dạ thả ra đồng thời cũng là đang tiêu hao tinh thần lực tại rốt cục đem chính mình ba cái học sinh sắp xếp xong xuôi về sau Dạ cụ dìn nhẹ nhàng thở ra trực tiếp dùng hỉ di xin bay đến ở mẹ gã cụ không gian của hắn nhảy vọt hoàn toàn chính xác muốn so hỉ di xin càng thêm cường đại chỉ là trước mắt hắn bởi vì phạm vi còn chưa đủ muốn từ cô nô hạ trực tiếp nhảy đến ở mẹ gã cụ vẫn là có lòng không đủ lực may mắn có hỉ di xin nojuts băng không hắn liền xếp như nhất cự ly xa không gian kêu rương cũng muốn vài phút về sau tài năng xuất hiện ở đây gã cụ vừa mới xuất hiện nà liền đã biết để cô nàn giang lên tiếp Cố Nạn lần nữa nhìn thấy Dạ Cụ Dịn, cũng nhiều hơn mấy phần tiêu dung, mỉm cười có chút nghi đầu, ân cần thăm hỏi nói, hồi lâu không thấy, Dạ Cụ Dịn. Bởi vì một mực thư thông tin, cho nên quan hệ giữa hai người cũng có tương đối lớn tiến bộ, tính là không tệ bằng hữu quan hệ. Dạ Cụ Dịn cũng cười đáp lại, sau đó cùng Cố Nạn hướng phía ạ Ca Sủ kỳ trụ sở dưới đất tiến đến. Hai người trên đường cười cười nói nói, đợi đến đuổi nạ gạ tổ gian phòng về sau, Cố Nạn mới khôi phục bình thường lạnh lùng bộ dáng, mang theo Dạ Cụ Dịn đi tiến gian phòng. Vừa mới đi vào gian phòng, Nạn gạ tổ cái kia có chút chúng khí chưa đủ thanh em liền văn lên, đến chỗ của ta, có chuyện gì không? Dạ cụ dìn gãi gãi đầu, tự mình tìm địa phương ngồi xuống. phàn Nhan nói, hồi lâu không thấy, nạ gà tổ ngươi liền một chút cũng không nghĩ niệm tình ta sao? Nạ gà tổ trầm mặc, căn bản vốn không nói tiếp, loại này không rời đầu đối thoại, cũng không phải là nạ gà tổ quen thuộc sự sự phong cách, hắn tình nguyện chỉ giữ trầm mặc. Gặp nạ gà tổ căn bản không biết cái gì gọi là bầu không khí, dạ cụ dìn cũng lười giả trang ra một bộ yên vui phái dáng vẻ, lạnh mặt nói, tới đây chỉ có một việc, mượn dùng một chút ghế đồ mà rồ Nạ gạ tổ đột nhiên ngẩng đầu, trong bóng tối, hai cái màu tím nhạt diễm gặng nhìn chăm chú lên dạ cụ dìn đen đồng tử, ngựa khí nghiêm nghị, ngươi nói cái gì? đối với nà gạ tổ tôi nói hiện tại dạng cụ dỉ thuộc về siêu cấp không chọc nổi loại kia bình thường tình cầu hắn đều sẽ đáp ứng chỉ có hai chuyện để hắn không cách nào đáp ứng một cái là cô nạn một cái là gaido majo Cô nạn là hắn giang buộc là bồi bạn hắn hơn 20 năm đồng bạn cũng là hắn sẽ không trầm mê tại lực lượng bên trong dựa vào mà gaido majo thì là hắn thực hiện giấc mộng của mình trọng yếu nhất đạo cụ không cho sơ thất phát giác được tâm tình của mình dị thường nà gạ tổ nhắm mắt lại bình tĩnh sau một lát mới bình tĩnh mở miệng nói ra đổi điều kiện đi ta không cách nào đáp ứng ngươi cứ việc bình tĩnh nhưng mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Dạ cụ dĩ đồng dạng kiên định, đáp lại nói, ta chỉ có yêu cầu này, đây là ta xem ở chúng ta hợp tác phân thượng, mới nói lên tình cầu. Nếu như không có thể diện, ta sẽ trực tiếp động thủ cướp đoạn. Na gã tô hít một hơi thật sâu, nhưng không có chất vấn dạ cụ dĩ thực lực, tại thời không nhận thuật trước mặt, cho dù là hắn gì nệ gặng, cũng có chút bất lực. Đặc biệt là dạ cụ dĩ còn không có được lớn như vậy phạm vi thời không nhận thuật, điều này càng làm cho hắn kiên kỵ. Nhưng là gã đồ mạ rồ thật sự là cực kỳ trọng yếu, giao cho cái này năm nhân, sẽ xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn. Trăm mắt nửa ngày, Na mới mở miệng ta có thể xin hỏi một chút, ngươi mượn dùng gậy đồ mạ dội mục đích sao? Cô nạn nhìn dã cụ dìn một chút, nàng cũng rất hiếu kỳ, với lại trong nội tâm nàng quyết định, coi như dã cụ dìn không nói, nàng cũng sẽ mở miệng hỗ trợ khuyên một cái nạ gạ tổ. Dã cụ dìn là một cái tương đương hợp cách người hợp tác, chính là bởi vì có dã cụ dìn trợ giúp, nạ gạ tổ tài năng rất thuận lợi thu thập được cái khác vi thú. Bây giờ ngoại trừ lưu lạc bên ngoài tam vị bên ngoài, cũng chỉ còn lại có bị dã cụ dìn che chở cửu vi cùng su nạ gạ nhất vi không có bắt được, so với bọn hắn lúc trước mong muốn, thực sự nhanh hơn nhiều, với lại thuận lợi nhiều. Dã cụ dìn công lao không thể bỏ hơn nữa còn trực tiếp đưa tới bốn cái vi thú, không thể bỏ qua công lao. nhưng dạ cụ dì chỉ là thở dài, túi đầu xuống, sau một lát mới mở miệng nói ra, chỉ sợ lý do của ta sẽ để cho ngươi khó mà tiếp nhận đi, nà gã tổ. vừa nói, dạ cụ dì mờn đầu, lộ ra bản thân vĩnh hằng mặn dẻ kỳ hủ, còn có mắt trái gì nệ gẳng, Gì nệ gẳng, nà gã tổ không thể tin nhìn chằm chằm dạ cụ dì mắt trái, cái kia cảm giác quen thuộc, quen thuộc đồng lực ba động, quen thuộc bộ dáng đây là sự thực dì nệ gẳng. nà có chút không thể nào tiếp thu được, hắn cũng là bởi vì có dì nệ gẳng mới tự nhận là là thần, thế nhưng là vì cái gì? cái này nam nhân cũng sẽ có lấy con mắt. chương 237, có lẽ sụp đổ nạ gã tổ chương 237, có lẽ sụp đổ nạ gã tổ mặc dù chỉ có một cái nhưng nạ gã tổ không cần nghĩ cũng biết gia cụ gìn có thể sử dụng toàn bộ gì nệ gẳng năng lực vì cái gì rõ ràng có mạnh mẽ như vậy thời không nhân thuật vì cái gì ra hỏa này còn sẽ có gì nệ gẳng nạ gã tổ cảm xúc có chút sụp đổ gì nệ gẳng cho tới nay đều là hắn ỉ vào là núi dựa lớn nhất của hắn mà bây giờ hắn lại phát hiện một cái này đã cùng hắn đứng chung một chỗ nam nhân thế mà còn có một cái không bị người biết sợ gì gẳng cái loại cảm giác này thật giống như ngươi nhìn xem một tên ăn mày cố gắng kiếm tiền dốc sức làm sau đó có được khá cao thân phận có thể cùng ngươi bình khởi bình toại kết quả các ngươi ngồi cùng một chỗ thời điểm ngươi lại phát hiện cái này nam nhân đã sớm có được giống như ngươi đủ vận ngươi có quyền không có tiền nhưng cái kia tên ăn mày hiện tại có tiền còn có quyền mà nà gạ tổ tình huống nhưng còn xa so cái này còn nghiêm trọng hơn bởi vì nà gạ tổ vẫn cảm thấy mình có được gì nệ gặng, đã có được toàn bộ thế giới kích động hắn khàn cả giọng chất vấn vì cái gì vì cái gì ngươi sẽ có gì nệ gẳng ngươi từ nơi nào lấy được Cô nàng có chút bận tâm để lại Nagato thân thể, nhỏ giọng ăn ủi, nhưng mà căn bản không làm nên chuyện gì. Nagato nếu như không phải là bởi vì cần rựa vào ghế đồ mạ dụ rút ra sinh mệnh lực, duy trì tự thân, hắn đã sớm vọt tới Dạ Cụ Jin trước mặt. Dạ Cụ Jin nhẹ nhàng cười cười, hứng hờ nói, "Từ đầu tới, Nagato, ngươi sẽ không quên, là ai cho ngươi dị nệ gặm à?" Nagato đột nhiên khẽ giật mình, sau đó mang theo một điểm e ngại, âm thanh run rẩy lấy hỏi, "Uchiha Madara, ngươi là từ Uchiha Madara dạn nơi đó lấy được dị nệ gặm?" "Không phải à, dị nệ gặm, vốn là từ xạ dị gặm tiến hóa mà đến." đã ta đã sớm biết gì nệ gẳng tiến hóa phương pháp như vậy ta được đến gì nệ gẳng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi a ngược lại là ngươi không nên kích động như vậy a thân thể của ngươi nhưng duy trì không được a Dạ cưu dỉn thở dài hắn mặc dù đã sớm biết gì nệ gẳng xuất hiện sẽ để cho nạ gạ tổ tương đương kích động nhưng cũng không nghĩ tới sẽ để cho nạ gạ tổ tiến vào một loại cảm xúc sụp đổ giai đoạn đơn giản nằm ngoài sự dự liệu của hắn xem ra đối với gì nệ gẳng nạ gạ tổ có tương đương sâu chấp niệm a trọn vẹn qua nửa giờ trong phòng ba người ai đều không nói gì nạ gạ tổ tựa hồ cũng rốt cục bình tĩnh lại lê ngạn mà hỏi Như vậy, ngươi mượn dùng ghế đồ mạ rổ mục đích đâu? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn chế tạo vẹn lục đạo? Nếu như là muốn chế tạo vẹn lục đạo, như vậy mặc kệ Dã Cụ Dịn nói cái gì, Nagato đều sẽ không đáp ứng Dã Cụ Dịn thỉnh cầu. Cô nạn tự nhiên có đồng dạng nghi hoặc. Nếu như không phải chế tạo vẹn lục đạo, tựa hồ căn bản không cần đến ghế đồ mạ rổ á Dã Cụ Dịn gì nệ gắng xuất hiện, để cô nạn cảm giác hai người bọn họ chợt khoảng cách, ý nguyên tương đối lớn, không thể tiếp cận. Dã Cụ Dịn không có trực tiếp trả lời, mà là chuyển đề, nói ra, ta xuất sinh trên thế giới này, thân cũng không có nhiều người, bởi vì vũ trì hạ nhất tộc quá mức cường đại, cũng gặp nguyên nhân rủa không có người chết đi, liền không có xạ gì gặng thức tỉnh, cho nên ta có thể đi đến một bước này, đã mất đi rất rất nhiều. Naga Tổ giữ im lặng, không chỉ là lạc. Cái thế giới này bất luận kẻ nào, đều là như thế này, trong quá trình trưởng thành, không ngừng đạt được, mất đi, đạt được, mất đi, liền như là một tuần hoàn, thẳng đến mình cũng chết đi, cái này tuần hoàn mới có thể đĩnh chỉ. Hắn không có mở miệng, an tĩnh lắng nghe dạ cụ dịn kể ra. Ta tử vừa mới bắt đầu, vẫn khát vọng có thể đem thân nhân của ta phục sinh, cho nên ta một mực tại truy tìm lực lượng như vậy, mà theo ta được biết, phục sinh biện pháp có hai cái. Hai cái. Naga Tổ mần người Hắn tự nhiên là biết trong đó một loại, liền là di nệ gẳng tự mang dìn kẹn xây no rút, có thể nói là một cái khá cường đại phụ trợ cấm thuật, bởi vì sử dụng cái này cấm thuật đại giới, liền là sinh mệnh lực. Từ lâu đến cuối, hắn chưa hề sử dụng tới cái này nhất thuật, bởi vì hắn căn bản không có muốn phục sinh người. Quan tâm người chỉ có hai cái, cô nàng còn sống, mà ra hì đã bị chế tác trở thành tiên đạo bẹn, căn bản không có cách nào phục sinh, cho nên thuật kia, hắn đều nhanh muốn quên lãng cái thứ hai phục sinh biện pháp thì là căn cứ và họ rộp xì mà vừa mới khai phát ra ẹ e đỏ kẹn sảy chi thuật sắp chết linh hồn của con người thông qua ẹ e đỏ kẹn sảy chi thuật hiến tế một người sống lâm thời giáng lâm chỉ là phương pháp này có tương đối lớn tai hại muốn hoàn toàn phục sinh cũng là khó khăn trùng điệp cho nên ta vẫn luôn đang theo đuổi phương pháp thứ nhất ra cù dìn thanh âm bình thản bình thản phản phất hắn tại nói người khác cố sự nagato ngươi cũng đã biết ta mạn dễ kỳ ụ đồng thuật là cái gì không ra cù dìn nhiên đưa ra nghi vấn hỏi thăm naga đây là một cái lì dại chưa bài mà ra cù dìn. Lại bởi vì rất ít sử dụng mạn dễ kỳ u đồng thuật với lại cũng xưa nay sẽ không chủ u ní bị hữu hô lên nhận thuật danh tự, cho nên giới lì dạ tất cả mọi người chỉ biết là dạ cụ gì nam hiểu thời không nhận thuật, lại cũng không biết dạ cụ gì mạn dễ kỳ u đồng thuật Na gạ tổ tự nhiên là biết dạ cụ gì có được mạn dễ kỳ u, nhưng là đối với dạ cụ gì mạn dễ kỳ u đồng thuật hắn chỉ là mơ hồ biết bên trong một cái là hỏa độn đồng thuật, ngọn lửa màu đen, mà một cái khác, tựa hồ là một cái cỡ lớn huyết thuật, nhưng là hắn ngay cả danh tự cũng không biết. Dạ cụ gì lúc đầu cũng liền không có trông cậy vào để Na trả lời, sau khi hỏi xong liền tự mình ngồi đáp. Ta mạn dễ kỳ ủ chuyên môn đồng thuật, mắt phải là a mã tị giạt, có thể đốt cháy linh hồn cực hạn hỏa diễm. Tại lão sư cùng tỷ tỷ chết đi thời điểm, ta thức tỉnh năng lực này, chính là vì có thể ngăn cản cái kia xin nghỉ gamey rời đi, để hắn đem lão sư cùng tỷ tỷ linh hồn trả lại, cho nên ta a mã tị giạt chi hỏa, ngay cả linh hồn đều có thể thiêu đốt. Mà mắt trái của ta là cỡ lớn huyễn thuật mộng rừng, có thể đối với người thi triển một cái nhằm vào linh hồn huyễn thuật, mà ta được đến cái này huyễn thuật mục đích, liền là đem lão sư cùng tỷ tỷ linh hồn lưu tại bên trong thân thể của bọn hắn, không sẽ rời đi. Dạng này, ta liền có cơ hội đem bọn hắn sống lại. Ta nói nhiều như vậy, ngươi hẳn là minh bạch ý tứ của ta đi, naga tổ. Nói xong, giả cụ dìn nhìn xem naga tổ, chờ đợi naga tổ trả lời. Hắn cùng hạ ca sủi kỳ quan hệ trong đó, hòa hay chiến, liền nhìn naga tổ lựa chọn. Cô nàn hai tay nắm chặt, khẩn trương nhìn xem naga tổ. Chương 238, trăm ba tổ muốn tìm ngược. Chương 238, trăm ba tổ muốn tìm ngược. Lấy lập trường của nàng, tự nhiên là rất hy vọng naga tổ có thể đồng ý giả cụ dìn cầu. Dù sao hiện tại naga thân thể, căn bản là không có cách vận dụng quá nhiều lục đạo năng lực, mà không có thời gian dài năng lực chiến đấu. Nagato muốn ngăn chặn thậm chí đánh bại Dạ Zabu Dìn, căn bản không cần nghĩ. Hiện tại trên toàn thế giới, cũng chỉ có Nagato mới có thực lực ngăn cản Dạ Zabu Dìn thời không nhất thuật. Nagato trầm mặc một giờ, mới rốt cục mở miệng, "Tốt, ta có thể đem Lễ Đồ mạ Dụ mượn ngươi một đoạn thời gian, nhưng là ta có một cái yêu cầu, cái kia chính là, đánh bại ta." Vừa dứt lời, Cô Nạn liền khẩn trương lên, "Nagato, không cần." Nagato phất tay ngăn lại Cô Nạn, "An ủi, ta thiểu có chừng mực, sẽ không quá mức lửa, điểm đến là dừng." Zabu Jin im lặng, Nagato có thể đáp ứng hắn yêu cầu để hắn cảm giác đặc biệt ngoài ý muốn, bởi vì đối với Gedo Mazo, Nagato sẽ rất ít để cho người khác tiếp xúc, bởi vì đây là hắn hoàn thành mơ ước mấu chốt, chỉ có dựa vào Gedo Mazo, hắn có thể thu thập chín cái vi thú, đạt được thập vi lực lượng, đó mới là hắn thực hiện cái kia cái gọi là hòa bình, mơ ước nơi mấu chốt. Chính là giấc mộng kia mới chống đỡ lấy Nagato, để hắn một mực cố gắng. Mà ở nhìn thấy cô nàn về sau, gia cụ Jin hiểu rõ. Tại lần thứ nhất nhìn thấy hai người thời điểm, gia cụ Jin liền đem những gì mình biết nội dung cốt truyện hầu như đều nói cho hai người, cho nên đối với bọn hắn tương lai của mình, trong lòng bọn họ rõ ràng Nagato nhìn như là cái người vô tình, nhưng trên thực tế vẫn luôn rất quan tâm cô nạn, chỉ là bởi vì quá mức để ý lý tưởng của mình, cảm thấy mình không cách nào cho cô nạn hạnh phúc, cho nên hai người một mực cũng không có ở cùng một chỗ. Với lại Nagato sớm đã không còn thân thể của mình, đây càng thêm để hắn cảm thấy mình không thể cùng cô nạn cùng một chỗ. Mà Nagato sở dĩ sẽ đáp ứng giả cụ gìn yêu cầu, chỉ sợ cùng cô nạn cũng có quan hệ. Quả nhiên, Nagato tiếp tục nói, trừ cái đó ra, ta còn có một cái yêu cầu, đem cô nạn mang theo trên người, bảo hộ cô nạn an toàn, nếu như ngươi không đáp ứng yêu cầu này, gệ đồ mạ dồ, ngươi cũng đừng nghĩ. Gia Cù Dĩnh lập tức nở nụ cười, sự tình phát triển thật sự chính là đặc biệt có thù a, hoàn toàn lấy một loại ngoài dự liệu của hắn phương thức tiến hành, chỉ bất quá bây giờ nhìn, Tựa Hồ cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng mà cô nạn Tựa Hồ có chút không yên lòng, cự tuyệt nói, ta vẫn là ở tại bên cạnh ngươi tương đối tốt, ngươi không cần coi ta là thành vương hữu, vậy ra a. Na Gà Tổ không để ý đến nàng, chỉ là nhìn chăm chăm Gia Cù Dĩnh, hỏi, thế nào? Điều kiện của ta ngươi có thể đáp ứng sao? Gia Cù Dĩnh gật gật đầu, đứng dậy, vừa cười vừa nói, đánh nhau có thể, nhưng là đầu tiên nói trước, siêu xin rèn sẽ cùng siêu chỉ bạ củ tèn sẩy, ngươi đều không thể sử dụng, dù sao cũng là điểm đến là rừng, ta cũng không muốn cùng ngươi trở mặt, càng không muốn đem cô nàn nóc ở bên cạnh thời điểm, nàng hàng ngày ồn ào, cô nàn đem hai người tựa hồ đã quyết định, cũng không nói nữa đối với nạ gạ tổ an bài, nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy cũng không cảm thấy bất ngờ, chẳng qua là cảm thấy mình rời đi nạ gạ tổ bên người, luôn luôn đặc biệt không yên lòng nạ gạ tổ an toàn, nạ gạ tổ nhìn như cường đại, nhưng trên thực tế tâm trí không tính thành thụ, một mực có mình tại bên người, nạ gạ tổ có lẽ còn không có cảm giác gì, nhưng nếu là mình rời đi, ai tới chiếu cố nạ gạ tổ sinh hoạt hàng ngày. Liên xem như vẹn lục đạo, cũng cần người tới chiếu cố xử lý, những chuyện này, cho tới nay đều là nàng đang phụ trách để nàng tạm thời rời đi ạ, Katsuki, đi theo Dã Cụ Dĩn bên người, một cái mục đích tự nhiên là bảo hộ an toàn của nàng, mà một cái khác mục đích, kỳ thật cũng có giám thị Dã Cụ Dĩn ý tứ ở bên trong, chỉ là loại chuyện này, mọi người lòng dạ biết rõ, chưa hề nói phá mà thôi. Dã Cụ Dĩn cũng không thèm để ý mình bị giám thị, bởi vì nên làm dự định nên có bố trí, cơ bản đều không khác mấy, với lại lấy thực lực của hắn, coi như để một cái ảnh phân thân ra ngoài, cũng có thể quét ngang giới lui dạ, giám thị căn bản chính là lời nói vô căn cứ mà thôi. Không qua điều kiện của người ta, Dạ Cụ Dĩn cũng không thể không đáp ứng, chỉ là đối với cùng Nạ Gạ Tổ chiến đấu, hắn vẫn là rất mong đợi. Mặc dù biết Nạ Gạ Tổ nhất định không phải là đối thủ của hắn, nhưng dị nệ găng lực lượng, hắn thật đúng là rất muốn thể hội một chút. Mặc dù hắn đồng dạng có được dị nệ găng, nhưng là không có chế tạo ra lục đạo thân thể hắn, còn không cách nào phát huy ra dị nệ găng lực lượng, cùng đã vận dụng dị nệ găng mấy chục năm Nạ Gạ Tổ so ra, hắn khẳng định có lấy tương đối lớn chính lệnh, thừa cơ hội này, Dạ Cụ Dĩn cũng có thể học trở một bộ phận. Sạ dị gẳng bản thân liền có phục chế nhận thuật năng lực, nhưng là đối với cạch cậy gần kẻ, hoặc là nói bí thuật cũng có chút không thể ra sức, nhưng là tiến hóa đến vĩnh hằng mạnh dễ kỳ ủ trình độ sạ dị gẳng, tại phục chế năng lực bên trên cũng có được tương đối lớn đột phá, mà dạ cụ gì vốn là có được di nệ gẳng, phục chế di nệ gẳng nhận thuật dùng thử phương pháp cái gì cũng không ra ngoài sạ dị gẳng sử dụng phạm vi. Rất nhanh, dạ cụ gì liền đi tới ngoài phòng, lộ ra cặp mắt của mình, vừa cười vừa nói, rất nhanh, chúng ta liền có thể phân gia thắng bại. Thiên đạo bén lạnh hừ một tiếng, không nói gì, chỉ là hai tay kết ấn, thấp giọng quát đến, xin rèn sầy. Đối mặt Dã Cụ Jin loại này tương địch, Nagato biết mình đang luận bàn tình huống dưới cũng không phải là người kém cỏi, dù sao có rất nhiều thời gian chuẩn bị tương đối dài, uy lực tương đối lớn xem như cấm thuật một loại nhẫn thuật, là không cho phép bị sử dụng, mà xin dẹn sức cùng trì bạ cụ tèn sậy, nếu như dùng không tốt, rất dễ dàng liền sẽ nguy hiểm cho đến người sử dụng tính mệnh. Mà Dã Cụ Jin thời không nhẫn thuật, mặc dù cũng có thể miễn cưỡng xem như kẹt cậy gần cái, nhưng là bản thân cấp độ thật sự là quá cao, ngoại trừ dị nệ gẳng loại này có thể uy hiếp không gian xung quanh đặc thù đồng thuật bên ngoài, cơ hội có thể nói là lại không đối thủ mà so sánh với dìn nệ găng lục đạo nhân thuật, dạ cụ dìn thời không nhận thuật tương đối tốt khống chế, lực lượng đại thời điểm có thể hủy diệt một cái thôn, mà khống chế đến nhất lúc nhỏ, có thể cầm bước lên một con kiến, mà cam đoan sẽ không đả thương đến nó. Loại này khống chế tính, căn bản cũng không phải là tại một cái cấp bậc bên trên. May mắn, thiên đạo bẹn tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp nhiễu loạn dạ cụ dìn không gian trung quanh, để dạ cụ dìn không cách nào tùy tiện sử dụng không gian khiêu dược cùng hủy giải dìn. Nhưng mà dạ cụ dìn nhìn xem thiên đạo bẹn, cười nhạt một tiếng, tay phải đối thiên đạo bẹn duỗi thẳng, xa xa một nắm. Thiên đạo bén lập tức cũng cảm giác được không gian chung quanh truyền đến to lớn lực cát bách, áp bách lấy thân thể của hắn để hắn không cách nào động đậy. Chương 239 Không cách nào hấp thu không gian cắt chém. Chương 239 Không cách nào hấp thu không gian cắt chém. Nạ gạ tổ kinh ngạc nhìn cách đó không xa đứng trên không trung dạ cụ dịn, cái này thời không chúa tể danh hào quả nhiên danh bất hư truyền, thế mà còn có loại này chưa từng nghe qua thời không nhân thuật. Bất quá không thể kết án, không có nghĩa là nạ gạ tổ liền thúc thủ vô sách, dù sao hắn là bén lục đạo, mà không phải đơn độc một người. Bên cạnh hắn, rất nhanh liền xuất hiện cái khác năm đạo thanh âm đối mặt với đứng ở giữa không trung dã cụ dỉn bắt đầu công kích tu la đạo ra tay trước toàn thân cao thấp hạ cả sủ khí băng hạ cả sủ khí băng phát ra giòn vàng không đầy một lát liền đã biến ra các loại vũ khí mọc đầy các vị trí cơ thể lóe ra dọa người hả quang cùng lúc đó ác kỵ cũng cấp tốc kết ấn hoàn thành phong thuật hấp ấn đứng, đứng tại cái khắc nam đạo phía trước ngăn cản dã cụ dỉn công kích xuất sinh đạo sau đó một điểm triệu hoán chút ít thông linh thú tất cả đều là ủng có không trung năng lực chiến đấu đặc thù thông linh thú đồng thời cũng đã hoàn thành tăng phúc thông linh sau đó liền chậm đợi tình hình chiến đấu phát triển dã cụ dỉn trơ mắt nhìn nhịn không được vừa cười vừa nói ui ui ui Bất quá là so tài mà thôi, không cần đem bẹn lục đạo tất cả đều triệu hoán đi ra đi. Hiện tại coi như kém bản thể của ngươi ngoại đạo a. Nạ gạ tô sắc mặt mang theo lãnh ý, chỉ là nói ra lại làm cho người dở khóc dở cười. Cái kia tốt, chỉ là so tài mà thôi, cho nên không nên đánh hỏng ta bẹn lục đạo a. Ra cù dìn ha ha cười cười, con mắt quét qua, đã tìm được lục đạo bên trong địa ngục đạo, miệng bên trong nói, khó mà làm được, ta thế nhưng là nhớ kỹ, ngươi địa ngục đạo có thể chữa trị cái khác lục đạo a. Vậy ta liền đem địa ngục đạo giữ lại cho ngươi tốt. Về phần ngươi cái khát lục đạo, liền để ta thí nghiệm một cái ta mới không gian nhân thuật a, đối với bẹn lục đạo năng lực giả cụ dìn khá hiểu, đương nhiên sẽ không giống như là nguyên tắc bên trong dị giải dạ, bởi vì không có chút nào phòng bị mà rơi vào hạ phong ân. Hiện tại đã biết nội dung cốt truyện phát triển, nã gạ tổ hẳn là sẽ không lại cùng nguyên tắc bên trong khư khư cố chấp đi, như vậy dị giải dạ mạm nhỏ hẳn là có thể bảo vệ. Nếu như nói nã gạ tổ bẹn lục đạo khắc chế đại bộ phận dị dạ, cái kia giả cụ dìn liền là duy nhất có thể khắc chế nã gạ tổ tồ tồn tại. Không nói đến bản thân thực lực, giả cụ dìn thời không nhân thuật, liền để ác kiệt khó mà chống đỡ. Cái khác nhân thuật đều là vật hữu hình, có thể thấy được sơ lược, hấp thu lên đơn giản tự nhiên nhiều lắm, mà thời không nhân thuật thì là vô hình chi vận. Từ trong hư không xuất hiện áp lực, tác dụng tại trên người địch nhân, muốn hấp thu cũng không có chỗ xuống tay. Về phần nhân gian đạo cùng địa ngục đạo, dưới loại tình huống này, cơ bản xem như cái đánh xì dầu, bản thân sức chiến đấu mặc dù cường đại, nhưng lại theo không kịp dạ cụ Dịn tốc độ, cũng không có cái gì nhận thuật có thể hạn chế dạ cụ Dịn, chỉ có thể dùng ánh mắt của mình cho Bện Lục đạo cung cấp tình báo. Nhưng mà dạ cụ Dịn tốc độ quá nhanh, căn bản không cần đánh lén, liền xem như chính diện chiến đấu, Bện Lục đạo cũng rất khó đuổi theo tốc độ của hắn. Bẹn lục đạo năng lực hoàn toàn chính xác cường đại, với lại bổ sung, nhưng cùng lúc bị dã cụ rìn không gian giam cầm chói buộc chặt, cường đại tới đâu năng lực cũng không có đất dụng võ, chỉ có thể nhận thua. Sử dụng dã hỉ cổ thân thể bẹn thiên đạo mở trường hai mắt, tác dụng xìn rèn sẽ tiến hành phản kháng, nhưng mà lại bị ai phát hiện, tại đối với không gian ảnh hưởng bên trên, hắn căn bản không phải dã cụ rìn đối thủ. Dã cụ rìn đứng trên không trung, nhẹ nhõm đi ra bị bẹn lục đạo ảnh hưởng cái kia một phiến thời không, sau đó một tay bình thân, đối ác kỵ vừa cười vừa nói, nã ngươi thử nhìn một chút, nhìn cái thời không này nhất thuận, ngươi ác kỵ còn có thể không đem nó hấp thu. Nói xong. Hắn xuất hiện trước mặt một mảnh rất nhỏ bé và mẹo, Sau đó dần dần phóng đại, vật mèo càng thêm rõ ràng. Để nạ gã tổ cũng có thể nhìn thấy dã cụ gìn trống ngưng kết ra không gian cắt chém. Tựa như là một chương kịch liệt xoay tròn cơ phiến, dã cụ gìn trước mặt cái kia thật mỏng một tầng, bay thẳng ác kịch mà đến. Nạ gã tổ tỉnh táo nhìn xem, thẳng đến cái kia hiện ra hình dạng không gian cắt chém đến trước mặt mình về sau, ác kịch mới giơ tay lên, hai tay thả trước mặt mình, ngăn tại hư vô không gian cắt chém phía trước. Nhưng mà lệnh nạ gã ý muốn chính là, hắn ác kịch căn bản không có cảm giác được trả cờ dã lưu động, không gian cắt chém tựa như là vật lý công kích, trực tiếp cắt chém tại ác kịch trên hai tay. Dạ Cụ Dìn đồng thời cũng ngay đầu tiên phát hiện sự biến hóa này, tâm thần khẽ động, không gian cắt chém trong nháy mắt biến mất tại ác kịch trước mặt, chỉ là đem ác kịch hai tay cắt ra một đạo rất sâu vết thương ác kịch nhìn xem mình hai tay, ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi, đây là thời không nhẫn thuật. Dạ Cụ Dìn gật gật đầu, không e dè nói, đúng vậy, thời không nhẫn thuật, tên là không gian cắt chém, nhìn ngươi ác kịch biểu hiện, đây cũng là vật lý hệ công kích nhẫn thuật, cũng coi là đã chứng minh ta trước đó suy đoán. Ác kịch gật gật đầu, đối với Dạ Cụ Dìn suy đoán là cái gì, hắn không có hứng thú biết, hắn hiện tại mặc dù từ tự xưng là thần chủ U bên trong thoát ly đi ra nhưng là muốn khôi phục lại một người bình thường hình thức, còn cần con đường rất dài cần phải đi ở một bên quan chiến cô nạn, gặp giữa hai người chiến đấu thật là điểm đến là rừng, cũng yên tâm, đồng thời cũng đúng dạng cụ dỉn thời không nhận thuật kinh hải không thôi. Nạ gạ tổ thực lực hắn là biết đến, ben lục đạo năng lực hắn đồng dạng rõ ràng vô cùng, cho đến tận này, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất kỳ nhân thuật có thể không bị ác kỵ hấp thu. Dạ cụ dỉn thật là cái thứ nhất, tại xác định ác kỵ không cách nào hấp thu thời không nhận thuật về sau, dạ cụ dỉn cùng nạ ở giữa so tài chiến đấu, liền đã phân ra được thắng bại, không cách nào hấp thu dạ cụ dỉn công kích, cũng vô pháp phán đoán dạ cụ dỉn công kích. Nạ gạ tổ bẹn lục đạo lâm vào cực lớn bị động bên trong, bởi vì không gian bị giam cầm, xúc sinh đạo coi như có thể kết ấn, thông linh triệu hồi ra thông linh thú, cũng sẽ ngay đầu tiên bị không gian vỡ nát cho xử lý, để hắn ngay cả tăng phúc thông linh thời gian đều không có, mà xúc sinh đạo mặt dập ạ, đối với dã cụ dỉn thời không nhận thuật giam cầm, cũng bất lực. Có thể nói, nạ gạ tổ căn bản không tìm được ứng đối dã cụ dỉn thời không nhận thuật biện pháp. Chiến đấu bắt đầu đột ngột, kết thúc tương đương cấp tốc. Tại xác định bẹn lục đạo không cách nào hóa giải mình thời không nhận thuật về sau, dã cụ dỉn dễ như trở bàn tay liền đem bẹn lục đạo toàn bộ giam cấm. Nếu như muốn giết chết nạ chỉ cần bàn tay hắn nhẹ nhàng một nắm, Ben Lục Đạo liền muốn toàn bộ hủy đi. Về phần bản thể Nạ Gạ Tổ, mặc dù bản thân thực lực cũng là cả trình độ, nhưng đối mặt Dạ Cụ Dĩn, căn bản cũng là không hề có lực mạnh thủ, cho nên Nạ Gạ Tổ cũng căn bản lười nhát dãy rủa, trực tiếp nhận thua. Chương 240: Lão sư cùng tỷ tỷ phục sinh. Chương 240: Lão sư cùng tỷ tỷ phục sinh. Tại thấy được Dạ Cụ Dĩn thực lực về sau, hắn đối với mình là đứa con của số phận môn luật, cũng có nhất định hoài nghi, bởi vì thời không nhận thuật quá mức khó giải, liền xem như mạnh nhất đồng thuật dị nệ găng, cũng vô pháp phản kháng chiến đấu kết thúc, nạ gạ tổ cũng đúng hẹn đem ghế đồ mạ rổ thông linh đi ra, mà dạ cụ dỉn cũng không có ý định đem ghế đồ mạ rổ mang đi. liền ngay trước nạ gạ tổ cùng cột nạn trước mặt, đem nạ bị cạ dở bị nạ tổ cùng cỡ tỷ nạ thi thể từ dị không gian bên trong lấy ra ngoài. nhìn thấy bị bảo tồn hoàn hảo hai bộ thi thể, nạ gạ tổ ánh mắt lấp lóe. dạng này thi thể, thế nhưng là chế tác bẹn lục đạo tuyệt hảo tài liệu, nếu như là hắn, khẳng định sẽ đem hai bộ thi thể biến thành bẹn lục đạo thành viên. nhưng nhìn dã cụ dỉn dáng vẻ, tựa hồ căn bản cũng không có chế tác bẹn lục đạo thân thể dự định, mà có được gì lệ gằng mục đích. Tựa hồ chỉ là đơn thuần muốn phục sinh hai người kiêm mà thôi đối với cách làm này, cho dù là Nạ Gà Tô cũng cảm thấy tương đương làm phí. mạnh nhất đồng thuật lấy được mục đích chỉ là vì phục sinh hai người. Tại hỏi thăm Nạ Gà Tô gậy đồ mạ rổ phương pháp sử dụng về sau, Dạ Cụ Dìn dùng mấy ngày mới từ gậy đồ mạ rổ bên trên mượn đến sinh mệnh lực. cảm nhận được cái kia kéo dài không dứt sinh mệnh lực về sau, Dạ Cụ Dìn thoải mái thở phào một cái, than than nói, không hổ là gậy đồ mạ rổ, khó trách Nạ Gà Tô quý giá như vậy hắn. Nạ cười cười, không nói gì. cô nàn ở một bên tò mò nhìn, phục sinh người loại chuyện này, mặc dù tưởng tượng được nhưng muốn nói nhìn thấy, còn là lần đầu tiên. Nagato mặc dù có được đồng giả thuật, nhưng chưa từng có vì người khác sử dụng tới. Cho dù là năm đó giả hỉ cổ bởi vì hạn rỗ âm lưu mà bỏ mình, hắn cũng không có suy nghĩ qua phục sinh giả hỉ cổ. Phục sinh giả hỉ cổ cần sinh mệnh lực đủ để cho Nagato vì đó để mạng, mà lúc đó không có ghế đô mà rỗ, phục sinh một người cũng là khá khó khăn. Nagato không có đi nhìn, nhắm mắt lại, đang tu dưỡng. Giá cù dìn đem hai người thi thể lấy sau khi đi ra, hít một hơi thật sâu, mở ra mình dị nệ gẳng, song tay chậm rãi kết tuấn. Chưa tỵ, ngoại đạo. Dìn kẹn xây no ruột. Đến tận đây, nạ gà tổ cùng cô nạn mới hoàn toàn tin tưởng, dạ cụ gìn là thật có được gì nệ gặng. Chỉ có gì nệ gặng, danh xưng siêu thoát sinh tử luân hồi gì nệ gặng, mới có phục sinh người khác năng lực. Theo kết thấn hoàn thành, dạ cụ gìn miệng bên trong phun ra hai đạo hào quang màu xanh biếc, rơi vào mi nạ tổ cùng cờ tỷ nạ trên thân. Mà tùy theo, dạ cụ gìn màu tóc cũng khô cạn một chút, toàn bộ chất sinh mệnh khí tức đều phát sinh một chút biến hóa. Ân, mặc dù có gã đồ mạ rồ bên cạnh nhưng là bản thân sinh mệnh lực vẫn sẽ có tiêu hao 20 có một cái hạn độ. Đặt đến cái này hạn độ về sau mới bắt đầu sử dụng ta từ gã đồ mạ rồ bên trong quất sinh mệnh lực. Bất quá còn tốt, ước chừng rút lấy ta 3 năm sinh mệnh lực, không coi là nhiều. Vừa cảm thụ thân thể của mình biến dạng cụ gìn vừa mở miệng nói ra. Hán, chủ yếu vẫn là nói cho nạ gạ tổ nghe. Dù sao giải rìn lẽ gẳng hiểu rõ so với hắn hơn rất nhiều. Nếu như có chỗ nào không đúng, hắn còn muốn trông cậy vào nạ gạ tổ nhắc nhở hắn. Nạ gạ tổ y nguyên nhắm mắt lại, không nói gì. Từ dạng cụ rìn nơi đó lấy được nguyên tắc nội dung cốt truyện. Hắn còn cần hảo hảo suy đoán một cái thật giả, nếu như giả cụ gìn nói hắn liền tin tưởng, như vậy hắn cũng không có khả năng lại hổ cả thế giới sống được như vậy thoải mái, nên có cảnh giới tâm hắn vẫn phải có đã nhiều năm như vậy, mỗi một lần suy đoán, kết quả trên cơ bản đều không khác mấy, cái kia chính là giả cụ gìn nói đều là thật. Mặc dù rất nhiều chi tiết, đã phát sinh cải biến, nhưng rất nhiều chuyện lại đều không có thay đổi, với lại cũng đã nghiệm chứng rất nhiều chuyện, đủ để chứng minh giả cụ gìn nói tới chuyện tính chân thực. Mà theo đối tương lai mình vận mệnh đã biết, Nagato tộc gần nhất thường xuyên đắm chìm trong trong hồi ức, về nhớ ngày đó gì gì lại dạ đã từng cùng với bọn họ từng ly từng tí, đồng thời cũng làm cho người ra ngoài mua đến một bản dị gì cái dạ sở hữu quyển sách đầu tiên, lấy hắn làm bạn gốc tiểu thuyết. Có lẽ là thật muốn mất đi về sau tài năng hiểu được chân quý, hắn hiện tại bắt đầu dần dần hiểu ra tới, với lại cũng từ bỏ ý nghĩ của mình. Muốn dùng chiến tranh làm cho nhân loại minh bạch hòa bình chân quý, cái kia liền cần địa thế mới được, hủy diệt toàn bộ thế giới mới sẽ cho nhân loại khát vọng hòa bình, nhưng là hiện tại Nagato đích thật là không có diện thế năng lực, mà loại chuyện này xin nhờ cho dạ cụ dìn cũng căn bản không có khả năng, dạ cụ dìn căn bản cũng không có diện thế ý nghĩ, dạ cụ dìn cùng ý nghĩ của hắn hoàn toàn tương phản, dạ cụ dìn muốn làm là thống nhất, là thống trị, thông qua thống trị tiêu diệt nội bộ tất cả không giống nhau thanh âm. Bình dân đối với thống trị không có ý kiến, chỉ cần có thể an cư lạc nghiệp sinh hoạt, kẻ thống trị là ai bọn hắn tịnh không để ý, chân chính có ý kiến sẽ chỉ là có được lực lượng người, cái kia chính là nỉ dịa. Ngũ đại quốc rất dễ dàng thống nhất, khó thống nhất chỉ có nỉ dịa thôn, ngoại trừ ngũ đại nhận thôn bên ngoài. Còn có rất nhiều lớn nhỏ không đều nhận thôn, tỉ như Vũ Hận Chi Thôn, Tạ Kỳ Gạ Cụ các loại, những này nhận thôn mặc dù không phải rất cường đại, nhưng lại có có thể trở thành một cái biên số, không thể không phòng. Mà Già Cù Dìn, có thống nhất giới lý giả thực lực, cũng đã bước ra một bước rất lớn, đã đem ngũ đại nhận thôn thu thập không sai biệt lắm, còn lại mấy cái nhận thôn bên trong, ở mẹ gạ cụ là cái rất vi diệu thế lực, nhân số không nhiều, tại ngoại giới tên không nổi danh, lại bởi vì ạ cả sủ kỳ đóng quân, mà có so sánh ngũ đại nhận thôn thực lực. Hoàn toàn có thể trở thành thứ sáu đại nhân thôn, mà nạ gã tổ bản thân càng là có thể diệt đi một cái nhận thôn bột cấp nỉ dạng. Ở cái thế giới này, đồng đẳng với như thần, nạ gã tổ đắm chìm trong ý nghĩ của mình bên trong. Đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, mắt diếc thanh âm. Thẳng đến một cái thanh âm xa lạ vang lên, nạ gã tổ mới mở to mắt, nhìn xem đã đứng lên, một mặt không thể tưởng tượng nổi hai người, bình tĩnh nói. Chính đắm chìm trong vợ chồng song song phục sinh trong vui sướng nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ nghe được đột nhiên truyền đến thanh âm, theo bản năng lấy ra hì rì rì thần nhìn xem phương hướng âm thanh truyền tới trung sinh vui sướng để hắn tạm thời quên mình bản năng tại phục sinh về sau không có chút nào phát giác được mình vị trí quỷ dị mà khi thấy nã gạ tổ về sau nã bị cả giờ mi nã tổ trầm ngâm nửa ngày mới hỏi rõ ngươi gọi sư đệ ta ý của ngươi là ngươi là gì dĩ dạ lao sư học sinh xin hỏi tên của ngươi là chương 241, đệ tam kinh hãi chương 241, đệ tam kinh hãi nã gạ tổ sắc mặt bình tĩnh không có chút nào nhìn thấy sư đệ phục sinh vui sướng thanh âm cũng rất bình thản tên của ta gọi là nã gạ ngươi chính là cái kia bị gì gì dại lao sư ký thác kỳ vọng học sinh nhưng vì cái gì ngươi bây giờ là cái dạng này nã bỉ cả giờ mị nạ tổ giật này mình dù sao nạ dụ tổ danh tự liền bắt nguồn từ quyển sách kia hắn tự nhiên đối với quyển sách kia nhân vật chính bản gốc có hiểu biết lại không nghĩ rằng sẽ là trước mặt cái này gầy như là khô lâu nam nhân không chỉ là gầy như quét bụi nã gạ tổ cả người đều đứng tại một cái tương đương kỳ quái trên máy móc thấy thế nào trạng thái đều không phải là rất đúng vậy nã gạ lắc đầu không có giải thích chỉ nói là nói không có gì nếu như ngươi muốn biết Dạ cụ dìn sẽ nói cho ngươi biết, các ngươi hiện tại có thể rời đi. Thay ta hướng dỉ dẻ dạ lao sư Văn An. Dạ cụ dìn gật gật đầu, đứng dậy, quay người liền đi ra ngoài. Bất quá đi hai bước, dừng lại, ngự khí đạm mặt nói, Cô nàn, ngươi phải suy nghĩ kỹ, đến tuột cùng là tuân theo chính ngươi nội tâm lựa chọn, vẫn là nghe theo nã gạ tổ phân phó. Nếu như lần này cùng ta rời đi, không có đồng ý của ta, ngươi không cách nào về tới đây. Cô nàn thân thể chấn động, đứng tại chỗ, nhìn xem nã gạ tổ, ánh mắt bên trong tràn đầy xoan xuyết. À cả là ba người bọn họ cùng một chỗ thành lập, mà dạ hỉ cô đã chết. Thời gian quá lâu, nà gạ tổ chính mình cũng đối phục sinh giả hỉ cổ không ôm ấp hy vọng, mà bây giờ vì bảo hộ cô nàn an toàn, quyết định đem cô nàn đuổi đi. Sau này ạ Katsuki, giả cụ dìn chỉ có thể cùng nà gạ tổ đơn phương liên hệ. Nhưng mà do dự một lát, cô nàn còn là theo chân giả cụ dìn rời đi. Đến trong lòng nghĩ như thế nào, cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Gặp cô nàn đi đến giả cụ dìn sau lưng, nà gạ tổ gật gật đầu, bình tĩnh nói, giả cụ dìn, thông linh gã đô mạ rổ phương pháp, ta nghĩ ngươi cũng đã biết, chờ ngươi cảm thấy thời cơ chín mùi thời điểm, liền từ ngươi đến chấp hành kế hoạch sau này đi, ta tin tưởng ngươi. Giả cụ dìn gật gật đầu. Thu thập vĩ thú kế hoạch, cái khắc trình tự đều có thể để nạ gạ tổ ngũ đồ, nhưng là cựu vĩ cụ gia mã nơi này, lại chỉ có thể từ dạ cụ gìn mình quyết định, thời gian nào mới có thể lộ thủ. Mĩ nạ tổ trong cơ thể có âm thuộc tính cụ gia mã, nạ rủ tổ trong cơ thể có dương thuộc tính cụ gia mã, cái sau còn tốt, coi như rút ra vĩ thú, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là mĩ nạ tổ không được, hắn chỉ là người bình thường, muốn rút ra vĩ thú, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lúc này mĩ nạ tổ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn cũng nhìn ra được, mình người sư huynh này cũng không tốt ở chung, xem ra rất nhiều chuyện, đều chỉ có thể tuân hỏi học sinh của mình sự tính giao phó xong, Ra Cú Dìn cũng không còn lưu lại, mang theo ba người đi ra nạ gạ tổ gian phòng. Sau đó đối mỹ nã tổ nói ra, lão sư, ta tới đây cho đó, đã chuẩn bị một thanh ngải hy di xỉn cù nãi đặt ở Cổ Nô Hạ, ngài có thể bay trở về sao? Mỹ nã tổ nhìn xem Ra Cú Dìn, gãi gãi đầu, cười khổ nói, Ra Cú, từ nơi này đến Cổ Nô Hạ, khoảng cách có bao xa? Ta ngay cả hy di xỉn cù nãi vị trí đều không cảm ứng được, làm sao bay a? Ra Cú Dìn sững sờ, chợt cũng kịp phản ứng, dù sao không phải tất cả mọi người đều có hán biến thái như vậy tinh thần lực, cho dù là mỹ nã cũng không cảm ứng được mấy trăm km bên ngoài địa phương. Đã dạng này, mời lao sư cùng tỷ tỷ đứng bên người đi, đưa tay đặt ở trên vai của ta, ta đến bay đi. Dạ Cụ Dịn nghĩ nghĩ, chỉ có thể đề nghị như vậy. Khi Hy Jixin nói rụt có thể mang theo người khác cùng một chỗ qua mang một người liền đã tương đương phiền phức, mang ba người. Nếu như không phải Dạ Cụ Dịn mình, hắn nhất định sẽ cảm thấy đây là có người tại tìm đường chết. Nữ. Cô nạn không cần nhiều lời, đồng dạng đưa tay đặt ở Dạ Cụ Dịn trên cánh tay, nắm lấy Dạ Cụ Dịn cánh tay, chờ đợi Dạ Cụ Dịn sử dụng Hy Jixin đối với dị dị giải Dạ lão sư quán quán, truyền thuyết nhìn dưới phồn hoa nhất nhất bình tĩnh địa phương. Cô nạn trong lòng cũng có một tia hiếu kỳ, có thể đi xem một chút, nàng tự nhiên cũng rất vui vẻ, chỉ là bởi vì rời đi Nagato, cho nên nàng xem ra có chút dầu rĩ không vui. Zakujin nhắm mắt lại, đem tinh thần lực của mình bao trùn ở xung quanh ba người trên thân, sau đó tìm tới chính mình lưu lại toa độ, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ đợi đến bốn người biến mất về sau, Nagato mở to mắt, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua cửa phòng đóng chặt, thấy được cô nạn rời đi, rốt cục lộ ra một cái thiếu dung. Mà một bên khác, tại sau khi rơi xuống đất, Zakujin rốt cục nhẹ nhàng thở ra mặc dù hắn đã cử thế vô địch, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền đã không gì làm không được. đối với Hỉ Diệp Xỉn, hắn một mực không có xâm nhập nghiên cứu qua, bởi vì hắn bản thân thời không năng lực, muốn so Hỉ Diệp Xỉn chất lượng tốt rất nhiều, trong chiến đấu, hắn không có khả năng có nhiều như vậy tâm tư đi bố trí ấn ký, có gì không gian hắn, tùy thời tùy chỗ có thể xuất hiện tại chiến trường các nơi. Hỉ Diệp Xỉn với hắn mà nói, liền là đi đường dùng. Dạ Cưu Dịn bốn người xuất hiện địa phương, Uchiha nhất tộc trụ sở, mà Dạ Thủy Trung nắm giữ lấy cổ nội hạ kết giới mở ra phương thức, tùy thời tùy chỗ đều có thể bay trở về, chỉ là bên người ba người thân phận khá là phiền toái. Dù sao Mị nạ tổ cùng cờ tì nạ chết đi thời gian mấy năm, trong thôn đã sớm xóa đi hai người hộ tịch, bây giờ phục sinh, còn phải một lần nữa đăng ký năm. Đương nhiên, gia cụ Dĩn đã sớm biết sẽ có một ngày như thế này, cho nên một mực yêu cầu đệ tam giữ lại hai người hộ tịch, hôm nay rốt cục dùng đến. Khi đệ tam nhìn thấy nạ Mị cả giờ Mị nạ tổ xuất hiện thời điểm, cả người đều dọa mộp rồi, cái tàu rơi trên mặt đất. Nếu như không phải gia cụ Dĩn đem ba người đưa vào tới, chỉ sợ hắn đều sẽ hô to có quỷ đệ tam rủ rủi con mắt, lập đi lập lại xác nhận mấy lần, sau đó mới thận trọng hỏi, ngươi là Mị nạ tổ? Mị Nạ tổ cười híp mắt, đối đệ Tam phất phất tay, vui vẻ nói ra: Này, đệ Tam, đã lâu không gặp. đệ Tam vừa nhìn về phía Mị Nạ tổ bên cạnh Cờ Tý Nạ, do dự một chút, vẫn là nói: Cái kia, ngươi là Cờ Tý Nạ. Cờ Tý Nạ cũng cười gật đầu, nhưng mà nàng liền không có Mị Nạ tổ như vậy cung kính, cười híp mắt nói ra: Đúng vậy à, Lão đầu tử, đã lâu không gặp. Nhưng mà nhìn thấy người thứ ba thời điểm, hắn ánh mắt lệch léo, bất quá nghĩ đến là dạ cụ dì mang về người, cũng không có nói ra cái gì lời khó nghe, chỉ là bình tĩnh vô cùng. À, ngươi hẳn là ạ cả sủ kỵ bên trong bạch hộ cô nàn đi. Đến cố nô hạ có gì muốn làm? Cô nạn còn chưa mở lời, Dã Cụ Dịn liền đoạt trước nói: "Ừm, cô nạn về sau sẽ cùng ta sinh hoạt chung một chỗ, ngươi cho nàng làm một cái thân phận chứng minh đi, ta muốn có ta làm bảo đảm, một cái thân phận chứng minh vẫn là không có vấn đề à. Chương 242: An Dâm ủ ga ảo. Chương 242: An Dâm ủ ga ảo. "Cùng ngươi sinh hoạt chung một chỗ." Đệ Tam nhíu mày, nhìn một chút thành thục sinh đẹp cô nạn, lại nhìn một chút đã lớn lên Dã Cụ Dịn, từ dưới đất nhặt lên cái tẩu, ngậm trong miệng, trầm mặc nửa ngày, sau đó mới ngữ trọng tâm trường nói ra: "Dã Cụ à, chuyện của ngươi ta là không muốn quản, nhưng là ngươi mang Cố nạn trở về, Ngươi để ủ ga ảo làm sao bây giờ? Nam nhân a, không thể như thế chân trừ. Ngưng ngưng ngưng, lão đầu tử ngươi đừng trong mồm trói nhà không ra ngà voi, tranh thủ thời gian xử lý chứng minh thân phận đi. Sau đó lao sư cùng tỷ tỷ thân phận chứng minh cũng khôi phục một chút. Ngươi dài dòng nữa, ta sợ tỷ tỷ sẽ nhịn không được phá hủy nơi này. Dạ cưu dìn biết mình lời nói sẽ khiến đệ tam hiểu lầm, dù sao đây chính là một cái hèn mọn lao đầu tử, nói chính kinh lời nói đều sẽ bị hiểu lầm, chớ nói chi là loại này mập mờ lời nói. Dạ cụ dì thật đúng là không có trông cậy vào lão đầu tử có thể không háo sắc đệ tam nhìn thoáng qua trên mặt đã có màu đen giếng hào hiện hiện cờ tina lúng túng ho khan một tiếng nhỏ giọng nói ra kia cái gì cố nạn chứng minh thân phận ta để cho người ta cho ngươi đưa đến đủ trí hà nhà đi về phần mỹ nạ tổ cùng cờ tina chứng minh thân phận liền các loại hai người bọn họ trở về liền có thể khôi phục hiện tại đã hoàn thành không có chuyện gì các ngươi đi về trước đi dạ cụ dì lúc này mới cười cười khoát khoát tay đi theo mỹ nạ tổ cùng cờ tina liền rời khỏi nơi này trên đường một nhóm bốn người hướng nã mỹ cả dở nhà đại viện đi đến. Cơ Tý Nạ lôi kéo Dạ Cụ Dìn hỏi thăm những năm này sự tình. Khi biết được Nạ Dụ Tổ lúc nhỏ nếm qua mấy năm đau khổ thời điểm, chưa hề hiện ra qua tình thường của mẹ Cơ Tý Nạ liền muốn quay người trở về, phá hủy hồ cả lâu. May mắn có Dạ Cụ Dìn lôi kéo. Mà khi biết Nạ Dụ Tổ hiện tại ở tại ủ trí Hà Nhà, đồng thời cùng xạ sủ kẻ trở thành hảo bằng hữu thời điểm, Cơ Tý Nạ cũng rất cười vui vẻ đối với Nạ Dụ Tổ đi theo Dỉ Dẻ Dạ đi chuyện học tập. Nàng ngược lại là không có cái gì thật lo lắng cho. Mặc dù Dỉ Dẻ Dạ ngày bình thường nhìn tương đương không đáng tin cậy. Nhưng trên thực tế, dị dị dạ hoàn toàn chính xác không thẹn với Tam nhận sưng Hào, tại chuyện đứng đắn bên trên, từ không có để cho người ta thất va qua. Mà Ma Mị tổ, thì tại cùng cô nàng câu được câu không trò chuyện có quan hệ dị dị dạ chủ đề, đồng thời cũng đang nghe dạ cụ dịn giảng thuật những năm này phát sinh sự tình. A, dạ cụ ngươi tiêu diệt Vân ẩn chi thôn cùng ý họa gạ cụ sao? Thật là lợi hại a, hai cái đại nhận tôn ai, thế mà bị một mình ngươi liền tiêu diệt. Khi Cở Tina biết được dạ cụ dịn sở tác sở vi về sau, kinh ngạc hoan hô. Dạ Cujin cười cười, không có kiêu ngạo, dù sao lấy thực lực của hắn, diệt đi hai cái tôn, không đáng đại kinh tiểu quái. Trên đường đi, vô số thôn dân trông thấy Na mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng cợt Tỉ nạ, đều nhao nhao xoa ánh mắt của mình, cho là mình còn chưa có tỉnh ngủ. Ông trời của ta, ta nhìn thấy cái gì? Đó là đệ tứ Hồ cả đại nhân sao? Ta không có nhìn lầm a. Dạ cụ gì đại nhân thế mà đi theo người kia sau lưng? Các loại, đó là đệ tứ Hồ cả đại nhân. Đệ tứ Hồ cả đại nhân sống lại. Đại nhân bên cạnh là cợt Tỉ nạ đại nhân. Cái này, chẳng lẽ là dạ cụ gìn đại nhân làm? Nghe thấy các thôn dân ngạc nhiên, Mĩ nạ tổ cười cùng các thôn dân vất tay thắc hỏi, đồng thời cũng có chút tương đối quen thuộc chủ tiệm tới Hàn Huynh sau đó tin tức này rất nhanh liền truyền ra năm đó bởi vì cựu vị tri loạn mà chết đệ tứ hồ cả nạp bị cả giờ mì nạp tổ thế mà sống lại liền ngay cả năm đó cùng đi thế nạp mị cả giờ mì nạp tổ thế tử u du ma kỳ cỡ tin nạp cũng cùng một chỗ sống lại quả thực là bạo tàn tin tức vô số người muốn biết gia cụ gìn đến cùng là dùng phương thức gì mới có thể để cho nạp mị cả giờ mì nạp tổ vợ chồng phục sinh đã chết đi 12 năm hai người đều có thể lại lần nữa phục sinh vậy có phải hay không mang ý nghĩa nhị dạ tử vong suất có thể trên phạm vi lớn thấp xuống nhưng mà dạ cụ diên lại làm cho rất nhiều người thất vọng hắn rất thẳng thắn phương pháp của mình. Ta sử dụng di nệ gẳng rình kẹn xây nojuts lấy tiêu hao sinh mệnh lực của mình làm đại giá đổi lấy người khác phục sinh, cho nên ta không có khả năng đi phục sinh những cái kia đối ta mà nói dâu riêng người. gia cưu diên lời nói làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. kế thời không nhẫn thuật về sau, gia cưu diên lại một cái át chủ bài cho hấp thụ ánh sáng. di nệ gẳng trong truyền thuyết gì cũng xẻn mìn đồng thuật, danh sương giới ni gia mạnh nhất đồng thuật có thể siêu thoát sinh tử, chế định luân hồi. đang tìm kiếm phục sinh chi thuật không có kết quả về sau, càng nhiều người bắt đầu khát vọng có thể có được di nệ gẳng. Mặc dù nói, không phải đạt được di nệ gặm, liền có thể trở thành cường giả, nhưng tối thiểu nhất, có thể ủng có trở thành cường giả tiềm lực. Nhưng mà so sánh với phục sinh chi thuật, di nệ gặm tựa hồ càng thêm khó được, hoặc là nói, giữa hai bên căn bản cũng không có dễ dàng thuyết pháp, mỗi một loại đều cần cơ duyên cực lớn. Mà theo di nệ gặm xuất hiện, giả cụ Dĩn danh tự lại một lần nữa cất cao lên men, trở thành toàn bộ giới nghị giả tiêu điểm, tất cả mọi người cảm thấy, giả cụ Dĩn tựa hồ là đứa con của số phận, tất cả chỗ tốt đều rơi vào trên người hắn. Thực lực cao siêu, gia thế ưu việt, người dáng dấp tương đương xuất khí, tựa hồ khắp thiên hạ tất cả chỗ tốt, toàn đệ dạ cụ gìn một người chiếm đi. Cho dù là người đồng lứa bên trong tương đương ưu tú ít kia, tại đối mặt dạ cụ gìn thời điểm, cũng không tự chủ thấp một đầu. Hắn cùng CC, tự nhận là cũng là tướng làm thiên tài tồn tại, không ngừng đánh vỡ các loại tiền bối trẻ tuổi nhất ghi chép, thế nhưng là đối mặt dạ cụ gìn, bọn hắn chỉ có thể phát ra từ nội tâm bất lực. Vậy thì giống như Đê Võ vị diện thiên tài không ngừng tiến bộ, rất nhanh liền trở thành Đê Võ vị diện mạnh nhất võ giả, nhưng mà lại phát hiện một cái người đồng lứa là Hồng Hoang vị diện siêu cấp thiên tài, tuổi tác giống như bọn hắn lớn thế nhưng là thực lực lại ngày đêm khác biệt, bọn hắn cùng dã cụ dìn ở giữa thực lực sai biệt, để bọn hắn hoài nghi, bọn hắn thật là cùng người của một thế giới sao? mà bây giờ vị này bị hai đại tiên tài hoài nghi không phải cùng một thứ nguyên cường đại gia súc, lúc này lại thừa nhận đến từ bạn gái mình thân thiết tân cần thăm hỏi. tốt ngươi, thời gian dài như vậy không thấy, đột nhiên liền chạy đi ra ngoài một chuyến, sau đó liền lĩnh về đến một đại mỹ nữ, không cần nhiều lời, vị này ăn giống muội tử, tự nhiên lại ủ ga ảo. nàng và dã cụ dìn tình cảm tự nhiên không cần nhiều lời, nhiều năm như vậy đều đi tới, hai người ở giữa cũng không có cái gì cãi lộn. Có lẽ trước kia bởi vì ăn bữa hôm lo bữa mai, ai cũng không biết có thể hay không tùy thời mất đi tính mạng, cho nên hai người tương đương chân quý cùng một chỗ thời gian. Chương 243: Hẻu dù ga ảo xuất ruột. Chương 243: Hẻu dù ga ảo xuất ruột. Mà theo giả cụ Dĩn thực lực mức độ lớn tiến bộ, tăng thêm Hẻu dù áo bởi vì hiện tại lại cổ nỗ hà ngồi ở vị trí cao, cho nên công việc bề bộn, trong một năm phần lớn thời gian đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên hai người cũng coi là trung động thì ít mà xa cách thì nhiều, mà giả cụ Dĩn cũng là tùy thời nhớ tới liền sẽ bay khắp nơi chiếu cố người, hai người cùng một chỗ thời gian thì các Trước kia tại trong lúc chiến tranh, hai người cùng một chỗ thời điểm, muốn làm gì sự tình, trở ngại tuổi tác không thể làm. Hiện tại hai người tuổi tác cũng đủ, lại vẫn luôn không có thích hợp thời gian cùng cơ hội làm, nói đến cũng là được cười. Bất quá theo lấy thực lực tiến bộ, Gia cụ dỉ đối với những này cũng không phải như vậy mong cầu, bản thân hắn cũng không phải là một cái háo sắc người, nếu không bên người nhiều như vậy tiểu cô nương khả ái, nhiều năm như vậy, liền xem như lọt lì dưỡng thành, hiện tại cũng có thể dưỡng thành mấy cái à? Với lại trước đó tại kỳ gì gạ cụ mi duột lâu, đối mặt điểm đạm đáng yêu tớ rụm mi mệ ấy, Gia Củ dỉ cũng cũng không có động tâm, thậm chí hắn nhìn ra được. Tờ dù mỹ mệ có hiến thân ý tứ, tờ dù mỹ mệ ơi à, thế nhưng là nguyên tắc bên trong tương đương được người yêu mến mọi tử, muốn khuôn mặt lại khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người, muốn thực lực có thực lực, muốn quyền lợi có quyền lợi, muốn chọc giận trận có khí trận, hoàn mỹ nữ vương điển hình, cùng sỗ nạ có thể nói là hai cái bỏ sữa chiến xa sánh vai cùng. Nhưng mà liền là dạ cụ gìn hiện tại loại này không thèm để ý tâm thái, ngược lại để ủ gà áo lấy nóng này, tăng thêm lần này, dạ cụ gìn đột nhiên rời đi, lúc trở lại lần nữa, thế mà còn mang về xinh đẹp như vậy một cái muội tử, điều này càng làm cho ủ gà tiểu cô nương có cảm giác nguy cơ. Cái này không thể a Nàng ngược lại là không có kỳ vọng có thể làm cho dạ cụ Dịn chỉ có được nàng một nữ nhân, nhưng là mình dù sao cũng là tới trước, nhất định phải khi đại phòng đó A mặc kệ lấy sau tiến đến muội tử thân phận gì, nàng, cái này cái thứ nhất ghế, thế nhưng là nhất định phải bắt. Cô nàng tâm tư tinh xảo đặc sắc, tự nhiên minh bạch ủ gạo tiểu cô nương này là ăn dấm, không khỏi cũng cảm thấy thú vị. Tại A Katsuki bên trong, là không có tình cảm loại vật này tồn tại, toàn bộ A Katsuki chỉ có nàng một cái là muội tử, những người khác cũng căn bản không có bạn gái cùng thế tử, bởi vậy tình yêu thứ này, tại A Katsuki bên trong, cũng là tương đương hiếm có. Nàng không biết, nàng đối nạ gạ tổ chính là không phải tình yêu, nhưng là nàng biết, nàng rất lo lắng nạ gạ tổ, cho dù là vừa, vừa rời đi không đầy một lát, nàng cũng sẽ lo lắng nạ gạ tổ. Từ vừa mới bắt đầu gặp nhau đến bây giờ, đã qua 2 hơn 10 năm thời gian, hai người bọn họ cơ hội cho tới bây giờ chưa từng tách ra, cho dù là đi ngủ, ba người cũng sẽ ở trong một cái phòng. Chỉ là tại dạ hỉ cổ sau khi chết, nạ gạ tổ tính tình đã biến, liền ngay cả nàng cũng bỏ ra một đoạn thời gian rất dài, mới dần dần thích ứng nạ gạ tổ biến hóa, hoàn toàn như trước đây tại nạ gạ tổ bên người ủng hộ hắn, trợ giúp hắn nếu như nói đó là tình yêu lời nói thế nhưng là nạ gạ tố đâu cô nàng nghĩ mãi mà không rõ cũng không muốn suy nghĩ nhiều đã nạ gạ tố để nàng đi theo dạ cụ dìn cái kia nàng liền hảo hảo đi theo có lẽ có một ngày nàng có thể tìm tới đáp án dạ cụ dìn nghe răng niét miệng nhỏ giọng tại ủ ga ảo bên thay xin quan dung trong lòng của hắn thật nỗ bức ga trước kia thời gian lâu như vậy hệ ủ ga chưa từng có biểu thị qua cái gì vẫn luôn là ôn nhu quan tâm tính cách liền ngay cả trước đó mình mang về dù kỳ nàng cũng không nói thêm gì nhưng là hôm nay đây là thế nào bởi vì cô nàn dạ cụ vụng trộm liếc mắt nhìn thoáng qua cười trộn cô nàn trong lòng trong nháy mắt hiểu ra, mẹ nó thốt quá, hệ hey, Uga ảo đây là ăn dấm a. Cũng may tỉnh ngộ không tính quá mượt, Dã Cụ Dĩn trực tiếp ôm hệ Uga ảo, một cái hì giễu sỉn no dục liền biến mất tại cô nạn trước mặt, trở lại trong phòng của mình đột ngột biến hóa, để hệ Uga ảo cũng là người, ghé vào Dã Cụ Dĩn trong ngực, không biết làm sao. Dã Cụ Dĩn cũng không biết nên nói cái gì, ngược lại cảm thấy, hiện ngay tại lúc này, nói cái gì đều là sai, cái gì cũng không nói tốt nhất rồi đương nhiên, cái gì cũng không nói, vậy liền dùng hành động để biểu đạt. Hành động gì? Khụ không thể nói. Dù sao Dã Cụ Dĩn tối đầu nhìn xem Uga ảo gương mặt xinh đẹp, gãi gãi đầu, liền búi đầu xuống. Mặc dù là ban ngày, nhưng nếu như muốn làm gì, căn bản không cần chọn thời gian a ân. Tiếp xuống nội dung, bị dã cụ dỉn trực tiếp thời gian sử dụng sổ dã nhận thuật che giấu, bởi vậy không thể gặp đợi đến dã cụ dỉn giải trừ che đậy. đã là 2 giờ sau, xen vào muội tử còn là lần đầu tiên, dã cụ dỉn cũng tốn không ít thời gian cùng muội tử nghiên cứu thảo luận hành vi nghệ thuật, sau đó tự nhiên cũng muốn thương hương tiết ngọc, bởi vậy chỉ là thời gian 2 tiếng, dã cụ dỉn liền rời khỏi phòng. trở lại u trí hạ nhà phong khách, lúc này chỉ có cụ nạn một người ngồi trong phòng, bưng lấy chén trà, ngồi tại bàn công tổng, nhìn xem bầu trời ngoài cửa sổ. Suy nghĩ xuất thần, Dạ Cù Dìn đi đến cổ nạn bên người, ngồi ở bên cạnh, có cảm giác gì sao? Cổ nạn không có quay đầu nhìn hắn, chỉ là lắc đầu, thanh âm bình tĩnh, kỳ thật ta một mực rất hướng tới loại cuộc sống này, chỉ là đạt được về sau, tựa hồ cũng không có ta mình trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Là bởi vì không có nạ gạ tổ bồi ở bên cạnh quan hệ sao? Dù sao các ngươi hơn 20 năm đều chưa từng phân biệt, nhưng là từ hôm nay trở đi, các ngươi có lẽ một đoạn thời gian rất dài đều sẽ không thấy mặt. Dạ Cù Dìn một câu nói ra cổ nạn ý nghĩ trong lòng. Cổ nạn quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó uy nguyên tựa ở môn bên cạnh nhìn xem bầu trời ngoài cửa sổ. Thanh âm bình tĩnh hỏi, Gia Củ Dìn, ngươi nói, tình yêu là cảm giác gì? Gia Củ Dìn sừng sốt một chút, sau đó mới lắc đầu, tự rêu nói, ta làm sao lại biết? Mỗi người tình yêu đều là không, bình bình đạm đạm, oanh oanh liệt liệt, đều là tình yêu. Chỉ nhìn ngươi định thế nào đối loại chuyện này, cô nạn không có nói tiếp, chỉ là an tĩnh nhìn xem bầu trời bên ngoài, còn có trong viện bay xuống lá cây. Gia Củ Dìn điều chỉnh một cái tư thế, dự lưng vào trên khung cửa, hai chân mở ra, cười hỏi, làm sao? Ngươi đang nghi ngờ, ngươi cùng nà tổ quan hệ trong đó? Cô nàn nhìn hắn một cái, do dự một chút, vẫn lắc đầu, sau đó đứng người lên. Đi đến bên ngoài, ngồi tại trên hành lang, trần trụi hai chân mới ở bên ngoài trên đồng cỏ, trong thanh âm mang theo một điểm cô đơn, đúng vậy, ta không biết ta đối nạ gạ tổ, đến cùng có phải hay không tình yêu. Nếu là lúc trước, chúng ta căn bản sẽ không cân nhắc loại chuyện này, bởi vì chúng ta ạ cả sủ kỳ mặc dù rất cường đại, nhưng là so sánh với một cái thôn lực lượng, đặc biệt là có được vô số thiên tài nị dạ cổ nộ hạ, vẫn là nhỏ yếu rất. Chương 244, khuyên bảo cô nạn. Chương 244, khuyên bảo cô nạn. Bằng vào ta vẫn luôn không có suy nghĩ qua. Bây giờ bị ngươi mang đến nơi đây, chỉ sợ ta sẽ có thời gian rất lâu, thời gian níu lặng, cho nên ta mới sẽ bắt đầu ổn định lại tâm thần, cân nhắc loại này trước kia ta xem ra không có chút ý nghĩa nào sự tình. Dạ cưu dìn không nói gì, nhắm mắt lại, lắng nghe bên ngoài nhỏ xíu phong thanh, sau một lát mới mở miệng nói ra, ta đối với ngươi hiểu rất rõ, các ngươi tuổi thơ, kinh nghiệm của các ngươi, ý nghĩ của các ngươi, tương lai của các ngươi, hết thảy hết thảy ta đều biết, nhưng là ta không phải thần, không biết tư tưởng của các ngươi như thế nào, cho nên ngươi hỏi ta, không bằng hỏi chính ngươi. Nói xong, một lát sau. Dạ cụ Dìn mới tiếp tục nói, không phải tình cảm giữa nam nữ, đều là tình yêu, cho dù là người đồng lửa, trải qua tháng năm dài đằng đẵng cùng thời gian lặng động, cũng sẽ có thân tình cảm giác, vì đối phương lo lắng, lo lắng đối phương sinh hoạt có phải hay không trôi qua tốt, lo lắng đối phương có thể hay không ở bên ngoài thụ thương cái gì. Cô Nạn, ngươi từ nhỏ tâm địa liền rất hiền lành, cho dù là cho tới bây giờ, kỳ thật cũng vẫn luôn không có thay đổi, gì lẽ dạ gia họ kia từ vừa mới bắt đầu liền nhìn ra điều này, cho nên mới sẽ yên tâm giáo cho các ngươi nh thuật. Khi đó naga tổ có được một viên thủ hộ lòng của các ngươi, với lại hy vọng có thể truy đuổi đến giới nhị dạng ma bình. Mà vì loại này hòa bình, nạ gạ tô một mực tại cố gắng. Dạ hỉ cô cũng là như thế. Lúc trước dì, dì dạ liền là nhìn vào một điểm này, mới có thể giáo cho các ngươi nhiều như vậy nhất thuật. Phải biết, hắn mặc dù là một cái rất tốt bụng nì dạ, nhưng nếu như các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền định trả thù cái thế giới này, hắn sẽ không giáo cho các ngươi nhiều như vậy. Hắn thiệt lương, thế nhưng là cũng không cổ hụ. Nói xong những này, dạ cụ gì ngáp một cái, ngheo đầu. Nhìn ngoài cửa sổ đã dần dần mở tối sắp trời, nhìn xem cái kia đạo tóc màu tím bóng lưng, cười tiếp tục nói, ngươi chỉ cần biết, cuộc sống bây giờ, liền là ngươi cho tới nay khát vọng cuộc sống yên tĩnh, đi hưởng thụ nó là có thể, nạ gạ tô bên kia, ta sẽ nhìn chằm chằm, có ta nói cho hắn biết những chuyện kia, hắn sẽ không đi đến đường xưa. Cô nạn gật gật đầu, an tĩnh thời gian rất lâu, sau đó mới rất nhỏ giọng nói, tạ ơn. Zaku Jin sững sờ, sau đó nở nụ cười, đứng dậy, hướng gian phòng của mình đi đến, vừa đi vừa nói ra, cái kia, Cố Nạn à, nếu như đã đến nơi này, cũng không cần ăn mặc đồng phục, đổi thành thường phục đi, thêm gia đi động một cái tiếp xúc một chút cuộc sống của người bình thường đối ngươi cũng có chỗ tốt còn có đợi lát nữa nhớ kỹ ăn cơm tối nói xong cũng mặc kệ cô nàn có nghe được hay không tự mình rời đi đợi đến dạ cụ dỉ rời đi rất lâu sau đó cô nàn mới ôm hai đầu gối của chính mình ngồi sủm ngồi ở chỗ đó nợ nụ cười bữa tối cũng không có tại ủ trí hạ nhà ăn mà là tại mị nạ tổ nhà bởi vì mị nạ tổ vợ chồng phục sinh quan hệ cho nên vắng lạnh tương đương lâu nà mị cả giờ nhà lập tức náo nhiệt cô nô hạ tất cả quen biết nghỉ ra đều chạy tới liên hoàn nà bị cả giờ nhà đại viện khắp nơi đều là bóng người dạ cụ dỉ tự nhiên cũng ở nơi đây Vô luận là làm Nami Mỹ Cạ Giơ Minato đệ tử, vẫn là cờ tin đệ đệ, hay là Minato ân nhân cứu mạng, hắn đều hẳn là ở chỗ này. Hắn tại, Hayuga cùng cô nàn tự nhiên cũng tại. Quan hệ bình thường người ngay tại Nami Mỹ Cạ Giơ nhà trong đại viện mở tiệc, mà chân chính quan hệ tốt mới có thể trong phòng, đơn độc đụng thành một bàn. Người trong phòng không nhiều, đệ Tam Hồ Ca, Minato vợ chồng, Jacuzzi, cô nạn, Hayuga ảo, Kakashi, còn có Jiji và Nami Naruto. Itachi cùng Shii Shii không có tới, bởi vì Jacuzzi một người đã có thể đại biểu hữu chí hạ một nhà, với lại Nami Mỹ Cạ Giơ nhà dù sao không lớn đến người đã rất nhiều, hai người bọn họ liền không có tất muốn đi qua tham gia náo nhiệt. thôn hiện tại mặc dù nhưng đã không có nội chiến, nhưng không có nghĩa là liền đã không có nội chiến. Theo Uy Chỉ Hạ nhất tộc thế lực dần dần cường đại, có ít người vẫn là tâm lý có ý kiến, chỉ là trở ngại dạ Cụ Dĩnh đáng người thực lực cường đại, không dám nhiều lời. Ra Cụ Dĩnh đối với không để ý chút nào, có ý kiến rất bình thường, mặc kệ là cái nào một cái gia tộc cường đại, đều sẽ có ý kiến xuất hiện. Vấn đề là đối phương phải trang dự định phá hư hiện tại cô nội hạ hòa bình, nếu như dự định phá hư, cái kia liền xử lý chính là đối với hiện tại cô nội hạ, rất có lực lượng nói với bất kỳ ai câu nói này với lại có ý kiến chung quy là chút không coi là gì người thì ủ gạ các loại mấy gia tộc lớn không có chút nào ý kiến được làm vua thua làm giặc. nếu như trong gia tộc của bọn họ cũng xuất hiện như là dã cụ gìn tuyệt thế thiên tài vậy bây giờ ủ trí hạ nhất tộc vị trí bên trên chính là bọn họ vận mệnh cho phép ai đều không thể trách tội tại tiệc tối thời điểm nạng gạ tổ phi thường vui vẻ lần đầu tiên uống rượu chỉ là không có uống say một mực cầm giữ bản tâm dù vậy chưa từng có từng uống rượu nạng gạ tổ vẫn là sắc mặt hồng nhuận phấn thức nhìn cả người đều có chút lâng lâng Cô nạn tự hồ cũng không thích hứng trường hợp như vậy, từ đầu đến cuối một chữ đều không nói, chỉ là cả người biểu lộ nhìn đều tương đối yên tĩnh ôn hòa đây là một cái tương đối lớn cải biến. Dĩ Dã dạ lần nữa nhìn thấy cô nạn, cũng phi thường vui vẻ, lôi kéo cô nạn hỏi, chỉ là từ đối với hạ ca sủ kỳ bảo hộ, cô nạn một chữ đều không có nói, chỉ nói là nạ gạ tổ còn sống, mà dạ hị cổ đã chết đã cách nhiều năm, lần nữa đạt được chính mình lúc trước ba người đệ tử tin tức dị Dĩ dạ cũng rất thổn thức cảm thán, đối với dạ cụ Dĩn có thể đem cổ nạn lựa gạt đến cổ nộ hạ đến thủ đoạn biểu thị ra vạn phần khẳng định, đương nhiên chớ không được vụng trộm lôi kéo dạ cụ Dìn, một mặt hèn mọn hỏi một chút để cho người ta tương đối lúng túng vấn đề. "Tốt à, để dạ cụ Dìn mình nói thật, cái kia chính là thuận theo tự nhiên đi, hắn cùng cô nạn ngược lại cũng không phải là không thể được, chỉ là muốn nhìn về sau sẽ kinh lịch cái gì, phát sinh cái gì. Dĩ nhiên dạ là cái tương đương ưu tú lý dạ, nhưng làm lão sư mà nói, hắn chưa hẳn là một cái ưu tú lão sư ẩn, điểm ấy cùng dạ cụ Dìn, học sinh ở bên cạnh thời điểm, dạy bảo sẽ tận tâm tận lực, nhưng là thật có chuyện, học sinh đi một bên chơi. Hiện tại xạ thủ kẻ đang ở nhà bên trong." đi theo cha mình học tập, dì lệ dạ lúc đầu mang theo nạ rủ tổ chạy khắp nơi, kết quả bởi vì nạ mị cả giờ mị nạ tổ trở về, cho nên hai người này cũng sớm về tới cổ Nô hạ. Sạ cụ dạ hiện tại còn ở tại chữa bệnh ban bên trong, chăm chú học tập chữa bệnh nhất thuật, xem ra ngược lại là có chút vui tại ý tứ trong đó, cái này rất tốt, không cần đi đánh quái, để sạ cụ dạ yên lặng học tập chính là chương 245, trăm thân cùng thần chương 245, trăm thân cùng thần, thần. làm một cái chiến đấu lũy dạ tới nói, sạ cụ dạ thiên phú khá là bình thường, liền xem như có dạ cụ dìn toàn tâm toàn ý dạy bảo. Sau này thành tiểu chỉ sợ cũng chỉ có thể dừng bước tại nhìn, trở thành cả rất khó khăn, bản thân cố gắng không thể chệ, nhưng lại bị thiên phú hạn chế lại. Cho nên dứt khoát, để Zạc Cụ dạ đi làm một cái chữa bệnh y dạ, đồng thời cũng chuẩn bị tay, bắt đầu mở rộng một tiểu đội một cái chữa bệnh y dạ biện pháp, để mỗi cái trong tiểu đội nhất định sẽ có một cái chữa bệnh y dạ tại. Buổi tối liên hoan tương đương náo nhiệt, vô số cổ nổ hạ nị dạ cơ hội là cùng một chỗ chúc mừng, dù sao đã từng đệ tứ hồ cả cũng là kinh tài tuyệt diễm cùng giả, vì thôn nỗ lực sinh mệnh của mình, có thể phục sinh, đơn giản liền là cổ nội hạ may mắn đối với Zạc Cụ Giản hiện tại cô nổ hạ đơn giản đem hắn tôn thờ, đơn thương độc mã liền có thể diệt đi một cái nhân tôn, còn có sống lại người chết năng lực, dạng này người đơn giản liền là hoàn toàn xứng đáng thần đế đó. Tất cả mọi người đang thảo luận đệ tứ cùng dã cụ gìn, phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là hai người kia danh tự. Sau bữa ăn tối đám người nhao nhao rời đi, hẹ hệ uga áo đã đi về nhà, mà cô nạn y nguyên đi theo dã cụ gìn. Tại xác định cô nạn chỉ là dã cụ gìn bằng hưu, với lại hai người ở giữa cũng xác thực nhìn không ra cái gì thân mật quan hệ về sau, hệ uga áo mới một mặt không yên lòng về nhà, bởi vì quan tâm. Cho nên hiện tại gà áo cũng bắt đầu biến lo được lo mất, ngược lại để Dạ Cù Dìn cười khổ không thôi. Dạ Cù Dìn ngồi trong nhà mình trong viện, nằm tại hành lang bên trên, nhìn xem bầu trời bên ngoài, suy nghĩ xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Cô Nạn cũng rất ít gặp chủ động đi tới, ngồi ở bên cạnh hắn, bình tĩnh nói, vì cảm giác gì không giống nhau. Dạ Cù Dìn không rõ ràng cho lắm, đem quay đầu sang chỗ khác, lại phát hiện cô Nạn tư thế ngồi rất xấu hổ, hắn xoay qua chỗ khác, vừa vặn có thể nhìn thấy trong quần áo. Cho nên hắn lập tức lại đem đầu chuyển tới, bình tĩnh hỏi, "Ngươi đang nói cái gì?" Cô Nạn không phát ra gì, hồi đáp, "Ngươi tại cổ nộ hạ địa vị." liền cùng nạ gạ tổ tại ở mẹ gạ cụ địa vị, chúng ta tại ở mẹ gạ cụ, cũng có vô số người tại tán dương chúng ta, thờ phụng chúng ta, đem chúng ta phụng làm thần minh, thế nhưng là vì cái gì, chúng ta đều sẽ không cảm thấy vui vẻ, mà ngươi sẽ nhìn vui vẻ như vậy. Gạ cụ nhìn gãi gãi đầu, ngồi dậy, xê dịch cái mông, cùng cô nạn ngồi cùng nhau, vai dựa vào vai. Cô nạn tựa hồ có chút không quen, lại chỉ là nhìn thoáng qua, không có có dư thừa động tác. Các ngươi cho ở mẹ gạ cụ mang đến hòa bình, cái này ta biết, thế nhưng là giữa chúng ta bản tâm không giống nhau. Ta từ đầu đến cuối, đều chỉ là muốn bảo hộ cô nô hạ mà thôi, chỉ là mấy năm gần đây mới bắt đầu có thống nhất giới lụy dạ dự định, mà ngươi cùng nạ gạ tổ, tâm tư của ngươi tất cả nạ gạ tổ trên thân, mà nạ gạ tổ tâm tư tất cả đều tại ạ cả sủ kỳ sự vụ bên trên. Các ngươi mặc dù biết ở mẹ gạ cũ bởi vì các ngươi bảo hộ mà tướng làm hòa bình, thế nhưng là các ngươi chưa từng có đi vào qua ở mẹ gạ cũ a. Mặc dù đều là thần, nhưng thần cùng thần không giống nhau. ở mẹ gạ cũ đối với các ngươi, càng nhiều hơn chính là sợ cùng kính sợ, bởi vì các ngươi thực lực, bởi vì các ngươi thần tích, nhưng là ta khác biệt, ta thấy được sợ được. Cô nội hạ thôn dân đều biết ta dung mạo như thế nào cũng biết ta làm mỗi một sự kiện, ta từ trước đến nay bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ, bọn hắn có khó khăn đều tùy thời có thể đến đủ trí hạ nhà tìm xin giúp đỡ. Về điểm này, ở mẹ gạ cụ làm không được, cũng vô pháp làm đến. Nếu như muốn tốt hơn trải nghiệm trong đó khác biệt, ta có thể cho ngươi một cái đề nghị. Cô nàn nghe đến mê mẩn, không khỏi theo bản năng hỏi kiến nghị gì. Dạ cưu giin đụng đụng cố nàn bả vai, nhỏ giọng vừa cười vừa nói, ngươi có thể cười lên, sau đó tại cổ nổ hạ trên đường phố đi một chút, dùng một người bình thường thân phận, đi mua chút đồ ăn ngon, chơi vui, ngươi lại thích nơi này. Cố nàn có chút không quen dạng này tiếp xúc thân mật, sắc mặt có chút xấu hổ. Nhưng vẫn gật đầu, biểu thị mình sẽ xem xét. Cảm giác lời đã nói không sai biệt lắm, Dã Cụ Dĩn cũng không có tiếp tục nói hết, "Đứng, dậy, tốt, sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ không đem ngươi một mực trói buộc ở bên cạnh, ta sẽ cân nhắc cho ngươi tìm một ít chuyện làm, bất quá bây giờ tạm thời, vẫn là trước đi theo ta đi." Nói xong, liền đi vào nhà, đi hai bước, lại dừng bước lại, vừa cười vừa nói, "Đúng, gian phòng của ngươi ta Ảnh Phân Thân đã giúp ngươi thu thập xong, chỉ là có chút tương đối không dễ làm địa phương, ta không có làm, cần chính ngươi làm, ngủ ngon, cô nạn." Nói xong những này, Dã Cụ Dĩn mới cũng không quay đầu lại trở lại trong phòng của mình. Dạ cụ dìn đã chuyển về nhà mình, dù sao hiện tại cô nàn cũng được mang đến, ít chia người trong nhà cũng bắt đầu nhiều hơn, không phải rất thuận tiện. Lại thêm hiện tại dạ cụ dìn cũng đã trưởng thành, tự nhiên mà vậy liền rời trở về. Theo dạ cụ dìn chuyển về đi, dù kỳ cũng đi theo chuyển tới, mà nạ rủ tột thì về tới nhà mình, cô nàn tự nhiên cùng dạ cụ Cù dìn cùng một chỗ. Như vậy, nguyên bản phi thường náo nhiệt ít chia nhà, cũng đột một lộ ra vắng lạnh rất nhiều. Bất quá cũng may mắn, dạ cụ dìn bọn hắn đều không biết làm cơm, hoặc là nói cũng lời làm, cho nên muỗi sáng sớm đều muốn đến ít chia trong nhà đi ăn trực. Bị cô tọ tự nhiên là không có ý kiến. Phản mà phi thường vui vẻ, dù sao nhiều năm như vậy đều đã thành thói quen sinh hoạt chung một chỗ, đột nhiên thiếu đi nhiều người như vậy, vẫn là để nàng cảm giác rất trống rông áo mặc dù bây giờ lại thêm một cái người, nhưng là mỉ cổ tỏ cũng không có cái gì so đo, phản mà đối với cổ nạn biểu đạt mình hoang nên. Xa xù kẹ cũng không nhận ra cổ nạn, ngược lại rất là hiếu kỷ, vừa ăn cơm vừa nói, cái nào vị tỷ tỷ à? Vì cái gì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Dạ cu din cười giải thích nói, đây là người cổ nạn tỷ tỷ. Từ hôm nay trở đi sẽ ở tại trong nhà của ta, ngươi cô nạn tỷ tỷ rất lợi hại a, nếu như ta cùng Kakaka ngươi đều không có thời gian, ngươi có thể tìm cô nạn dạy ngươi học tập nhẫn thuật. su khẽ hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc nói, thật sao? Nhìn cô nạn tỷ tỷ cùng Trần Kakaka các ngươi không chênh lệch nhiều a. Gia Cujin cười cười, lắc đầu, không phải, ngươi cô nạn tỷ tỷ lớn hơn nhiều, chỉ là nàng nhìn qua rất trẻ trung, với lại tuổi trẻ cũng không có nghĩa là không có thực lực, chờ ngươi đến chúng ta ở độ tuổi này, cũng sẽ có cùng chúng ta không sai biệt lắm thực lực. Sasuke khẽ gật gật đầu, sau đó hỏi, cái kia Trần Kakaka, gần nhất có nhiệm vụ gì sao? chúng ta thứ bảy ban, gần nhất tốt thanh ngàn a chương 246. trăm bốn dịch no tạc kỳ chương 246. trăm bốn dịch no tạc kỳ không có nhiệm vụ hiện tại nhiệm vụ chủ yếu liền là thông qua chín khảo thí dù sao các ngươi đều đã có thực lực này hiện tại liền là tại hoàn thành chứng nhận để cho các ngươi chính thức có được chín thực lực a cái kia trần ca ca chúng ta muốn huấn luyện chung sao không cần tiếp xuống khảo thí là cá nhân chiến đấu các ngươi riêng phần mình huấn luyện là được rồi lấy thực lực của các ngươi chỉ cần không phải lẫn nhau gặp được thông qua vẫn là không có vấn đề với lại đừng quá mức để ý chín khảo thí chỉ là khảo thí không thông qua cũng không có nghĩa là các ngươi liền không có chút niềm thực lực. Biết, Trần Ca Ca, ta đã ăn xong, đi tìm nạp rượu tổ. Nói xong, Sasuke kẻ liền đứng dậy, đối phụ mẫu cùng gật nhẹ nói một tiếng, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà dạ cụ gìn nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói ra, "À, ta nhớ được không sai, hôm nay mở bắt đầu, nạp rượu tổ lại muốn đi ra ngoài tu luyện đi, ngươi nhanh lên, nói không chừng có thể theo kịp." Sasuke kẻ lên tiếng, liền vội vàng đi ra ngoài. Bởi vì chính mình mang theo một lớp, cho nên hiện tại ủy trì càng càng bận rộn, không có á bổ nhiệm vụ, một mực tại hổ cả trong lâu học tập, hiện tại lại muốn dẫn học sinh Nhưng nhìn Y Triệu dáng vẻ, vẫn là rất vui vẻ, dù sao cô Nội Hạ một mảnh tường hòa, cái này so cái gì cũng tốt. Xi Xi cũng giống như thế, cùng Y Triệu có thể nói là cá mẹ một lứa, bởi vì gia cụ gìn tâm ra, Xi Xi vận mệnh so với nguyên nội dung cốt truyện bên trong đã tốt nhiều lắm, hắn chỗ yêu quý gia tộc không có bị tiêu diệt, cô Nội Hạ cũng không có bởi vì vì gia tộc sự tình mà có tổn thất, hắn càng là được như nguyện trở thành gia tộc người thừa kế, đến lúc đó, hắn cùng Y Triệu cũng lại bởi vì lẫn nhau ở giữa hữu nghị, mà để Cố Nội Hạ càng thêm phấn linh. Hết vậy, đều tại hướng phương diện tốt phát triển ở trong. Gia cụ gìn gần nhất cũng không có chuyện gì có thể làm bất quá có nhiều thứ cần tìm một cái trước đó hắn diệt đi vân nhẫn về sau cũng không có cẩn thận tìm kiếm chiến lợi phẩm chỉ là đem về cả trong lâu những cái kia quyển trục cùng tài liệu cơ mật đóng gói thu thập mang đi nhưng mà lại không có đi tìm kiếm cả cụ dỉn cả cụ năm đó sử dụng cái kia năm kiện lục đạo chi khí kim dây thưởng Bernie Kishago Basen sai cài sợi kẽn cột hạ cụ tình bình cái này năm kiện thân khí năm đó đều tại kỉn cả cụ dỉn cả cụ trong tay phát huy ra huy lực cường đại nhưng mà đối với dạng cụ dỉn tôi nói chỉ có thể coi là có cũng được mà không có cũng không sao đổ vật mà thôi thực lực của bản thân hắn đã vô địch Cái này năm kiện bảo vật đối với hắn mà nói, chỉ có thể làm làm vật siêu tập mà thôi đương nhiên, cho người bên cạnh vẫn là có thể, hắn không cần đến, đối với bên người thân nhân bằng hữu tới nói, vẫn là rất cường đại bảo vật. Cột hạ cụ tịnh bình có lẽ có điểm đường tác, khả năng tại năm đó phong ấn bắt vi địa phương. Hắn còn nhớ rõ, dài cả A cùng ký nơ bệ ẹ -E sẽ thường xuyên đi một cái đảo nhỏ, nơi đó có lẽ có năm kiện bảo vật manh mối. Trong lòng nghĩ đến, Gia Cù Jin liền chuẩn bị độc thân, cùng cố nàn nói một tiếng, cố nàn ngược lại là không có ép muốn đi theo Hắn còn cần thời gian đến làm quen một chút cuộc sống bây giờ, dạ cụ gìn rời đi, nàng cũng có thể một mình hành động đương nhiên, bởi vì đối cổ nộ hạ chưa quen thuộc quan hệ, cho nên nàng mời vừa vặn nhàn rồi ở nhà ủ gà ảo, làm hướng dẫn du lịch đối với cổ nạn đối với cổ nộ hạ chưa quen thuộc, hệ ủ gà sớm có chuẩn bị tâm lý, lại không nghĩ rằng Cố nạn sẽ mời nàng đến làm hướng dẫn du lịch, dù sao dưới cái nhìn của nàng, nàng và Cố nạn ở giữa có thể nói là tình địch quan hệ. Nhưng là Cố nạn nếu như đã mời, hệ ủ gà ảo đương nhiên sẽ không không đồng ý, lôi kéo Cố nạn, hai người tựa như là hảo tỉ muội, cùng một chỗ đi dạo phố tại dạo phố quá trình bên trong, hệ uga phát hiện cô nàn mặc dù là cái tương đương nữ nhân xinh đẹp, lại đối với dạo phố rất lạ lẫm. nếu như không phải uga áo lôi kéo nàng, mỗi cái cửa hàng đều muốn đi vào chuyện một lần. cô nàn khẳng định sẽ trực tiếp đi ngang qua, tối đa cũng liền nhìn một chút. cái này khiến này uga áo rất ngạc nhiên, làm một cái nữ nhân xinh đẹp, cho dù là mỹ dạ, đối với dạo phố loại chuyện này cũng hẳn là tương đối quen thuộc cả. thế nhưng là nhìn cô nàn dáng vẻ, lại không giống như là làm bộ. tomor hệ uga áo liền hỏi tới cô nàn liên quan tới nàng đi qua. cô nàn đối với uga áo vẫn rất có hảo cảm có lẽ là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi quan hệ nàng đối với giả cụ dỉ thân nhân giác quan cũng đều không sai cho nên do dự một chút đem có thể nói ra được tất cả đều nói cho u gả ảo sau đó trong nấy mắt hệ u gả ái tâm liền bảo rằng đem cô nạn xem như tỷ muội tốt của mình không ngừng cho nàng giới thiệu cô nô hạ mỹ thực đồng thời một mực tại cùng cô nạn nói đùa hy vọng cô nạn có thể cười lên mà liên tại hai cái muội tử nói chuyện phiếm dạo phố khắp nơi rung ngoạn thời điểm giả cụ dỉ cũng đã tìm được lúc trước kỳ nở bệ ẻ thường xuyên đi hòn đảo tại trên hòn đảo Dạ Cụ Dĩn cũng tìm được năm đó phong ấn bắt vi phong ấn trận, không ngoài sở liệu, là ủ vũ ma kỳ nhất tộc xích phảnh, chín cái vi thú cơ bản đều là dùng loại này phong ấn, mà tại phong ấn trong trận, Dạ Cụ Dĩn cũng tìm được mấy món lục đạo chi khí. Tiện tay đem những vật này thu vào mình dị không gian bên trong, Dạ Cụ Dĩn liền đi tới năm đó kỵ nở bệ ẹ tu hành địa phương. Hắn đối với cái kia có thể chiếu ra bản thân âm u mặt thác nước cũng tương đương có hứng thú. Mỗi người đều có âm u mặt, cho dù là thánh nhân cũng không ngoại lệ. Dạ Cụ Dĩn tự nhiên cũng có, nhưng lại hắn không biết, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện những cái kia âm u cảm xúc. Gậpù Sindri Snor Taki, Ra Ku Dìn đi thẳng tới bên trong, ngồi xếp bằng. Nhưng mà đợi nửa giờ, Ra Ku Dìn vẫn không có nhìn thấy mình em u mặt. Lại qua một giờ, ý nguyên gió em sóng lặng. Ra Ku Dìn có chút động, hắn không biết mình em u mặt là cái gì, cho nên mới sẽ lại tới đây. Nếu như có thể hiểu ra bản tâm, thấy rõ ràng mình em u mặt, đối tại tinh thần lực của mình sẽ có trợ giúp tương đối lớn. Nhưng mà Sindri Snor Taki nơi này một, lại không có có bất cứ động tĩnh gì. Ra Ku Dìn có chút thất vọng, xem ra cái thế giới này vẫn là cùng nguyên tắc có nhỏ xíu khác biệt. Cái này Sindri no Snor không biết vì cái gì. Chiếu không ra trong lòng của hắn âm u mặt. Ngay tại lúc đứng dậy, chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, liền định dạng này rời đi sao? Dạ Cụ gì đột nhiên giật mình, vừa mới mặc dù hắn ổn định lại tâm thần, tại tìm kiếm mình âm u mặt, nhưng là tinh thần cũng không có bất kỳ bưng lòng, cho dù là dạng này, hắn cũng không có phát giác được có người tiếp cận. Nhưng mà người đến kia thanh âm lại làm cho hắn cảm giác rất kỳ quái, vô cùng quen thuộc, lại nhất thời nhớ không nổi thanh âm kia là của ai. Tối đầu, nhìn ta. Chương 247, huyết thuật. Chương 247, huyết thuật. Thanh âm kia vang lên lần nữa. Dạ cụ dìn theo bản năng liền túi lầu xuống, nhìn xem trong nước đó là cái bóng của hắn, chỉ là nhìn qua, tựa hồ có cái gì không đúng. Con mắt, cái bóng của ta, vì cái gì con mắt cùng ta không giống nhau. Dạ cụ dìn trong lòng rõ ràng, hắn hiện tại vì rèn luyện tinh thần lực của mình, bình thường đều là đem tinh thần lực của mình khống chế hoàn mỹ vô khuyết, cho nên con mắt vẫn luôn là đen đồng tử, nhưng là trong nước cái bóng dạ cụ dìn lại là một cái vĩnh hằng mạn dễ kỳ u một cái gì nệ gẳng. Nếu như là lúc bình thường, có lẽ dạ cụ dìn sẽ cho là mình không có khống chế tốt tinh thần lực của mình không cẩn thận mở mắt nhưng là ở chỗ này, giả cụ dìn duy trì vạn phần cảnh giác, tự nhiên trước tiên liền đã nhận ra điểm này dị thường. giả cụ dìn ngồi xổm người xuống, tay đẻ ở trên mặt nước, bình tĩnh nói, ngươi chính là của ta âm u mặt sao? có thể nói cho ta biết, ta âm u mặt là cái gì không? trong nước giả cụ dìn vẫn như cũ duy trì đứng yên tư thế, nghe vậy cười cười, đống nhiên từ trong nước bò đi ra, đứng tại giả cụ dìn trước mặt, bình tĩnh nói, nếu như ta nói, ta không phải âm u mặt, ngươi nghĩ như thế nào? giả cụ dìn đồng dạng đứng người lên, nhìn thẳng cái này cùng mình giống nhau như lúc cái bóng, bình tĩnh nói, sẽ không nghĩ như thế nào, không có liền không có có liền đối mặt, rất đơn giản sự tình. Cái bóng giả cụ rìn cùng bản thể giả cụ rìn nếu nói khác nhau ở chỗ nào, cái kia tự nhiên chính là con mắt, bản thể giả cụ rìn là mắt trái gì nệ gặng, mắt phải mạn dệ kỳ hụ, mà cái bóng giả cụ rìn lại vừa vặn tương phản. Cái bóng giả cụ rìn cười cười, hỏi, vậy ngươi cảm thấy, ngươi âm u mặt là cái gì? Giả cụ rìn lắc đầu, hắn cũng là bởi vì không biết, mới có thể lại tới đây, tìm chân tướng. Vậy ngươi còn nhớ rõ ta nói câu nói thứ hai sao? Câu nói thứ hai, đó là, túi đầu, nhìn ta, Dạ Cụ Dĩn trí nhớ tương đương xuất sắc, lại thêm là chuyện mới vừa phát sinh, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Nói xong, Dạ Cụ Dĩn túi đầu xuống, nhìn xem mặt nước. Cái bóng Dạ Cụ Dĩn đã từ dưới bỏ lên, mà bây giờ Dạ Cụ Dĩn y nguyên còn có cái bóng, cái bóng Dạ Cụ Dĩn đồng dạng có được cái bóng, đồng thời nhìn, trong nước cái bóng cũng rất kỳ quái. Tựa hồ cùng trước mặt cái bóng Dạ Cụ Dĩn, căn bản không phải chân chính cái bóng, chỉ là bám vào tại cái bóng của hắn bên trên sinh mạng thể. Dạ Cụ Dĩn có chút không rõ ràng cho lắm, rõ ràng cái bóng của hắn đã xuất hiện tại hắn trước mặt, nhưng vì cái gì, còn có bóng dáng xuất hiện tại hắn dưới chân. Cái bóng cười cười, Đông Nhiên mở miệng hỏi, "Cái kia đổi cái vấn đề đi, ngươi cảm thấy ngươi có khuyết điểm gì sao? Ta là chỉ trong tính cách cùng trên sinh hoạt, mà không phải nói trên thực lực." Dạ Cụ Dìn đồng dạng không biết, hắn đối chính mình hiểu rõ rõ ràng nhất, chỉ có thực lực, quan tại tính cách của mình, Dạ Cụ Dìn cũng vẫn cảm thấy không có vấn đề. Nên lúc giết người không lại nâng tay, mà lấy được thời điểm, hắn sẽ liều mạng đi tranh thủ. Nhưng mà hắn bây giờ lại đột nhiên phát hiện, hắn đối với mình cũng không. Hắn không biết mình yêu thích, không mình thích cái gì. Cô tới nay, hắn đối với bất luận cái gì mình bất cứ chuyện gì cũng không để tâm, hắn không quan tâm ăn cái gì tựa hồ không có mình thích ăn đồ vật cũng không có mình không thích ăn đồ vật ở nơi đó cũng không quan trọng cho dù là tại giã ngoại tùy tiện hướng trên mặt đất ngồi xuống cũng có thể ăn ăn ổn ổn ngủ tựa hồ theo đuổi của hắn toàn đều đặt ở trên thực lực đặt ở người bên cạnh trên thân chẳng lẽ đây chính là hắn âm u mặt đây cũng quá giật hoàn toàn không thể tin tưởng dạ cụ dỉ có chút im lặng cái bóng cười cười an ủi kỳ thật ngươi vốn là không có cái gì âm u mặt không nên nói liền là ngươi quá mức quên mình bị người hoặc sẽ hưởng thụ sinh hoạ ta nói xong cái bóng liền đột ngột tiêu tán Raku Jin cũng là một mặt một bức, người khác muốn đánh bại mình em ngu mặt, đều là muôn vàn khó khăn. vì cái gì đến mình nơi này, đã nói mấy câu, liền không có. Kết quả là, giống như liền là đến tìm người hàn huyên hai câu trời, sau đó liền kết thúc. Raku Jin lắc đầu, đi ra xin dịch No Taki, dự định trực tiếp dùng hỉ dịch xin bay trở về cổ nổ hạ. Nhưng mà để hắn nghi ngờ là, hắn cảm giác không thấy cổ nổ hạ vị trí. Đây là chuyện gì xảy ra? Raku Jin nhắm mắt lại, nghĩ nghĩ, sau đó lại độ mở to mắt. Lúc này Raku đã mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ u cùng di nệ gẳng sau đó mới phát hiện mình cũng không hề rời đi, Y Nguyên ngồi tại nguyên chỗ, ngồi tại xỉn dịch no tạ kỳ phía dưới. Huyễn thuật sao? thật là quỷ thần sức mạnh khó lường, thế mà để cho ta thần không biết quỷ không hay ở giữa huyễn thuật, đáng sợ. Gia Ku Jin đứng người lên, lắc đầu. Có vĩnh hằng mạn dẻ kỳ ủ cùng di nệ gằng hắn, hiện tại có thể xác định mình đã phá vỡ huyễn cảnh. nếu như bây giờ vẫn là hạo cảnh lời nói, vậy liền quá kinh khủng. dù sao có thể làm cho hắn cho là mình đã mở ra mạn dẻ kỳ ủ cùng di nệ gằng. Trên thực tế Y Nguyên đắm chìm trong huyễn thuật bên trong, cái kia hẳn là cỗ tội ạ mà sụ cả mì loại kia đẳng cấp huyễn thuật nhưng mà theo dã cụ gì mình biết, căn bản không có loại kia huy thuật, nâng cấp huy thuật, chỉ có ý ra nạt cùng ý ra nami, nhưng hai loại huy thuật, hiệu quả đều không phải như thế. Dã cụ gì đi ra xỉn dịch snow taki, lần nữa nhắm mắt lại, tìm kiếm mình lưu tại cột nổ hạ hỉ di xỉn tiêu ký. lần này ngược lại là tìm được, nhưng mà rơi vào cột nổ hạ về sau, dã cụ gì bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. cột nổ hạ đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn xuất hiện địa phương, là một vùng phế tích, không ai có thể giải thích, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lọt vào trong tầm mắt là hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ ai. dã cụ gì nhắm mắt lại, trong lòng chấn kinh mình y nguyên ở vào huyễn thuật bên trong, còn không tỉnh lại nữa. Muốn phá hủy cổ nổ hạ, đồng thời đem cổ nổ hạ giết đến chó gà không tha, liền xem như trên cái thế giới này cái khác tất cả lực lượng liên hợp lại cũng cần thời gian dài dằng dặc, trừ phi là ủ xuân sụn kỳ cả gụ dạ sớm phục sinh, xuất thủ. Nhưng mà cái này căn bản không có khả năng. Nếu là thật sự phát sinh chuyện như vậy, sớm đã có người thông qua mình lưu lại hỉ diệp xỉn cù lại truyền lại tin tức. Thế nhưng đến tột cùng là cái gì huyễn thuật, thế mà để hắn y nguyên đắm chìm trong đó, căn bản là không có cách tỉnh lại. Dạ cù dỉ có thể cảm nhận được trạng cơ dạ cũng tại phát giác mình bên trong huyễn thuật về sau trước tiên liền làm rối loạn trạng cơ dạ, thế nhưng là không có tác dụng gì, mở to mắt, vẫn là tình cảnh trước mắt. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ cùng dị nệ gẳng tựa hồ cũng đã mất hiệu lực, bất kể thế nào nhìn, trước mắt đều là thật tình cảnh. Chương 248 Vĩnh hằng náo động. Chương 248 Vĩnh hằng náo động. Dạ Cujin hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh trở lại, hắn rốt cuộc minh bạch, mình em vũ mặt so mình trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Cái này khiến hắn nhớ tới mình cùng một chỗ không có sử dụng tới vĩnh hằng mạn dệ ký ức đồng thuận. Vĩnh hằng náo động. Hắn mạnh nhất huyết thuật, chưa bao giờ đối với người khác sử dụng tới, xem như mộng dừng tiến hóa bảng. Nếu như bên trong cái này huyết thuật, liền sẽ một mực sống ở thế giới của giấc mơ bên trong, tiếp xúc đến hết thảy đều vô cùng chân thực. Nhưng mà tình huống hiện tại, tựa hồ hắn liền là bên trong cái này một cái huyết thuật. Thân vị cái này huyết thuật người sử dụng, hắn tự nhiên biết cái này huyết thuật khuyết điểm cùng đánh vỡ phương pháp, cái kia chính là nhận rõ hiện thực. Vĩnh hằng ngảo mộng, cuối cùng chỉ là mộng mà thôi, nếu như có thể tìm tới chân thực, tự nhiên có thể đánh vỡ huyết thuật. Chỉ là để dạ cũ rịn rở khóc rỡ rồi là, hắn lại là cái này huyết thuật mục tiêu thứ nhất. Nhưng Biết Viên thuật chủng loại cùng đánh vỡ phương pháp, cũng không có nghĩa là liền có thể nhẹ nhõm đi ra ngoài. Làm cho cái này huyền thuật người sở hữu, hắn tự nhiên rõ ràng cái này huyền thuật uy lực, bởi vậy cũng không có chủ quan. Hắn về tới xỉn dịch Snotaki, một lần nữa ngồi xuống. Tại vĩnh hằng ảo mộng thế giới bên trong, mặc kệ đi nơi nào, đều không dùng. Dạ Cụ Dìn trở lại xỉn dịch Snotaki, tại xỉn dịch Snotaki phía dưới, lần nữa ngồi xuống. Nhắm mắt lại, nương thần tinh khi đánh vỡ huyền thuật phương pháp, hắn đã biết, chuyện còn lại chính là làm đến tìm tới cái mộng cảnh này tí vết, đánh vỡ nó, tìm tới lối ra. Nếu như nói cái mộng cảnh này khuyết điểm lớn nhất ở đâu, đó chính là hắn cũng vô pháp nắm giữ mộng cảnh tỉ vết. Cho dù là hắn đối với người khác sử dụng, hắn cũng không biết tỉ vết sẽ ở đâu, nhưng có thể khẳng định là tỉ vết tương đương khó mà tìm tới, nếu như không có ngoại lực can thiệp, liền xem như tại cái này mộng cảnh thế giới qua đi mấy trăm năm, tỉ vết cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Thuật này có thể nói là mạnh nhất huyễn thuật, cũng có thể nói là yếu nhất huyễn thuật, nếu như có thể tìm tới tỉ vết, cho dù là một cái giờ nhìn, cũng có đột phá cái này huyễn thuật thực lực, nhưng nếu như tìm không thấy, liền xem như ủ sủ sủ kỳ cả Cũ gù dạ, cũng đừng hòng bằng vào biện pháp khác chạy khỏi nơi này. Gia Cūn nhìn nhắm mắt lại, mức độ lớn nhất mở ra tinh thần lực của mình, tìm kiếm lấy cái thế giới này tỷ vết. Dựa theo mình đối với thuật này lý giải, thuật này tỷ vết quyết định bởi tại chúng chiêu người nội tâm thế giới. Nếu như có thể tìm tới mình nội tâm thế giới tỷ vết, như vậy lại đi tìm tới cái thế giới này tỷ vết, liền dễ dàng hơn nhiều. Gia Cūn hồi tưởng cuộc đời của mình, nếu như nói có cái gì tỷ vết, như vậy lúc trước phụ mẫu tử vong là một cái, lão sư cùng tỷ tỷ tử vong là một cái khác, nhưng bây giờ, lão sư cùng tỷ tỷ đã sống lại, như vậy cái này tỷ liền cũng đã khôi phục mới đúng nói như vậy, Ti Vết liền hẳn là lúc trước phụ Ngô Tử Vong sự tình đối với mình phụ thân Tử Vong tình báo, Dạ Cừ Dìn còn nhớ rõ rất rõ ràng. Vậy vậy biết cái kia bị mai phục địa điểm, ở vào cầu cản nạ bị phụ cận. Dạ Cừ Dìn mở to mắt, thân hình lấp lóe, trực tiếp xuất hiện tại củ mỏ gạch củ. Nơi này cùng cái thế giới này cổ nội hạ thôn không sai biệt nhiều, một mảnh hoang vu, không hề giấu chân người, nhưng lại có Dạ Cừ Dìn mình chỗ đánh dấu Hy Dư Sin địa điểm. Nhưng là Dạ Cừ Dìn biết, đây chỉ là hắn ký ức đối cái mộng cảnh này làm ra cải biến. Nơi này hết thảy cơ hội đều cùng thế giới hiện thực. Dạ tự thân có năng lực, một mực liền tồn tại ở trong trí nhớ của hắn bởi vậy tại vĩnh hằng ảo mộng bên trong cũng sẽ lấy cùng hiện thực kết quả bảy biện ra đến cầu cana bì dạ cù dìn đối với giới nỉ dạ địa đồ tương đối quen thuộc dễ như trở bàn tay đã tìm được nơi này chỉ là làm hắn kinh ngạc chính là nơi này thế mà còn đang tiến hành nỉ dạ hung chiến đây là dạ cù dìn đứng trên không trung hướng phía dưới nhìn lại đồng thời phân rõ trong đó một số người khuôn mặt đại bộ phận đều là hắn không quen biết đặc biệt là những cái kia mang theo cổ nổ hạ hậu nghẹt cổ nổ hạ nỉ dạ mặc dù nói hắn không có khả năng nhận biết tất cả cổ nổ hạ nỉ dạ Nhưng là tham chiến cổ nổ hạ nhị dạ hắn cơ hồ toàn bộ nhận biết, cái này không khoa học đặc biệt là trong chiến trường chính đang chiến đấu những cái kia ủ trì hạ nhất tộc lý dạ, hắn đồng dạng không biết. Không phải tình huống hiện tại ạ, chẳng lẽ nói, cái này là năm đó giới nhị dạ đại chiến thời điểm tình huống. Dạ Cujin trầm ngâm một tiếng, tiếp tục tìm kiếm lấy khuôn mặt quen thuộc. Lúc kia, Tam Nhẫn cùng lão sư đều vẫn còn, ủ trì hạ nhất tộc cũng có rất nhiều người đều tại tham chiến, nếu như có thể tìm tới những người kia, cái kia cũng đủ để đã chứng minh. Nhưng là Tam Nhẫn chiến trường không phải ở chỗ này, mà là tại nơi khác, đối với quá lịch sử này, hắn nhớ kỹ không rõ ràng lắm. Tâm nhẫn hiện tại có lẽ tại kỳ gì gạ cụ chiến trường có lẽ tại ý hỏa gạ cụ chiến trường ai biết được nhưng nếu như là sư phụ của mình chiến trường cái kia liền hẳn là có thể tìm tới nà mỉ cả giờ mỉ nà tổ mới đúng rất nhanh gạ cụ dìn đã tìm được mấy cái thân ảnh quen thuộc đó là ủ trì hạ nhất tộc hiện tại y nguyên còn sống mấy cái nhìn tại những người kia bên cạnh còn có một số ủ trì hạ tộc nhân nhưng hắn cũng không nhận ra hẳn là chết tại lần chiến đấu này bên trong năm ưn đó là lão sư gạ cụ quan sát đến trên chiến trường tình huống rất nhanh đã tìm được nà mỉ cả không có cách Nam Mỹ Cạ Zer Minato đỉnh lấy một đấu tóc vàng, coi như ở chỗ này cũng là tương đương dễ thấy, rất dễ dàng liền có thể tìm được. Dã Cụ Dĩn khi nhìn đến Minato thời điểm, cũng nhìn thấy vẫn đứng tại Minato bên cạnh một cái nam nhân, phụ thân của hắn, Uchi Samu. Dã Cụ Dĩn ánh mắt ngưng tụ, nhìn đến chính mình suy đoán không có sai, tâm linh của mình tìm vết chính là mình phụ thân tử vong. Mặc dù nói mẫu thân chết cũng làm cho hắn phi thường chú ý, nhưng mà năm đó mẫu thân lại là bởi vì sinh hạ hắn mà chết, hắn mặc dù thống khổ, nhưng là cũng sớm đã tiếp nhận, chỉ là cái chết của phụ thân, hắn một mực tại tìm kiếm báo thủ, vẫn luôn không có đem thả xuống. Dạ cụ dìn thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại cụ chỉ hạ xả mũ cùng nà mỉ cạ dơ mỉ nà tổ bên người, dọa hai người nhảy một cái. Mã ở nhìn thấy dạ cụ dìn trên lưng treo cổ nổ hạ hậu nhảy về sau, hai người thở dài một hơi. Mỉ nà tổ vừa cười vừa nói, là trong thôn tới chợ rút sao? Bất quá chưa từng gặp qua người a. Dạ cụ dìn lắc đầu, lúc này nà mỉ cạ dơ mỉ nà tổ, tự nhiên chưa từng gặp qua hắn, hắn hiện tại mười mấy tuổi. Thời gian bây giờ, đại khái là tại bốn hoặc là yể năm tả hữu, hắn là bốn năm ra đời, cùng yên triều lớn, nà mỉ nước muốn gặp qua hắn mới kỳ quái. Chương hai Uchiha Samu. chương 249, Uchiha Samu. Bất quá đây chỉ là hắn vĩnh hằng ảo mộng thế giới mà thôi, không tồn tại cải biến lịch sử thuyết pháp, bởi vậy hắn nói ra, ta đến từ tương lai, chỉ là bởi vì một đoạn này thời gian sẽ xảy ra bất chắc, cho nên phòng ngủ qua đến giúp đỡ. Mi Nạ Tổ hơi kinh ngạc, đến từ tương lai. Chẳng lẽ đã có như vậy thành tục thời không nhẫn thuật sao? Ngay cả thời gian đều có thể điều khiển. Dạ Cù gìn lắt đầu, không có nhiều lời, cái thế giới này tương đương hỗn loạn, nhiều lời vô ích, dù sao cũng giải thích không rõ ràng gặp dạ cụ gì không nói, mỹ nà tổ cũng không hỏi tới nữa, mà là tiếp tục nhìn xem chiến đấu. nhìn hồi lâu, mỹ nà tổ mới mở miệng, đối ủ chỉ hạ sà mù nói ra, lạnh, chúng ta được làm một chút gì? dạng này đánh đánh lâu dài, tiêu hao quá lớn. đi theo ta, chúng ta đi chặt đứt lương thảo của bọn họ vận chuyển tuyến đường. Dạ cụ gì giật mình, là, chính là chỗ này, bởi vì đi đánh cướp lương thảo, mới bị cụ mỏ gạ cụ cùng ý họ gạ cụ liên hợp tính toán, bị hai đại nhận thôn bắt lấy lao sư thân hiếu, còn bày ra không gian kết giới. nghĩ tới đây. Dạ Cụ Dìn cũng có chút đau đầu, nếu như có rảnh rỗi ở giữa kết giới cái kia nói không chừng đối năng lực của hắn cũng sẽ có ảnh hưởng a bất quá, liền xem như không gian năng lực không thể dùng, thực lực của bản thân hắn cũng đạt tới siêu cấp cấp, một cái vĩnh hằng mạn dệ kỳ vũ, một cái gì nệ gẳng, vẹn vẹn cái này hai con mắt, cũng đã đầy đủ miêu sát một cái bình thường cả. Trong lòng suy nghĩ, Dạ Cụ Dìn mở ra mình đồng thuận, đối Mỹ Nạ Tổ nói ra, các ngươi đi thôi, ta sẽ một mực đi theo các ngươi. Mỹ Nạ Tổ quay đầu lại, nhìn xem Dạ Cụ Dìn con mắt, sững sốt một chút, sau đó vẫn là cười gật gật đầu sau đó mang theo một đội cổ nội hạ nì giả cùng ngũ trí hạ sa mù biến mất ở chỗ này theo bị nạ tổ cùng ngũ trí hạ sa mù rời đi gia cù dìn thân ảnh cũng chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ tiếp xuống nội dung cốt truyện hẳn là lao sư bị người mưu hại thời điểm bị bắt đi thân hiếu gia cù dìn tóc mày mặc mà kệ hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra đến cùng là ai bị bắt đi lúc trước lấy được bản kế hoạch bên trong cũng không có viết rõ điểm này để hắn có chút bị động cờ tín nà hẳn là là không thể nào thân là kỳ u bị gì nù gì kỳ nàng tại không có nắm giữ cựu vĩ lực lượng trước đó là không cho phép tham dự vào chiến tranh bên trong nếu không khống chế không tốt, đem cửu vĩ phóng ra, chỉ có thể lưỡng bại cầu thương. cái kia bị dùng để uy hiếp mị nạ tổ người sẽ là ai? gia cưu dìn không nghĩ ra được, cũng lười suy nghĩ. thời gian kế tiếp, mị nạ tổ liên tiếp phá hủy mấy lần địch nhân lương thảo vận chuyển, chọn vẹn thời gian một tháng, mị nạ tổ bên này đều không có phát sinh bất kỳ nguy hiểm. kỳ quái, chẳng lẽ là ta đoán sai lầm rồi sao? không nên a. gia cưu dìn còn đang hoài nghi, vì cái gì cái này đều một tháng, thế mà còn là chưa từng xuất hiện mị nạ tổ bị người mai phục thiết kế nội dung cốt truyện, có thể lập tức sự tình liền xuất hiện chuyển biến một cái nĩ dạ đưa tới tình báo mới nhất, mị nạ tổ hảo hữu bị địch nhân bắt được, địch nhân để mị nạ tổ tiến đến đàm phán, nếu không liền muốn giết chết con tin. dạ cú gìn các loại mị nạ tổ xem hết tình báo về sau, mới đưa tình báo lấy tới, thấy được mời báo lên danh tự bên trên về sau, nhịn không được tay nâng chắn đầu. thật sự là không nghĩ tới, thế mà thật là mấy tên này. bị bắt không là người khác, chính là lúc trước mị nạ tổ mấy cái đồng đội tại một chỗ khác trên chiến trường, vân nhẫn bất kể đại giới, cưỡng ép đem hai người tóm lấy, vì thế có thể nói được là tổn thất nặng nề, nhưng vẫn là để bọn hắn thành công, mà hai người kia giá trị liền là dùng để uy hiếp mị nạ tổ. Minato không chết, trận chiến tranh này, bọn hắn liền căn bản không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Uchiha Hasa Mũ đồng dạng xem hết tình báo, lập tức mở miệng ngăn lại nói: "Minato, không thể đi à, đối phương khẳng định là có mai phục." Minato lắc đầu, tự tin cười nói: "Không có quan hệ, cho dù có mai phục thì thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể ngăn cản thời không nhẫn thuật sao? Nếu quả như thật gặp nguy hiểm, ta sẽ dùng Hỉ Dị xin Đạo Tẩu, không cần lo lắng." Thế nhưng là, Uchiha Hasa Mũ còn muốn nói gì nữa, lại bị Minato ngăn lại, hắn thu thập xong đồ vật của mình, nói ra: "Lần này, chỉ có một mình ta đi thôi." Dạng này nếu có nguy hiểm, ta cũng thuận tiện nhanh chóng trốn về đến. Không có khả năng, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta chỗ này chiến trường quan trị huy, sao có thể để ngươi đơn độc hành động. Đừng nói nữa, ta sẽ đi chung với ngươi. U Chỉ Hạ Sạ Mộ không nói lời gì, cũng bắt đầu thu thập mình đồ vật, chuẩn bị xuất phát. Mà một bên khác, cũng có người tại thu thập đồ vật của mình, không nói một lời. U Chỉ Hạ Sạ Mộ thấy thế, ngăn cả nói, "Tiểu Lan, ngươi liền trở đi, lần hành động này rất nguy hiểm." "Nhỏ." "Tiểu Lan." Dạ Cụ nhìn sắc mặt cứng đờ, nhìn xem cái kia thu dọn đồ đạc tiểu nữ hài, cả người đều sợ hãi. Ai có thể nói cho ta biết, cái này Tiểu Lan là cái quỷ gì? Tham tử Lương Danh cô nạn đi nhầm sở tiêu đi ô sao? Dạ Cú Dìn trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống, nhìn xem tấm kia chậm rãi nâng lên khuôn mặt nhỏ, mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này mẹ nó, may mắn chỉ là trùng tên mà thôi, không là cùng một người a Tiểu Lan lắc đầu, nửa khí kiên định, không, Lão sư, xin cho ta cùng ngươi cùng lúc xuất phát, lụy dạ là không sợ hãi, đây là Lão sư ngươi dạy ta. Uchiha chị Hạ Sa mù rất vui mừng, nghĩ nghĩ, cũng không có lại ngăn cản. Dạ Cú thì suy nghĩ minh bạch bốn mươi, hẳn là tiểu cô nương này bởi vì tại về sau trong chiến đấu chết mất mới để cha mình bi thống quá độ đã thức tỉnh mạn dễ kỳ hủ a được rồi loại chuyện này không cần thiết thí nghiệm chỉ cần phát hiện không gian kết giới liền có thể đem địch nhân xử lý dạ cu dìn không nói gì cả người giấu ở dị không gian bên trong tùy thời chuẩn bị hành động rất nhanh Uchi hạ xa ngủ cùng tiểu lan liền thu thập xong đồ vật tùy thời chuẩn bị xuất phát mà để cho an toàn cũng để cho tiện pha vây cho nên ba người bọn họ quyết định đơn độc hành động không mang theo nị dạ tiểu đội đồng loạt xuất phát nếu như đối diện thật sự có mai phục như vậy lại mang một cái nị dạ tiểu đội chỉ có thể là cho đối diện tặng đầu người mà thôi, không được bao lớn tác dụng. Sở Dĩ mang theo Tiểu Lan là bởi vì Tiểu Lan còn nhỏ, cho dù là mang theo nàng cũng rất dễ dàng liền có thể phá vây, cũng không tính vương diễu. Với lại trải qua tàn nhẫn chiến trường tẩy lệ, Tiểu Gia Hỏa cũng có thể trưởng thành càng nhanh một chút. Theo ba người xuất phát rời đi, Gia Cụ Dịn đồng dạng nhanh chóng đuổi theo. Tùy thời duy trì tinh thần lực mức độ lớn nhất mở ra, Gia Cụ Dịn đã đã nhận ra trước mặt dị dạng. Gia dạ Cụ Dịn không nói gì, không có nhắc nhở ba người, chỉ là an tĩnh đi theo, an tĩnh nhìn xem chuyện phát sinh. Chương hai trăm Cụ Dịn xuất thủ. Chương 250, Dạ Cụ Dĩn xuất thủ. Cho dù là cho tới bây giờ, hắn cũng không dám xác định, liền là ở chỗ này phát sinh bản kế hoạch bên trên sự tình. Bởi vì là một cái mai phục, cho nên đối phương cũng không có lập tức mở ra kết giới, nhưng là Dạ Cụ Dĩn đã cảm thấy có một cái nỉ dạ một mực tại toàn bộ tinh thần đề phòng, đồng thời có rất nhiều nỉ dạ đã chuẩn bị xong. Xem ra, kết giới cơ bản đã hoàn toàn mở ra, chỉ là thiếu một người mà thôi, mà người kia, liền đang chờ lấy Mĩ Na Tổ ba người bọn họ tiến vào kết giới. Rất nhanh, Mĩ Na Tổ ba người liền xuất hiện ở Thủ Chi Ca cùng Giệt Ca trước mặt, bình tĩnh nói, "Đội hữu của ta đâu?" đem bọn hắn thả. A. Dù chỉ cả cùng giải ca mặt sắc mặt ngưng trọng chầm trầm lấy nam nhân trước mặt, nhưng vẫn gật đầu. Rất nhanh liền có người qua tới nói, Dù chỉ cả, giải ca, đại nhân, con tin đã thả. Giải ca lúc này mới lên tiếng nói ra, tốt, con tin đã thả đi, như thế nào? Mỹ nã tô lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, lần này hành động thuận lợi để hắn có có loại cảm giác không thật, hắn đã bắt đầu đang chuẩn bị sử dụng hỉ giải xỉn. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền đã nhận ra, trung quanh xuất hiện một cái kết giới, ngăn cách hắn cùng ngoại giới hỉ giải xỉn lớn kỵ ở giữa liên hệ. Đây là không gian kết giới. Mỹ nã tô có chút không dám tin liền xem như cổ nô hạ, hiện tại cũng còn không có thành thục không gian kết giới, luôn luôn lạc hậu Vân Nhẫn cùng 50 năm nhăm nhẫn, thế mà đã đem nó ứng dụng đến trên chiến trường. Nhưng mà Vân Nhẫn cùng nhăm nhẫn cũng là có khổ tự biết, lúc đầu bọn hắn phương diện này cũng không phải là rất am hiểu, nếu như không phải là vì đối phó Mịnato, bọn hắn cũng sẽ không đem trong thôn toàn bộ tài nguyên đều nghiêng đến nghiên cứu bên trên, chính là vì cái này tại bình thường căn bản không dùng được đồ chơi. Thời không nhẫn thuật thật sự là quá mức thưa thớt, toàn bộ giới nghĩ dạ có thể sử dụng đều giải giác có thể đến được, cái này cỡ lớn không gian kết giới cũng chỉ có đối phó dạng này, người có một chút tác dụng đương nhiên, thế thân thuật, sủn xỉn no rụt những này, kỳ thật đều liên lụy đến thời không nhẫn thuật, loại này nhận thuật tại không gian trong kết giới cũng không cách nào sử dụng. Zabu zin cười lạnh một tiếng, loại trình độ này không gian kết giới, vẫn là để hắn phí công lo lắng một trận. Có thể phá mất phương pháp có rất nhiều, đối với Mị Nạ Tổ mà nói, có thể tìm tới kết giới ban nị dạ, xử lý bên trong một cái, đều có thể giải trừ rơi kết giới này, nhưng là hiện tại, có Giấc cả cùng Sủ trì cả tại, hai người bọn họ đương nhiên sẽ không để Mị Nạột như vậy nhà nhã. Tốt, đến loại thời điểm này, đã không cần nhìn tiếp nữa, có thể lập thủ Dạ Cù Dìn từ không trung chậm rãi đi xuống, xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Tu Chỉ cả cùng Giới Cạ nhìn xem triển lãm trên không trung thiếu niên, một mặt ngạc nhiên. Phi hành trên không trung, loại chuyện này, thổ cũng có thể làm được đến, nhưng là phải giống như Dạ Cù Dìn nhìn như vậy bình tĩnh tự nhiên, liền không làm được. Người là ai? Cổ Nộ Thạ lui dạ. Giới Cạ hỏi một câu, nhưng mà liền thấy Lạc ở giữa treo cổ Nộ Hạ hậu nghịch, lại hỏi một câu. Trong lòng của bọn hắn vô cùng kinh ngạc, bởi vì tại bọn hắn thu thập Cổ Nộ Hạ trong tin báo, cũng không có sự tồn tại của thiếu niên này, đặc biệt là loại này có thể phi hành đặc tú lý dạ nhưng một một chút điểm tình báo đều không có, mà nhìn thấy giả cụ dìn về sau bị nạ tổ trên mặt cũng xuất hiện vui mừng mặc dù không biết thiếu niên thân phận nhưng là chỉ cần hắn là cự nổi hạ ní dạng như vậy là đủ rồi trực giác nói cho hắn biết giả cụ dìn thực lực chỉ sợ tương đương kinh khủng giả cụ dìn không có trả lời dẹt càng nghi vấn lại đi xuống đi vài bước rơi tại không gian kết giới phía trên một tay đưa ra đặt tại kết giới bên trên dù chỉ cả cùng dẹt cả sắc mặt ngạc nhiên bởi vì giả cụ dìn ăn lấy tựa hồ liền là bọn hắn thiên tân vạn khổ mới nghiên cứu ra được không gian kết giới thế nhưng là vì cái gì không gian kết giới không phải trong suốt sao? vì cái gì dã cụ dìn có thể nhìn thấy, bọn hắn lập tức xuất thủ, chuẩn bị ngăn cản dã cụ dìn. nếu như không có cái không gian này kết giới, bọn hắn căn bản không có cách nào đối phó minh nà bởi vì hy di xin no liền là một cái vô địch thuật, bảo mệnh năng lực quá mạnh. giải cả hai tay nhanh chóng kết ấn, liền muốn dùng ra nhất thuật. nhưng mà bọn hắn nhanh, dã cụ dìn tốc độ càng nhanh, tại tay phải ấn tại không gian kết giới bên trên thời điểm, dã cụ dìn tay trái cũng giơ lên, đối xụ chỉ cả cùng giải cả, xa xa một nắm. hai người không gian trung canh trong nháy mắt liên kết, đem hai người cố định trụ. Sắc mặt hai người biến cực kỳ khó coi, cố gắng buộc phát lực lượng trong cơ thể, muốn tránh ra trùng quanh giam cầm. Zaku Jin cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói, đừng vùng đây, hai cái cả bẫy thôi, đối mặt ta thời không nhẫn thuật, các ngươi là bất lực, an tâm chờ đợi tử vong đi, ta sẽ để cho các ngươi cuối cùng mới có thể chết đi, các ngươi mang tới những nị dạ kia, sẽ trước các ngươi mà đi." Nói xong, Zaku Jin thời không chi lực cũng đã triệt để bao khỏa toàn bộ kết giới, hắn ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng quát lạnh, không gian vỡ vụn. Vừa dứt lời, Zaku Jin dưới chân cái giới, liền như là bị phá nát giống như tầng gương, trong nháy mắt vỡ vụn. Trung quanh vô số lý dạ đều có thể nhìn thấy, không chỉ là kết giới, liền ngay cả không gian đều xuất hiện một đạo một đạo khe nước, muốn vỡ vụn. Dạ Cụ Dĩ như mày, cái thế giới này không gian vững chắc ra ngoài ý định, sử dụng không gian khiêu dược loại hình thời không nhận thuật thời điểm còn không có cảm giác, nhưng là muốn trực tiếp xé rách không gian thời điểm lại cảm thấy, không gian tựa như là một tấm vải, tương đương cứng cỏi. Mà tại kết giới vỡ vụn trong ngay mắt, vị nạ Tô lại lần nữa cảm thấy mình lưu tại trong doanh địa Hy Già Sỉn Ức Ký, cười đối không bên trong Dạ Cụ Dĩ nói cảm tạ, "Cảm ơn, đã có thể." Nhưng mà Dạ Cụ Dĩ lại lắc đầu, lại đi xuống đi vài bước, đứng trên không trung 78 mét vị trí. Nhìn xem bốn phía chậm rãi vây quanh tới Vân Nhẫn cùng Nam Nhẫn, cười lạnh nói, "Không, còn chưa kết thúc à, dù sao cũng phải đem nơi này địch nhân giết sạch mới có thể a." Giải Cạ cùng Sủ chỉ cả sắc mặt khó coi, bọn hắn một mực tại nếm thử tránh thoát trói buộc, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không có thành công, nhưng nhìn thấy Dã Cụ Dĩn cùng mỹ Minato tổ ba người còn không hề rời đi, cũng không khỏi cười lạnh, lớn tiếng ra lệnh, "Toàn bộ xuất thủ, đem những này cổ nổ hạn nhị dạ chém giết ở chỗ này." Dã Cụ Dĩn quay đầu nhìn hai người một chút, lộ ra một cái liễu mai tiêu dung, sau đó nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên. Lập tức lấy hai tay, bình tĩnh nói, đã các ngươi như thế không chân quý chính mình sinh mệnh, vậy liền giao cho ta lai tài quyết đi, lấy thần chi danh, không gian trói buộc. Dã Cù Dìn không gian chi lực, kỳ thật cũng không cần tay đến sử dụng, chỉ cần tinh thần lực thôi động là có thể, cho tới nay, hắn sử dụng thời không chi lực làm ra thủ thế, kỳ thật cũng không có cái gì chứng dụng. Chương 251, Phất tay đã diệt. Chương 251, Phất tay đã diệt. Không nên nói, cái kia chính là nói cho địch nhân, hắn nếu dám cái gì. Liên như là hiện tại, Dã Cù Dìn nhắm mắt lại, đem không gian chi lực bao trùm toàn bộ chiến trường. Sau đó tâm thần khẽ động, tất cả địch nhân đều toàn bộ bị chói lại đã làm tốt tư thế chiến đấu mì nạ tổ ba người không khỏi sức sở, trước mặt bọn hắn địch nhân lại đều giống như bị thi triển định thân thuật, không nhúc nhích, liền ngay cả miệng cũng không thể động, chỉ có trong mắt một mực tạ chuyển, tựa hồ muốn nói cái gì. Dạ Cụ Dìn không có cho mì nạ tổ mấy người cơ hội xuất thủ, từ từ mở mắt, thanh âm trầm thấp lại truyền khắp toàn bộ chiến trường, dám can đảm xâm phạm cả mục ái, tự nhiên muốn nhận phán quyết, phán quyết các ngươi đánh đổi mạng sống, hoàn lại các ngươi mạng phạm. Tiếng nói vừa ra, Dạ Cụ Dìn liền khống chế không gian chi lực, trong nháy mắt áp xúc. Trong nháy mắt áp xúc lực lượng tương đương kinh khủng, Trên chiến trường tất cả địch nhân tất cả đều trong nháy mắt bị đè nát, máu tươi tựa như là nước mưa, trong nháy mắt xông lên chân trời, sau đó rơi xuống, tắm rửa tại huyết vũ bên trong, Dã Cụ Dĩn không chế không gian chi lực tại đỉnh đầu của mình ngưng tụ ra một cái dù che mưa, chậm rãi rơi xuống, đứng tại Sủ Chỉ Cả cùng Dã Cả trước mặt, cười lạnh nói: "Lực lượng của ta, như thế nào?" Dã Cả cùng Sủ Chỉ Cả nuốt ngụm nước bọt, trong ánh mắt còn có không giấu được hờn sợ. Đáng sợ như vậy lực lượng, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bọn hắn lần thứ nhất biết, nguyên lai thời không nhận thuật còn có thể phát triển đến trình độ này bọn hắn đã không cảm thấy Dạ Cụ Dĩnh sẽ độc thân, có lẽ hắn thật như hắn nói, là một cái thần. Cho dù là năm đó giới nhị Dạ Chi Thần xẻn rủ Hạt Hy Ra Mạ cũng sẽ không có đáng sợ như vậy lực lượng, nhưng có thể trở thành cả, hai người bọn họ tâm trí cũng là tương đương không tầm thường, cố gắng bình tĩnh xuống tới, tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dạ Cụ Dĩnh cười cười, quay đầu hướng Mị Nạ tổ hỏi, xử trí như thế nào hai người kia? Tha hay giết? Mị Nạ tổ gãi gãi đầu, như thế thời cơ tốt, liền xem như hắn cũng không có khả năng cứ như vậy buông tha chỉ cần có thể xử lý hai cái này cả, tăng thêm hai cái thôn tại vừa mới tổn thất mấy trăm tên nữ giả, không cần nhiều lời, lần này chiến tranh đã có thể sớm kết thúc. bất quá, hắn càng thêm hiếu kỳ chính là giả cụ dỉn, bởi vì vừa mới giả cụ dỉn biểu hiện ra thực lực, thật sự là quá mức cường đại. mặc dù cảm giác có thể là thời không nhận thuật, nhưng là đã học xong hì hỉa xin hắn, nhưng căn bản xem không hiểu vừa mới giả cụ dỉn sử dụng nhận thuật phương pháp, hắn có thể nói là đã tại thời không nhận thuật bên trên nhập môn, thế nhưng là cùng giả cụ dỉn loại này dị bẩm thiên phú tồn tại so sánh, vẫn là kém quá xa. nghĩ nghĩ, mỹ vẫn là nói, bọn họ đều là các hạ bắt lấy. Như thế nào xử trí hắn nhóm, vẫn là muốn cắt hạ định đoạn, không cần hỏi ý kiến của ta. Gia Cưu Dĩnh gật gật đầu, đi trở về mấy bước, mới ánh mắt ngưng tụ, đem hai cái cả dùng không gian nghiền ép trực tiếp để nát. Cười cười, lần này sự tình, tựa hồ đã có thể giải quyết. Nhìn xem U U Hạ xám mụ, Gia Cưu Dĩnh vừa muốn nói gì, liền cảm giác mình trước mắt không gian một trận hư ảo. Gia Cưu Dĩnh trong lòng run lên, đây là huyễn thuật đã giải trừ tiêu chí, nhưng là vừa vặn, hắn còn không có tìm được, tỷ vết chỗ a không đợi hắn nghĩ rõ ràng, cảnh tượng trước mắt liền đã về tới xỉn dịt no tạ kỳ bên trong. Gia Cưu nhìn trước mắt người, bình tĩnh lại đã trở về thế giới hiện thực cùng tại vĩnh hoàng ảo ngậm bên trong nhìn thấy âm u mặt không sai biệt lắm, bất quá cái này âm u mặt muốn càng chân thực một chút, ngồi tại cách đó không xa, ánh mắt giống như cười mà không phải cười, giống như hắn con mắt gì nệ gẳng, vĩnh hoàng mạn dễ kỳ u. gặp dạ cụ dìn mở to mắt, âm u mặt cũng đứng dậy, đi tới, vừa cười vừa nói, nha, rốt cục tỉnh lại à, đã qua 20 ngày, ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn lâm vào trong đó, không cách nào đi ra nữa nha. dạ cụ dìn cười cười, không nói gì. dạ cụ dìn âm u mặt tựa hồ là người nói nhiều, gặp dạ cụ dìn không nói lời nào, tiếp tục nói, tự giới thiệu mình một chút à. ai, giống như cũng không cần. Như vậy đi, ta gọi tối giả cụ, về phần ta có năng lực gì, không cần ta nói, ngươi cũng nên biết ta. Mà ngươi đây, cũng không cần tự giới thiệu mình, sự hiểu biết của ta đối với ngươi, nhưng so sánh chính ngươi còn nhiều hơn. Ân, còn có cái gì dễ nói? Giống như không có gì nói, sẽ rất nhàm chán a. Giả cụ dìn nuốt nuốt cái chán, rốt cục mới lên tiếng nói, vậy ngươi nói cho ta biết, thế nào đánh bại ngươi đi? Đã 20 ngày, ta cũng ứng cần phải trở về. Tối giả cụ lập tức nở nụ cười, chỉ là nói ra để giả cụ dìn rất im lặng. Ta cũng không biết ta, với lại coi như ta biết, ta tại sao phải nói cho ngươi biết đâu? Ta thế nhưng là thật vất vả mới chạy đến. Lần tiếp theo ngươi lại đến xin dịch no Taki, ta cũng sẽ không xuất hiện, cho nên không nên gấp gáp. Ngồi xuống, theo giúp ta tâm sự à? Dạ cưu dìn thở dài, bất quá vẫn là ngồi xuống. Nói ra, vì cái gì ta sẽ có âm u mặt. Tối giả cưu rất ngạc nhiên, hồi đáp, có âm u mặt là chuyện rất bình thường à? Chính ngươi cũng biết, mỗi người đều có âm u mặt, liền xem như thánh nhân cũng không ngoại lệ, cho nên ta xuất hiện rất bình thường à? Như vậy, ta âm u mặt là cái gì? Chẳng lẽ là nói nhiều? Dạ cưu dìn nhìn lên trước mặt cái này liễu lo không ngừng mình, có chút im lặng. Tối dạ Củ có chút không vui, ngươi sao có thể nói mình như vậy đâu? Ta vô lý làm nhảm, chỉ là muốn chân quý thời gian, đem muốn nói mau nói xong, sau đó ngươi liền có thể rời đi. Về phần ngươi âm u mặt là cái gì, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngươi hẳn là rất rõ ràng người đúng đi, ngươi quá mức lạnh lùng, chỉ đối với mình thân nhân bằng hữu rất quan tâm, hay đối với những người khác không có tình cảm tồn tại, mà đối với người bình thường, càng là không thèm để ý chút nào. Thật nếu nói, đây cũng là ngươi âm u mà ta. Dạ Củ gìn lắc đầu, đây không tính là là hắn âm u mặt. Đây chỉ là hắn tính cách mà thôi, trên thực tế tuyệt đại đa số người cũng sẽ không đem bình dân để vào mắt, chỉ là tự mình lựa chọn đối đãi phương thức không giống nhau. Cái thế giới này đã chú định bình dân không có quá cao địa vị, với lại chiến loạn thường xuyên phát sinh, bình dân sinh mệnh liền càng thêm không đáng giá, nhưng nếu như nói hắn không quan tâm bình dân, kỳ thật cũng không đúng. Tại diệt đi củ mỏ gạ củ cùng ý hỏa gạ củ thời điểm, cơ bản không có bình dân tử vong, chết mất đều là lý dạ, trần, trần, rơ nhìn, nhưng tuyệt đối không có bình dân. Chương 252. Về cô nô hạ. Chương 252. Về cô nô hạ đương nhiên Tại diệt đi củ mỏ gạ củ thời điểm, có lẽ có rất nhiều bình dân bởi vì phòng ốc sụp đổ mà tử vong, hắn cũng một mực không có để ý, liền xem như bình dân cũng sẽ có hậu thế, nếu như lưu lại chính là đối củ mỏ gạ củ trung tâm vô cùng người bình thường, hắn cũng sẽ chỉ bảo con của mình, căm thù bọn hắn cô nô hạ, cho đã bình dân có đôi khi, chết cũng tốt. Nói cho cùng, bình dân có chết hay không, xem bọn hắn tự thân vận khí đi, hắn sẽ không chuyên môn đi giết một cái bình dân, cũng sẽ không chuyên môn đi buông tham một cái bình dân âm u mặt dạ cụ rỉn tụi hồ thật là có nói nhiều thuộc tính, tiếp tục nói, còn có a, ngươi không thích nói chuyện, với lại tâm Liamu luôn luôn có nhiều như vậy tính toán đối với người nào đều tại tính toán. Gia Cưu Dịn vứt phất, phất tay đánh gậy tối Gia cụ, không biết nói gì. Được rồi, ta xem như đã nhìn ra, ta âm u mặt liền là lắm lời thuật tính. Ngươi không cần tại lừa dối ta, ta về sau sẽ nói nhiều. Ngươi có thể biến mất. Tối Gia Cưu một mặt ngạc nhiên trách trách hô hô nói ra. Ai, không đúng. Ngươi âm u mặt không phải rông dài à? Ta mới nói chỉ là ta mình muốn nói chuyện mà thôi à. Với lại ngươi nhìn, ta cũng không có biến mất à? Chứng minh ngươi âm u mặt xác thực không phải nói chuyện bao nhiêu vấn đề. Gia nhìn xem tối Gia Cưu trong lòng không ngừng phân tích mình quá khứ. Nạ dù Tô Âm U mặt cũng là bởi vì cựu vĩ tồn tại mà mang tới cảm giác cô độc cùng không bị nhận đồng tuổi thơ, cái này nhìn qua nguyên tắc người đều biết, nhưng là hắn đâu. Tuổi thơ của hắn, bởi vì cha mẹ song vong, mặc dù nói trôi qua không phải rất vui sướng, nhưng là cũng không có bị người kỳ thị, cũng không có bị cô lập, có U tri hạ mỹ cổ tỏ cùng U tri hạ phụ gạ cụ vợ chồng, tăng thêm thịt trợ từ nhỏ một mực nuôi bạn hắn, cho nên hắn sẽ không có cùng tuổi thơ có liên quan âm u mặt mới đúng. Về phần giết chóc những này âm ám chút tính, cũng không có khả năng, hắn không phải một cái thị sát người, cũng chưa từng có lạm sát kẻ vô tội, cho nên nói cuồng bạo cái gì âm u mặt hắn cũng không có khả năng có vậy rốt cuộc là cái gì tối dạ cụ vẫn còn đang dạ cụ dìn trước mặt liễu lo không ngừng nhìn xem trầm tư dạ cụ dìn trong mắt lóe lên một vòng ý cười tối dạ cụ không nói thêm gì nữa ngồi tại dạ cụ dìn trước mặt chỉ giữ trầm mặc đột nhiên xuất hiện yên tĩnh để dạ cụ dìn có chút không thích ứng kinh ngạc nhìn tối dạ cụ một chút phát hiện tối dạ cụ thế mà nhắm mắt lại tựa hồ là đang tu luyện còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng tối dạ cụ thế mà cứ như vậy biến mất biến mất chuyện gì xảy ra ta tựa hồ còn không có tìm được chính ta âm u mà ta dạ cụ dìn trợn mắt hốc mồm Hoàn toàn làm không rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Bất quá tối giả cụ biến mất cũng là chuyện tốt, hiện tại hắn cũng có thể rời đi, không cần sống ở chỗ này nữa. Giả cụ di nướng người lên, đi ra xỉn dịch Snow Taki, đi tới gờ bù bên ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lại có thể cảm nhận được tại cổ nỗ hạ lưu lại hỉ di xỉn lớn ký. Với lại lần này xỉn dịch Snow Taki tôi luyện, tựa hồ thật có chút tác dụng, hắn có thể cảm giác được, tự cảm biết phạm vi tựa hồ lại lớn không ít. Khi năm thành công mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ thời điểm, là hắn tiến bộ lớn nhất thời điểm từ đó về sau, tiến bộ của hắn liền đã rất ổn định, đã nhiều năm như vậy đã vững vàng lấy điều khiển trùng quanh 15.000m phạm vi, tiến bộ tốc độ so với mở ra vĩnh hằng mạng dễ kỳ hậu trước đó, có thể nói là biến hóa long trời lở đất. Mà tại lần này gờ bộ chi hành qua đi nhỏ bé tựa hồ trường khống phạm vi từ 15.000m tăng lên tới 18.000m trình độ. 3.000m tăng lên, đối với trước kia tới nói, là cái tướng tăng lên, nhưng là đối với hiện tại mà nói, cảm giác cũng không có cỡ nào rõ ràng. Không có cách, cơ số khác biệt, tại 15.000m trên cơ sở tăng lên 3.000m, cùng tại mấy chục mét trên cơ sở tăng lên 3.000m, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Dã Cụ Dĩn không có để ý tiến bộ của mình, cái này hoàn toàn nằm trong dữ liệu, lập tức Hẳn là trước quay về cô nội hạ lại nói, dựa theo tối giả cụ thuyết pháp, hắn ở tại vĩnh hằng ngạo ngộng bên trong không sai biệt lắm ngây người 20 ngày thời gian. Nếu như là nói thật, như vậy hiện tại hẳn là bắt đầu tiến hành nhìn khảo thí trận Chung kết tân. Đi về trước đi, cũng đến thu thập nạ gạ cụ thời điểm. Giả cụ dìn trực tiếp dùng hí giải xin, xuất hiện tại cô nội hạ thôn bên trong. Sau đó cảm giác một chút tình huống, lại lần không gian khiêu dược, xuất hiện tại đấu trường bên trong. Giả cụ dìn xuất hiện vị trí, tại cô nan bên cạnh, bởi vì là hàng phía trước, tăng thêm giả cụ dìn thân phận, cho nên trở lại một vị trí, giả cụ dìn trực tiếp xuất hiện tại nơi này bởi vì lúc trước dạ cụ dìn không có trình diện, cho nên rất nhiều người đều nhìn chằm chằm dạ cụ dìn vị trí. Bởi vậy dạ cụ dìn vừa xuất hiện, cơ bản tất cả mọi người biết. Dạ cụ dìn đột nhiên xuất hiện, để cô nàn cũng lấy lại tinh thần đến. Thấy rõ ràng người tới về sau, nhỏ giọng hỏi. tương đối lập tức, Su Na gạ cụ đã chuẩn bị động thủ. rất nhiều không rõ thân phận người đều xâm nhập vào nơi này, hẳn là Su Na gạ cụ nhỉ ra. Dạ cụ dìn gật gật đầu, nhỏ giọng cười nói, cảm ơn ngươi, không nghĩ tới ta không có ở thời điểm, ngươi còn có thể gánh vác chức trách của ta à? Xem ra về sau ta rời đi, cô nụ hạ cũng có thể yên tâm. cô nàn từ chối cho ý kiến nói ra, ta không có, chỉ là giữ vững tại trong tổ chức thói quen mà thôi, quen thuộc một mực nắm giữ lấy hết thể tình báo. Ra Ku Jin cười cười, không có vậy trận. Tại ả cát sủ kỳ thời điểm, trưởng không hết thẻ nhiệm vụ, vẫn luôn rơi vào nạ gạ tổ trên thân. Dù sao có ủ cổ gì dĩ thuật, cô nạn chỉ là chiếu cố nạ gạ tổ thường ngày sinh hoạt thường ngày sinh hoạt, thuận tiện chỉnh lý phân tích cả cát sủ kỳ thành viên khác chuyển về tình báo. Rất rõ ràng, cô nạn đang nói láo mà thôi. Chỉ là thời gian một tháng, cô nàn đã trải qua sơ bộ dung nhập vào cỗ nội hạ bên trong, không tự chủ muốn bảo vệ nơi này đây là chuyện tốt. Dù sao dã cụ dìn thỉnh thoảng liền muốn rời khỏi một đoạn thời gian, nếu như có thể có cô nạn tại, cô nột hạ cũng có thể nhiều một phần bảo hộ. Cô nạn thực lực không cần nhiều lời, khá cường đại, cả bị no sịt cả no giật toàn lực phát động, trừ phi có thời không nhận thuật có thể tránh né, nếu không ai cũng gánh không được đương nhiên. Nếu có ác kích năng lực, có thể hấp thu trả cớ dã, đồng dạng có thể ngăn cản cái này nhận thuật uy lực. Dã cụ dìn nhìn về phía giữa sân, lúc này đã đến xạ sụp kẻ đối chiến gà ạ dạ chiến đấu, như vậy nếu như su nạp gạ cụ muốn động thủ, cũng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Dã cụ đem tinh thần lực của mình bung ra, quan sát đến trong sân tình huống. Phát hiện xác thực liền như là cô nàng nói, có rất nhiều xù nạ gạ cu nì dạ xâm nhập vào giữa sân, trên người trả cờ dạ một mực tại ba động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chương 253. ẹ e đỏ tiền sẩy. Chương 253. ẹ e đỏ tiền sẩy. Mà họ rổ xì Mã Ngụy Trang Ca Z, khi nhìn đến dạ cụ Dĩn về sau, sắc mặt cũng khó coi rất nhiều. Lúc trước, hắn phát giác dạ cụ Dĩn không tại về sau, còn thở dài một hơi, dù sao dạ cụ Dĩn không có ở đây, kế hoạch của hắn cũng có rất lớn thành công khả năng. Nhưng mà dạ cụ Dĩn trở về, để hắn có loại từ bỏ kế hoạch kí nghĩ. Hiện tại cô nô hạ Lực lượng quá mức cường đại, mặc dù đã có hoàn thiện kế hoạch, nhưng đủ đủ lực lượng cường đại vẫn rất có khả năng đem kế hoạch xáo trộn. Nhưng mà cân nhắc liên tục về sau, họ Dồ Sĩ mặn khẽ cắn môi, vẫn là quyết định tiếp tục chấp hành kế hoạch đã đến một bước này, không có cách nào tại rút lui, số nạ gã củ đã tương đương bẩn vốn, lần này kế hoạch càng là đập nồi dịp tiền, nếu như không đọ thủ, chỉ sợ về sau đều không có lại cơ hội đọ thủ. Theo giữa sân, gã ạ dạ bị xả thủ kẻ trí đỏ gì đánh bại, trong cơ thể nhất vĩ sủ cả củ cũng bắt đầu báo động, cố nộp hạ hủy diệt kế hoạch cũng bắt đầu Người xem khu lập tức liền xuất hiện tốt mấy người mặc cổ nỗ hạ a bổ trang phục sa nhẫn, đồng thời sử dụng nghệ hạn sự trận no rụt, muốn đem tất cả mọi người ở đây đều làm cho hôn mê, đặc biệt là dạ cụ gìn bọn hắn những người này, nếu như có thể để dạ cụ gìn bọn hắn lâm vào hôn mê, như vậy kế hoạch này liền đã thành công hơn phấn nữa. Nhưng mà sớm có phòng bị dạ cụ gìn, làm sao có thể để bọn hắn như vậy mà đơn giản liền thành công đâu. Tại đối phương động thủ thời điểm, hắn lập tức tiến nhập dị không gian, để thân thể của mình hư hóa, tránh thoát nghệ hạn sự trận no mà cô nạo đồng dạng có đề phòng tại cái này cỡ lớn thuật thôi miên xuất hiện một sát na liền dùng mình trang giấy phong bế mũi miệng của chính mình làm ra một cái lâm thời mặt nạo phòng độc chặn lại thôi miên đồng thời cùng dã cụ dìn cùng một chỗ dùng sùn xịn no rụt biến mất tại nguyên chỗ theo nệ hẳn sự dã no rụt xuất hiện những người khác cũng nho nhào đập thủ toàn bộ cổ nổ hạ trước tiên liền tiến vào chiến hỏa bên trong nhưng mà đệ tam sớm đã có đề phòng tại dã cụ dìn sớm kích tấu tình huống dưới đệ tam đã sớm bố trí xong chuẩn bị ở sau khiến cho họ rổ xì ma bố trí cơ bản toàn bộ thất bại. Zacudin phân ra một cái ảnh phân thân, đuổi theo giết sủ cả cụ, đồng thời bản thể thì cùng cô nạn cùng một chỗ, đứng ở trên bầu trời, an tĩnh nhìn xem tình thế phát triển. Có vũ trì hạ nhất tộc tồn tại cổ nộ hạ, cũng không phải nguyên tắc bên trong cái kia hư nhược cổ nộ hạ có thể so sánh. Tại Su nạ gạ cụ động thủ trước tiên, Cổ Nộ hạ đội canh gác liền bắt đầu hành động, tập hợp vũ trì hạ nhất tộc đại bộ phận lực lượng đội canh gác, thực lực tương đương cường đại, dễ như trở bàn tay liền đem động thủ xa nhẫn toàn bộ đánh giết, mà sau khi làm xong những việc này, đội canh gác cũng bắt đầu hướng ngoài thôn tiến đến, xử lý cái khác xâm phạm địch nhân. Mà Zacudin Khi nhìn đến sự tình phát triển không có chút nào vượt quá dự liệu của mình thời điểm, cũng đem lực chú ý bỏ vào nóc nhà trong kết giới. Cùng nguyên tắc, có cả bộ đồ bọn hắn bố trí kết giới tại, họ Dỗ Xỉ mạn rất nhanh liền tiến vào cùng đệ Tam hộ cả đơn đấu hình thức, chỉ bất quá cái này đơn đấu có chút không đủ quang minh chính đại. Họ Dỗ Xỉ mạn sử dụng ệ e đỏ tẹn sợi, đem Sơ đại cùng đệ Nhị đều kêu gọi ra. Khi nhìn đến ệ e đỏ tẹn sợi triệu hồi ra đệ Nhị cùng Sơ đại một khắc này dạ cụ rịn mắt sáng lên, trong nháy mắt ra trong sân bây giờ, đem Sơ đại cùng đệ Nhị ệ e đỏ tẹn sợi thân thể cho chộp vào trên tay. Dạ Cù đột ngột xuất hiện để đệ Tam cùng họ Giật này mình, nhưng mà khi nhìn rõ ràng Dạ Cù Dịn cử động về sau, họ sắc mặt khó coi hỏi, Dạ Cù Dịn cùn, ngươi bắt lấy bọn hắn, muốn làm gì? Dạ Cù Dịn nhìn hắn một cái, không nói gì, từ rời đi. Có Dịn kẹn say no rục tại, hắn hoàn toàn có năng lực đem hai cái này cho phục sinh, nhưng mà vấn đề cũng rất rõ ràng, cái kia chính là họ cho hai người này tìm đến tế phẩm khối lượng quá kém, coi như sống lại, cũng rất khó để hai người này đạt tới khi còn sống thực lực trình độ. Có lẽ thông qua tu luyện vẫn là có khả năng. Với lại sử dụng gìn kèn xây no rụt, còn cần lại đi mượn dùng gế đô mã rổ, điểm này liền có chút lúng túng, lúc trước nói hết lời mới mượn đến gế đô mã rổ, lại đi mượn dùng một lần, đoán chừng nạ gạ tổ sẽ không vui đó a mà bị nắm lấy sơ đại cùng đệ nhị, phát hiện mình hoàn cảnh về sau, cũng mở miệng hỏi, "Uy, tiểu tử, ngươi cái này là muốn làm gì?" Nói chuyện chính là sơ đại, cái này đời trước gạt gia chuyển thế tính cách và nạ rủ tổ không sai biệt lắm, có thể là bởi vì dương chi lực quan hệ, ác gia chuyển thế thân cơ hồ đều là cái đầu bị. Mà sen rủ tổ bị giam ạ, thì chờ mặc quan sát đến tình huống xung quanh. Dạ Cụ Dìn nhìn hai người một chút, ăn ngay nói thật, ta đang suy nghĩ, muốn hay không đem các ngươi triệt để phục sinh, ta rất do dự, bởi vì họ dồ xi si mà dùng để triệu hoán các ngươi tế phẩm khối lượng có chút kém, cứ như vậy phục sinh, các ngươi muốn khôi phục trước kia thực lực, cần thời gian tương đối dài. A, chúng ta cũng có thể phục sinh sao? Nói thật, có thể về tới đây đến xem, ta đã rất thỏa mãn, phục sinh loại chuyện này, thật sự chính là không thể tin được a. Senju Hachi Dạ Mạ đứng tại Dạ Cụ Dìn cho hắn chế tạo ra không gian trên bình hải, nhìn phía dưới đã đại biến dạng cột nổ hạ thôn, sinh lòng cảm thán năm. Senju To Bi Dạ cũng giống như thế chỉ bất quá hắn tỉnh táo được nhiều hỏi như vậy hầu bối có thể nói cho ta biết hiện tại cô nô hạ hình dáng ra sao dạ cù dỉn khoát qua tay đối với sẹn rủ tô bị dạng ma loại này có chút cao cao tại thượng thái độ hắn vẫn còn có chút khó chịu bất quá vẫn là bình tĩnh giải thích nói biến hóa không lớn liền là phát triển rất bình ổn bất quá khả năng phát triển phương hướng sẽ không để cho đệ nhị ngươi cao hứng bởi vì hiện tại u trì hạ nhất tộc cơ bản nắm trong tay cô nô hạ u trì hạ nhất tộc sẹn rủ tô mày nhìn qua thật có chút không vui hắn nhưng không có sẹn rủ hạt hỉ giả mã đại độ như vậy ý chí đối với để đối thủ một mất một còn đủ trí hạ nhất tộc trưởng cống cổ nổ hạ hắn từ đấy lòng không vui ra cù dìn nhìn xem sẹn rủ tô bị giả mã dáng vẻ lắc đầu không nói gì thêm ngược lại là sẹn rủ hạt hỉ giả mã vô vô đệ đệ mình bả vai cười khuyên nói đường bộ dáng này nếu như chúng ta đều có thể phục sinh như vậy đã là vận hạnh hơn nữa thoạt nhìn cỗ nổ hạ tương đương phồn bình à có thể làm cho cỗ nổ hạ phồn bình cái này liền đã rất khá ai nắm trong tay cỗ nổ hạ khác nhau ở chỗ nào sao nói xong hắn nhìn xem ra vừa cười hỏi tiểu quỷ ta đều quyết hỏi Ngươi tên là gì? Uchiha, Ra Kujin. Chương 254. Senju Hachiji giả mạ tâm thái. Chương 254. Senju Hachiji giả mạ tâm thái. Senju Hachiji giả mạ một mặt không có gì bất ngờ xảy ra biểu lộ, cười nói, quả là thế. Nhìn thấy ngươi trái mắt vĩnh hằng mặn dẻ kỳ ủ ta liền biết. Bất quá để cho ta rất kinh ngạc chính là, vì cái gì mắt phải của ngươi là di lệ gần a, rất lợi hại a, khỏi cần phải nói, liền ngươi đồng thuận, đã có thể đánh thắng được rất nhiều cả đi. Senju Tobi giả mạ cũng thấy rõ ràng cụ Kujin hai mắt, trong lòng cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Gạ cụ gì không có giải thích, chỉ nói là nói. À, ta gần nhất đã tiêu diệt nhám nhẫn cùng vân nhẫn, kỳ gì gạ cụ cũng đối bọn ta cổ nổ hạ đầu hàng, trở thành chúng ta cổ nổ hạ thuộc về. Tình huống hiện tại tạm thời chính là như vậy, cũng không có cái gì cần bổ sung. Hai vị nói thế nào? Senju Hashi ra mạ một mặt vui vẻ, tán thành nói, rất lợi hại à, thế mà đã làm được lợi hại như vậy sự tình. Nói cách khác, ngũ đại nhẫn thôn còn còn lại một cái su nạ gạ cụ dòi. Cái kia nhanh đi giết hắn đi, ta phục sinh không phục sinh, không quan trọng. Senju Tobira nhìn thoáng qua đại ca của mình, trong lòng không còn gì để nói mặc dù đối với mình đại ca rất bội phục nhưng là thật muốn đối mặt loại tình huống này, sen dù tô vẫn là rất im lặng. hắn chính là người như vậy, lòng mang thiên hạng, đối với mình không thèm để ý chút nào. gia cưu dìn trận nhìn sen dù hạt một chút, lặp lại, vấn đề của ta là, các ngươi muốn hay không cứ như vậy phục sinh, cứ như vậy phục sinh, thực lực của các ngươi khả năng rất khó trở lại lúc trước trình độ, còn nói là, để cho ta lại đi tìm tốt hơn tế phẩm, để thực lực của các ngươi có thể mức độ lớn nhất khôi phục. sen dù tô nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói ra, quên đi thôi, nếu như cứ như vậy phục sinh. Thực lực của chúng ta chỉ có thể coi là một cái bình thường cả, đại ca cận cận gần cái cũng rất khó khôi phục lại cao nhất trình độ. Nếu như chỉ là ta còn dễ nói một điểm, cho nên đổi lại một cái tốt hơn tế phẩm à? Xèn du hạt mà ngược lại là đối cái này tương đương không quan trọng, tâm hắn thai tốt không thể tốt hơn, dù sao đều đã chết, có thể phục sinh cũng đã là thiên đại hảo sự, đối với tế phẩm, hắn căn bản là không có yêu cầu gì. Dạ cưu gật gật đầu, đã xèn du tố mà nói như vậy, quên đi, thế là nói ra, cái kia đã như vậy, các ngươi liền mình rời đi đi, ta đã học xong e đoản sẩy, đợi khi tìm được thích hợp tế phẩm, lại phục sinh các ngươi à hai người đều gật gật đầu, lại liếc mắt nhìn phía dưới thôn, sau đó linh hồn thoát ly, thân thể cũng biến thành cho tàn. họ rồi xỉ mà một mực nhìn lấy không trung phát sinh sự tỉnh, trông thấy sơ đại cùng đệ nhị bản thân giải thoát, sắc mặt khó coi giống như là an liệm đây là hắn đối phó đệ tam át chủ bài, không nghĩ tới liền bị dạng này phá giải đệ tam cười ha ha. lúc đầu hắn trông thấy sơ đại cùng đệ nhị bị tiêu gọi ra, trong lòng đã tuyệt vọng, dù sao hắn khá hiểu sơ đại cùng đệ nhị thực lực, liền tính hai người bọn họ bởi vì hế sĩ chuyển sinh tài liệu quan hệ, không có cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. nhưng y nguyên khá cường đại, tối thiểu nhất cùng hắn là một cái cấp độ. Thêm cái trước tiếp cận hắn họ Rosimar, đánh ba, hắn một điểm tin tức đều không có. Mà bây giờ sơ đại cùng đệ nhị bị Dạ Cụ Dìn bắt đi, còn bản thân chấm dứt giải thoát rồi, hiện tại chỉ là đối mặt đó mà thôi, vậy liền quá đơn giản. Dạ giả Cụ Dìn trên không trung thân hình lần nữa biến mất, xuất hiện tại trong kết giới, nhìn xem họ Rosimar, vừa cười vừa nói, "Ha ha, họ Rosimar, phá hủy kế hoạch của ngươi, thật sự là không có ý tứ a." Họ Rosimar sắc mặt trầm trầm, hỏi, "Nhìn, ngươi đã sớm biết kế hoạch của ta." Dạ Cụ Giẩn phủi tay, vừa cười vừa nói, Xem ra ngươi thật sự không biết ta cùng nạ gạ tổ đối thoại à, nạ gạ tổ thế nhưng là biết đến, ta là biết tất cả chuyện tương lai, các ngươi ạ cà sủ kỳ thứ một cái mệnh lệnh, liền là không thể treo chọc ta, xem ra ngươi cũng không có để ở trong lòng à. họ rồ si mà sắc mặt càng thêm khó coi, không nói gì. Lúc trước giả cụ dìn xuất hiện tại ạ cà sủ kỳ thời điểm, thật sự là hắn biết chuyện này, mà nạ gạ tổ cũng tại cái kia về sau tuyên bố qua, không được treo chọc giả cụ dìn cùng cô nô hạ, chỉ là hắn một mực không có để ở trong lòng. Hắn thoát ly ạ cả sủ kỳ thời gian qua sớm, cũng không biết về sau phát sinh sự tình, mặc dù biết Dạ Cụ Dĩn tiêu diệt ý hỏa gạ cụ cùng cụ Mò gạ cụ, nhưng là bởi vì người cô đơn, cho nên cũng không có Dạ Cụ Dĩn cái này hai lần chiến đấu tài liệu cả kẽ, cho nên đối với Dạ Cụ Dĩn thực lực, cũng không có một cái nào xác thực đoán chừng. Dạ Cụ Dĩn tinh thần lực trong nháy mắt ba động, liền áp bách tại Hò Rồ Xi Ma trên thân, để Hò Rồ Xi Ma bị giam cầm ở tại chỗ, không cách nào động đậy. Hò Rồ Xi Ma cảm thụ được trung quanh lực lượng cường đại, âm trầm nói, đây chính là Dạ Cụ Dĩn cuồn lực lượng sao? Thật đúng là cường đại a, để cho người ta khát vọng mỹ diệu lực lượng. Dạ cụ gìn cười cười, mặc dù họ rổ xì mà thân thể có thể giảm bất lực, nhưng là toàn thân hắn đều bị không gian chi lực cầm cố lại, cường đại tới đâu giảm bất lực kỹ xảo, cũng vô pháp tháo bỏ xuống không gian lực lượng, bởi vậy hiện tại họ rổ xì mà chỉ có thể nói là dính trên bảng thịt cá mà thôi đương nhiên, dạ cụ gìn bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ, đến cùng muốn hay không giết chết hắn, dù sao gia hoạ này, thế nhưng là cái thế giới này khó được nghiên cứu khoa học nhân tài, đáng tiếc dạ cụ gìn bản thân. Không chế dùng huyến thuật cũng không nhiều. Hẳn là không có cơ hội gì để Tam đứng tại dạng cụ dìn bên cạnh, nhìn xem đại sạ Y Lệ Hoàn, tựa hồ năm đó cái kia lãnh đạm tiểu hài tử lại hiện lên ở trước mắt, nhìn không được có chút cảm thán nói, họ dồ sị mà vì cái gì, ngươi nhất định phải đi cho tới hôm nay tình trạng này đâu. Năm đó ngươi, nhưng không phải như thế à? Họ dồ sị mà vùng vây nửa ngày, đều không có tránh thoát trói buộc, cũng từ bỏ đối đệ Tam nói ra, lão sư, ngươi hẳn là cũng biết, năm đó cô nô hạ quá mức hào phóng, nếu không ta, chú còn có gì hiện ra, đều sẽ không lựa chọn rời đi, chỉ là bây giờ nhìn lại, dạng cụ dìn cũng xuất hiện cải biến cô nô hạ, để cô nô hạ chân chính thống nhất. Thật sự là một một chuyện tốt, đáng tiếc, ta đã ở trên con đường này đi xa, không cách nào quay đầu lại. Đệ Tam thở dài, họ Zoro Simaz là một cái duy nhất, còn biết hô lão sư hắn người, nếu như có thể, hắn thật không muốn giết rơi họ Zoro Simaz, thế nhưng là nhìn nó Zoro Simaz dáng vẻ, y nguyên đối cổ nổ hạ ông có rất lớn cừ hận, thù này, khó mà hóa giải. Zaku Jin nhìn xem họ Zoro Simaz, nhưng trong lòng đang suy tư họ Zoro Simaz một mực tại theo đuổi chuyện kia. Từ nào đó cái góc độ đã nói, họ Zoro Simaz cùng theo đuổi của hắn là giống nhau, cái kia chính là đều đang theo đuổi vĩnh sinh chi thuật, chỉ là nhìn, ở cái thế giới này đã là không thể nào. Trưng 255. Họ rổ xì mặt chết. Trưng 255. Họ rổ xì mặt chết. Mặc dù nói không có khả năng, nhưng là để họ rổ xì mà từ bỏ, cũng không có khả năng. Kẻn sấy no rụt hắn đã nghiên cứu ra được, mặc dù nói sẽ mài mòn linh hồn của mình, với lại kẻn sấy no rụt về sau thân thể cùng bản thân linh hồn tương đương không xứng đôi, nhưng họ rổ xì mặt đã đem thuật này trở thành bĩnh hy vọng sống sót, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Chỉ là vô luận từ bỏ không buông bỏ, đều không có khác nhau dùng cái này một cái thuật chỉ có thể chỉ hoan tử vong mà thôi với lại mỗi một lần chuyển sinh về sau thực lực đều sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống lấy họ dội sima cấp độ thực lực tới nói chỉ sợ chuyển sinh 10 lần 8 lần về sau tùy tiện một cái nhìn cũng có thể làm rơi hắn gia cù dìn không có ý định dùng lý do này khuyên giải họ dội sima bởi vì coi như nói họ dội sima cũng nhất định sẽ không tin tưởng nếu như thật sự là không có cách nào khuyên vẫn là giết đi cho rồi Ổ rồ xịmạt dự tiềm lực không tính yếu. Nếu như một mực bỏ mặc hắn trưởng thành, tương lai nói không chừng sẽ mang đến nhất định phiền phức đương nhiên. Ổ rồ xịmạt trên người có hắn lúc trước làm ra hì dự xỉn đơn ký, cho dù là hiện tại, Y Nguyên có thể cảm giác được, chỉ là yếu đi rất nhiều, đã nhanh muốn không cảm giác được. Gia Ku Jin cười cười, quay đầu đối đệ tam hỏi, vậy ngươi định làm như thế nào? Hiện tại liền giết chết ổ rồ xịmạt có thể chứ? Đệ Tam chỉ mỹ ý lặng yên nửa ngày, xoay người sang chỗ khác, nói ra, chính ngươi nhìn xem xử lý đi, ta không can dự. Từ Lý Chí đi lên nói. Hiện tại giết chết Orochimaru, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà trên tình cảm, Đệ Tam cũng không muốn làm như vậy. Dù sao cũng là năm đó bị hắn ký thác kỳ vọng học sinh, thiên phú là Tam nhẫn bên trong mạnh nhất, nếu như một mực không có đi đến tà trên đường lời nói, chỉ sợ có hy vọng trở thành hồ cát. Zabuza cười cười, không có chút do dự nào, một tay đặt tại hở Orochimaru trên đầu, vừa cười vừa nói, mặc dù muốn giết chết người, nhưng là ở trước đó, ta cũng cần đạt được một điểm thứ mà ta cần, cho nên mời không nên chống cự. Orochimaru si mã dánh mắt băng lãnh, ngay cả nói chuyện cũng lười nói, để hắn không chống cự. Namor đâu a nhưng mà rất nhanh Hắn liền phát hiện sự chống cự của mình đơn giản liền là phi công. Hiện tại họ Jormaz, mặc dù vẹn vẹn chuyển sinh qua 2 lần, nhưng là đối với huyền thuật sức chống cự đã so trước đó tại Cổ Nổ Hạ Đạm Đường thời điểm so sánh, đã thấp rất nhiều, mặc dù không thể nói là không, có chút nào sức chống cự đi, nhưng là đối với Vĩnh Hằng Mạn Dệ kỳ Vũ mà nói, điểm này sức chống cự cũng không có không có gì khác biệt đối mặt với Dạ Cụ Dĩn Vĩnh Hằng Mạn Dệ kỳ Vũ. Họ Jormaz rất nhanh liền lâm vào huyền thuật bên trong. Dạ Cụ Dĩn đối với huyền thuật có rất sâu đọc lướt qua, không gian năng lực mạnh hơn cũng vô pháp xâm nhập một người linh hồn, nhưng là huyễn thuật có thể, cho nên tại cổ nổ hạ bình tĩnh thời gian mấy năm bên trong, dạ cụ gì ngoại trừ đang nghiên cứu thời không nhận thuật bên ngoài, thời gian còn lại, liền là đang nghiên cứu huyễn thuật. bây giờ dạ cụ gì, mặc dù không dám nói có thể dùng ra cổ tỏa mãm sủ cami, nhưng là uy lực không sai biệt lắm, lại có mấy cái. cổ tỏa mãm sủ cami là sỉ sỉ chuyên môn huyễn thuật, là sỉ sỉ đang thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ thời điểm có năng lực, đây là không học được. thật giống như dạ cụ gì ngậm rừng cung thật, ạ người khác cũng học không đến, liền xem như trả cờ dạ chi tổ ủ sủ kỳ cả cứu cũng học không được những này đặc tính nhân thuật. tại nguyên thuật không chế giới, giả cụ dìn dễ như trở bàn tay liền biết được có rổ xi ma giang ở chỗ. như vậy, họ rổ xi ma đã triệt để vô dụng, không có phế vật, tự nhiên là muốn giết chết liền tốt. cho nên giả cụ dìn gia tăng tinh thần lực chuyển vận tại nguyên thuật bên trong, đem họ rổ xi ma linh hồn trực tiếp tiêu diệt. nhìn thấy dần dần đã mất đi sinh cơ họ rổ xi ma, giả cụ dìn thở dài. đối với cái này tại nguyên tắc bên trong tương đương được người yêu mến dã tục, hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một ngày tự tay diệt đi hắn. nghe thấy có người ngã xuống đất thân ảnh, đệ tam nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc qua, thở dài. Ngụy Dạ Kiếp sống muốn là ngắn ngủi lại tràn ngập biên số, có thể mấy cái học sinh làm bạn cũng tương đương không dễ dàng, đặc biệt là học sinh của mình còn có thể thuận lợi trưởng thành, chứng kiến học sinh của mình từng bước một đi đến đỉnh phong, vậy thì càng thêm khó khăn. Hắn ba cái học sinh được xưng là tam nhẫn, danh khí bên trên không kém gì các thôn cả, nhưng hết lần này tới lần khác, ba cái học sinh đều đi lên đường con đường, không cùng với hắn một chỗ, để hắn người cô đơn đối mặt cô nổ hạ hắc đám. Hắn không phái học sinh của mình đã bất đồng bất tương viêm lưu, cái này rất bình thường. Hắn cũng nghĩ qua, nếu có một ngày thành là địch nhân, hắn cũng có thể động bậy tay, thân bại học sinh của mình sau đó cười nói cho bọn hắn, càng càng già càng cay. nhưng là thật đến một ngày này, hắn phát hiện hắn vẫn là không cách nào đối mặt. họ rồ chết đi, tựa như là tại trong lòng của hắn một kích nặng nề, để hắn tâm cũng bắt đầu đau nhức đệ tam ho khan một tiếng, nhấc chân liền đi ra ngoài. họ rồ lâm vào thời điểm nguy hiểm, trung quanh bố trí kết giới âm nhẫn liền đã bị sau đó chạy đến ạ bù xuất thủ giải quyết, cho nên hiện tại ở đây cũng chỉ còn lại có một cái lượn. cạ bù tổ tự nhiên không muốn ở lại chỗ này, chỉ là vừa muốn rời đi thời điểm, liền bị dã cụ dỉn trực tiếp cầm cố lại. họ rồ đã chết, nếu là ra hỏa này chết lại. Cái tiếc nhưng liền không có cái gì nhân viên nghiên cứu khoa học đợi đến đệ tam rời đi về sau, dạ cụ dì mới đi tới, cười híp mắt nói ra, cạ bù tô, ngươi tốt à? Cạ bù tô nhìn xem dạ cụ dì, một mặt bình tĩnh, hắn biết, dạ cụ dì sở dĩ bây giờ còn chưa có giết hắn, là bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng, cho nên, tính mạng của hắn tạm thời bảo vệ, chỉ là muốn nhìn hắn muốn lựa chọn thế nào. Trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, cạ bù tô đương nhiên cảm giác được, trung quanh chói buộc mình lực lượng đã biến mất, bởi vậy, vậy theo bản năng đẩy một cái mắt kính của mình, sau đó mới hỏi, dạ cụ dì đại nhân, ngài tìm ta có chuyện gì không? Dạ cụ dì một mặt cười híp mắt biểu lộ. Hỏi, Cả Bù To, ngươi còn muốn nhìn thấy Nầu Ngủ sao? Cả Bù To ánh mắt run rẩy, đối với mình giết chết Nầu Ngủ, đây chính là hắn thân nhân duy nhất, hắn làm sao có thể không gặp bữa? Nhưng là hắn xác định, Nầu Ngủ là mình tự tay giết chết, làm sao có thể còn có thể gặp lại? Hắn lắc đầu, cười nói, Gia Cú Dị đại nhân còn xin đừng nên đi theo hạ nói giỡn, Nầu Ngủ đã chết, ta cũng không cần thiết gặp hắn. Gia Cú Dị đập đi đập đi miệng, không có để ý Cả Bù To mạnh miệng, tiếp tục nói, ngươi có biết hay không, năm đó ngươi giết chết Nầu Ngủ thời điểm, Nầu Ngủ căn bản không biết thân phận của ngươi. Nậu ngủ trong tay liên quan tới ngươi ảnh chụp bị người thay thế, cho nên nàng đến chết, cũng không biết là ai giết nàng, thật sự là đáng thương à. Chương 256. Cạ Bụ Tổ cùng Nậu ngủ. Chương 256. Cạ Bụ Tổ cùng Nậu ngủ. Nguyên bản một mực coi là Nậu ngủ đã quên hắn Cạ Bụ Tổ cứng đờ, một lát sau, mới run rẩy hỏi, "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Dạ cù giảnh tay lấy ra ảnh chụp, đặt ở Cạ Bụ Tổ trước mặt, nói ra, "Cái này là năm đó đạn rồ cho Nậu ngủ ảnh chụp, cũng công bố đây là hình của ngươi, ngươi cảm thấy, đã đã nhiều năm như vậy chưa thấy qua ngươi Nậu ngủ, tại tin tưởng tấm hình này về sau, còn có thể nhận ra ngươi sao?" Cạ bù Tổ hai tay run run, đem ảnh chụp tiếp nhận, ánh mắt định tại trên tấm ảnh. Từ trên tấm ảnh đó có thể thấy được, người này cùng mình còn có có một chút giống, có mình lúc nhỏ cái bóng, thế nhưng là cùng 14 tuổi thời điểm hắn so sánh, một chút liền có thể nhìn ra là hai người. Khó trách, mãi cho đến cuối cùng, Nộ Ngủ cũng không biết thân phận của hắn, một mực tại hỏi, ngươi là ai? Loại này non nớt vấn đề. Nguyên lai nhất non nớt, là hắn a Cạ bù Tổ chẳng biết lúc nào, đã lệ rơi đầy mặt, năm đó tự tay giết chết Nộ Ngủ, một mực là trong lòng của hắn lớn nhất tấm bệnh, đối với Nộ Ngủ không có nhận ra hắn bên ngoài, bây giờ rốt cục có hoàn mỹ giải thích. Hắn lựa chọn tin tưởng Dạ Cụ Dìn, bởi vì đó là hắn duy nhất dựa vào. Cả Bù Tô xoa xoa nước mắt, nghẹn ngào hỏi: Dạ Cụ Dìn đại nhân, mụ mụ, nàng ở đâu? Dạ Cụ Dìn quay đầu, nhìn xem cái này lộ ra tính tình thật Cả Bù Tô, cười cười, không có lấy Cả Bù Tô đầu để câu chuyện nói sự tình, mà là nói ra, nàng hiện tại y nguyên phụ trách cổ nội hạ cô nhi viện, ngươi có thể đi tìm nàng, nhớ kỹ muốn đem lời nói rõ ràng ra, nàng hiện tại còn nhớ đến, là ngươi giết nàng à? Cả dùng sức gật đầu, lui về sau một bước, cho Dạ Cụ Dìn bái một cái về sau, mới vội vàng rời đi. Dạ Cụ Dìn cười cười đây bất quá là hắn năm đó tiện tay bố trí chuẩn bị ở sau mà thôi, bây giờ rốt cục dùng tới. Nậu ngủ tử vong thời gian là gia tộc cụ trí hạ bị diệt tộc trước một năm, cho nên dã cụ gìn nhớ kỹ rất rõ ràng. Mà từ cái kia thực lực cả bổ tổ dưới tay cứu đi nậu ngủ, căn bản không có độ khó, chỉ là tại giấu giếm được âm thầm ẩn tàng dụnì dạ thời điểm phí hết điểm công phu, làm cho hắn ngay cả xạ dị gắng đều dùng đến, mới man thiên quá hải, thành công đem nậu ngủ cứu ra. cứu sau khi đi ra, nậu ngủ mình liền chữa thương cho mình, đồng thời đối dã cụ gìn xuất thủ cứu giúp biểu thị cảm tạ. Gia Củ Dịn tự nhiên không thèm để ý những ngày hư dành, mà là đem đạn dội thiết kế âm mưu nói cho Nổ Ngủ. Đồng thời để Nổ Ngủ đi ngoài thôn tận tàng thời gian một năm. Mà tại một năm sau, Gia Củ Dịn tiêu diệt đạn dội về sau, mới khiến cho Nổ Ngủ trở lại cô nô hạ, một lần nữa trở lại cô nhi viện, trở lại nàng quen thuộc cương vị. Ngóng một cái đã nhiều năm như vậy, Nổ Ngủ cũng bồi dưỡng được không ít nhân tài ưu tú. Đồng thời một mực chờ lấy Cả Bù tổ trở về. Bây giờ, rốt cục bị nàng cho trở đến. Cả Bù tổ thiếu Nổ Ngủ một lời giải thích, mà chuyện này, hắn cũng không tính tại ra mặt bất quá liền xem như không ra mặt, hắn cũng phải nắm trong tay toàn cục, tránh cho xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. sự tính rất hoàn mỹ giải quyết, nội dung cốt truyện cũng tại dựa theo giả cụ gìn dự tính tiến hành. nổ ngủ cùng cả bù tổ vừa thấy mặt, lẫn nhau ở giữa bầu không khí vẫn là rất lung túng. dù sao năm đó nổ ngủ kém chút bị cả bù tổ giết chết, bởi vậy đối cả bù tổ vẫn là chẳng phải tín nhiệm, mà cả bù tổ đối mặt vị này xa cách thật nhiều năm thân nhân, đây mình lời nói cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. con tốt, tại xác định cạ bù tổ thân phận, đồng thời nói rõ ràng năm hiểu lầm về sau, hai người lập tức ôm cùng một chỗ khóc giống lên. giả cụ dỉn thở hắt ra, đã có nổ ngủ hỗ trợ như vậy thu phục cả bổ tổ, hẳn là liền không thành vấn đề. Chỉ bất quá, một bên khác có chút vấn đề, Á Dạ Cụ rịn mắt sáng lên, hướng phía trước bước ra một bước, biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở cổ nổ hạ phía ngoài trong rừng rậm, nhìn cách đó không xa chính đang chiến đấu sủ cả cụ cùng mình Ảnh Phân Thân. Cũng không biết Ảnh Phân Thân đang suy nghĩ gì, đều thời gian dài như vậy, thế mà còn chưa bắt lại nhất vĩ. Trong lòng có chút đầu đen giông uổng, Dạ Cụ rịn lần nữa bước ra một bước, xuất hiện tại Ảnh Phân Thân bên người, lạnh giọng hỏi, "Đang làm cái gì? Vì cái gì còn không có giải quyết?" Ảnh Phân thân phiêu nhiên lui về phía sau mấy bước, đưa tay khống chế lại sủ cả cụ, sau đó mới tức giận nói: Bởi vì nạ rủ tô bọn hắn à, nạ rủ tô cùng xả sủ kẹ một mực tại gào to lấy, để cho ta ra tay cẩn thận một chút, đừng thương tổn tới gấu trúc nhỏ, ta hiện tại còn đau đầu đâu, đến cùng nên làm thế nào mới tốt? Vô vãn, ngươi trở về, sự tình giao cho ngươi, ta rút lui. Nói xong, cũng không cho dã cụ dìn cơ hội phản bác, liền trực tiếp hóa thành sương mù biến mất. Dã cụ dìn mở to hai mắt nhìn, cái này mẹ nó, ảnh Phân thân cũng dám cùng mình cáo cảnh dở tính trẻ con, thật coi mình là đại gia, bất quá, không làm bị thương gấu trúc nhỏ vẫn là thật phiền vai. Dạ cụ diền nhìn xem tại sủ cạ cụ đỉnh đầu, đã chìm vào giấc ngủ gấu trúc nhỏ, gãi đầu một cái. nha, được rồi, đánh một chút xem một chút đi. Trước định trụ lại nói. trong lòng suy nghĩ, dạ cụ diền ánh mắt cứng tụ, tinh thần lực trong nháy mắt liền thao túng không gian chung quanh chi lực, áp bách tại sủ cạ cụ trên thân ảnh phân thân mặc dù cũng có được thực lực không tầm thường, nhưng là thời không nhân thuật, ảnh phân thân lại không có cách nào dùng, nếu không cũng không đến mức đánh cho như thế bị quất. cường đại không gian chi lực áp bách ở trên người, sủ cạ cụ dây dỗi trong chốc lát, phát hiện mình đã không có cách nào động, cầm cố lại sủ cạ cụ về sau. Dạ Cụ Dĩn nghĩ nghĩ, lại tăng thêm 4 đạo không gian dây thử, buộc lại sủ cả cụ tứ chi, đồng thời dùng sức kéo một phát, để sủ cả cụ ghé vào trên mặt đất, sau đó mới yên tâm vượt qua không gian, xuất hiện ở gấu trúc nhỏ bên người. Sủ cả cụ muốn không chế cắt chi lực ngăn cản Dạ Cụ Dĩn, không gian chung quanh giam cầm chi lực lại đột nhiên biến lớn, không chế một đạo cắt chi lực lập tức cũng biến thành khá khó khăn. Không gian chung quanh tựa như là biến thành đáy biển, áp lực đại đến kinh người, sủ cả cụ liều mạng thôi động mình trả cơ dạ, khống chế cắt chi lực hình thành xúc tu, muốn ngăn cản Dạ Cụ Dĩn hành động, thế nhưng là phí tiến vào toàn lực, cắt chi lực hình thành xúc tu vẫn là bị giam cầm tại trong giữa không trung. Su Cạc Cụ gấp đến độ la lớn, "Đừng, đừng têu tỉnh hắn. Mau dừng tay, ta không đánh, ta không đánh." Nhưng mà Dã Cụ giữin căn bản mặc kệ hắn, nếu như không phải là vì gấu trúc nhỏ sinh mệnh suy nghĩ, hắn trực tiếp liền mở ra phong ấn, để ra hỏa này toàn bộ chạy ra ngoài đứng tại gấu trúc nhỏ ga ạ dạ trước mặt, Dã Cụ giữin vươn tay, cười vô vô ga ạ dạ mặt, rung động đùng đùng. Bị người đánh mặt, ga ạ dạ tự nhiên lập tức liền bắt đầu tỉnh dậy, mà theo ga ạ dạ tỉnh lại, Su Cạc Cụ cũng thét chói tai vang lên bị thu vào ga a dạ trong cơ thể. Chương 257. Đệ Tam muốn phái vị. Chương 257. Đệ Tam muốn phái vị. Nhìn thoáng qua gã ạ dạ trên người phong ấn, ân, xịt phèn, cần rút ra sủ cả cụ thời điểm." Động thủ lần nữa ạ gã ạ dạ vừa mới khôi phục, tệ ạ gì cùng cặn, cụ rồi liền chạy tới, đem gã ạ dạ hộ tại sau lưng, cảnh giác nhìn xem dạ cụ gìn. Dạ cụ gìn nhìn bọn hắn một chút, vừa cười vừa nói, "Đừng sợ, trở về tuyển cử một cái mới cả dẹt đi, đệ tứ cả dẹt đã sớm chết, thi thể hẳn là tại các ngươi su nạ gã cụ bên ngoài trong hốc núi, đi tìm một chút đi, tuyển cử bước phát triển mới cả dẹt về sau, nhớ kỹ đến cỗ nộ hạ đảm bồi thường nghi nghị, dù sao lần này, thế nhưng là các ngươi su nạ gã cụ chủ động bước lên chiến tranh, nếu như không tới Ta sẽ đi một chuyến. Người có tên cây có bóng, gia cụ gìn mặc dù không phải cái nào đó thôn cả, nhưng là tên tuổi tương đương vằng rọi, toàn bộ giới Nỉ Dạ đều cho rằng, gia cụ gìn là mới giới Nỉ Dạ chi thần, thực lực không có thể thay thế, liền nhìn gia cụ gìn đơn thương độc mã tiêu diệt y họa gạ cụ cùng cụ mỏ gạ cụ liền biết. Hiện tại xù nạ Suna cụ, thực lực tổng hợp có lẽ còn không bằng trước đó cụ mỏ gạ cụ, tỉnh táo cơ trí tể ạ gì tự nhiên minh bạch đạo lý này, bởi vậy thu hồi phàm bị, bái một cái, chân thành nói, đa tạ gia cụ gìn đại nhân, chúng ta sau khi trở về sẽ lập tức trước đi tìm, ta tin tưởng, chúng ta sa hận nhận thôn cùng cổ nộ hạ hữu nghị sẽ một mực tồn tại đối với lần này hành động cũng mời thay chúng ta biểu đả tay nấy xú nạ gạ cụ nguyện ý nhận tất cả tổn thất Dạ cụ rìn khoát qua tay vừa cười vừa nói tốt tệ ạ gì công chúa không nên khách khí, chúng ta lần này cũng không có tổn thất quá lớn chỉ bất quá bồi thường vẫn là muốn có nhưng là cân nhắc đến các ngươi xú nạ gạ cụ gần nhất điều kiện cũng không tính quá tốt bởi vậy cụ thể bồi thường đến lúc đó rồi nói sau đương nhiên hiện ở trong thôn công việc bế bận xin hãy tha lỗi thứ cho không tiện xa được tệ ạ gì cười gật gật đầu lần nữa biểu thị mình cảm tạ về sau mới mang theo gạ ạ ra lôi kéo một mặt mộng bức cẩn cụ rổ rời đi đợi đến ba người rời đi về sau dã cụ dìn mới không nể mặt lạnh luôn nói ạ bù đuổi theo hộ tống ba người trở lại su nà gạ cụ mang theo ta hỉ dề xỉn cù nải nếu như ba người bị người chặn giết trước tiên đem ta triệu hắn đi qua vừa dứt lời liền có một đội ạ bù xuất hiện tại dã cụ dìn trước mặt một chân quỳ xuống cung kính hai tay tiếp nhận dã cụ dìn hỉ dề xỉn cù nải sau đó trực tiếp dùng sùn xỉn no rụt biến mất tại nguyên chỗ gấu trúc nhỏ thế nhưng là đệ ngũ ca diệt với lại tệ ạ gì cũng là trợ giúp dã cụ dìn quản lý su nà gạ cụ trọng yếu nhân viên hai người kia cũng không thể xảy ra chuyện gì. Sau khi làm xong những việc này, Dã Cụ Dìn mới quay người, trực tiếp không gian phiêu dược, về tới Cổ Nộ Hạ thôn bên trong. Trở lại Cổ Nộ Hạ về sau, Dã Cụ Dìn tinh thần lực quét qua, đã tìm được ngồi tại hồ cả lâu phòng khách đệ tam. Vượt qua không gian, Dã Gia Cụ Dìn trực tiếp xuất hiện tại phòng khách bên trong, ngồi ở đệ tam đối diện, tùy ý nằm ở trên ghế salon, cười nói: "Thế nào Lao đầu tử? Ngươi không phải là đang trách ta giết họ rồ si mà ra?" Đệ Tam cười khổ, thanh âm có chút đắng chát: "Không có, Lao phu làm sao lại trách ngươi đâu, nếu như không có trợ giúp của ngươi, chỉ sợ lão phu cũng sẽ ở sơ lại cùng đệ nhị vây công hạ thân chết." cho nên đem ra so sánh, hiện tại kết quả đã là tốt nhất ta. Nói xong, thở dài, đệ tam lắc đầu, miễn cưỡng cười nói. Được rồi, không nói cái này, ngươi đuổi bắt dù cả cụ kết quả thế nào, tha hay giết. Thả, đệ tứ cả chết đã sớm chết, hiện tại su nạ gạ cụ rắn mất đầu, vừa vặn để gấu trúc nhỏ trở về khi đệ ngũ cả chết, tăng thêm tệ ạ gì từ bên cạnh phụ trợ, muốn trưởng khống su nạ gạ cụ, đã rất đơn giản. Dạ cụ gì nói rõ sự thật, đây chính là hắn ý nghĩ, cũng là dựa theo nguyên nội dung cốt truyện phát triển trên thực tế cho tới bây giờ còn có thể dựa theo nguyên nội dung cốt truyện phát triển sự tình trên cơ bản đã không có bởi vì hắn xuất hiện thời gian quá sớm toàn bộ thế giới đều bị hắn khiến cho loạn thất bất ao hắn chỉ có thể mình đẩy ra động nội dung cốt truyện để nội dung cốt truyện tận lực dựa theo lúc đầu quỷ tích phát triển chỉ là dựa theo cái này phát triển tốc độ chỉ sợ căn bản nội không được nạ rủ tổ cùng xạ sụ kẻ trưởng thành hiện tại lễ đồ mạ rổ đã góp nhặt bốn cái vi thú theo thứ tự là nhị vi nệ cô mạ tạ tứ vi son cổ cửu ngũ vi cổ cửu cùng bát vi hả kỳ bi tam vi vị trí tương đối dễ tìm hạ cạn sụ cũng đã tìm được cái này không cần hắn đi lo lắng mà lục vĩ sa kèn, gì nụ gì kỳ là thủy quốc phản nhẫn bờ biển thực lực bình thường rất dễ giải quyết chỉ là không biết hiện tại ạ cả sủ kỳ tìm tới gia hỏa này không có thất vĩ cả cụ ở vào tạ kỳ gạ cụ gì nụ gì kỳ là một cái nị giả cô nương, cũng rất dễ tìm ơn nhất vĩ sủ cả cụ cùng cửu vĩ cụ gia mà cũng không cần nói một cái tại su nạ gạ cụ một cái tại cổ nổ hạ xu nã gạ cụ sù cả cụ tương đối tốt giải quyết cứ dựa theo nguyên nội dung cốt truyện phát triển như thế để ấy đại dạ cùng hạ cả xu nã no xả sổ gì đi bắt là có thể mặc dù có thể sẽ cùng nguyên tắc đổi lên hạ cả xu nã no xả sổ gì tính mệnh nhưng đoán chừng không ai sẽ để ý hạ cả xu nã no xả sổ gì đối với chị rổ bà bà ấy nấy cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này để đền bù mặc dù nói rút ra nhất vị xu cả cụ về sau gạ ạ dạ bản thân thực lực có thể có tương đối lớn đột phá nhưng đoán chừng bất kể thế nào nghĩ xu nã cụ đều sẽ không đồng ý loại chuyện như vậy dù sao gạ ạ dạ mạnh hơn chẳng lẽ còn có thể đánh được xu cả cụ không thành cho nên giả cụ dĩnh không có cân nhắc qua, trực tiếp rút ra sủ cả cụ, mà là dự định để ạ cả sủ kỳ động thủ, hắn âm thầm hỗ trợ đánh nghiệm trợ. Vĩ thú có thể nói, liền là hầu cả thế giới vũ khí hạt nhân, mặc kệ người có mạnh đến đâu, cũng sẽ không bị người cảm thấy so vĩ thú còn cường đại hơn đương nhiên. Có ít người đã trở thành truyền thuyết, được xưng thần, tỉ như hiện tại giả cụ dĩnh còn có trước kia sể dù hạt khí ra mạ, hai người bọn họ thực lực quá mức cường đại, đã có thể không nhìn vĩ thú uy hiếp Đối với bọn hắn tới nói, trở thành vĩ thú gì nụ gì kỳ ngược lại là một loại trói buộc. Cho nên bọn hắn mới được sưng là thần. Nói trở lại đang nghe giả cụ dình ý nghĩ về sau, đệ tam trầm mặc đường này mới gật gật đầu mệt mỏi nói ra, được thôi, dựa theo ngươi ý nghĩ của mình, buông tay đi làm liền là, dù sao hiện tại nơi này cũng là các ngươi cổ nổi hạ, giả cụ dình hơi kinh ngạc, hỏi lão đầu tử, ngươi dự định phái vị, đệ tam gật gật đầu, vừa cười vừa nói, đúng vậy à, lão phu làm nhiều năm như vậy hồ cả, cũng làm đủ rồi, đặc biệt là xem lại các ngươi những bọn tiểu bối này nhanh chóng trưởng thành, cũng càng ngày càng cảm thấy lão phu ta theo không kịp thời đại, bất quá giả cụ ngươi nói, để ai tới làm hồ Chương hai đệ ngũ hồ cả. Uy chì hạ Ý chia chương 258, đệ ngũ hồ cả Uy chì hạ Ý chia nghẹn vấn đề này ngươi không nên hỏi ta à? Ngươi hẳn là hỏi trong thôn thôn dân đó à? Lão sư cũng được, Ý chia cũng có thể đúng. Ta tìm cái thời gian để nạ dụ tô bọn hắn đi đem sủ nạ mang về đi. Thôn cũng là thời điểm hẳn là bắt đầu phát triển chữa bệnh nhân thuật. đệ tam hơi kinh ngạc nhưng cũng không có biểu thị bất cứ ý kiến gì. Dù sao dã cụ dì nói tới đều là chuyện tốt, chỉ là suy nghĩ một chút nếu như muốn chọn nâng đời tiếp theo hồ cả chỉ sợ người trong thôn đều muốn cho dã cụ dì tới làm ơn rõ ràng là tại bỏ phiếu tuyển mi nạ tổ cùng y triệu một người trong đó khi đệ ngũ hồ cả kết quả phiếu bầu bên trên đều viết là dạ cụ dìn danh tự loại kia chẳng diện ngấp lại liền rất có cảm giác vui mừng đương nhiên dạ cụ dìn cũng sẽ không để loại sự tình này phát sinh hắn đã minh xác tỏ thái độ qua sẽ không khi hồ cả nếu quả như thật xuất hiện loại tình huống kia vậy liền hủy bỏ bỏ phiếu kết quả lại ném một lần nếu như còn là kết quả như vậy vậy thì do dạ cụ dìn chỉ định tính toán nói xong chuyện này dạ cụ dìn cũng không có lại cùng đệ tam nói cái gì dù sao đệ tam đều dự định về hưu cũng không cần tại cầm những chuyện kia đến phiền phức ba đời. Rất nhanh, đệ tam hồ cả từ nhiệm tin tức liền chuyển khắp toàn bộ cô nô hạ, cô nô hạ đầu tiên là yên tĩnh, sau đó trong nháy mắt liền bắt đầu sôi trào. Sôi trào một lát, thanh âm mới thống nhất. Mời dạ cụ dìn đại nhân đảm nhiệm đệ ngũ hồ cả. Mời dạ cụ dìn đại nhân gánh thiên đệ ngũ hồ cả. Mời dạ cụ dìn đại nhân đảm nhiệm đệ ngũ hồ cả. Dạng này tiếng hô bên thai không dứt, đứng tại hồ cả trên lầu, mở cửa sổ ra, liền là liên miên bất tuyệt một câu nói kia. Heyuga ảo đứng tại dạ cụ gìn bên người, nghe phía ngoài tiếng hô, vừa nhìn lấy bên cạnh thiếu niên. Cái này nam nhân, tại trong lúc bất tri bất giác, đã trở thành cỗ nổ hạ trụ cột tinh thần. Tất cả mọi người tin tưởng hắn, chỉ cần có hắn tại, tựa hồ liền không có chuyện không giải quyết được. Không cần hô hào, tất cả mọi người hy vọng hắn có thể trở thành hồ cạ, dẫn đầu cỗ nổ hạ đi hướng quang minh tương lai. Cô nàn đứng tại dã cụ rìn một bên khác, xuyên thấu qua văn phòng cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ các thôn dân trên mặt từ đáy lòng ý cười cùng kỳ vọng, trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Cái này nam nhân là làm sao làm được? Bọn hắn ạ các cụ kỳ tại ở mẹ gạ cụ đồng dạng là trí cao vô thượng, nhưng là nàng biết, người trong thôn đối bọn hắn tính sợ càng nhiều hơn một chút bọn hắn đối với ớ mẹ gạ cụ thôn dân tới nói càng giống là thần, bọn hắn có thể bảo hộ ớ mẹ gạ cụ hòa bình, bọn hắn tại ở mẹ gạ cụ thôn dân trong lòng quá mức thân bí. Những tiếp tục như vậy, bọn hắn bình viện cũng không chiếm được ớ mẹ gạ cụ thôn dân phát ra từ tâm ủng hộ. Dạ cụ dìn đứng ra, cổ động lực lượng của mình gâu mình thanh âm có thể truyền khắp toàn bộ cổ nội hạ. Ta là ủ trí hạ dạ cụ dìn, cảm tạ mọi người ủng hộ, nhưng là ta đã nói qua, ta sẽ không khi hỗ ca, ta sẽ một mực thủ hộ lấy thôn, thủ hộ lấy mọi người, cho nên xin nhấn chọn quy tắc, ở những người khác bên trong tuyển chọn một cái mới hỗ cạ, trước mắt đi qua ta cùng đệ tam thương lượng. Quyết định tại bảng hữu của ta ủ trí hạ Ích trịa cùng Lão sư nạp mĩ cạ giờ mĩ nạp tổ bên trong tuyển cử ra đời kế tiếp hồ cạ, hy vọng mọi người có thể tại hai người kia bên trong làm ra lựa chọn. Đương nhiên, nếu như các ngươi có nhân tuyển, có thể hướng chúng ta đưa ra xin. Trên thực tế, mặc dù nói là tại mĩ nạp tổ cùng Ích Triệu ở giữa làm ra lựa chọn, nhưng chỉ cần không đốc, đều sẽ chọn Ích Triệu, bởi vì mĩ nạp tổ là đệ tứ hồ cạ, lại để cho mĩ nạp tổ trở thành đệ ngũ hồ cạ, tại lý không hợp, cũng không thể để mĩ lại trở thành đệ ngũ hồ cả. Sau đó tại hồ cạ bên trên lại điêu khắc một cái mĩ ảnh chân dung a đương nhiên, còn có một cái biện pháp. Cái kia chính là để Minato tổ lần nữa tiên nhiệm, bất quá không phải để ngũ hồ cả, mà là đệ tứ. Thật giống như lúc trước Minato tổ sau khi chết, đệ tam một lần nữa tiên nhiệm, một cái đạo lý. Chỉ là đã làm qua hồ cả, với lại hưởng qua sinh ly tử biệt tư vị Minato, đối với trở thành hồ cả đã không có lớn như vậy khát vọng, cho nên lần này từ cử, lúc đầu hắn là không có ý định tham gia, chỉ là trở ngại đệ tam hồ cả thỉnh cầu, đến đánh cái nước tương mà thôi. Coi như thật để hắn được tuyển, hắn cũng sẽ ngay đầu tiên từ nhiệm, đem hồ cả vị trí giao cho Hộ Chỉ hạ Kỳa. Hắn hiện tại chỉ muốn đòi tiếp thê tử của mình hài tử, chân quý kiếm không dễ phục sinh thời gian. Tại Dạ Cụ Jin hô hào dưới, bỏ phiếu tuyển cử rốt cục tiến nhập bình thường quý đạo, mà giống như tất cả mọi người dự liệu như thế, tất cả mọi người đều cho Uchiha Itachi, căn bản không có người cho Minato bỏ phiếu đương nhiên, Minato cũng không phải nói một phiếu không có, bởi vì Dạ Cụ Jin phiếu, liền đầu cho Minato, đó cũng là Minato tận có một phiếu. Cuối cùng, Uchiha Itachi lấy ưu thế tuyệt đối số liệu, trở thành đệ ngũ hộ cả ở trong đó, cô nàng cũng không có tham dự bỏ phiếu, bởi vì nàng chỉ cùng Dạ Cụ Jin quen thuộc, để nàng bỏ phiếu, nàng sẽ chỉ đầu cho Dạ Cụ Jin. Ngày thứ hai, Uchiha Itachi tại hồ cả nham trước mặt trên bình đài tuyên bố mình kế nhiệm đệ ngũ hồ cả, nông thôn cùng chúc mừng. cô nô hạ lâm vào 3 ngày chúc mừng bên trong, hiện tại cô nô hạ nên đón thời kỳ mạnh mẽ nhất, có ít triệu cùng xì xì 2 đại thiên tài, còn có giả cụ gìn vị này cường giả tuyệt thế, cả cường giả cũng có đệ tam, mỹ nã tô, cố nản, thủ trị hạ phủ gạ cụ các loại, có thể nói hiện tại cô nô hạ đã đến cường đại nhất trình độ 6. đương nhiên, lại chờ mấy năm để xạ sụp kẻ và nã rụi tổ thế hệ này mười tiểu cường trưởng thành, cái kia cô lại có thể nhào một nhóm cường đại trinh cùng cả, đến lúc đó cô thực lực sẽ càng thêm cường đại rồi dịp nâng thôn cùng chúc mừng mấy ngày này, giả cụ dì mang theo cả bù tổ đi một chuyến nọ rổ xì mạt căn cứ nghiên cứu, lấy hảo thuật đã thu phục được gõ rổ xì mạt trong căn cứ này ra, Sau đó để cả bù tổ tiếp tục gõ rổ xì mạt nghiên cứu, đồng thời thay thế họ rổ xì mạt vị trí đương nhiên, không cần thiết đem mình làm cho cùng họ rổ xì mạt bất nam bất nữ, không người không yêu, có mình huyễn thuật không chế, họ rổ xì mạt cái này mấy tên thủ hạ cũng sẽ không có vấn đề. Sau đó giả cụ dì trả lại cả bù tổ lưu lại một thanh mình hỉ để xỉn cung nãi, để cả bù tổ tại thời điểm nguy hiểm có thể có được trợ giúp của hắn ở chỗ này, giả cụ dì lại không có tìm được cả dì, ngẫm lại cũng thế trước đó tại rìa khảo thí thời điểm cả rìa còn đang thi hội trưởng tử vong xâm lâm bên trong nghĩ như thế nào cũng không nên nhanh như vậy liền chạy tới họ rổ xì mà căn cứ tới chẳng qua nếu như họ rổ xì mà không có chết vậy bây giờ hẳn là cũng không xê xích gì nhiều ngắm lại đều cảm thấy khá là đáng tiếc tốt như vậy một cái ủ rũ mà kỳ nhất tộc tiểu cô nương, cứ như vậy để chạy chương 259, trăm năm cô nàn cường thế đậu đen dao muống chương 259, trăm năm cô nàn cường thế đậu đen dao muống nếu như không có chạy giao cho tỷ tỷ cờ tina đi bồi dưỡng một cái lại là một cái am hiệu phong ấn thuật nhìn mặc dù nói hiện tại cô nỗ hạ Đối với phong ấn thuật không có gì nhu cầu, thế nhưng là loại này tình anh lý ra nhiều, cũng sẽ không ghét bỏ đó a được rồi, quay đầu để họ rồ xỉ mát bọn này thủ hạ nhìn chằm chằm một điểm, đồng thời cũng làm cho Cổ nổ Hạ bên kia đi tìm một chút, có thể tìm tới tốt nhất, tìm không thấy tính toán. Giao phó xong sự tình, Gia Cụ Jin liền trở về Cổ nổ Hạ. Chuyến khảo thí bị ép đình chỉ, mặc dù nói là dù tụi bọn người cho thấy tương đương thực lực cường đại, nhưng bởi vì khảo hạch không có hoàn thành, cho nên mặc dù thực lực đã đạt đến, nhưng vẫn là không có đạt được niềm tư cách đương nhiên, cũng không có nhiều người quan tâm cái này, dù sao thanh danh là đã tới cũng không ai lại bởi vì giờ nhìn thân phận mà xem thường nạ rụt tổ bọn hắn liền xem như nạ rụt tổ loại này một mực khát vọng nhận đồng thau lỗ khi biết mình bởi vì khảo hạch kết thúc mà không có trở thành trinh niên về sau cũng chỉ là thất lạc dưới mà thôi liền không có để ý một Trình khảo thí kết thúc gia cưu dìn nghĩ nghĩ gây dựng lại thứ bảy ban để thứ bảy ban đi tìm su nạ đương nhiên loại chuyện này hắn là sẽ không đích thân đi nhiều nhất khi tìm thấy su nạ về sau hắn đi quên một cái su nạ khi một cái thuyết khách nhưng là để hắn cho ba đứa hải tử khi bản mẫu hắn lại làm không được loại chuyện này tự nhiên có người nguyện ý thay cơ khổ ngoài thôn gia cụ gìn nhìn xem thứ bày bàn, còn có một đạo khắc thân ảnh quen thuộc, cười cười, lão sư, ba tên tiểu gia hỏa, liền làm phiền ngươi. nã bỉ cả giờ mi nạ tổ gái đầu, cười khổ nói, cái này không được đâu, gia cụ, đây chính là bộ hạ của ngươi, vì cái gì ta muốn tới làm thầy à? gia cụ nhìn nháy mắt ra hiệu, cười nói, lão sư à, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha, với lại đây chính là cỗ nổ hạ có hy vọng nhất đời sau, ngươi cũng không phải không biết, nã dụ tổ thân phận phải nhiều hơn bổ dưỡng à, với lại nã dụ tổ thế nhưng là con của ngươi ngươi cũng không thể để cho ta loại này không có kiên nhẫn ra hỏa mang theo cái này bà tên tiểu gia hỏa trèo đèo lội suối a nã bỉ cả giờ mỹ nà tổ cảm thấy dạ cụ dìn nói cũng có đạo lý nhưng luôn cảm thấy chỗ nào không đúng nhưng mà không đợi hắn nghĩ rõ ràng dạ cụ dìn liền đã quay người về tới trong thôn đợi đến dạ cụ dìn hoàn toàn biến mất ở trước mặt hắn hắn mang theo ba đứa hài tử sau khi xuất phát mới chợt tỉnh nộ tới sổ một câu nói tủ ngoại tạo tiểu tử này rõ ràng có thể dùng hỉ dê xin mang lấy bọn hắn đi a nhưng mà tỉnh nộ lại đã quá muộn mỹ nà tổ nhìn xem sau lưng đã không thấy được cổ nộ hạ thôn cười khổ một tiếng chỉ có thể mang theo ba cái tiểu quỷ tiếp tục xuất phát. Gia Cú Dìn đã sớm nói cho bốn người có thể tìm tới Sù Na địa điểm. chuyện còn lại, liên la nhìn vận khí của bọn hắn, không có họ dù gì si mà cản trở cùng can thiệp, bọn hắn muốn tìm được Sù Na, hẳn là sẽ tương đương đơn giản a dù sao hai đại chủ cả cụ dù tại khí vận mãnh liệt không cách nào nói hết, chỉ sợ Sù Na đều sẽ trực tiếp đưa tới cửa a mỹ nà tổ trong tay có một thanh giả cụ Dìn thì dè xỉn cù lại, dùng để đang khuyên không trở về Sù Na thời điểm. viện binh dùng mỹ nà mặc dù rất mạnh, nhưng là muốn đem Sù đánh cho bất tỉnh cưỡng ép mang về, đó là nói đùa, coi như tăng thêm thứ bảy ban ba người cũng không đủ cho nên nếu quả như thật không có cách nào đem sù nã mang trở lại, như vậy chỉ có thể để dạ cụ dỉ xuất thủ đương nhiên. Dạ cụ dỉ cũng không đến mức đi lên liền chơi cưng rắn, tiên lệ hậu binh, loại này đạo lý dạ cụ dỉ vẫn hiểu. Ngoại trừ sù nã bên ngoài, dạ cụ dỉ cũng làm cho e bị mang theo ít triệu tiểu đội đi tìm gì dỉ dạ đi. Dỉ dả dạ ra hỏa này, khi nhìn đến bị nã tô bọn hắn đều sống lại về sau, cũng cảm thấy không có mình chuyện gì, liền đem nã rủ tổ ném, mình lại đi du lịch vòng quanh thế giới đi, lấy tên đẹp thu thập tài liệu, nhưng làm chuyện gì ai cũng biết có lẽ bị cái này khá hiểu gì dẻ dạ ra hỏa dẫn đội tăng thêm bị nổ sỉ cả cờ hờ 3 người năng lực đặc thủ, tìm kiếm gì dẻ dạ gì gì gì nhiệm vụ mặc dù khó khăn nhưng tốn hao một chút thời gian còn có thể làm được lúc đầu loại chuyện này để sỉ sỉ lấp đi làm kỳ thật càng tốt hơn thì nạ tạ bị hạ cựu càng dùng đến tìm người tương đối tốt dùng mà ý nụ rụng cả kỳ bạ mũi chó cũng là tìm người tốt năng lực áp rèm sỉ nổ côn trùng cũng tương tự có thể nhanh chóng tìm tới người chỉ là sỉ sỉ tại nhìn khảo thí kết thúc về sau liền mang theo ba người đi chấp hành nhiệm vụ đi các loại dẻa cụ dỉ nghĩ đến muốn phái ba người này đi tìm gì, gì, gì, gì dẻ dẻ thời điểm. Sỉ sỉ đã mang theo bộ hạ của mình tại quốc gia khác đem người bên cạnh đều phải đi chấp hành nhiệm vụ về sau. Dạ cụ dỉn tạm thời cũng sổ dạ nhàn rỗi, thế là kéo lên cổ nạn cùng ưu gả ảo, ba người đi đi dạo phố đương nhiên. Loại chuyện này khẳng định không phải dạ cụ dỉn chủ động, mà là khó được có rảnh rỗi ưu gả ảo tìm được vừa vặn cũng có rảnh rỗi dạ cụ dỉn, lại thêm một mực rất rảnh nhàn cô nạn, thế là thuận lý thành trương. Vì để cho ba cái muội tử đi dạo tận hứng, dạ cụ dỉn trực tiếp thời gian sử dụng sổ dạ nhận thuận đem ba người tới hỏa quốc cốt đô. ở chỗ này đồ vật càng thêm đầy đủ mà có trước đó cùng ủ ga áo dạo phố kinh lịch, lần này cô nạn cũng chủ động rất nhiều, có thể chọn lựa mình thích gan đồ vật cùng ưa thích mặc quần áo, sẽ không lại bị động bị ủ ga áo lôi kéo chạy khắp nơi đương nhiên, hai cái muội tử cũng không có quên cho dạo cụ dìn tuyển quần áo tám mươi tám vía, đối với hai cái muội tử ánh mắt, dạo cụ dìn tương đương tin phục. trước kia còn chưa phát hiện, hệ ủ ga áo đối với quần áo phối hợp tương đương có ý nghĩa của mình, cho hắn chọn lựa quần áo, giá cả bên trên mặc dù không rẻ, nhưng mặc lên người chẳng những rất dễ chịu, với lại rất đẹp trai. cho dù là luôn luôn lạnh lùng cô nàn, khi nhìn đến dạng này dạo cụ dìn về sau, cũng ánh mắt quái dị nhìn xem dạo cụ dìn. Giọng nói mang vẻ trêu chọc, không nghĩ tới nhà, ngươi nhìn qua vẫn là rất đẹp trai. Dạ Cù Jin một mặt hất tuyến, loại này đậu đen rau muống, hắn thế mà bất lực phản bác. Ngược lại lại ủ gạo cười trêu gẹo nói, ha ha, đó là bản cô nương chọn quần áo để mắt, dạ cụ người này, thế nhưng là dáng dấp không, có chút nào đẹp trai đâu. Cô Nản cũng cười theo, cả người nhìn đều sáng sủa nhiều hơn. Dạ Cù Jin cũng cười cười, không có để ý, ngược lại tự luyên nói, đó là ánh mắt của các ngươi không được, bản công tử đẹp trai như vậy người, liền xem như trang phục ăn mày mặc lên người, cũng ngăn cản không được ta xuất khí. Ta xuất khí, đã uy chấn toàn bộ giới lui ra. Hệ u gà áo đánh giá Cụ Jin một cái, cười nói, "Cho tới bây giờ đều nhìn không ra, ngươi thế mà như thế tự luyến, xem ra, Cố nạn tỷ tỷ thật đúng là để ngươi có rất lớn cải biến a." Chương 260, gây chuyện bữa. Chương 260, gây chuyện bữa. "Hắc hắc, nào có, Hệ u gà áo ngươi cũng nên cho ta có rất lớn chuyển biến a, chỉ là ngươi một mực ở bên cạnh ta cho tới bây giờ nhìn không ra má tôi a." Zaku Jin lúc này tự nhiên không thể thuận Hệ u gà áo lời mà nói, không phải nhất định phải đắc tội Uga ảo, Hệ Uga áo mặc dù rộng lượng, nhưng nếu là ăn dấm cũng là rất khó hứng tốt. Cố nạn cũng nói theo đúng vậy à hệ u gà ảo muội muội ngươi nhưng đừng nói như vậy đào móc ra dã cụ xuất khí một mặt thế nhưng là ngươi à ta chỉ là thuần túy ánh mắt tán thưởng mà thôi nhưng không có ý tứ gì khác không biết từ lúc nào bắt đầu cô nạn cũng đi theo dã cụ dì người bên cạnh dùng, dã cụ danh sưng như thế này đến gọi dã cụ dì đây là chuyện chưa từng có cô nạn lần thứ nhất đối một cái khác phái biểu đạt ra loại này thân cận hệ u gà cười hì hì rồi lại cười không có để ý lôi kéo cô nạn tay chạy về phía trước một bên chạy một bên nói đến tiểu nam tỷ tỷ chúng ta đi không để ý tới gia hỏa này chúng ta đi mua y phục của mình đi rất nhanh Thời gian một ngày lặng yên mà qua, tựa hồ là vì chiếu cố cô nạn, cho nên trong ba người rất nhiều quần áo đều là cho cô nạn mua, đại bộ phận đều là màu tím chủ sắc điệu, cũng có một phần là màu hồng phấn cùng màu trắng, đều là rất thích hợp cô nạn quần áo, có thể rất hoàn mỹ làm nổi bật lên cô nạn dáng người, hiển lộ rõ ràng cô nạn khí chất. Theo sát trời dần dần muộn, ba người cũng đi dạo đến hơi mệt chút, tìm một nhà tiểu điếm, chuẩn bị ăn cơm. Vừa mới ngồi xuống không có khi nào, ba người chính đang tán gẫu, đột nhiên có người ngồi đi qua. Dạ Cụ nhìn ba người quay đầu nhìn lại, là một người mặc rất bự người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi tự cho là rất xuất khí vẻ tóc, một mặt nụ cười thô bỉ, hai vị mỹ nữ, không biết ta lại không có cái này vinh hạnh, mời hai vị dùng cơm à. Đương nhiên, không phải tại loại này địa phương dễ nát, mà là mời hai vị đi chúng ta Hỏa Quốc nổi danh nhất tiệm cơm. Dạ Dìn nhíu mày, được rồi, từ khi hắn nổi danh về sau, còn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, bất quá cũng khó trách, hắn ăn cơm đều là tại Cổ Nộ Hạ thôn ăn, ở bên ngoài còn chưa bao giờ mang theo muội tử cùng một chỗ đi qua, mà tại Cổ Nộ Hạ, đoán chừng cũng không có lưu manh sẽ không có mắt chọp tới Zakujin trên thân. Zakujin còn chưa mở lời, hệ hữu gia áo liền mặt lạnh lấy Cự tuyệt nói, không có ý tứ, chúng ta đang bồi bạn trai, xin ngươi rời đi được không? Hẹu gạ tính tình xem như tương đối tốt, nửa khí cũng tương đối ôn hòa, bất quá cũng rất rõ ràng biểu đạt ra ý cự tuyệt. Nhưng mà người trẻ tuổi kia căn bản không có để ý tới, giống như là chó ghẻ, tự cho là rất có phong độ cười nói, ha ha. Hai vị cô nương chỉ sợ đối ta có chỗ hiểu lầm, tự giới thiệu mình một chút đi, ta là Hoa quốc đại thần Nhi Tử, tên là Y nụ Phạt Hóa, nhân phẩm của ta vẫn rất có bảo hộ, hai vị cô nương đại khái có thể tin tưởng tại hạ. Cô nàn mặt lạnh lấy, không nói một lời, chỉ là trong ánh mắt đã lộ ra một điểm không kiên nhẫn được nữa. Hệ hey, u gả sắc mặt cũng có chút khó coi, loại người này cho hắn sắc mặt tốt, hết lần này tới lần khác còn không biết tốt xấu. hỏa quốc đại thần nhi tử rất lợi hại, hiện tại hỏa quốc đại danh đều muốn định vợ lấy giả cụ dìn, muốn đem công chúa gả cho giả cụ dìn. hỏa quốc đại thần nhi tử acid thứ gì? Giả cụ dìn không nói một lời, chỉ là đung đưa chén trà trong tay, sau đó không cẩn thận, có chút dùng sức, một giọt nước trà lung lay đi ra. Nhưng mà một giọt này nước trà cũng không có trực tiếp rơi ở trên bàn, mà quen biết có mắt trực tiếp bay lên, bay đến y nụ phản khóa trên mặt. Liên xem như rằng này, cái kia một giọt nước khí thế không giảm, mang theo y nụ phản khóa trực tiếp bay ra ngoài, y nùi phản khóa sở lấy mặt mình, nhìn xem một mực trầm mặc dạ cụ dìn, ngựa khí có chút phẫn nộ, tiểu tử, lại dám ám toán ta, ngươi có biết ta là ai không sao? Ta cho ngươi biết, cô nụ hạ thời không chúa tể thế nhưng là huynh đệ của ta, ngươi nhưng không nên đắc ý quá sớm. ba người một mặt che đậy, nhìn lẫn nhau, cuối cùng ánh mắt mới rơi vào dạ cụ dìn trên mặt. dạ cụ dìn vô tội khoát khoát tay, im lặng đến, đừng nhìn ta à, ta không biết lúc nào ta sẽ có dạng này một cái huynh đệ. hệ u gà ảo cũng là vừa cười vừa nói, ta có thể chứng minh, dạ cụ chưa từng có đơn độc tới qua nơi này, càng sẽ không coi trọng phế vật như vậy. Ba người ở giữa tiếng nói không lớn, mà ý nụ phản khoa lại một mực tại ồn ào náo động, cho nên cũng không có nghe rõ ba người, mà là coi là ba người đang thương lượng xét lược. Thế là cười đắc ý nói, thế nào, có phải hay không sợ? Ta nói cho các ngươi biết, thứ thời, cái kia hai cái nương môn liền tranh thủ thời gian qua đi theo ta đi ăn cơm. Về phần tiểu tử kia, tự đoạn tay chân, ta tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Dạ Cưu dĩn gãi gãi đầu, có chút khổ não thở dài, mắt lạnh nhìn ý nụ phản khoa, cười nói, chẳng lẽ ngươi liền chưa thấy qua ngươi cái kia tại cổ nổ hạ huynh đệ mà? Ý nụ phản khoa biến sắc, nhưng vẫn mạnh miệng, làm sao có thể? Ta hôm qua còn vừa mới cùng hắn ăn cơm xong, làm sao có thể chưa thấy qua. Ta cho ngươi biết, ta còn có tín vật của hắn, chỉ cần ta lấy ra cái này tín vật, niệm hai câu chú ngữ, hắn lập tức liền có thể xuất hiện ở đây giúp ta. Đi, đừng nói nhảm, các ngươi đến cùng định làm như thế nào? Ra Ku Jin căng động, hắn hiện tại là rất mạnh không sai, nhưng cũng không có mạnh đến niệm hai câu chú ngữ hắn liền có thể đủ bị triệu hắn đi ra tình trạng a coi hắn là cái gì? Triệu Hoan thú, vẫn là một cái nhất thuật. Nói bung liền bung đi ra. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy càng có ý tứ, vừa cười vừa nói, toa Vậy ta còn thật muốn mở mang kiến thức một chút, ngươi gọi hắn ra đây đi, để ta kiến thức một chút. Y Nụ phản khóa tê cả da đầu, chuyện cho tới bây giờ, thật có chút đâm lao phải theo lao, bất quá mình chắc mức, coi như mặt bị đánh sưng lên, cũng phải kiên trì gắn sao a, cho nên hắn ở trên người sở soạn nửa ngày, mới từ trong ba lô lấy ra một thanh hình thủ kỳ quái đồ vật, cầm ở trong tay, ngoài mạnh trong yếu hô to, thấy không, đây chính là cổ nổ hạ thời không chúa tể tín vật, chỉ cần ta niệm động chú ngữ, hắn ngay lập tức sẽ xuất hiện ở đây, thế nào, sợ không có. Gia Cù Dĩn cẩn thận nhìn chằm chằm Y Nụ phản khóa trong tay hình thủ kỳ quái đồ vật, càng xem càng cảm thấy lạ lẫm. Tựa hồ chưa bao giờ thấy qua, khi chiêu tiếp theo tay, lợi dụng không gian chi lực, đem ý nụ phản khóa trong tay đổ vật cầm tới, thả trên tay đánh giá cẩn thận. Ý nụ phản khóa trang bức lợi khí bị đoạn, cũng là luồn cuốn tay chân, bất quá may mắn, hắn hộ vệ đội cũng chạy tới, gặp ý nụ phản khóa cái dạng này, vội vàng bảo hộ ở trước người hắn, mắt lom lom nhìn chằm chằm dạng cụ rịn. Nhưng mà khi nhìn rõ ràng dạng cụ rịn mặt về sau, hộ vệ đội đội trưởng kém chút dọa tiểu trong quần, cái này mẹ nó nhị thế tổ, toàn bộ thế giới nhất không thể chơi người cứ như vậy một cái, làm sao còn lại vừa vận động phải đâu. Hơn nữa nhìn vừa mới tình huống, có vẻ như còn ở trước mặt đối phương trang bức. Đây không phải giả dạng làm ngu suần sao? Chương 261, muốn giết cứ giết ta. Chương 261, muốn giết cứ giết ta lập tức, hắn thật sự là trụ chết đằng sau cái này đầu bị tâm tư đều có, liên tục không ngừng khom người xin lỗi, thật xin lỗi, Dạ Cụ Dĩn đại nhân, không nghĩ tới sẽ đánh nhiều đến ngài, chúng ta lập tức liền rời đi. Vạn phần thật có lỗi, còn xin Dạ Cụ Dĩn đại nhân ngài đại nhân có đại lượng, không cần cùng chúng ta so đo. Dạ Cụ Dĩn tâm tư lúc này toàn đều đặt ở trong tay thanh này hình thù kỳ quái vũ khí phía trên, cái nào có tâm tư cùng bọn hắn so đo a, bất quá vừa mới, tiểu tử này đánh mình nữ nhân chú ý sự tình. Tự nhiên không thể tính như vậy, thế là ngẩng đầu lên, nhìn Y Nụ phản khóa một chút, sau đó mới lên tiếng, "Được rồi, dẫn hắn đi thôi, về sau không nên xuất hiện tại trước mặt của ta." Hộ vệ đội đội thở dài một hơi, cho dù đối với giả Cụ nhìn tốt như vậy nói chuyện cảm thấy rất kỳ quái, nhưng căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, đối thủ hạ sau lưng dựng, cái ánh mắt, dựng lên Y Nụ phản khóa nhanh chân liền chạy. Hắn cũng không có cảm thấy hiện tại còn đang sững sờ Y Nụ phản khóa lại cái gì dị thường, chỉ coi là Y Nụ phản khóa bị đối phương sợ cho vắng, không có để ý đợi đến người đều rời đi về sau, Hẹ ủ ga ảo mới mở miệng nói ra, "Dạ Cụ" Ngươi vừa mới làm cái gì? Dạ Cú Dìn ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nói, không có gì, chỉ là dùng huyền thuật cho hắn hạ một cái chỉ thị, đợi đến hắn một thân một mình thời điểm, sẽ cắt đứt mạng của mình con tử. Hẹu Gà Phun ra sô đầu, sáu mươi vừa mới từ đầu đến cuối, Dạ Cú Dìn thủy chung ngồi ở chỗ đó không có nhúc đích, nhưng chính là như vậy, cũng đã hoàn thành đối bại hoại trừng phạt, quả nhiên rất lợi hại. Mà trong quán ăn những người khác cũng nhìn xem một màn này, nhao nhao sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới à, một mực hong đi bá đạo y nụ nhã nhị thiếu gia thế mà cũng đụng phải thiết bản à? Đúng vậy à, nhìn vừa mới hộ vệ đội đầu lĩnh dạng như vậy, người trẻ tuổi kia. Hẳn là cái gì ghê gớm đại nhân vật a? Các ngươi không nghe thấy sao? Cái kia hộ vệ đội đầu lĩnh, xưng người trẻ tuổi kia vì giả cụ gìn đại nhân a? Giả cụ gìn đại nhân, các ngươi ngẫm lại, còn có thể là ai? T. Thật chẳng lẽ chính là Cổ nổ Hạ vị kia thời không chốn thể. Ông trời của ta, là cái kia chờ đại nhân vật a. Ha ha, đó không phải là nói, y nu nhà nhị thiếu gia lần này đụng phải chính chủ sao? Nhìn hắn hàng ngày đánh lấy giả cụ gìn đại nhân tên tuổi dạ danh lừa bịp, bây giờ đụng phải chính chủ, lại bị thu thập một trận a. Liên đúng vậy à, bất kể thế nào nghĩ, dạ cụ gìn đại nhân loại kia nhân vật vĩ đại Làm sao lại cùng ý nụ phản khóa loại kia rắc rưởi dính liễu quan hệ đâu. Vốn là một mực không có tin tưởng qua, bây giờ càng là vững tin. Đối với dân chúng bình thường một vòng, Dã Cụ Dĩn không để ý chút nào, mà đang nghiên cứu trong tay đồ vật nửa ngày cũng không có kết quả về sau, Dã Cụ Dĩn cũng tạm thời từ bỏ, tiện tay đem đồ vật ném vào mình dị không gian bên trong, tạm thời để đặt mặc kệ. Bước đầu quan sát, đây tựa hồ là một cái bình thường đạo cụ mà thôi, chỉ là bộ dáng kỳ quái một điểm, cũng không có cái gì dị thường. Cố Nạn cũng đúng Dã Cụ Dĩn trong tay đồ vật rất ngạc nhiên, chỉ là nàng nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn ra môn đạo gì, bởi vậy cũng không có để ý chỉ là mở miệng nói ra, ngươi không có ý định giết người kia. Dạ Cụ Dìn lắc đầu, cười nói, ngươi không phải đã độc thủ. Bất quá ra tay thật mau, ta không có mở xạ gì gặm cùng gì nệ gặm, kém chút liền không thấy được. Ngay tại Dạ Cụ Dìn đối y nụ phản khóa sử dụng huyền thuật thời điểm, cô nạn trên thân cũng có một mảnh giấy rơi xuống, trong nháy mắt liền chui vào y nụ phản khóa trong quần áo, nếu như không phải Dạ Cụ Dìn lực chú ý vẫn luôn rất tập trung, chỉ sợ cũng sẽ không chú ý tới. Cô nạn cười cười, có chút ngượng ngùng nói ra, ta không có ý định làm cái gì, có chút tức giận mà thôi, nếu như giết hắn sẽ có phiền toái, quên đi. Sẽ không, muốn giết cứ giết đi. Dù sao chỉ là một cái nhị thiếu gia mà thôi, coi như giết cũng không có gì, chỉ muốn các ngươi đừng sinh khí liền tốt, nếu không ta chỉ có thể đem y nuôi nhà nhổ tận gốc, cho các ngươi bất giận. Dạ Cụ Dìn lắc đầu, ngược lại là không có để ý, dù sao chỉ là một cái bình thường nhân gia nhị thế tổ mà thôi, đối mặt cường đại nhất nhất thôn, liền xem như hỏa quốc đại danh, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thành, chớ nói chi là chỉ là một cái đại thần con trai. Chỉ có thể nói, bởi vì Dạ Cụ Dìn ba người đều đổi quần áo, đồng thời không có chút nào ní dạ dáng vẻ, mới sẽ cho người cảm thấy dễ khi dễ a bất quá chuyện bây giờ đã giải quyết, giả cụ dìn cũng lười lại để lên cái kia nhị thế tổ, với lại vừa mới cũng đã chút giận, ba người cũng liền đều không có để ở trong lòng. khi biết giả cụ dìn thân phận về sau, trên hậu trường món ăn tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, cái khác cái bản một cái đồ ăn đều còn không có, giả cụ dìn một bản này đã dâng đủ, mà nó bản của hắn cũng không có chút nào ý kiến. dù sao giả cụ dìn thực lực cùng chiến tích đã truyền khắp toàn bộ thế giới, cho dù là bi vô tập nói hài nhi cũng đều biết, có cái rất như bức nhĩ giả gọi ủy trí hạ giả cụ dìn đã thế giới vô địch. giả cụ dìn ba người cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, yên tâm thoải mái bắt đầu ăn trên bàn cơm rất nhanh liền vang lên ba người hoàn thành tiếng ngữ vừa mới không vui lập tức liền tan thành mây khói cơm nước xong xuôi về sau dạ cụ dìn đi tính tiền chỉ là lao bản chết sống cũng không nguyện ý thu dạ cụ dìn tiền không phải là bởi vì em ngại dạ cụ dìn thân phận cùng thực lực mà là dạ cụ dìn để hỏa quốc tại cái khác quốc gia trước mặt tương đương có bề mặt ngay tiếp theo bọn hắn những này phổ thông hỏa quốc bình dân ra ngoại quốc cũng có thể ngẩng đầu đứng được sẽ không bị người tiểu thị nhưng mà dạ cụ dìn không nói lời gì liền đem tiền ném vào trên mặt bàn sau đó lôi kéo cổ nạn cùng u gãy ảo một cái hì gì xin no ruột liền biến mất tại tất cả mọi người trước mặt Lão bản nhìn trên bàn một đống lớn tiền, cười khổ một tiếng, chỉ có thể đem cất kỹ. Dạ cụ dìn không có ít cho, ngược lại cho thêm không ít, chỉ là muốn lui về, lão bản cũng bất lực, chỉ có thể gửi hy vọng ở lần tiếp theo. Dạ cụ dìn còn có thể đến nơi đây ăn cơm, đến lúc đó cái gì cũng không nói, hết thảy miễn phí. Nhưng mà đây đã là rất nhiều năm sau sự tình, nhưng trung quy vẫn là để lão bản hoàn lại tâm nguyện của mình, cuối cùng là không có thương tiếc cả đời. Kết thúc họa quốc thủ đô chuyến du lịch một ngày về sau, Dạ cụ dìn ba người về tới Cổ nô hạ, đêm đó hệ ngủ gạo tự nhiên cũng chưa có về nhà, tại Dạ cụ dìn nhà bên trong ở lại. Trong đó xảy ra chuyện gì, tự nhiên không đủ vì ngoại nhân nói, chỉ là khổ cô nạn, ở tại dạ cụ rịn sắt vách, mà nào đó đối không biết xấu hổ nam nữ không chút nào biết che lấp, vẫn phải cô nạn muốn an ổn đi ngủ, chỉ có thể dùng trang giấy che khuất lỗ tai của mình. Nhưng mà dạng này y nguyên có như có như không thanh âm truyền đến, cô nạn đành phải dùng trang giấy làm một cái thai to cơ, ngốc tại trên lỗ tai, mới an ổn đi ngủ. Chương 262. Có người muốn chặn giết gạ a dạ. Chương 262. Có người muốn chặn giết gạ a dạ. Sáng sớm hôm sau, tỉnh lại cô nạn mang theo một điểm mắt u thâm một mặt u Hoán nhìn chằm chằm nào đó đối thần thanh khí sảng nam nữ, thần sắc ai hoán. Hẹ U Gạ phát hiện trước nhất mình tỉ muội dị dạng, chê cười lôi kéo cô nạn cánh tay, nhỏ giọng tại cô nạn bên thai chơi bựa, "Tiểu Nam tỉ tỉ, nghe chân tưởng cũng không phải cái gì thói quen của ta." Cô nạn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, đầu đen rau mồm nói, "Ta không muốn nghe, chỉ là thanh âm của các ngươi quá lớn, hết lần này tới lần khác gian phòng cách âm hiệu quả quá kém, ta không muốn nghe đều không được." Nhưng mà U Gạ căn bản không có chút nào ngượng ngùng, điều ít lời nói, Tiểu Nam tỉ tỉ cũng có thể tham dự vào nha, không muốn thẹn thùng à, ta cùng dạ củ cũng sẽ không ngại. "Tới ngươi, số nha đâu?" Ngươi nói mọt gì đâu, cô nàng thẹn quá hóa giận, đập đánh một cái u gà ảo, không có ở cái đề tài này trải qua nhiều kỳ chủ quấn, Mà u gà ảo cũng sẽ không đem cô nàng làm cho thật chặt, cười cười, vòng qua cái đề tài này thảo luận lên hôm nay hành trình đến, nhưng mà còn không có thảo luận ra kết quả, liền có a bù tới bãi kiến, nói có nhiệm vụ, cần này u gà ảo xuất mã, hệ u ảo mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không có tự cao tự đại, ngồi tiếp hai người ăn xong điểm tâm về sau, lập tức liền rời đi đương nhiên, trước khi đi cũng không quên tại cô nàng trước mặt tú một thanh nhân ái, tại cùng dã cụ dỉ tiến hành cách thức tiêu chuẩn giải oan về sau, mới hài lòng rời đi để cô nàn nhìn xem bóng lưng của nàng nghiến răng nghiến lợi đợi đến này u gà ảo rời đi về sau. Dạ cụ dìn mới cười đối cô nàn nói ra, không nhìn ra à, một đoạn thời gian không có ở giữa các ngươi tỉnh cả cũng không tệ lắm mà. Cô nàn lạnh hừ một tiếng, có chút mất tự nhiên nói ra, đó là đương nhiên, ngươi nhân vật chính này không tại, hệ u gà ảo muội muội đương nhiên muốn đi theo ta, thật sự là làm khó u gà ảo muội muội, lại muốn thay ngươi chửi đi. Dạ cụ dìn cười vui vẻ cười, đổi lại trước kia đoán chừng cô nàn căn bản sẽ không để ý tới hắn loại này lời nhảm chán, bây giờ thế mà lại phản bác, quả thực là một cái tương đối lớn tiến bộ. Cô nạn mình có lẽ cũng có phát giác, theo cùng ủ gạo cùng dạ cụ Dịn cùng một chỗ thời gian càng ngày càng dài, cô nạn càng lúc càng giống một cái bình thường nữ hài tử, sẽ có tâm tình của mình, sẽ có sở thích của mình, sẽ có ý nghĩ của mình, không còn giống lúc trước cô nạn băng lãnh, bất cận nhân tình. Loại biến hóa này, để cô nạn cảm giác thật thoải mái, không nói ra được dễ chịu, tựa hồ dạng này mới là một con người thực sự, mà không phải băng lãnh máy móc. Cái này để nàng không tự chủ được nghĩ đến naga tổ, nàng hy vọng đem loại cảm giác này cũng mang cho naga gato, để naga gato cũng có thể hưởng thụ loại này bình thường khoái hoạt mà dạ cụ rỉn tựa hồ cũng là biết cô nạn ý nghĩ, an ủi, không cần lo lắng nạ gạ tổ. Qua một đoạn thời gian nữa, nạ gạ tổ nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Đến lúc đó, hắn cũng có thể đến trong thôn đến ở lại, làm một người bình thường, thưởng thụ người bình thường khoái hoạt. bị nhìn thấu ý nghĩ cô nạn hơi đỏ mặt, nghiêng đầu đi, tiêu hư một tiếng, không muốn nói tiếp, chỉ là lấy lại tinh thần. cô nạn có chút không rõ, tại sao mình muốn đỏ mặt? trước kia tại cùng nạ gạ tổ cùng một chỗ thời điểm, bị nạ gạ tổ đoán được ý nghĩ là chuyện rất bình thường, thế nhưng là hắn cho tới bây giờ không có cảm giác gì, nhưng là bây giờ, vì sao lại có như thế cảm giác kỳ quái đâu? lắc đầu, cô nàn không nguyện ý suy nghĩ nhiều, cũng không muốn xâm nhập nghĩ tiếp, bởi vậy, vậy nói sang chuyện khác hỏi, hôm nay ngươi có tính toán gì hay không? Ra Cù Dìn lắc đầu, nghĩ nghĩ, nói ra, gần nhất ta tạm thời chỗ đó đều không đi, bởi vì tìm kiếm Suna Nạ cùng tìm kiếm gì gì dễ dàng nhiệm vụ, lúc nào cũng có thể gặp được phiền phức, ta tạm thời còn không thể thư giãn, với lại, lời còn chưa nói hết, Ra Cù Dìn biến sắc, bất chấp gì khác, bắt lấy cô nàn tay, liền trực tiếp dùng hỉ dề xỉn no giục biến mất tại nguyên chỗ, bị hắn cho rằng nhất không có ngoài ý muốn nhiệm vụ, hộ tống gạ ạ Dạ trở lại Sù Nạ gạ cái kia một đội Abu. Thế mà vận dụng hắn giao cho bọn hắn hì dây xin cú nải. Đây là hắn căn bản không có nghĩ tới sự tình. Lúc trước giao cho cái này một đội ạ bù cú nải, chỉ là vì dự phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Đây là hắn luôn luôn làm việc thói quen, lại không nghĩ tới, cái này một đội thật xuất hiện ngoài ý muốn. Cô nạn vừa muốn dây ruộng, cả người liền đã bị dã cụ gìn mang theo, xuất hiện ở một chỗ địa phương xa lạ. Chuyện gì xảy ra? Nơi này là nơi nào? Đột ngột biến hóa, để cô nạn trong nháy mắt cảnh giác lên, thân thể bắt đầu giấy hóa, tùy thời chuẩn bị động thủ. Dạ Cụ Dĩn sắc mặt cũng có chút ngượng trọng, vừa mới xuất hiện trong ngáy mắt, Dạ Cụ Dĩn liền đem tinh thần lực mức độ lớn nhất mở ra, trong nháy mắt liền phát hiện cách đó không xa dị dạng. Thế mà thật sự có người tại trận giết gà ạ dạ, với lại xuất động thực lực còn không yếu, tối thiểu nhất mình phái tới âm thầm bảo hộ gà ạ dạ cái kia một đội ạ bù còn không cách nào ứng phó. Không nói gì, Dạ Cụ Dĩn thiếu cô nặn tay, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên trong chiến trường. Vừa mới sử dụng hị diệt sỉn cù này ạ bù, là một cái nhân làm trọng thương tạm thời thoát ly chiến đấu ạ bổ, Dạ Cụ Dĩn tại xuất hiện thời điểm, phát hiện người này đã không còn sống lâu nữa, chưa từng cứu chưa khả năng cũng liền từ bỏ cái này a bụ, đem toàn bộ lực chú ý chuyển rời đến trên chiến trường đột kích nỉ dạ nhìn không ra thân phận, sử dụng nhận thuật cũng tất cả đều là hàng thông thường, không có cái gì đặc sắc, mấy cái thôn đặc hiệu nhận thuật đều chưa từng xuất hiện, để dạ cụ gì trong. Lúc nhất thời cũng vô pháp phán đoán địch nhân thân phận, chỉ là đội hình tương đương sa hoa, lại có một cái cả, một cái ngụy cả, ba cái hai mươi cái tỉn. Mình phái ra a bụ tiểu đội thực lực coi như không tệ, tổng cộng bốn người, ngoại trừ lĩnh đội là chuẩn bên ngoài. Trong đội ngũ còn có một cái nhìn, trừ phi là đến cuối cùng nhìn nhiều như chó cả khắp nơi trên đất đi thời đại, nếu không cái này tiểu đội thực lực vẫn là rất mạnh, tăng thêm nguyên nội dung cốt truyện bên trong, gã ạ dạ trở lại su nạ gã cũ cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên dạ cụ Dịn cũng có chút coi thường. Mặc dù không biết địch nhân thân phận, nhưng là muốn biết vẫn là rất đơn giản, dạ cụ Dịn đột ngột xuất hiện trong chiến trường, ương. ánh mắt ngưng tụ, tinh thần lực khống chế không gian chi lực liền áp bách tại trung quanh 25 tên địch nhân chiến thân, đem cái này 25 người khống chế lại. Lần này, dạ cụ Dịn lưu tâm mắt, chẳng những đem 25 người khống chế lại, còn khống chế được thân thể bọn họ mỗi một bộ phận, bảo đảm đối phương sẽ không động đậy dù là một ngón tay, ngay cả tự sát đều làm không được. Cố nạn nhìn xem chung quanh 25 người, trong lòng nghi hoặc. Cho dù là bọn hắn hạ Katsuki, cũng đều không có cái này 25 người tình báo, tựa hồ cái này 25 người liền là chống rỗng xuất hiện. Chương 263: Hành hạ đến chết. Chương 263: Hành hạ đến chết. Áp bù bốn người tiểu đội bởi vì sai lầm đoán chừng thực lực của đối phương, tăng thêm lại bị đánh trở tay không kịp, bởi vậy hiện tại đã treo hai cái, còn còn lại một cái trìn cùng một cái trìn còn sống. Bất quá hai cá nhân trên người cũng đều mang có thương thế, kiên trì không được bao lâu. Dạ Cú Cù Dìn cùng Cố Nạn đột nhiên xuất hiện đưa tới chú ý của mọi người, mà một mực đang kiên trì hai tên ác bù nhìn thấy Dạ Cú Dìn đuổi tới về sau, trong nháy mắt liền thả lòng một chút. Có thể diệt đi một cái thôn đại thần đều xuất hiện, liền cái này hai mươi mấy cái nhỉ dạ mà thôi, vậy còn không là một bữa ăn sáng sao? Mặc dù nói bọn hắn cũng cảm thấy đến đây tập sát những nhỉ dạ này thực lực mạnh có chút quá phận, nhưng so sánh với một cái thôn lực lượng tới nói, vẫn là quá nhỏ yếu đi một chút. Dạ Cú Dìn không nói nhảm thói quen, với lại gã ác dạ tại bị hắn đả thương về sau cũng bị thương lần nữa. Bây giờ đã lâm vào hôn mê, nếu như không phải sụ cả cụ lực lượng đang bảo vệ lấy hắn, đoán chừng hiện tại cũng nên đi gặp Diêm Vương. Cô nản trước tiên cho gạ ạ dạ dán lên trị liệu trà giấy, nhưng hiệu quả có hạn. Nàng dù sao không phải chữa bệnh ní dạ, chữa bệnh trang giấy cũng chỉ có thể cầm máu mà thôi. Quét địch nhân ở chung quanh một chút, gia cụ nhìn ánh mắt hứng tụ, trong nháy mắt đem tất cả địch nhân toàn bộ giam cầm. Theo gần nhất sử dụng thời không chi lực càng ngày càng tấp nập, hắn đối với không gian giam cầm loại năng lực này phát động tốc độ cũng nhanh hơn. Trước kia còn cần chuyên môn khống chế không gian trung quanh chi lực, tại địch bên người thân hội tụ sau đó ngưng kết, đạt tới giam cầm hiệu quả nhưng là hiện tại chỉ cần có một cái ý niệm trong đầu như vậy đủ rồi Tuy ý chọn tuyển một cái nhìn giả cụ dìn xuất hiện tại hắn trước mặt kéo địch nhân mặt nặng phát hiện địch nhân mặt tương đương phổ thông từ trước tới nay chưa từng gặp qua với lại cũng không có mang theo hộ ngạch phán đoán không xuất thân phận không biết vậy dĩ nhiên liền muốn hỏi nói ra thân phận của ngươi Trình giả cụ dìn hai tay ôm nghi ngờ đứng ở giữa không trung dù bận vẫn đứng dung. cái kia Trình đương nhiên sẽ không nói liền mở miệng đều không mở miệng ánh mắt băng lãnh nhìn xem giả cụ dìn giả cụ dìn không hỏi lần thứ hai thói quen thấy người này không nói tâm thần khẽ đậu không gian chi lực trong nháy mắt sóng gió nổi lên, đem tên này chĩn một cánh tay nghiền thành thịt vụn. tên điêu chĩn lập tức lạnh hừ một tiếng, không có gào kêu đi ra, chỉ là sắc mặt đã đau tái nhợt, đổ mồ hôi chảy xuôi. xói. dạ cù chĩn một mặt cười híp mắt biểu lộ, hỏi có thể nói sao? nhưng mà đợi một phút đồng hồ, chĩn vẫn không có mở miệng, tâm thần lại cử động, lại là một cánh tay bị không gian chi lực đè ép, triệt để phế bỏ đừng nói cơ bắp, liền xem như cánh tay sướng cốt, cũng đều biến thành một phấn. nhưng mà trả lời dạ cù gìn, vẫn như cũng chỉ có hừ lạnh một tiếng. dạ cù lần này là thật to mò, đến cùng là từ đâu tới nĩ dạ? thế mà lại có như thế ý chí kiên cường, thật rất để cho người ta hiếu kỳ à mà tại hiếu kỳ những người này thân phận đồng thời, gia cụ gìn cũng rất tò mò, đám người này có thể dưới tay hắn chống bao lâu? Hắn hiện tại có nhiều thời gian đến cùng bọn gia hỏa này chơi game, dù sao hiện tại toàn thế giới đều giải lấy hắn hy dự xỉn cùn lại, thật sự có chuyện, bay thẳng đi qua chính là, về phần không gian kết giới, đồ chơi kia với hắn mà nói, liền là một cái trời mưa cũng đỡ không nổi cái lồng, chớ nói chi là vây khốn hắn, không gian kết giới mới lý, nói trắng ra là liền là đem trong kết giới không gian giam cẩm, cắt chém đi ra, trở thành đơn độc một bộ phận nhưng mà nói tới không gian giam cầm cùng không gian cắt chém ai lợi hại? Dạ cụ dìn không đang sợ đó a vài phút về sau theo tứ chi đều bị triệt để chặt đứt tên này bị dạ cụ dìn khảo vấn trùn trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh từ lâu đến cuối tên này trùn một chữ đều không có nói dạ cụ dìn không thể không hoài nghi mình khả năng hỏi nhầm người con hàng này có thể là người câm mà ở khảo vấn cái thứ hai trùn về sau dạ cụ dìn biểu lộ tương đương đặc sắc cái này mẹ nó là từ đâu mà tìm đến một đám câm điếc như ra sao hay là tại chấp hành nhiệm vụ trước đó đều trước tiên đem cuốn họng đều làm hư không đúng cái này vừa mới không phải là đau ngao ngao gọi ạ, hỏi thế nào câu nói cứ như vậy khó khăn. tốt ta, tại khảo vấn mây nhẫn giả đều không có kết quả về sau, giả cụ dỉn triệt để từ bỏ. rõ ràng liền có huyễn thuật có thể cậy ra đám người kia miệng, mình hết lần này tới lần khác lựa chọn phương thức phí sức nhất, không phải muốn đậu thủ. quả nhiên gần nhất vẫn là quá nhàm chán sao? mà ở khảo vấn cái thứ ba trìn, lợi dụng huyễn thuật khống chế cái này trìn về sau, giả cụ dỉn nhũ mày. có ý tứ, thế mà còn có chống cự huyễn thuật khống chế. chẳng lẽ cưỡng ép đột phá, sẽ để cho gia hỏa này chết mất? trong lòng thầm nghĩ, giả cụ dỉn liền thử một chút. quả nhiên tại cương ép đột phá tên này nhìn trong đầu huyễn thuật chống cự cấm chế về sau tên này nhìn lập tức phải chết đi thế nào cô nàn đang đợi nửa ngày, cũng không gặp dạ cụ chỉ sau khi trở về nhịn không được tới hỏi một câu dạ cụ nhìn sờ lên cằm nhiều hứng thú nói nói rất có ý tứ sự tình bọn này nhị dạ tựa hồ sẽ không mở miệng với lại trong đầu còn có đối với huyễn thuật chống cự cấm chế ta vừa mới cương ép đột phá một cái sau đó tên kia liền chết thật là khiến người ta cảm thấy rất hứng thú đến cùng là cái gì tổ chức có thể bồi dưỡng được dạng này tử sĩ nhị dạ bộ đội đến cô nàn như mày không nói gì rơi trên mặt đất, cẩn thận quan sát chết đi chùi mặt. Nhìn trong chốc lát, cô nạn bông nhiên vươn tay, bắt lấy người này ra mặt, kéo kéo, nhưng không có kéo. Là chân thật mặt, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng là cũng không nhớ ra được. Cô nạn nhìn chằm chằm chùi mặt, cao mày. Dạ Cụ Dĩn cũng gật gật đầu, nói ra, "Ân, ta cũng cảm giác có chút quen thuộc, hẳn là lúc trước ta diệt đi Nam Nhẫn cùng Vân Nhẫn người sống sót, chỉ là bất kể thế nào nghĩ, bọn hắn bảo tồn lực lượng cũng quá là nhiều một điểm, cùng lúc trước chúng ta lấy được tư liệu không hợp. Mặc dù tiêu diệt hai cái thôn, nhưng là Dạ Cụ Dĩn trong lòng rõ ràng, hắn cũng không có diệt đi hết thảy mọi người." hai cái thôn, chí ít có mấy trăm người trốn qua một kiếp, không có chết đi, chỉ là những nhị giả kia cọp lại, cũng không có khả năng đụng đạt được hiện tại đội hình như vậy. Hiện tại thời kỳ này, cả vẫn là tương đối cao đoàn chiến lực, ngoại trừ cô nô hạ tài đại khí thô, có bốn năm cái bên ngoài, nó thôn của hắn cũng liền một hai cái, mỗi một cái đều là trong thôn quý giá tài phú. Mà giả cụ gìn tại tiêu diệt hai đại nhận thôn thời điểm, đều là xác nhận qua, trong thôn đứng đầu nhất chiến lực, đều đã bị hắn tiêu diệt, còn lại những cái tiêm mèo mèo chó chó, liền xem như lại cố gắng thế nào tu luyện, về sau cũng sợ không tới chân của hắn gót. bất quá loại này thủy trung bị người nhớ cảm giác thật rất khó chịu a chương 264 ạ cà sù kỳ tử sĩ chương 264 ạ cà sù kỳ tử sĩ dạ cụ gì đối với những nhị dạ này tạm thời không có cách nào chỉ có thể trước giam cầm ở chỗ này quay người trở lại ạ bù đội viên bên người hỏi thế nào thương thế như thế nào tên kia ạ bù dựa vào trên tầng tây bình tĩnh nói đa tạ dạ cụ gì đại nhân quan tâm thuộc hạ tạm thời không có chuyện gì có thể chống đỡ lấy trở lại trong thôn dạ cụ gì gật gật đầu tiếp tục hỏi ngươi có phát hiện những người này có cái gì đặc thù sao tên kia ạ bù lắc đầu không có, sử dụng đều là một chút rất phổ thông C cấp cùng B cấp nhẫn thuật, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì một cái A cấp nhẫn thuật xuất hiện, chỉ bất quá, phối hợp của bọn hắn tương đương lợi hại, chúng ta ít người, cho nên rất nhanh liền liền bị đánh bại. Rất xin lỗi, Daku Jin đại nhân, chúng ta cho tổn mất thể diện. Sẽ không, đánh không lại người khác rất bình thường, không có người nào là vô địch, lần này thua, lần tiếp theo liền hảo hảo tu luyện, gặp lại bọn hắn, đánh trở về chính là, các ngươi có cổ nội hạ chỗ dựa, sợ cái gì? Daku Jin không có để ý, tùy ý ứng phó, đồng thời trong lòng suy tư đám người này thân phận Một bên khác, trải qua một đoạn thời gian khôi phục, nhỏ một gấu trúc cũng đã đã tỉnh lại. Đối với dã cụ gìn đám người trợ giúp cùng bảo hộ, hắn chỉ giữ trầm mặc. Mặc kệ là từ lý trí bên trên vẫn là từ trên tình cảm, hắn đều không thích bị người dạng này bảo hộ. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn biết, nếu như không có dã cụ gìn bọn hắn, chỉ sợ bọn họ đã sớm chết không có chỗ trôn. Mặc dù thực lực của hắn khá cường đại, nhưng dù sao chỉ là một cái giơ nhìn mà thôi, miểu sát nhìn có lẽ có thể tại vận dụng sử cả cụ lực lượng tình huống dưới làm đến, nhưng là đối mặt nhìn cùng cả, hắn liền hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Tệ gì chủ động đi tới, bái một cái. Mỉm cười nói, cảm tạ dạ cụ gìn đại nhân trợ giúp, lần này ân cứu mạng, chúng ta sù nạ gả cụ sẽ nhớ. Dạ cụ gìn khoát khoát tay, mặc dù cũng không có ôm bất luận cái gì kỳ vọng, nhưng vẫn hỏi, ngươi biết những nị dạ này sao? Quả nhiên, tệ á gì lúc đầu, đồng thời nói ra, không, có một cái nào nhận biết, nhìn đều rất lạ lẫm. Dạ cụ gìn thở dài, tay vịn cái chán, tương đương đau đầu. Thật mẹ nó gặp quỷ, cái này là từ đâu mà chạy đến nguồn thế lực như vậy? Chẳng những phối hợp tốt không lời nói, thực lực còn cường đại như vậy, không chỉ có như thế, còn có hoàn thiện ứng đối lên thuật thủ đoạn, bọn thủ hạ cũng đều là câm điếc, một chữ đều không lên tiếng với lại chỉ là vì đối phó một cái nhất vị sủ cạ cụ liền vận dụng lớn như vậy một thế lực cũng thật sự là quá cẩn thận nếu như không có tự mình ra tay, e là cho dù sủ cạ cụ chạy ra ngoài cũng trốn không thoát những này lòng bàn tay người á dạ cụ dỉn không có cách nào chỉ có thể tự mình hộ tống tề ạ di bọn hắn tiểu đội trở về đồng thời chuẩn bị đi hỏi một chút nạ gạ tổ có lẽ nạ gạ tổ bên kia có thể có chút manh mối dạ cụ dỉn không có tính toán kéo dài thời gian với lại sủ nạ gạ cụ cách nơi này cũng không xa tăng thêm nơi đó còn có hắn hì hì xỉn ấn ký cho nên trực tiếp mang theo ba người bay khỏi nơi này nhưng mà hắn không biết là các loại sau khi hắn rời đi, một mực bị giam cầm một người đột nhiên mở miệng hỏi, bạch hổ đại nhân, thủ lĩnh để tại hạ chuyển cáo, gần đây sẽ nhắm vào cái khác mấy con vị thu tiến hành hành động, còn xin bạch hổ đại nhân, chuyển cáo giả cụ gìn đại nhân. cô nản hơi kinh ngạc nhìn xem nói chuyện người kia, hỏi, các ngươi là ả cả số kỳ. người kia gật gật đầu, tự giới thiệu mình, chúng ta là tổ chức bồi dưỡng tử sĩ, trực tiếp nghe lệnh thủ lĩnh, cùng bạch hổ đại nhân, cũng là lần đầu tiên gặp mặt. ta là tử sĩ bộ đội số hai đội trưởng, lần hành động này là thủ lĩnh bày ra, chuẩn bị bắt nhất vị thủ cạ cụ hành động nhưng chưa từng nghĩ bị dã cụ dìn đại nhân cùng ngài xáo trộn vậy tại sao vừa mới các ngươi không có đối dã cụ thẳng thắn thân phận của mình đâu nếu như biết các ngươi là tổ chức người liền sẽ không đối với các ngươi hạ thủ cô nàn rất nghi hoặc dù sao dã cụ dìn cùng tổ chức quan hệ coi như không tệ không cần thiết loại này hành động còn giấu giếm dã cụ dìn a người kia lắc đầu chỉ nói là nói đây là thủ lĩnh ý tứ thuộc hạ không dám nói bừa thuộc hạ chỉ là phụ trách chấp hành thủ lĩnh mệnh lệnh đồng thời truyền đạt lời của thủ lĩnh mà thôi cô nàn gật gật đầu đối với nà gạ tô bồi dưỡng được cái này một thế lực nàng cũng là không biết chút nào với lại nghe người này khẩu khí còn có số một đội trưởng chỉ sợ cũng là cả thực lực tương đương đáng sợ đồng thời trong lòng của nàng cũng có chút không thoải mái dù sao năm đó ạ cát sủ kỳ là nàng và nạ gạ tổ dạ hỉ cổ ba người cùng một chỗ khai sáng nhưng mà tới được hôm nay ạ cát sủ kỳ thế mà còn có nàng không biết sự tình hít một hơi thật sâu cô nàn không nói gì thêm đứng ở nơi đó nhắm mắt lại chờ đợi dạ cụ dìn trở về rất nhanh dạ cụ dìn liền trở về nơi này mà biết những người này thân phận cô nàn cũng làm cho dạ cụ dìn đem những người này thả đi giam cầm giải trừ những người này không nói hai lời lập tức liền biến mất ngay tại chỗ đợi đến những người này toàn bộ rời đi về sau, cô nạn mới cùng Dạ Cú Cù Dìn nói rõ chân tướng sự tình. Dạ Cú Dìn cũng như mày, tại nguyên tắc bên trong, những đội ngũ này cũng chưa từng xuất hiện, thẳng đến cuối cùng, ạ Cả Sủ Kì giải tán cũng chưa từng xuất hiện những người này cái bóng. thật rất kỳ quái, có lẽ là sự xuất hiện của hắn mang đến hiệu ứng cánh bướm. Dạ Cú Dìn không dám xác định, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. chẳng qua nếu như thân phận của những người này thật là ạ Cả tử sĩ, như vậy đến hỏi nạ liền không thích hợp. ngay cả cô nàn cũng không biết sự tồn tại của những người này, hắn người ngoài này chỉ sợ Càng sẽ không để Nạ Gà Tô nói rõ sự thật. Gia Zaku Jin 20 lúc này mới cảm giác, hắn từ đầu đến cuối đều xem thường Nạ Gà Tô. Cái này từ vừa mới bắt đầu, có tương đương lý tưởng vĩ đại nam nhân, mặc dù bởi vì thời đại biến thiên mà có thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn là nhân vật chính mệnh cách, không thể coi thường. Hắn hiện tại, liền bởi vì chính mình khinh thị, mà ăn một cái thiệt to nhỏ. Từ vừa mới bắt đầu, Gia Zaku Jin liền không có quá mức coi trọng thế giới này người, bởi vì hắn tự tin hiểu rõ cái thế giới này nội dung cốt truyện phát triển, hơn nữa còn có vô địch năng lực, mặc kệ như thế nào nghĩ, đều hẳn là vạn vô nhất thất mới đúng. Mà bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ, cái thế giới này cuối cùng đã không phải là nguyên tắc bên trong cái kia hổ cả thế giới, bởi vì sự xuất hiện của hắn, đây là một cái thế giới hoàn toàn mới. Rất nhiều chuyện đều đã cải biến. Với lại thật sự là hắn có thể được xưng là vô địch, nhưng là thân nhân bằng hữu của hắn, bộ hạ của hắn, đều như cũ lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm. Tại giải quyết gấu trúc nhỏ cái vấn đề về sau, giả cụ cụỷn cũng mang theo cô nạn trở lại trong nhà mình. Có lẽ là bởi vì vừa mới rắc qua cổ nạn tay, cho nên hiện tại hai người nắm tay, cũng không có cảm giác có gì không ổn. Chỉ là lấy lại tinh thần về sau, cô nạn vẫn là dễ dàng lấy bụng ra. Đồng thời rời đi giả cụ Dĩn bên người, có chút mất tự nhiên hỏi, ngươi có tính toán ứng gì? Chương 265, bắt đầu thấy Tsuna. Chương 265, bắt đầu thấy Tsuna. Dạ Cujin lắc đầu, nhắm mắt lại, bình tĩnh nói, đợi đến gì gì giải dạ cùng Tsuna trở lại cổ nổ hạ về sau, ta lại bắt đầu hành động, sự tình phát triển tựa hồ đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo, cần phải nhanh một chút tiến hành. Đợi đến cổ nổ hạ sự tình kết thúc về sau, ta sẽ mau chóng xuất thủ, đem mặt khác vi thú bắt lại, kết thúc mọi chuyện cần thiết. Cô nạn không rõ ràng chờ lắm đối với nguyên nội dung của chuyện, dạ cụ dỉ cũng không có nói với hắn bao nhiêu, bởi vậy cũng không biết dạ cụ dỉ nói tới, mọi chuyện cần thiết là chỉ cái gì. Dạ cụ dỉ hiện tại cũng không có giải thích gì nghĩ, nhắm mắt lại ngồi ở phòng khách bên ngoài trên hành lang, phơi nắng. hắn đang đợi gì? Dì Dạ cùng Sù Nạ tin tức đem hai người kia mang về cổ nô hạ, như vậy cổ nô hạ liền có thể nói là vạn vô nhất thất. Mặc dù nói cả thực lực cũng không nhiều, nhưng là ngụy cả cấp một cao thủ cũng không ít, với lại uy triển cùng xì xỉ, xỉ cũng vẫn luôn đang trưởng thành. Nếu như không phải gần nhất giới này quá mức hòa bình, không có bao nhiêu chiến tranh, như vậy hai người kia có thể trưởng thành càng nhanh. Chiến tranh mặc dù là bi kịch cái nôi, nhưng cũng là cường giả chất xúc tác. Nếu như không có nhiều như vậy chiến đấu, liền xem như giả Cù Dĩn cũng sẽ không như thế nhanh trưởng thành. Rất nhanh, hai cái tiểu đội đều truyền tin tức trở về, hai bên đều gặp một điểm phiền phức đối với Cổ Nỗ Hạ, hai người kỳ thật đều không có bao nhiêu lòng cảm mến. Dĩ Dĩ Dạ còn dễ nói một điểm, dù sao Cổ Nỗ Hạ còn có học sinh của hắn, còn có lão sư của hắn, hắn thủy Trung vẫn là một cái tương đương nhớ tình cũng người, sẽ không đem loại quan hệ này mà sát, xem như không tồn tại. Nhưng Lạc Su Na không giống nhau. Năm đó bởi vì cả tổ gian cùng Na A kỳ chết, Thú Nạ đã đối cổ nổ hạ căm thù đến tận xương tùy mất đi tình cảm, mà Lão sư của nàng đệ Tam cũng không có làm đến chuyện nên làm. Sư đổ tình cảm có thể nói là đã sớm lấy hết, có thể nói, Thú Nạ căn bản không có về tới đây lý do, không có thân nhân, không có bằng hữu, nàng về đến tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì nàng là sen du nhất tộc người, bởi vì thôn là gia gia của nàng khai sáng, cho nên, dì Lệ Dạ bên kia Dạ Cụ Dìn có thể không đi, cho dì Lệ Dạ một chút thời gian, dì Lệ Dạ liền có thể nghĩ rõ ràng, nhưng là Thú Nạ bên kia, hắn không đi qua không được. Thở dài, Dạ Cụ Dìn đứng dậy. Nhắm mắt lại cảm giác cái kia cồn bại vị trí, biến mất tại nguyên chỗ. Hắn dù sao chỉ là đi đem Suna mang về mà thôi, cho nên không cần thiết mang lên cô nạn, ta không phải đã nói rồi sao? Ta sẽ không trở về, các ngươi đừng hy vọng a khảm. Mới vừa từ trong không gian chui ra ngoài, già cụ Dĩ liền nghe đến một nữ nhân tương đương không nhịn được nói. Gãi đầu một cái, già cụ Dĩn không cần đoán đều biết, nữ nhân này nhất định chính là Suna. Tập trung nhìn vào, quả nhiên là Suna ngồi ở chỗ đó, nắm trong tay lấy chén lĩnh rượu, tương đương không nhịn được nói xong. Nguyên tắc bên trong, là gì dì già mang theo nạ dụ tụ bọn họ chạy tới tìm kiếm Suna xem ở gì dĩa dạ trên mặt mũi chú mới không nổi giận mà bây giờ đổi thành Minato, nã mới sẽ không cho Minato nã về mặt là Minato thực lực muốn so dưới trạng thái bình thường dĩ dĩa dạ còn mạnh hơn rất nhiều nhưng là đối mặt su Minato thực lực mạnh hơn cũng không thể tránh được cho nên tại nhìn thấy dã cụ dỉn cái này đại cứu tinh đến thời điểm hắn mới thở phào nhẹ nhõm đột nhiên xuất hiện dã cụ dỉn tự nhiên cũng đưa tới su cùng si rủn chú ý chú nhìn chậm chậm dã cụ dỉn nhìn một chút mới kỳ quái nói ra ngươi là ụ trì hạ nhất của người vì cảm giác gì không đến thực lực của ngươi dã cụ tùy ý ngồi tại su đối diện cánh tay chống trên bàn, nâng má, không có trả lời xú nạ vấn đề. Ta nói xú nạ đại nhân, có thể cho ta mấy cái không quay về cổ nổ hạ lý do sao? Xú nạ nhũ mày, đối với loại này nhìn tương đối thành thục người trẻ tuổi, nàng tương đương không có hào cảm, luôn cảm giác dã cụ dỉn tại nắm tư thái, bởi vậy tức giận nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi là ai a? Mặc dù hỏi như thế, nhưng từ vừa mới dã cụ dỉn ra sân phương thức, xú nạ đã đoán được dã cụ dỉn thân phận. Dã cụ dỉn không quan trọng cười cười, đối với xú nạ loại này biết rõ còn cố hỏi cử động, hắn cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể nói nói, ta. Cái kia tự giới thiệu mình một chút, ta đến từ Cổ Nộ Hạ thôn, thủ chỉ hạ nhất tộc, tên là Vũ Chỉ Hạ Dạ Cụ Giản. Nói xong, lại tiếp tục nói, về phần Thu Na đại nhân không muốn trở về đến Cổ Nộ Hạ Nguyên nhân, ta liền nho nhỏ suy đoán một cái đi, dù sao ta cái này cá nhân, biết đến sự tình vẫn là thật nhiều. Nguyên nhân đầu tiên, cũng là nguyên nhân trực tiếp nhất, cái kia chính là năm đó Na A kỷ cùng cả tộc gian tử vong. Sau khi nói đến đây, Dạ Cụ Giản có thể rất rõ ràng nhìn thấy Thu Na thân thể run một cái, nhập nhèm mê say hai tròng mắt cũng có chút phóng đại. Không đợi Dạ Cụ Giản nói tiếp, Thu Na liền vô bàn đứng lên, chất vấn: "Ngươi đến cùng là ai?" Ngươi vì sao lại biết nhiều như vậy? Dưới sự kích động, chú nã không chế không nổi lực lượng của mình, để cái bàn này đều bị đập trở thành báo hỏng. Dạ cụ dìn sớm co đoán trước, cho nên tại cái bàn báo phế thời điểm, liền khống chế không gian chi lực, ngưng tụ trở thành một cái các loại cao bình đài, khiến cho đồ trên bàn rơi vào cái này hư vô trên bình đài, cũng không có rất xuống đất. Mà dạ cụ dìn y nguyên duy trì tư thế của mình, cười nói, ta đã nói rồi, ta là ụ trì hạ dạ cụ dìn, biết đến sự tình hơi nhiều, với lại cái này cũng không tính bí mật, ta muốn biết vẫn là rất đơn giản. Chú nã hai tay ép tại không gian chi lực, nâng tụ thành hư vô trên mặt bàn kiếp sợ trong lòng khó mà che giấu. Loại này quỷ thần khó lường thời không nhận thuật tạo nghệ, khó trách sẽ được xưng là thời không chốn tể. Tu nã bình tĩnh lại, lần nữa ngồi xuống, hai tay mười ngón giao nhau, nâng cằm của mình, tận lực bình tĩnh nói, vậy ngươi nói tiếp à? Năm đó cả tọa gian cùng nã ạ kỳ chết đi, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra được, là đang ly gián ngươi cùng đệ tam quan hệ, bởi vì đạn dò muốn trở thành hộ cả, như vậy các ngươi những này đoàn kết tại đệ tam chúng quanh cường đại nhị dạng tự nhiên là tương đối lớn trở ngại, với lại sẹn rụi nhất tộc tại cổ nỗ hạ đặc quyền quá lớn, nếu như nã a kỳ bình an trưởng thành, đồng thời biểu hiện ra đầy đủ thiên phú tương lai không phải là không, có có thể trở thành hồ cả. Bởi vậy, năm đó ngươi liền mượn chuyện này, đồng thời láo Dương mắt phải sợ huyết trứng, rời đi Cổ Nổ Hạ, bắt đầu từ đó trầm mê ở đánh bạc cùng rượu cồn. Tuna mặt không biểu tình, không nói một lời. Chương 266: Thuyết phục Suna. Chương 266: Thuyết phục Suna. Gặp Suna cái bộ dáng này, gia cụ Jin cười cười, tiếp tục nói: Trừ cái đó ra, năm đó Cổ Nổ Hạ tình huống cũng làm cho ngươi rất thất vọng, bởi vì như vậy Cổ Nổ Hạ hoàn toàn rời bỏ hai ngươi vị gia gia ý nghĩ cùng dự tính ban đầu, ngươi khát vọng có thể cho Cổ Nộ Hạ mang đến cái biến thế nhưng là ngươi lại bị ruột xa lánh đệ tam cũng không coi trọng ngươi ngươi không thể làm gì cũng không có cách nào chớ mắt nhìn cô nổ hạ hư tối cho nên lựa chọn rời đi tu cười lạnh một tiếng còn gì nữa không dạ cưu dìn có chút ngượng ngùng cười cười nếu như còn nếu như mà có liền thật chỉ là phán đoán của ta ta đã từng cân nhắc qua ngươi có phải hay không bởi vì tại gì dĩ dã cùng cả tòa gian trong hai người khó mà lựa chọn cho nên mới rời đi phanh tu nã bỗng nhiên vũ cái bàn tức giận nói ngươi đang nói bậy bạ gì đó dạ cưu dìn cười cười xấu hổ khoát khoát tay khuyên giải nói Không cần sinh khí, không nên tức giận nhà, nếu quả như thật cần, ta có thể cân nhắc giúp ngươi phục sinh cả tòa gian cùng Naaki, đương nhiên, vậy cần tiêu hao ta sinh mệnh lực của mình, cho nên nếu như ngươi thật cần để cho lấy hai người phục sinh, đồng thời nguyện ý vì chi nỗ lực hết thảy, ta sẽ cân nhắc. Chu Na có chút khiếp sợ nhìn xem hắn, ngươi thật sự có thể phục sinh người chết? Đối với giả Cụ Giản có thể phục sinh chuyện của người khác, nàng sớm có nghe thấy, với lại hiện ở trước mắt cũng còn ngồi một cái khởi tử hoàn sinh Mị Natto, những này đều đủ để chứng minh chuyện tính chân thực, nhưng loại chuyện này, thật sự là thật bất khả tư nghị, bất kể thế nào nghĩ, nàng ý nguyên rất khó tin tưởng. Dạ cụ dìn sắc mặt bình tĩnh gật đầu, đối số nà nói ra, trong đó lợi hại ta đã nói rõ, nếu quả như thật cần, ta có thể giúp ngươi phục sinh cả tòi gian cùng nà aki, mà làm đại giá, ngươi cần cả một đời đều lưu tại cô nô hạ, trợ giúp cô nô hạ mở rộng chữa bệnh nhận thuật tác dụng, bồi dưỡng chữa bệnh nhận thuật ní dạ. Nếu như ngươi có thể đáp ứng, ta có thể giúp ngươi phục sinh bọn hắn. Dù nà đặt mông ngồi xuống, sắc mặt xoan suýt. nàng đương nhiên hy vọng hai người kia có thể phục sinh, nàng mộng cũng nhớ, nhưng là nếu như phục sinh bọn hắn đại giới, là tiêu hao dạ cụ dìn tinh thần lực, như vậy nàng liền cần do dự liên đúng đúng tại đứng trước lựa chọn như vậy, chú nà y nguyên rất do dự, không có lập tức đáp ứng. nàng cũng không rõ ràng phục sinh hai người cần thanh toán bao nhiêu sinh mệnh lực, già cụ dình mình cũng không biết, nhưng cả tọa gian cùng nà ạ kỳ tuổi tác đều quá nhỏ, nếu quả như thật muốn phục sinh, chỉ sợ già cụ dình cần phải bỏ ra vài chục năm sinh mệnh mới có thể. mặc dù rất muốn phục sinh hai người, nhưng là nếu như muốn vì này mà để cho người khác đánh đổi mạng sống, nàng làm không được đặc biệt là hiện tại người này hay là cổ nổ hạ thủ hộ thần. mặc dù nói đối với cô nổ hạ rất thất vọng, nhưng này đúng là sơ đại đệ nhị thành ở thôn, chú nà nói không có tình cảm, đó là không có khả năng. Từ xuất sinh, càng về sau trưởng thành, học tập nhẫn thuật đều là tại Cổ Nộ Hạ, đối mặt cái kia quen thuộc địa phương, nàng làm sao có thể không có tình cảm đâu. Mà Dã Cụ Dịn đối với Cổ Nộ Hạ làm hết thảy, nàng sớm đã có chỗ nghe nói, trong lòng cũng đối Dã Cụ Dịn rất bội phục, vì hai cái đã chết đi người, mà để cái này tiền đồ rộng lớn người trẻ tuổi giao ra sinh mệnh lực của mình, nàng thật sự có chút làm không được gã gặp xú nạ còn đang do dự. Dã Cụ Dịn chỉ có thể tiếp tục nói, hiện tại Cổ Nộ Hạ đã có biến hóa rất lớn, hiện tại Uchiha nhất tộc là phản bội Uchiha mà đã dạn nhất tộc, đồng thời đều là hy vọng Cổ Nộ Hạ có thể cùng mình nhất tộc, với lại dù cũng đã bị ta diệt trừ, hiện tại cổ Nổ Hạ đã chỉ có lựa ý chí tại truyền thừa, cho nên ngươi đại khái có thể yên tâm, trở lại cổ Nổ Hạ về sau nhất định sẽ không lại tao nội chuyện lúc trước." Trú Nạ rốt cục buông xuống lạnh lùng, cười khổ nói, "Ta không phải lo lắng những này, ta chỉ là đang nghĩ, ta trở về cổ Nổ Hạ về sau, có thể làm cái gì? Hiện tại cổ Nổ Hạ, hẳn là rất nhiều người đều có tư cách khi hộ cả đi. Với lại có ngươi mở miệng, cổ Nổ Hạ chữa bệnh phát triển khẳng định cũng sẽ không là hậu, ta sau khi trở về, có thể vì cổ Nổ Hạ làm những gì sao?" Zakujin cười, dõng nhiên hô to, "Sả Cuda, tới!" Sở Cụ Dạ không nghĩ tới hai người ở giữa nói chuyện thế mà lại kêu lên mình, kịp phản ứng, tranh thủ thời gian chạy đến Dã giả Cụ Giản bên người, nhỏ giọng hỏi: "Lão sư, có chuyện gì không?" Dã giả Cụ Giản đưa tay đặt tại sạc cụ Dạ phía sau lưng, cười đối Su Nạ nói ra: "Chú Nạ công chúa, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta dạy bảo một cái học sinh của ta đâu?" Trừ cái đó ra, cô nột hạ hiện tại chữa bệnh ban chữa bệnh nhận thuật thực sự chút yếu kém kinh, một ít người thường thế đến hiện tại còn chưa có khỏi hẳn đâu, cần Su Nạ công chúa về đi hỗ trợ nhìn một chút. Chú Nạ nhìn về phía sạc cụ già, hai cái trán động đầu, trong nháy mắt liền có một loại tương đương cảm giác quen thuộc trừ cái đó ra, xạ Cụ Dạ cũng rất thích hợp học tập ngươi quái lực quyền a, còn có gìn phải a, bị ạ kịp no rụt ra cái gì, tin tưởng, ngươi cũng hẳn là minh bạch ý tứ của ta a." Dạ Cụ Dĩn vỗ vỗ xạ Cụ Dạ phía sau lưng, cười hiếp mắt nói ra. Chu Na kinh ngạc nhìn Dạ Cụ Dĩn một chút, trong lòng rất ngạc nhiên tại Dạ Cụ Dĩn đối chính mình giải, đồng thời cũng đúng xạ Cụ Dạ tương đối yêu kỳ. Nàng chính mình sự tình tự mình biết, không phải nói tùy tiện một người đều có thể học tập mình những cái kia đặc thủ nhẫn thuật. Mặc dù không biết ngươi là làm sao biết ta những cái kia nhẫn thuật, nhưng không phải nói tùy tiện tìm người cứu có thể học tập đó a, ta cũng phải nhìn một chút đứa bé này tư chất ta. Suna nói xong, đánh giá Sả Cụ Dạ cũng rất ngạc nhiên, bởi vì Sả Cụ Dạ rất phù hợp trong nội tâm nàng điều kiện, mà tuổi của nàng hiện tại cũng hẳn là tìm chuyên nhân. Mặc dù nhìn rất trẻ trung, nhưng là Suna hoàn toàn chính xác đã hơn 50 tuổi, ở độ tuổi này không coi là nhỏ. Mặc dù bởi vì bản thân chuyển thừa từ sơ đại hổ cả thể chất đặc thủ, để Suna sinh mệnh năng đủ tương đương dài rằng rạc, nhưng là giới nhị dạ loại địa phương này, liền xem như Dạ Cụ Dỉ cũng không dám nói, liền nhất định có thể an ổn vượt qua lúc tuổi già, chớ nói chi là tại phương diện chiến đấu cũng không phải là rất am hiểu Suna. Trước kia bởi vì không có chỗ ở cố định, tăng thêm cũng không có tâm tư cân nhắc loại chuyện này, cho nên sủ nạ một mực kéo lấy, nhưng là bây giờ nhận dạ cụ gìn mời, dự định trở lại Cổ Nô Hạ, tự nhiên cũng muốn bắt đầu cân nhắc loại chuyện này, để nàng thật bất ngờ chính là, dạ cụ gìn đã sớm chuẩn bị cho nàng học sinh tốt, với lại tương đương phù hợp, có thể rất hoàn mỹ kế thừa y bát của nàng. Chu nạ cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, vậy thì thật là không có biện pháp, không nghĩ tới vì mời ta trở về, ngươi thật đúng là nhọc lòng a, cái gì đều thay ta chuẩn bị xong. Dạ cụ gìn mỉm cười, như vậy, hoan nên trở lại Cổ Nô Hạ, Chu nạ công chúa. Chương 267 Dạ cụ Dìn quyết đoán. Trưng 267, Dạ cụ Dìn quyết đoán. Tù nạ khoát khoát tay, đối dạ cụ Dìn nói ra, được rồi, ngươi liền cứ gọi tên của ta đi, mặc dù tuổi của ngươi có chút ít, nhưng là giới nỉ dạ là cái thực lực vi tôn địa phương, không cần đeo cái gì tù nạ công chúa, rất xa lạ. Dạ cụ Dìn gật gật đầu. Mà một mực tại một bên đánh xì dầu mì nạ tổ phụ tử cùng xạ xù kẹ cũng nhẹ nhàng thở ra, nhiệm vụ của bọn hắn, cũng coi là hoàn mỹ hoàn thành. Bọn hắn nhìn xem dạ cụ Dìn, trong lòng cảm thán. Hồ thật là không có dạ cụ gìn làm không được sự tình ái Su nhìn xem nhẹ cẳng hoan hô ba người, không khỏi cảm thán nói, năm đó ba người chúng ta cũng liền cùng ba người bọn hắn không kém bao nhiêu đâu, không nghĩ tới đảo mắt liền đã nhiều năm như vậy. Zakuzin cười cười, sờ lấy nạ dụ tô đầu, đối Su Na nói ra, nếu như không phải Uỷ Tri đã trở thành đệ ngũ cạ, xin ngươi trở về làm đệ ngũ là cái tương đương lựa chọn tốt, chỉ bất quá bây giờ, chỉ có thể ủy khuất ngươi coi chữa bệnh ban trường lớp, hy vọng ngươi bỏ qua cho a. Chu vội vàng khoát khoát tay, cười nói, Hokage coi như xong, có thể vì cỗ nô hạ làm ra một điểm công hiến, ta liền đã đủ hài lòng à đúng, trước đó cùng sơ đại cùng đệ nhị tán gẫu qua ngày, ta chuẩn bị tìm cái thời gian phục sinh sơ đại cùng đệ nhị. Dạ cụ dìn chợt nhớ tới, đối su nạ nói ra, dù nạ thật bất ngờ, rất vui vẻ nói, đã dạng này, cái kia sớm đa tạ ngươi. Nàng tự nhiên biết dạ cụ dìn làm như vậy dụ ý, không phải là vì phục sinh thân nhân của nàng, mà là vì gia tăng cổ nổ hạ lực lượng. Ngay cả như vậy, nàng cũng rất cảm tạ dạ cụ dìn. Nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy dạ cụ dìn chỉ nói là nói mà thôi, nếu không hoàn toàn có thể nói, sẽ giúp nàng đem cả tỏ gian cùng nà ạ kỵ cũng cùng một chỗ phục sinh. Dạng này dù cho đến lúc đó dạ cụ dìn không làm như vậy. Nàng cũng cầm dạ Cụ Dịn không, có biện pháp gì? Dạ Cụ Dịn khoát khoát tay, hắn tin tưởng Suna biết hắn làm như thế dụ ý, cho nên cũng không cần nhiều lời, chỉ là đứng dậy, nói ra, "Đã như vậy, cái kia Suna, ngươi liền cùng học sinh của ta còn có Minato tổ lao sư cùng một chỗ về Cổ nổ Hà đi, ta đi về trước, đồng thời, cũng có thể vì hoan nên Suna ngươi trở về, làm một chút chuẩn bị a." Suna vừa muốn nói không cần, nhưng mà Dạ Cụ Dịn đã biến mất tại trước mặt bọn hắn, để Suna rất bất đắc dĩ, phàn nàn nói, "Không cần dạng này đại phế khổ tâm đó a, ta chỉ là về nhà mà thôi a." Mị Nạ Tổ cười khuyên nói, "Không chỉ là để hoan nghênh Tsunade đại nhân ngài trở về, cũng là bởi vì Tsunade đại nhân ngài trở về, về sau chúng ta cổ nỗ hạn nghị dạ nhóm sinh mệnh an toàn, cũng có thể nhiều một phần bảo đảm a, ta muốn dạ cụ là bởi vì dạng này, mới có thể cố ý tự mình tới, xin ngài trở về a." Chu Nạ ngậm miệng cười cười, tốt A, tính tiểu tử ngươi biết nói chuyện, thu thập một chút đi, chúng ta chuẩn bị đi trở về." Mấy người gật gật đầu, chủ yếu liền lạt Tsunade cùng Sĩ Jun cần muốn thu thập một chút đồ vật, Mị Nạ Tổ bọn hắn rất nhanh liền thu thập xong, sau đó liền theo Tsunade bọn hắn, bước lên đường về. Chờ đợi bọn hắn chính là một trận tương đương thịnh đại nghi thức oan nên trở lại cô nô hạ về sau giả cụ dìn trực tiếp trở lại trong nhà mình về tới mình vừa rời đi địa phương duy trì trước đó tư thế nhắm mắt lại nằm tại bên ngoài gian phòng trên hành lang cô nàng an vị tại giả cụ dìn bên cạnh đối với giả cụ dìn đột nhiên trở về cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ nói là nói dù nã sự tình làm xong giả cụ dìn lư một tiếng không có mở to mắt chỉ là hỏi tại ta rời đi cái này mấy mươi phút bên trong không có chuyện gì à cô nàng nhịn không được cười lên hỏi mới mấy mươi phút mà thôi làm sao lại có nhiều chuyện như vậy với lại cho dù có sự tình cũng không đến mức sự tình gì đều muốn đi làm phiền ngươi a cô nộ hạ cũng không phải chỉ có một mình ngươi dạ cụ dỉ không cười lại thở dài có chút mệt mỏi nói ra đúng vậy a cô nộ hạ lại nhiều người như vậy nhưng là chân chính có thể làm tốt chuyện có mấy cái ít trịa cùng xì xì trải qua bổ dưỡng còn tính là không sai bị nạ tổ lao sư cũng có được thực lực không tệ nhưng là những người khác tỉ như cả cả xì bọn hắn cũng chỉ có thể nói làm mà thôi a cô nạn có chút kỳ quái cao mày hỏi dạ cụ ngươi thế nào vì sao lại nói loại lời này từ khi biết dạ cụ dỉ ngày đầu tiên bắt đầu nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Cụ Dỉn cái dạng này, không khỏi có chút bận tâm. Nhưng Dạ Cụ Dỉn chỉ là lắc đầu, cười nói, không có gì, chỉ là phát chút bực tức mà thôi. Ơn, ẹp bị trên người hì di xỉn, Cú Nại Ơn khi đã bắt đầu quay trở về, bên kia hẳn là rất thuận lợi, mà Sù Na bọn hắn cũng bắt đầu đường về, các loại hai người bọn họ đều trở về, ta liền có thể xuất phát đi bắt cái khác vi thú, đồng thời lấy tay phục sinh sơ đại cùng đệ nhị sự tình. Cô nàng có chút bận tâm, cho dù là có thể mượn dùng ghế đồ mà dỗ sinh mệnh lực, nhưng là phục sinh hai cái thực lực cường đại như thế người, vẫn là muốn tiêu hao Dạ Cụ Dỉn bản thân sinh mệnh lực lần trước phục sinh mỹ nạ tổ cùng cờ ti nạ mặc dù dạ cụ dìn chưa hề nói những người khác cũng cũng không hỏi nhưng là đoán chừng cũng kém không nhiều hao phí mấy năm sinh mệnh lực mỹ nạ tổ cùng cờ ti nạ dù sao còn trẻ cái gọi là phục sinh cũng chỉ bất quá lấy sinh mệnh lực của mình kích hoạt thân thể hai người sinh mệnh lực mà thôi ngay cả như vậy đều hao phí nhiều như vậy sinh mệnh lực năm phục sinh sơ đại cùng đệ nhị cần có sinh mệnh lực chỉ sợ sẽ càng nhiều hai người này mặc dù tuổi tác rất lớn nhưng là bản thân thực lực tương đương đáng sợ phục sinh loại thực lực này người chỉ sợ cần sinh mệnh lực cũng sẽ không ít nhưng nhìn dạ cụ dìn tâm ý đã quyết Cô nạn cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể đem chuyện nào ghi ở trong lòng, hy vọng có thể cho Uga khuyên một cái giả cụ gìn. Hiện tại cô nô hạ, thực lực đã rất mạnh mẽ, coi như lại phục sinh sơ đại cùng đệ nhị, cũng chỉ là dạy hoa trên gấm mà thôi, cũng không có cái gì thực chất tác dụng đã như vậy, còn không bằng để giả cụ gìn trở nên càng thêm cường đại một chút, lãng phí sinh mệnh lực của mình đi phục sinh hai cái tạm thời không cần đến nhân vật, cái này tại cô nạn trong mắt, thật là rất không sáng suốt lựa chọn. Hai người đều không phải cái gì ưa thích người nói chuyện, mà tại dạ cụ Dịn sau khi trầm mặt cô nạn cũng sẽ không chủ động mở miệng, bởi vì này giữa hai người bầu không khí dần dần trầm mặc xuống, dạ cụ Dịn nhắm mắt lại nằm tại trên sàn nhà bằng gỗ, cô nạn dựa vào trụ cột, bên cạnh cái đầu nhìn xem bầu trời bên ngoài, như có điều suy nghĩ. Thời gian mấy tiếng đi qua, dạ cụ Dịn rốt cục mở to mắt, ngồi dậy, từ nhẫn cụ túi bên trong lấy ra một thanh hỉ di xỉn cũ lại, ném xuống đất. Một chữ đều không có nói, dạ cụ Dịn lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Chương 268. Cô nạn tâm tư. Chương 268. Cô nạn tâm tư. Cô nạn nhìn xem Dạ Cụ Dĩn vừa mới ngồi vị trí, nhịn không được thở dài một hơi. Nàng vẫn là không có đi vào Dạ Cụ Dĩn tâm lý, vừa mới Dạ Cụ Dĩn rời đi, từ đầu đến cuối, nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Mặc dù từ đầu đến cuối, cô nạn đều không có nghĩ qua, mình sẽ cùng Dạ Cụ Dĩn có quan hệ gì, nhưng là một mực hầu ở Dạ Cụ Dĩn bên người, mặc dù thời gian không dài, nhưng là nàng cũng đã bắt đầu thói quen Dạ Cụ Dĩn tồn tại, thói quen Dạ Cụ Dĩn nói đùa nàng, sự tình gì đều sẽ nói cho nàng, không cho nàng lo lắng. Loại cảm giác này, dù cho bồi tiếp nạ gạ tổ thời gian mấy chục năm, cũng một mực đều chưa từng có bởi vì nạ gạ tô một mực phong bế lấy chính hắn, đem lòng của mình nốt tại thế giới thuộc về mình bên trong, đừng nói là ạ cả sủ kỳ thành viên khác, liền xem như cỗ nạn đều đi không tiến gian phòng kia. Mặc dù dạ cụ dìn đồng dạng phong bế nội tâm của mình, để cỗ nạn thấy không rõ đoán không ra dạ cụ dìn đang suy nghĩ gì, nhưng là chung quanh những người khác có thể cho cỗ nạn cảm giác thật tâm áp, loại cảm giác này là rất nhiều năm đều không có lại trải nghiệm qua. Từ khi dạ hỉ cổ sau khi chết, nạ gạ tô liền biến thành bộ dáng bây giờ, hai người bọn họ ở giữa, không còn có nói dỗn, nhưng mà rất nhanh, dã cụ dìn liền trở về trước đó vị trí, vươn tay ra đưa trong tay dẫn theo một cái túi đưa cho cô nạn vừa cười vừa nói không nên suy nghĩ lung tung ta chỉ là đi mua cơm mà thôi cô nạn nhịn không được hơi đỏ mặt tiếp nhận cái túi mạnh miệng nói ta mới không có suy nghĩ lung tung ngươi không cần tự mình đa tình ra cu-jin cười gật gật đầu tốt tốt tốt là ta tự mình đa tình là ta nhìn lầm ta cái này vừa đi người nào đó liền nhìn ta chầm chầm vừa mới chỗ ngồi xuất hẩn là ta nghĩ nhiều rồi có được hay không tranh thủ thời gian ăn cơm đi lạnh liền ăn không ngon cô nạn xoay người sang chỗ khác không nói gì chỉ là dùng giấy biến ra hai cái giấy mua cơm Đưa lưng về phía dạ cụ Dìn, đưa cho hắn một cái, sau đó mới mở ra mình đồ ăn. Là trước kia nàng trong lúc vô tình nói qua, nàng rất ưa thích bảy sắc viên tròn, cô nột hạ cũng không có. Lần trước căn bảo, còn là theo chân này ủ gà áo dạ cụ Dìn bọn hắn, tại thủy Quốc căn bảo, không nghĩ tới chỉ là rời đi một hồi này, dạ cụ Dìn liền đã chạy đến thủy Quốc đi. Cô nạn cười vui vẻ, lại không có lên tiếng, nàng sợ bị dạ cụ Dìn nhìn thấy. Nhưng mà dạ cụ Dìn cũng nở nụ cười, đừng nói cô nạn chỉ là đưa lưng về phía hắn, liền xem như tránh ở trong chăn bên trong đang làm những gì, hắn cũng có thể biết nhất thanh nhị sở, dùng xạ dị gặng có thể làm được chuyện như vậy dùng không gian của mình năng lực nhận biết đồng dạng có thể bất quá hắn chưa hề nói phá mở ra mua cho mình Ích Chi Cát Sợi khoan khoái khoan khoái bắt đầu ăn có lẽ là nhận lấy nạ dụ tổ ảnh hưởng hắn cũng cảm thấy Ích Chi Cát Sợi còn ăn ngon lắm hai ngày này Ú Ga Áo đều sẽ không trở về hắn không biết làm cơm cô nàn cũng sẽ không bởi vậy chỉ có thể mua ăn nếu như là không có hỉ gì xin no ruột tại đánh chết giả cụ gì hắn cũng sẽ không chuyên môn chạy đến Thủy Quốc đi cho cô nàn mua viên tròn dù sao như vậy khoảng cách xa nhưng là có hỉ gì xin liền không được toàn bộ thế giới chỉ cần là có hắn tiêu ký địa phương mặc kệ là nơi nào Chỉ cần trong nháy mắt thời gian mà thôi. Đã có thể làm cho cô nạn vui vẻ, như vậy thì bay một lần, cũng không sẽ như thế nào a cứu ăn cơm xong, cô nạn chủ động thu thập bộ đồ ăn, đem hộp một lần nữa biến thành giấy trắng, thu vào, mà hai cái cái túi, cũng ném vào trong thùng rác, mới trở lại gian phòng của mình. Nàng bây giờ, thay đổi ạ ca sủ kỳ chế mặc một thân màu tím nhạt váy liền áo, lấy xuống môi đinh, trên mặt không có trang trang, nhưng là tràn đầy nhàn nhạt, nhạt ôn hòa tiểu dung, cả người nhìn lên lộ ra rất trẻ trung, nhìn qua cùng dạ cụ rỉn căn bản chính là lớn. Nếu như nàng không tự báo thân phận, em là cho dù là ạ cát sủ kỳ thành viên cũng chưa chắc có thể nhận được nàng. Cái này cùng một mực tại ạ cát sủ kỳ bên trong trừng mắt mắt lạnh lẽo, kiệm lời ít nói cô nạn hình tượng, trên lệch nhiều lắm. Nhìn thoáng qua bên ngoài đã có chút mở tối sắp trời, cô nạn do dự một chút, vẫn là đi ra gian phòng của mình, đứng tại dạ cụ zin ngoài cửa phòng, gõ cửa một cái. Trong phòng, một mực nằm ở trên giường nhắm mắt lại dạ cụ zin lập tức mở mắt, đứng dậy đi tới, mở cửa. Nhìn vẻ mặt do dự cô nạn, dạ cụ zin cười cười, đưa tay đem cô nạn kéo vào, trở tay đóng cửa lại. Khô khụ, không nên suy nghĩ nhiều, không có phát sinh bất luận cái gì tà ác sự tình. Lôi kéo cô nạn, để cô nạn tại ngồi xuống bên cạnh mình, Dã Cụ Dịn mới mở miệng nói ra, "Nói đi, trong lòng có cái gì phiền não có đúng không? Vì cái gì nhìn, ngươi không bằng ủ gạo tại thời điểm vui vẻ như vậy." Cô nạn do dự một chút, vẫn là thẳng thắn nói ra, "Dã Cụ, ta có chút bận tâm nạ gạ tổ, không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác nạ gạ tổ sẽ xảy ra chuyện. Ngươi không nên hiểu lầm, ta đối nạ gạ tổ chỉ là thân nhân ở giữa tình cảm mà thôi, ta chỉ là, ta chỉ là coi hắn là thành ca ca của ta, không có ý tứ gì khác." Cô nạn cũng không biết mình tại sao phải giải thích, theo lý thuyết lấy nàng cùng Dã Cụ Dịn quan hệ trong đó, căn bản không có giải thích tất yếu mới đúng. Ra Cú Jin cười cười, chủ động kéo cô nàn tay, không để ý nàng dãi dùa, bình tĩnh nói, ta vẫn luôn không có có hiểu lầm à? Chỉ là ta hiện tại cũng không thích hợp đi gặp nạ gạ tổ, bởi vì nạ gạ tổ có mình cần việc cần phải làm, ta cũng có mình cần việc cần phải làm. Nhưng là ta có thể cam đoan với ngươi, nạ gạ tổ nhất định sẽ không chết, nhất định sẽ không. Cô nàn có chút không biết làm sao, chỉ có thể gật gật đầu, đứng dậy, nói ra, vậy ta đi về trước, muốn như vậy còn váy giày ngươi nghỉ ngơi, thật sự là không có ý tứ. Nói xong, liền muốn đi ra ngoài. Nhưng mà, Ra căn bản không có buông tay ra. Nắm lấy cổ nàng tay, thật chán. Cô nạn có chút không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ nhìn về phía Dạ Cù Dịn. Dạ Cù Dịn để cô nạn ngồi xuống, sau đó mới lên tiếng, "Cô nạn, trong khoảng thời gian này, không nên rời đi cổ nô hạ, nếu như ta đi ra ngoài, nhất định sẽ nói cho ngươi biết, cho nên không nên suy nghĩ bậy bạ, trên cái thế giới này, không ai có thể uy hiếp được ta, liền xem như gì tuyển sèn nín đều không được, hiểu chưa?" Cô nạn gật gật đầu, nhưng là không rõ là hay. Dạ Cù tại sao phải nói với nàng loại chuyện này? Dạ Cù Dịn thở dài, nhẹ nhàng xoa nắm lấy cổ nàng tay, nhỏ giọng nói, "Chuyện xuất hiện càng ngày càng nhiều biến hóa." ta cảm giác đã muốn không nắm được, chỉ có thể mau chóng tôi động sự tình phát triển, cho nên cho dù là thực lực của ngươi, ta cũng không xác định có thể tuyệt đối an toàn. Nạ gạ tổ biến hóa, sẽ để cho một ít người rất bất an, cho nên nạ gạ tổ cũng không an toàn. Tại hoàn thành nạ gạ tổ sự tình về sau, ta sẽ để cho nạ gạ tổ cũng đến cỗ nổ hạ đến. Ta quan tâm người không nhiều, cho nên ta nói, cho ngươi những này, là không nghĩ ngươi đi làm chút chuyện nguy hiểm. Do es liên quan tới vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ sự tình, vì không để cho các ngươi cảm thấy ta hố tiền, ta chỉ nói một câu, bởi vì dạ cụ dìn là nhân vật chính, với lại không có huynh đệ, mở ra kim thủ chỉ hất. Dù sao cũng phải không giống nhau. Chương 269, Thẹn thùng cô nạn. Chương 269, Thẹn thùng cô nạn. Giả Cụ Dĩn cho cô nạn cảm giác vẫn luôn là rất lạc quan cùng tự tin, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy giả Cụ Dĩn biết dùng dạng này bình tĩnh thậm chí mang theo đau thương ngữ khí nói chuyện với nàng, cho nên nàng không khỏi có chút lo lắng nói, sẽ không xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý muốn à. Ngươi cũng đã nói, thực lực của ngươi đã vô địch, có thể uy hiếp đến ngươi, cũng chỉ có phục sinh về sau Hự Trí Hạ Mã đã giả còn có cái kia sủ sủ kỳ Kaga, cho nên ngươi nhất định không có việc gì, đúng không? Dạ Cụ Dĩn miễn cưỡng cười cười, gật gật đầu, đột nhiên đưa tay ôm lấy cô nạn, nhỏ giọng tại cô nạn bên tai nói ra: đúng vậy à, vì ngươi, vì Ủy Ga ảo, ta cũng sẽ không xảy ra sự tình, ta tin tưởng các ngươi, liền như là các ngươi cũng một mực tin tưởng ta." Cô nạn cười gật gật đầu, nhưng mà lập tức liền tỉnh nỗi lại, tránh thoát Dạ Cụ Dĩn ôm ấp, sắc mặt kiều hồng nói ra: "Ngươi nhanh nghỉ ngơi đi, ta cũng sẽ đi nghỉ ngơi." Nói xong, liền chạy ra khỏi Dạ Cụ Dĩn gian phòng đứng tại Dạ Cụ Dĩn cửa gian phòng một bên ngoài, cô nạn vu vu mặt mình, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, nhỏ giọng tự nhủ: không muốn thèm thùng, ngươi cùng dạ cụ hiện tại còn không có gì tính thực chất quan hệ, không có chuyện gì, chỉ là ôm một cái mà thôi, không có chuyện gì, không nên suy nghĩ nhiều, không nên suy nghĩ nhiều. nhưng mà mặc dù nói như vậy, nhưng là trong đầu vẫn là không ngừng đang hồi tưởng lấy vừa mới một màn kia, một mực cùng nạ gạ tổ dạ hỉ cố bọn hắn cùng một chỗ, cô nạn cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua tình cảm giữa nam nữ sự tình, bây giờ dạ cụ dỉn rốt cục mang cho nàng loại này trùng kích, cho tới nay đối với phương diện này đều là chống dông cô nạn, cũng khó trách sẽ thèm thùng, không biết làm sao. vú vú mặt mình, cô nàn về đến phòng, tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại nhưng là nằm ở trên giường, thời gian thật dài, mới rốt cục chậm rãi ngủ thiết đi. Mà ngồi ở gian phòng của mình bên trong dạ cụ dìn, nhìn xem cự nạn một hệ liệt biểu hiện, cười cười, cũng nằm xuống, không đầy một lát liền ngủ mất. Gần nhất suy tính sự tình quá nhiều, dạ cụ dìn trong lòng cũng có một loại cảm giác cấp bách, hắn cần gấp làm một ít chuyện, đến cải biến một cái hiện tại ý cảnh như thế này có chút thoát ly trường không hiện trạng, mới có thể tiếp tục để sự tình dựa theo nguyên tắc bên trong nội dung cốt truyện như thế phát triển. Sáng sớm hôm sau. Dạ cụ dìn dẫn cô nạn đi ùa chệch trong nhà ăn cơm. Trải qua đêm qua một màn kia, hiện tại cô nạn tựa hồ có chút không biết nên làm sao đối mặt dạ cụ dìn. Hai người mặc dù đi cùng một chỗ, nhưng lại ở giữa giống như có một đường bức tường vô hình, cách một khoảng cách. Với lại cô nạn cũng không cho dạ cụ dìn nắm tay của nàng. Dạ cụ dìn ngược lại là không có cưỡng cầu, hắn bây giờ còn có rất nhiều chuyện dự định đi làm, tạm thời cũng không có tinh lực đầu nhập vào tình yêu nam nữ phía trên. Chỉ bất quá đối mặt cô nạn, hắn vẫn là biểu hiện ra mình cường ngạnh một mặt, trực tiếp đi đến cô nàn trước mặt. Tại cô nàn do dự trong ánh mắt, nắm cô nàn tay, hướng phía ùa chệch trong nhà đi đến. Giống như ngày thường. Uchiha cổ tỏ sớm liền chuẩn bị xong điểm tâm, nhìn thấy Dã Cụ Dĩn cùng cô nạn nắm tay đi tới, hai mắt tỏa sáng, ngược lại là không có ngạc nhiên. Nếu là nói Dã Cụ Dĩn đối cô nạn không có cái gì muốn đàn cái thứ nhất không tin tưởng. Nếu như không có ý nghĩ, như vậy Dã Cụ Dĩn a mỹ cổ tỏ ngốc ở bên người làm gì đẹp mắt sao? Liên lấy cô nạn thực lực mà nói, cho dù là trong luật thế, cũng có được năng lực tự bảo vệ mình, đi theo Dã Cụ Dĩn bên người, tự nhiên không phải đi cầu chiếu cố cầu bảo vệ đương nhiên, Mỹ Cổ tỏ cũng quả thật có chút lầm người quan hệ trong đó. Vừa mới bắt đầu quan hệ giữa hai người không thể nói quá tệ, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì hảo bằng hữu quan hệ, thuộc về cái kia quen thuộc người xa lạ, chỉ là theo thời gian từ từ trôi qua, cô nạn cùng gia cụ gìn tiếp xúc thời gian càng ngày càng dài. Đối gia cụ gìn càng ngày càng hiểu rõ, mới có hiện tại một màn này. Nàng khoát tay, hô, gia cụ, cô nạn, mau tới, liền chờ các ngươi muốn ăn cơm. gia cụ gìn cười cười, nói ra, thầm thầm, không có ý tứ, hôm nay tới hơi trễ. Mỹ cổ tỏ cười lắc đầu, không có chuyện hiện tại tất cả mọi người riêng phần mình bận bịu riêng phần mình sự tình đi ngược lại là không có mấy người sẽ có thời gian buổi tiếp ta ăn điểm tâm ít chế ăn xong điểm tâm liền đi hổ cạ lâu làm việc đi mà Uchiha trì phụ gạ cụ sáng sớm liền tèo xì xì đi tu luyện đi nói là trong khoảng thời gian này cũng chuẩn bị đem gia tộc giao cho xì xì đến lúc đó hai người các ngươi còn có thể thường xuyên qua đi theo ta thật là làm cho ta rất vui vẻ à haha ha, thế nhưng là thầm thầm mấy ngày nữa chỉ sợ chỉ có cô nàn có thể tới giúp ngươi ta cũng muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian gia cưu dìn gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng nói ra đối với ủ trì hạ tỏ Hắn đã đem nữ nhân này xem như mẹ của mình, cho nên đối với mình không thể làm bạn tại bên người nàng, Gia Cụ Dìn cảm thấy rất xin lỗi. Uchiha Mỹ Cổ tỏ ngược lại là không thèm để ý chút nào, vừa cười vừa nói, không có quan hệ, có cô nạn theo giúp ta, ta cũng thật cao hum à, với lại gia cụ ngươi lợi hại như vậy, bận rộn một chút cũng rất bình thường à, nhìn thấy bây giờ thôn biến tốt như vậy, đều là công lao của ngươi à, Gia Cụ. Gia Cụ Dìn ngược lại là không có dành công, đặc biệt là mặt đối thân nhân của mình, hắn cảm thấy mình lấy được hết thảy, đều cùng thân nhân của mình là không phân ra, đặc biệt là Mị Cổ tỏ, nếu như năm đó không phải Mị Cổ tỏ thu lưu hắn, chỉ sợ tính cách của hắn không thể so với nguyên tắc bên trong nhị gì nụ gì kỳ tốt đi đến nơi nào. Gặp dạ cụ Dĩn không nguyện ý nhiều lời, bị cổ tọ cũng nói sang chuyện khác, bắt đầu cùng cô nạn trò chuyện một chút nữ 25 lý người ở giữa sự tình, tỉ như trang điểm, quần áo loại hình, đối với những này, cô nạn trên cơ bản xem như hoàn toàn không biết gì cả, may mắn trong khoảng thời gian này hữu gạ cho cô nạn bù lại một chút cơ sở tính thưởng thức, mới không có tại mỹ cổ tọ trước mặt náo ra trò cười. Gặp hai người trò chuyện vui vẻ, dạ cụ Dĩn cũng không nguyện ý mở miệng, liền ăn tính ăn cơm của mình đợi đến ăn xong, đã là hơn 1 giờ chuyện sau đó. Dạ Cụ Dĩn cảm thụ một cái mình mấy cái kia hỉ giễu sỉn cu lại vị trí, vừa cười vừa nói, "Chú Nạ nhanh muốn trở về à, cái kia muốn đi chuẩn bị một chút." Nói một mình lấy, Dạ Cụ Dĩn hướng Mỹ Cổ tỏ cáo biệt, mà Cố Nạn y nguyên nhắm mắt theo đôi đi theo Dạ Cụ Dĩn. Ngược lại là trải qua buổi sáng Dạ Cụ Dĩn bá đạo dắt tay về sau, Cố Nạn cũng khôi phục bình thường, đi theo Dạ Cụ Dĩn bên người, có thể nói là một tấc cũng không rời. Dạ Cụ Dĩn theo thói quen nắm cổ Nạn tay, đối Cố Nạn nói ra, "Qua hôm nay, ta liền muốn rời khỏi thôn, sẽ đi trước Nạ Gạ Tổ nơi đó một chuyến, ngươi có lời gì cần ta hỗ trợ hướng Nạ Gạ Tổ truyền đạt sao?" Cô Nổ sắc mặt có chút mất tự nhiên lúc đầu, tại tiếp xúc Cổ Nổ Hạ thôn dân nhiệt tình về sau, nàng cũng bắt đầu cảm thấy, lúc trước nàng gạ tổ lý tưởng là sai lầm, nếu như chiến tranh thật có thể để người ta cảm nhận được hòa bình lực lượng, như vậy loại kia chiến tranh quy mô sẽ lan đến gần mỗi người. Chương 270, yêu ai yêu cả đường đi. Chương 270, yêu ai yêu cả đường đi. Hiện tại Cổ Nổ Hạ hòa bình, liền là bọn hắn trong lý tưởng một mực kỳ vọng. Mà Cổ Nổ Hạ sở dĩ có thể như thế hòa bình, cũng là bởi vì có một cái vô địch cường giả dạ cự giữ tòa trấn, để Cổ Nổ Hạ không có nỗi lo về sau, với lại tại dạ cự quản lý giới Cổ nộ hạ cũng không có tranh quyền đoạt lợi sự tình phát sinh, toàn bộ cổ nộ hạ có thể nói đều là dạ cụ Dĩn một người, cho nên có lẽ chân chính hòa bình tựa như là dạ cụ Dĩn lúc trước nói tới, liền là thống nhất. Toàn bộ thế giới đều để một người đi quản lý, một người đi thống trị, với lại người này còn có tuyệt đối lực lượng, có thể làm cho người tin phục. Tin tưởng, phục tùng. Cái này mới là tin phục. Nàng đã từ dạ cụ Dĩn trên thân thấy được khả năng này, cho nên nàng bắt đầu hy vọng dạ cụ Dĩn có thể làm đến loại chuyện này. Năm đó trải qua cô nhi thống khổ cô nạn, tự nhiên không hi vọng có nhiều người hơn kinh lịch giống như nàng sự tình không hy vọng loại thống khổ này sẽ lan tràn xuống dưới, nhưng là những lời này cũng không thích hợp từ nàng tới nói, chỉ có thể để nạ gạ tổ mình đi tìm trải nghiệm, liền xem như để dạ cụ dìn đến nói cho nạ gạ tổ, đồng dạng không thích hợp. Dạ cụ dìn cùng nạ gạ tổ quan hệ cũng địch cũng bạn, có lẽ lẫn nhau ở giữa sẽ không thống hạ sát thủ, nhưng là để nạ gạ tổ nghe theo dạ cụ dìn đề nghị, căn bản không có khả năng. Dạ cụ dìn nhìn xem cô nàn có chút khổ sở dáng vẻ, gật gật đầu, nhỏ giọng ăn úi, ta đã biết, ta sẽ không để cho nạ gạ tổ khó chịu, cũng tận lực thử một chút đi, hy vọng có thể để nạ gạ tổ tỉnh ngộ lại. Cô nàn cảm kích nhìn dạ cụ dìn một chút khẽ cười cười. Rất nhanh, hai người liền đi tới hồ Cà Lâu, thấy là Dạ Cụ Dĩn, thủ vệ nhìn tất cả đều cùng kính hành lễ, Dạ Cụ Dĩn đại nhân sớm, Cố Nạn đại nhân sớm. Không sai, hiện tại Cố Nạn ở trong thôn địa vị cũng khá cao, mấy lần trước trong chiến đấu, Cố Nạn đều có tham dự vào, đồng thời biểu hiện đột xuất, với lại vì giúp Cố Nạn tẩy trắng, ít triều cũng là không để lại dư lực vận dụng dư luận lực lượng, đem Cố Nạn hình tượng điểm tô cho đẹp, đồng thời vô tình hay cố ý để lộ ra Cố Nạn cùng Dạ Cụ Dĩn mối ít quan hệ. Như vậy, Cố Nạn cũng tại Cổ Nộ Hà nhận lấy tôn dân kính yêu cùng tôn tín. Nói là yêu ai yêu cả đường đi cũng tốt, nói là tin tưởng cổ nổ hạ cao tầng dư luận cũng được, tóm lại hiện tại cô nạn, đi ở trong thôn, tất cả nhận biết nàng người đều sẽ chủ động hướng nàng chào hỏi. Gia Kuzin Cù cùng cô nạn nhau nhau gật gật đầu, đi thẳng vào. Loại tình huống này, bọn hắn đã thành thói quen. Mà tại uyệt chỉ trở thành đệ ngũ hổ cả về sau, Gia Kuzin cũng ở vào đối bằng hữu của mình tôn trọng, một mực đều không dùng hì gì xìn mạnh mẽ xông tới qua hổ cả văn phòng, mỗi một lần đều là từ cửa chính đi tới. Loại này khác nhau gái nộ để về hưu không lâu đệ tam hổ cả tâm bên trong phi thường khổ sở, mỗi một lần Dạ Cụ Dịn muốn đi vào hổ cả văn phòng, đều là dùng hỉ dư xỉn hoặc là không gian khiêu dược đột nhiên xuất hiện, cũng cho tới bây giờ đều không có sợ hãi sẽ hù đến hắn một cái lao đầu tử. Chính đang bận rộn phê chữa văn bản tài liệu ít tria nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu, thấy là Dạ Cụ Dịn cùng cô nạn, vừa cười vừa nói, "Các ngươi tới rồi. Có chuyện gì không?" Dạ Cụ Dịn rất tự nhiên ngồi ở ít tria trên ghế đối diện, tùy ý nói ra, "Không có chuyện trọng yếu gì, một cái là trước đó ta đã nói với ngươi chữa bệnh nỉ giả sự tình, ngươi còn nhớ rõ sao?" Ít tria đệ bước xuống, nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu, ừ, lúc trước ngươi đã nói với ta, để mỗi một cái nĩ dạ tiểu đội đều phân phối một cái chữa bệnh nĩ dạ, có thể gia tăng nĩ dạ tiểu đội tiếp tục năng lực chiến đấu, mặc dù tại trên trình thể thực lực sẽ có chút là hậu, nhưng là có chút nĩ dạ đúng là tương đương không thích hợp làm một cái chiến đấu nĩ dạ, có lẽ chuyển hình trở thành chữa bệnh nĩ dạ về sau có thể có không tệ thu hoạch, cho nên cái phương án này đã bắt đầu áp dụng. Dạ cù dỉ cũng gật gật đầu, đề điểm nói, không cần chỉ cực hạn tại chữa bệnh nĩ dạ hai cái này chủng loại bên trên, còn có cảm giác nĩ dạ các loại các loại nhưng chủng loại khác cũng muốn phát triển một cái. Mặc dù nói chiến đấu nị dạ là trọng điểm, nhưng là cái khác chủng loại nị dạ cũng không thể không quan tâm. Tương lai sẽ lại một lần nữa xuất hiện giới nị dạ đại chiến, hợp lý nghề nghiệp phân phối, có lợi cho bảo tồn chúng ta cổ nội hạ sinh lực. Ân, ta đã biết, ta sẽ chuẩn bị phương án. Y Trì gật gật đầu, tiện tay tại mình bản ghi nhớ bên trên viết xuống dưới, sau đó hỏi, còn có đây này. Nếu như chỉ là loại chuyện như vậy lời nói, ta nhưng không tin tưởng ngươi sẽ chuyên môn chạy tới nói với ta à? À, còn có một việc, Tu Na nhanh muốn trở về, đại khái tại buổi sáng ngày mai. Dị lệ Ra Đại Khái cũng là không sai biệt lắm cùng một thời gian, cho nên chuẩn bị một chút cho hai vị này đón tiếp ta đương nhiên. Dị lệ Ra không trọng yếu, trọng yếu là Suna về sau chuyên môn thành lập một cái chữa bệnh bộ, liền giao cho Suna phụ trách đi. Chúng ta cổ nổ hạ chữa bệnh trình độ cũng thật sự là quá kém. Rốc, ly lúc trước bởi vì sử dụng bắt môn đụn giáp mà tạo thành thân thể tổn thương, thế mà đều cần thời gian mấy tháng tài năng khỏi hẳn. Cái này nếu là trong chiến tranh, rất nhanh chúng ta liền không có người có thể chiến đấu. Ra Cú dình gãi gãi đầu, mới nói đến chính sự. Tốt, ta nhớ được, trên thực tế ta cũng sớm có ý tưởng, chỉ là đau đầu. Không có nhân tuyển thích hợp, bây giờ sù nạ đại nhân trở về, ngược lại là vừa vẫn thích hợp. Ít chia nợ nụ cười, tại bản ghi nhớ bên trên lần nữa biết. Ân, cái kia tạm thời liền không sao, bất quá chờ ngày mai, cho sù nạ cùng gì gì hãy dạ đón tiếp xong sau, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, nếu có chuyện gì, ngươi biết làm sao kêu gọi ta trở về. Nghĩ nghĩ, Gia cụ Dìn còn nói là ra mình dự định bên ngoài chuyện xảy ra. Gần nhất ra ngoài, Gia cụ Dìn cảm thấy làm ra thôn chứng minh cái gì, thật sự là quá phiền toái, cho nên vẫn luôn không tiếp tục làm. Dù sao hắn có hỉ giã xin cùng không gian kiêu dượng, cô nộ hạ không gian kết giới hắn cũng tương đối quen thuộc, trên cơ bản muốn tới thì tới muốn đi thì đi, xử lý cái gia thôn chứng minh, chỉ lúc trước muốn điệu thấp một điểm mà thôi. Yichia gật gật đầu, cười treo nói, ngươi nói với ta cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi đường đường thời không chúa thể, ra vào một cái cổ nộ hạ thôn mà thôi, còn muốn hướng ta cái này hộ cả xin một cái gia thôn chứng minh sao? Thật sự là chết sát ta a. Dạ Cụ Dĩn cũng nở nụ cười, "Ôi, ngươi đường đường đệ ngũ hộ cả đại nhân, sao có thể hướng một cái trong thôn nỉ dạ túi lầu đâu? Muốn dung cảm phản kháng a, đừng quên ngươi lưỡi ý chí a." Bốc cháy lên a, ngươi thanh xuân đâu? Nói xong, còn làm cái dựng lên một cái gai hoàng kinh điện thủ thế. Ít chia một mặt phiền muộn, đầu đen rau muốn nói, ngươi trưởng nào thì học được gai một bộ này? Chẳng lẽ ngươi liền không có cảm thấy một bộ này tương đương buồn nôn sao? Chương 271, chỉ đạo cô nạn. Chương 271, chỉ đạo cô nạn. Zaku Jin chứng trạc đàng hoàng, giáo dục nói, đây chính là gai thanh xuân, là hắn nhiệt huyết, ngươi sao có thể như thế ghét bỏ hắn đâu? Đây chính là một thiếu niên, nhiệt huyết thanh xuân a. Kết quả vừa nói xong, Maito Gai liền đẩy cửa tiến đến, lớn tiếng gọi trách bốc nói, a Khó được có thể tìm tới một cái chi kỷ, dạ cụ dìn, ngươi chính là của ta chi kỷ à? Thanh xuân làm sao có thể dung túng nghỉ ngươi đâu? Thanh xuân nên bốc cháy lên à? Dạ cụ dìn im lặng nhìn xem thời khắc này tràn ngập kích tỉnh, tràn đầy sức sống thanh xuân lão Nam Hải, một mặt hắt tuyến, mũi đảng, vừa mới ta chỉ là đang cùng Y Trì nói đùa được chứ? Ai muốn cùng ngươi có tiếng nói chúng à? Ta cũng không phải mày dầm không phải vỏ dưa hấu à? Cổ nản cũng vung chồng cười, lên tiếng thay Dạ cụ dìn giải vây, Y Trì, không có chuyện gì, ta cùng Dạ đi về trước, xem ra gai lão sư cũng có việc muốn tìm ngươi, chúng ta sẽ không quấy rầy nói xong, liền lôi kéo dã cụ dìn tay, mau chóng rời đi khỏi cả văn phòng. Mai tổ Gai cũng là một mặt thất bại, hắn vốn cho rằng tìm được nhiệt huyết thanh xuân đồng bạn, nhưng mà hai người căn bản không có sinh ra bất kỳ của mình, thật là làm cho hắn rất thất vọng tám á ngoại trừ đệ tử của hắn lăn dốc, ly, chỉ sợ trên cái thế giới này đã không có người thứ hai có thể cùng hắn ở phương diện này sinh ra của mình. Yết Tri Ho khan một tiếng, trực tiếp cắt vào chính đề, cùng Gai bắt đầu thảo luận chính sự. Hắn cũng không hy vọng mình bị Mai tổ Gai truyền nhiễm, biến thành một cái đầu cũng bị cơ bắp lấp đầy nhiệt huyết nam thanh niên, mà đi theo cô nàn rời đi dã cụ dìn, thì cười đối cô nàn nói ra còn tốt có ngươi tới giải vây, không phải ta chắc là phải bị gai cuốn lấy. Ra hỏa kia, ha ha. Cố nạn lườm hắn một cái, tức giận nói: ngươi cười cái gì? Thật là, ngươi đuổi kiểu này, gai sẽ coi là thật. Chẳng lẽ ngươi muốn trở thành một tổ gai như thế, một thân màu xanh lá vỏ dưa hấu? Ngắm lại gai quần áo trên người, còn có gai kiểu tóc cùng lông mày. Thật nếu nói, dạ cụ dìn tương đối thường thức gai, cũng liền gai trước kia đại sĩ giỏi kỳ bạ. Nhưng mà để dạ cụ dìn biến thành gai như thế, đó là đánh chết cũng không thể nào. Thân là thần bí cao quý thời không chối thể. Nếu như vừa ra trận liền là các loại nhiệt huyết tự kỷ lời kịch, cái kia mất mặt cũng có thể ném chết ra cái tiếng mặt, dạ cụ rỉn gánh không nổi. Cô nản cũng cảm thấy như thế dạ cụ rỉn tương đương đáng sợ, không khỏi gắt giọng, "Nếu như ngươi muốn biến thành như thế, ta cùng ủ ga ảo muội muội, chỉ sợ cũng sẽ không để ý đến ngươi." Dạ cụ Cujin cười đùa tí từng lôi kéo cô nản tay, không có để ý, vừa mới hắn cũng chỉ là nói đùa mà thôi, hắn là không thể nào biến thành một tổ gai dạng này, bởi vì hắn từ lúc vừa ra đời, liền tính cách trí thức của mình, coi như mà tổ gai là cha của mình, hắn cũng không có khả năng biến thành một tổ gai cái dạng này. Đi Cô nạn tự nhiên không biết những chuyện này bên cạnh nhưng muốn cải biến hiện tại Dạ Cụ Dịn cũng có thể là, cho nên nàng cũng chỉ là nói một chút mà thôi, cũng không có để trong lòng. Khấm. Về đến nhà về sau, Dạ Cụ Dịn tiếp tục nghiên cứu mình thời không nhân thuật, mà nhàn rỗi nhảm chán cô nạn cũng bắt đầu nếm thử khai phát mới nhân thuật. Nàng gấp giấy chi thuật cũng không nhiều, nhưng là uy lực đều rất không tệ. Hạ Cụ lúc trước cũng không có suy nghĩ qua muốn đi sáng tạo mới nhân thuật, bởi vì nàng vẫn cảm thấy thực lực của mình đã đủ. Nhưng là đêm qua Dạ Cụ Dịn trong âm thầm đối với hắn biểu hiện để trong nội tâm nàng có loại cấp bách cảm giác, cái tiêu chính là tăng cường thực lực của mình. Nàng không nghĩ thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sự tình, mình chỉ có thể trở thành dạ cụ gìn vương hữu, không có cách nào đối dạng cụ gìn lên đến bất cứ tác dụng gì. 600 triệu chương đùa nổ cả mỹ nọ xít cả no rụt xích thật là tương đương đáng sợ nhất thuật nhưng này lúc cấm thuật không nguy hiểm cho sinh mệnh tình huống dưới, nàng nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 100 triệu chương, cho dù là dạng này, uy lực cũng đủ để uy hiếp cụ dạ mã loại này siêu cả cấp cấp độ cường giả. 100 triệu chương mặc dù sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, nhưng cũng sẽ để cô nạn kết lực, không cách nào lại tiếp tục chiến đấu, cho nên cổ nạn đang suy nghĩ, như thế nào tăng cường mình bình thường trạng thái dưới sức chiến đấu. Cùng dạ cụ gìn cùng một chỗ thời gian dài, đối với nhận thuật nguyên lý cùng lý giải, đều tương đối trước đó có tương đối lớn tiến bộ, cho nên hao tốn một chút thời gian, cũng suy nghĩ ra không ít rất có thí nghiệm giá trị nhận thuật, uy lực có lẽ không lớn, nhưng là bình thường trong chiến đấu sử dụng vẫn là có thể. Bình thường trạng thái dưới cô nạn, sức chiến đấu cũng có thể làm đến cái trước nguy cạ, một khi bạo phát, đủ để miểu sát cả Trạ cơ dạ lượng tạm thời không có cách nào được cái gì bước tiến dài, chỉ có thể ở nhận thuật bên trên bỏ công sức. Dạ Cụ Dĩn không phải không có suy nghĩ qua trợ giúp Cố Nạn cấu tứ một chút tương đối tốt nhân thuật, nhưng mà đối với Phạm Tận Nghị rút loại này khá đặc thù nhân thuật, cũng chỉ có Cố Nạn một người có, căn bản không có bản gốc, chỉ có thể theo dựa vào tưởng tượng của mình cùng đối Phạm Tận Nghị rút loại này đặc thù độn thuật hiểu rõ mới được. Phương diện này, Dạ Cụ Dĩn chỉ có thể đưa ra một chút tương đối cơ sở đề nghị, chuyện còn lại liền đều xem Cố Nạn mình. Rất nhanh, thời gian một ngày liền đi qua, Cố Nạn nghĩ ra mấy cái nhân thuật, mà ở Dạ Cụ Dĩn nhà bên trong, căn bản không có thí nghiệm cùng gian, chỉ có thể để Dạ Cụ Dĩn mang theo nàng, tiến về Cố Nổ Hạ thôn bên ngoài, tìm kiếm một chỗ rừng rậm tiến hành thí nghiệm. Không nên nói Vạm Tốn Nhị cùng cái gì độn thuật tương đối giống, căn bản tìm không thấy, bởi vì Vạm Tốn Nhị đều là cổ nạn trên người mình giấy, cái này cùng tất cả mọi người độn thuật đều không giống nhau. Mà cổ nạn đối với mới độn thuật ý nghĩ, thì là lợi dụng mình Vạm Tốn Nhị Rút tính, có thể từ tứ phía tám phương hướng đến, sau đó trong nháy mắt ngưng tập hợp một chỗ. Về phần Vạm Tốn Nhị cường độ, thì hoàn toàn nhìn cổ nạn bản thân rút vào trả cỡ dạ lượng nhiều ít, rót vào trả cỡ dạ rất nhiều, như vậy trang giấy liền sẽ rất kiên cố, sử dụng bình thường thủ đoạn đều làm không ra. Thật giống như dị địa gia tộc chỉ là tóc mà thôi, nhưng là sử dụng nhận thuật thời điểm, tóc trình độ chắc chắn làm người ta giật mình, dùng cù nại đều không thể chặt được, chỉ có thể sử dụng nhận thuật mới được. Với lại cô nạn giấy so với dị dị giải dạ tóc muốn càng thêm linh hoạt, biến hóa càng nhiều, dù sao dị dị giải dạ tóc liền là từ trên đầu của hắn mọc ra, chỉ cần nhìn chằm chằm dị dị giải dạ đầu, như vậy mặc kệ dị dị giải dạ tóc làm sao biến hóa, đều có thể có một cái tránh né không gian. Cô nạn vạm tận nghĩ rụt khác biệt, đầy trời khắp nơi đều là cô nạn giấy, làm sao tránh? Muốn tránh, chỉ có thể tránh tới mặt đất trở xuống, nhưng mà xuống đất trở xuống không có mấy cái nhận thuật có thể thời gian dài ở bên trong không ra được. Chương 272, thời không chỉ xích thiên ai. Chương 272, thời không chỉ xích thiên nhai đối với cổ nạn sáng tạo ra nhận thuật, dạ cụ nhìn mặc dù rất muốn nói là rất phổ thông nhận thuật, nhưng nhìn cổ nạn tấm kia tràn ngập mong đợi mặt, hắn vẫn là cười tán dương, rất lợi hại, không hổ là cổ nạn, nhưng là ngươi có thể làm được tốt hơn, suy nghĩ thêm một chút những này nhận thuật tiến giai bản đi, chỉ là như vậy trình độ, đối với cả có lẽ còn có chút hiệu quả, nhưng là đối phó siêu cấp cấp, hiệu quả đồng đẳng với không. Lúc đầu nghe được nửa câu đầu, cổ nạn còn rất vui vẻ, nhưng mà nghe phía sau Cô nạn có chút dầu dĩ không vui hừ một tiếng, mới đi đến dạ cụ rỉn bên người, có chút không tình nguyện vươn tay, để dạ cụ rỉn nắm chặt. Dạ cụ rỉn nhưng không có lý giải trở về, nhưng mà bông ra cổ nạn tay, vừa cười vừa nói, vừa vặn, ta cũng suy tính mấy cái tương đối có ý tứ nhẫn thuật, cô nạn, ngươi liền làm là thứ nhất cái người chứng kiến a. Cô nạn có chút hiếu kỳ, hắn phát hiện dạ cụ rỉn đối với thời không nhận thuật ý nghĩ, thật sự có chút thiên mã hành không, với lại dạ cụ rỉn đối với thời không nhận thuật lý giải, cũng cùng bọn hắn hoàn toàn không giống nhau. Trong mắt bọn hắn thời không nhận thuật, liền là dùng đến tiến hành di động cùng tranh lẽ, mà ở dạ cụ rỉn trong mắt Thời không nhận thuật lại có ký đếm được khả năng. Bất quá cổ nàn cũng biết nguyên nhân trong đó, cái kia chính là thiên phú. Liền xem như mỹ nạ tổ, đối với thời không lực lượng cũng chỉ có thể đụng chạm đến một cái da lông, có thể học được thời không nhận thuật hỉ giải sỉn, đã là tương đương không tầm thường. Nhưng là người để mỹ nạ tổ học tập dã cụ dìn thời không giam cầm, đoán chừng coi như dã cụ dìn đem thời không giam cầm nguyên lý viết ra đặt ở mỹ nạ tổ trước mặt, mỹ nạ tổ đều xem không hiểu. Na gạ tổ có lẽ có khả năng, bởi vì dì mẹ gặng con hệ. Hắn chỉ bà cụ cụtẹn sự cùng xình dèn sự kỳ thật đều cùng không gian có nhất định quan hệ, chỉ là quan hệ cũng không lớn, cho nên nạ gạ tổ có lẽ có thể xem hiểu không gian giam cầm nguyên lý, nhưng là học không được. Nếu như nói cái thế giới này còn có người có thể có hy vọng học được dạ cụ dìn thời không nhân thuật, cái kia chính là ổ bị tổ cùng cả cả gì. Hai người bọn họ xạ dị gặm mạn dễ kỳ u đồng thuật, liền là thời không nhân thuật, cặn mù hải. Có loại này đồng thuật tồn tại, hai người đối với thời không lực lượng ứng dụng, muốn vượt qua những người khác một mảng lớn. Nếu như đi qua dạ cụt dìn kỹ càng giảm giải hai người bọn họ đều là có khả năng học được thời không gian cầm loại này nhận thuật đối với dã cụ dìn sẽ phải biểu thị nhân thuật, cổ nạn tương đối yêu kỳ. Dã cụ dìn đi đến cổ nạn trước mặt, hít một hơi thật sâu, con mắt nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa một khối đá, tâm thần khẽ động, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại tảng đá kia vị trí. Mà tảng đá kia lại trong cùng một lúc cùng dã cụ dìn đổi vị trí, xuất hiện ở cổ nạn bên người. Cổ nạn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, đây là thế thân thuật sao? Dã cụ dìn lắc đầu, cái này nhận thuật nguyên lý kỳ thật cùng thế thân thuật không sai biệt lắm đều là sử dụng nhẫn thuật, đem mục tiêu cùng mình thay thế vị trí, nhưng là thế thân thuật chỉ có thể sử dụng mình sớm đã chuẩn bị xong đạo cụ, mà hắn cái này, thời không nhận thuật di hình hóa vị thì không giống nhau, có thể đem mục tiêu khóa chặt là địch nhân hoặc là người một nhà, tiến hành Nazi. Với lại, hoàn toàn không cần đi qua đối phương đồng ý dạ cụ gìn cười cười, nói ra, ngươi đến thử một chút thì biết. Ba Bình. Cô nạn chỉ chỉ mình, nghi ngờ nói, "Ta sao?" Thế nhưng là ta sẽ không thời không nhận thuật ta các loại, ý của ngươi là nói, cái này nhẫn thuật có thể đối với người sử dụng." Dạ cụ Jin gật gật đầu tâm thần lần nữa dẫn ra thời không chi đem cô nạn phiến ở cái kia một vùng không gian trong nháy mắt khóa chặt, sau đó cùng chính mình sở tại vùng không gian này tiến hành đổi thành. cô nạn chỉ cảm thấy trước mắt một đông hoa, cả người liền xuất hiện ở dạng cụ rỉn vừa mới chỗ đứng lấy địa phương, hơn nữa còn đối mặt với dạng cụ rỉn ý vị này, dạng cụ rỉn cái này di hình hóa vị không chỉ là thay thế song phương chỗ không gian mà thôi, dạng cụ rỉn còn có thể đối bị đổi đối phương tiến hành trình độ nhất định di động. suy nghĩ một chút, nếu như lại trong chiến đấu, dạng cụ rỉn sau này ném đi một thanh cung sau đó đang đến gần địch nhân trong nháy mắt, sử dụng di hình hóa vị đem đang tại sau này bay cụ loại cùng vị trí của mình thay thế, đồng thời thay đổi cụ loại phi hành phương hướng, có phải hay không liền có thể trực tiếp trong số mệnh địch nhân rồi. Đương nhiên, Dã Cụ nhìn trong lòng rõ ràng, hiện tại di hình hoàn vị, còn không nhỏ thiếu hụt, cái kia chính là cần phát động thời gian. Nếu như có thể làm đến tuấn phát, như vậy hoàn toàn chính xác có thể làm được mình vừa mới suy nghĩ sự tình, nhưng là cần phát động thời gian, không nói đến địch nhân là không phải sẽ cho Dã Cụ nhìn cái này thời gian chuẩn bị, vẹn vẹn khóa chặt cụ loại vị trí cái kia một vùng không gian cần thiết thời gian, liền sẽ để cụ loại tốc độ phi hành hạ xuống một màn lớn chỉ có có thể hoàn thành thuẫn phát nhẫn thuật mới có thể lấy nhỏ nhất hy sinh đổi lấy lợi ích lớn nhất để cái này nhẫn thuật càng thêm đột nhiên cô nạn đồng dạng có thể tưởng tượng đến dạ cụ dìn suy nghĩ sự tình nhịn không được kinh ngạc cười nói thật sự là rất lợi hại nhẫn thuật à nếu như lại trong chiến đấu đột nhiên xuất hiện đến như vậy một cái vậy thật đúng là rất để cho người ta kinh hỉ à 4. dạ cụ dìn cũng cười gật gật đầu đây là hắn đã sớm có cấu tứ chỉ lúc trước đối với thời không chi lực khống chế còn không phải rất quen thuộc bây giờ tài năng miễn cưỡng làm đến trừ cái đó ra còn có một chiêu cũng đã làm được đương nhiên trên nguyên lý đều là giống nhau liền là khống chế thời không chi lực Đối vị trí của địch nhân tiến hành cái biến đối với một chiêu kia, giả Cụ Dĩn cho lấy một cái tương đương có ý tứ danh tự. Chỉ xích Thiên ai? Thời không nhận thuật. Chỉ xích Thiên ai? Cũng là nhờ vào đó, hoài niệm kiếp trước của mình a đương nhiên, cái này nhận thuật, giả Cụ Dĩn không có ở cô nạn trước mặt thí nghiệm, không phải nói không tin tưởng cô nạn, mà là lấy thực lực của hắn, cái này nhận thuật chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng đến đùa nghịch người chơi mà thôi, trong chiến đấu chân chính, chỉ sợ trên cơ bản không cần đến. Kết thúc thí nghiệm, một chơi thời gian cũng không còn nhiều lắm, Dã Cụ Dĩn dự định buổi tối hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một cái, chuẩn bị ngày mai nên đón sủ nạ trở về trở lại cô nô hạ, liền như là hắn suy nghĩ, toàn bộ cô nô hạ đều lâm vào một mảnh vui mừng bầu không khí bên trong. rũ nạ ngày mai liền sẽ trở lại tin tức, đã truyền khắp toàn bộ cô nô hạ, tất cả cô nô hạ thôn dân cũng đã biết, đồng thời chuẩn bị xong chúc mừng. liền đợi ngày mai, rũ nạ xuất hiện. chương 273, rũ nạ trở về. chương 273, rũ nạ trở về. sáng ngày thứ hai, liền có vô số thôn dân tụ tập tại cửa thôn, đợi đến rũ nạ trở về. nhưng mà khiến người ta thất vọng chính là, về tới trước lại là gì xảy ra? gì xảy ra lão già này nhìn thấy nhiều người như vậy đợi tại cửa thôn con tưởng rằng là tại hoan nên hắn đâu, rất đắc ý cười to nói, ha ha, ta biết ta muốn trở về, mọi người rất vui vẻ, nhưng là cũng đừng như vậy hoan nên ta à, không cần thiết, mọi người tất cả giải tán đi. nhưng mà đám người chỉ là lườm hắn một cái, căn bản không có để ý tới hắn. cái này cả ngày nhìn trộm nữ phòng tắm lao sắc quỷ, tại cô nổ hạ huy vọng nhưng cũng không như trong tưởng tượng cao như vậy. cô nản có chút lung tung chủ động đi ra, lôi kéo dĩ dĩ dã dã của áo đem hắn lôi đến đằng sau đi, đợi đến tránh ra tầm mắt của mọi người về sau, cô nản mới lên tiếng, dĩ dĩ dã lao sương, mọi người là tại hoan nên su nã công chúa. Không phải hoan nên ngươi à, ngươi dạng này, thật sự là quá mất mặt. Dì Liễu dạ ngược lại là không có để ý những chuyện này, chỉ là kinh ngạc nói, "Ai, Cố nạn ngươi còn tại cổ nộ hạ à, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi cùng Dạ Cụ tiểu tử kia ở cùng một chỗ?" "Ông trời của ta, ngươi nhưng là ta học sinh à, Dạ Cụ Dĩn tiểu tử kia, đến cùng có gì tốt? Nhưng mà vừa mới dứt lời, dì Liễu dạ phía sau liền truyền đến ho khan thanh âm, Dạ Cụ Dĩn đi đến Cố nạn bên người, nắm chặt cổ nạn tay, trợn nhìn dì Liễu dạ một chút, tức giận nói, "Ngươi còn dám bại hoại ta, ta liền đem ngươi giam cầm tại ngươi trong nhà mình." Để ngươi vĩnh viễn không thể lại đi nữ phòng tắm dính coi. Dĩ Dĩ Dạ không nghĩ tới chính mình nói người nói xấu bị người bắt tại trận, còn bị người như thế uy hiếp, lập tức liền luống cuống, khoát khoát tay, cười nói, "Đường à, ta nói là, già cụ gìn ngươi quá tốt rồi, cùng cô nạn cùng một chỗ, thật sự là quá xứng đôi, trên cái thế giới này, không có so ngươi càng thích hợp cô nạn." Ha ha, ha ha. Cô nạn sắc mặt đỏ bừng, trực tiếp dùng giấy hóa phong bế Dĩ Dĩ Dạ miệng, sau đó còn có chút sinh khí, hung hăng tại Dĩ Dĩ Dạ chân bên trên đạp một cước, mới biến mất tại nguyên chỗ. Dĩ Dĩ Dạ thế nhưng là một mực mặc gốc gỗ bị cô nặn cái này dùng sức đạp một cước, lập tức đau trong mắt phải rất xuống. Nhưng hết lần này tới lần khác còn bị cô nặn giấy phong chú miệng, căn bản không tê được, chỉ có thể nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng, ôm chân của mình tại chỗ nhảy tung. Ra Cú Dìn đồng tình nhìn Dị Dẻ Dà một chút, lại không có tính toán an ủi cái này ra mà không tính ra hỏa, mà là chậm rãi đi đến không trung, nhìn phía xa chính đang đến gần thứ bảy bàn cùng Su Nạ bọn người, người lớn tiếng nói, hoan nên Su Nạ công chúa về nhà. Thanh âm tản ra, truyền khắp toàn bộ Cổ Nú Hạ, tất cả thôn dân đều biết, Su Nạ thật trở về. Dị Dẻ Dà tại Cổ Nú Hạ có khá nhiều chỗ bẩn. Cái này khiến dì Dị Dạ cũng không phải là rất bị người bình thường chú kinh yêu, nhưng là sự nạ khác biệt. Tại cô nô hạ thời điểm, Chu nạ là không có ố điểm, với lại Chu nạ chữa bệnh nhị dạng nghề nghiệp, liền như là thế giới khác bác sĩ, đều là rất đáng được tôn kính, cho nên đối với Chu nạ trở về, mọi người là thật tâm thật ý hoan nên. Bọn họ cũng đều biết Dạ cụ Dìn cùng Ích Triệu Liên thủ phổ biến chính sách, từ hôm nay trở đi, sẽ phát triển mạnh chữa bệnh nhân thuật, bồi dưỡng chữa bệnh nhị dạng, để trong thôn nhị dạng tại sau khi bị thương, có thể trước tiên hưởng thụ được ưu chất nhất trị liệu phục vụ. Dạ Cujin cùng Ích Triệu đều nói không thể để những cái kia vì thôn liều sống liều chết chiến đấu các nị dạ. Tại sao khi bị thương chỉ có thể tự mình giải quyết? Có thôn đại, tự nhiên muốn vì những cái kia vì thôn chiến đấu mà bị thương các thôn dân phụ trách. Cái này không chỉ là vì để cho cổ nổ hạ nị dạ nhóm sinh tồn đạt được bảo hộ, cũng là tại thu mua lòng người. Trước đó bị dạ cụ gìn mang về đến cổ nổ hạ hạ cụ cũng sẽ là sủ nà học sinh. Dù ký đồng dạng có hứng thú rất lớn, hai cái này cô nương có lẽ cũng sẽ trở thành sủ nà học sinh. Kỳ thật ở trong thôn, muốn học tập chữa bệnh nhân thuật người vẫn là rất nhiều, chỉ là một mực không có thích hợp lão sư. Cổ nổ hạ ban đầu chữa bệnh ban thành viên. Chữa bệnh nhân thuật đều chỉ có thể nói là mà thôi, đối mặt rất phổ thông vấn đề, còn có thể giải quyết, thế nhưng là đối mặt tương đương khó giải quyết vấn đề, bọn hắn liền thúc thủ vô sắc. Mertsu nã trở về, mục đích chủ yếu chính là vì phổ biến Cổ Nộ Hạ chữa bệnh nhân thuật, đồng thời cũng là vì trị liệu ly. Cái này nhiệt Huyết thiếu niên, lúc trước trong chiến đấu, bởi vì cưỡng ép sử dụng bắt môn đột giáp, mặc dù hoàn thành nhiệm vụ, bản thân cũng nhận cực kỳ thương thế nghiêm trọng, bây giờ đang nằm tại Cổ Nộ Hạ trong bệnh viện đâu. Cổ Nộ Hạ chữa bệnh ban đối với Zok, ly tình trạng cơ thể thúc thủ vô sắc, bởi vì Zok, ly bản thân cơ bắp đã xuất hiện hoại tử tình huống. Đây không phải bọn hắn có thể giải quyết vấn đề 4, mà bây giờ có Tsunade trở về, vấn đề này là có thể giải quyết. Mặc dù bây giờ Tsunade còn không có khai phát ra cấm thuật SZ xài xảy nhưng là chỉ cần nhắm vào dốc, ly tình huống nghiên cứu một chút, vẫn là rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Tsunade còn chưa đi đến cửa thôn, chỉ nghe thấy vô số tiếng hoan hô vang lên, không khỏi hơi kinh ngạc. Sakuza dạ tại dọc theo con đường này, đã chính thức bái Tsunade vi sư, nghe thấy trong thôn thanh âm, không khỏi vừa cười vừa nói, "Tsunade lão sư thật sự chính là rất được hoan nghênh đâu." Minato cũng vừa cười vừa nói, "Đúng vậy." Ba người thứ nhất, Sú Nạ đại nhân, là trong thôn được hoan nghênh nhất nhị dạ, xem ra, dạ cụ đã chuẩn bị xong đón tiếp. Sú Nạ có chút cảm động, vừa cười vừa nói, "Tiểu tử này." Bất quá cũng không nói gì nữa, chỉ là tăng tốc bước chân, hướng phía Cổ nổ Hạ tiến đến. Một mực đi theo Sú Nạ Sỉ sì Dùn cũng rất vui mừng cười cười, nàng vẫn luôn rất hy vọng Sú Nạ có thể trở lại trong thôn đến, một mực tại bên ngoài phiêu bạc, mặc dù nhìn qua trôi qua rất sáng rõ, nhưng Sĩ sì Dụn vẫn là biết Sú Nạ trong lòng khổ, bởi vậy nhìn thấy Sú Nạ dáng vẻ, nàng cũng tương đương vui vẻ đợi đến Sú Nạ đi đến tựa thôn thời điểm, rốt cục thấy được Cổ Nộ Hạ thôn dân hoan nghênh tư thế. Mấy trăm người tất cả đều tụ, Nam tập tại cửa thôn, dơ cao lên hoành vi, trên đó viết, Hoan nên Su Nạ công chúa về nhà, loại hình chữ, với lại mỗi một chương tranh chữ bên trên kiểu chữ đều không giống nhau, chất liệu cũng đều có khác biệt, rất rõ ràng liền là từng cái gia đình mình chế tác đang cấp cổ nội hạ thôn các vị tỏ rõ Su Nạ sau khi trở về việc cần phải làm, cùng Su Nạ làm những chuyện này chỗ tốt về sau, tất cả mọi người là phát ra từ nội tâm Hoan nên Su Nạ, Su Nạ đứng tại cửa ra vào, nhìn xem những cái kia nho nhau, nhau sắc sắc Hoan Nen tranh chữ, lại nhìn một chút những cái kia nhiệt tình chân thành tha thiết khuôn mặt, nhìn không được trong mắt hiện ra nước mắt. Y triệt tử trong đám người đi ra, vừa cười vừa nói, "Chú nạ công chúa, hoan nên về nhà." Chú nạ Miễn cưỡng cười cười, nhịn xuống nước mắt, "Ngươi chính là tân nhiệm hộ cả, ủ chỉ hạ y à. cũng không tệ lắm." Chương 274, Hoan nên về nhà. Chương 274, Hoan nên về nhà. Dừng một chút, chú nạ rốt cục vẫn là nhịn không được, chảy nước mắt nói ra, "Ta trở về, thật quá tốt rồi, ta về nhà." Dã Cù Dìn chậm rãi rơi xuống từ trên không, đứng tại chú nạ trước mặt, cười nói, "Về nhà liền vui vẻ một điểm, khóc thành cái dạng này, sẽ bị đám con nít trò cười." dì Dĩ Dạ cũng từ trong đám người gặp ra, cười ha ha lấy an ủi, "Đúng a đúng a, chú nà ngươi cũng là hơn 50 tuổi người, thế mà còn tại một đám trước mặt tiểu bối khóc, liền không cảm thấy mất mặt sao?" Nhưng mặt Suna tiện tay đưa cho dì Dĩ Dạ một cái thiết quyền, vừa cười vừa nói, "Không cần ngươi tới nhắc nhở ta tuổi của ta, bất quá ngươi nói đúng, tại các ngươi bọn này tiểu gia hỏa trước mặt khóc lên, ta coi như ném mất mặt lớn, không khóc." Nói xong, hít một hơi thật sâu, đè nén xuống kích động trong lòng, cười xong, cổ nổ hạ tất cả mọi người phất phắt tay, "Mọi người tốt, ta là Suna, ta trở về rồi." Gieo họ không ngớt, nâng hôn cùng chúc mừng. Cùng ngày, tại sèn rủ nhất tộc nhà cũ, lâu không có người ở nơi này một lần nữa tỏa ra bồng bột sinh cơ, một đám người ở chỗ này liên hoan, tỉ như giả cụ gìn, ít chứa bọn người đều ở nơi này, mà xem như đại gia chủ Uchiha Sisi, cũng xuất hiện ở đây, đối với xù nạ trở về biểu thị từ đấy lòng chút một phút. Tại sĩ sĩ trưởng thành về sau, Uchiha phụ gạ cụ cũng là an tâm về hưu, trở thành không việc làm, đem ra tổ cụ chỉ hạ sự tình toàn quyền giao cho sĩ sĩ xử lý. Ngoại trừ ra tổ cụ chỉ hạ ba người bên ngoài. Đệ Tam, đệ tứ hai đời hồ cả cũng đồng thời xuất hiện ở nơi này. Mặc dù nói đối với đệ Tam tình cảm khá phức tạp, nhưng là đã về tới thôn, chú nạ tự nhiên làm xong đối mặt đệ Tam chuẩn bị tâm lý, bởi vậy cũng không có cự tuyệt đệ Tam tới chơi. Dĩ Dã tự nhiên cũng là khóc lóc van nài xuất hiện ở đây, ăn nhờ ở đậu. Đối với cái này mình bạn bè tốt, chú nạ mặc dù rất bất đắc dĩ, càng nhiều cũng là một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nhưng cũng không có đem gì Dĩ Dã đuổi đi đương nhiên. Chú nạ nhất hoan nên lời, tự nhiên chính là ùa chia cùng Dã Cụ Dỉn. Dã Cụ Dỉn thực lực cường đại, đồng thời đối với đem chú nạ mời về nhà cư công trí vĩ. Tự nhiên đạt được su nã đặc thù chiếu cố, su nã toàn bộ hành trình đều tại cho dạ cụ gìn. Mời rượu. Mà dạ cụ gìn lấy vị thành niên vì lý do từ chối thẳng thắn, muội đản muốn uống rượu cứ việc nói thẳng, nhất định phải lôi kéo hắn cùng một chỗ, thật là làm cho hắn rất im lặng. Ít TriỆ tự nhiên đồng dạng cự tuyệt, chỉ là không chịu nổi su nã liên tục quanh quạng, chỉ có thể kiên trì uống một điểm. Sau đó cái này vừa quát, liền không có sau đó. Ít TriỆ căn bản đều không biết mình là làm sao về nhà, không biết mình lúc nào ngủ, chỉ là nhớ kỹ một chén lại một chén uống rượu, sau đó liền cái gì cũng không biết. Sau khi thức dậy, đi đến trong phòng khách phát hiện dạ Cụ Dìn vẫn còn, ngồi trong phòng khách đang tại ăn điểm tâm, theo thói quen lên tiếng chào. Dạ Cụ Dìn cười cười, trở về một tiếng, các loại uýt trẻ rửa mặt xong ngồi ở bên cạnh ăn điểm tâm lúc, mới mở miệng nói ra, đêm qua, còn nhớ rõ mình uống bao nhiêu không?" Ít Trịa cười khổ một tiếng, hắn cho đó còn nhớ rõ loại chuyện này, lúc ấy thật là đều uống ngụm rồi, cái gì cũng không biết. Dạ Cụ Dìn làm bộ nắm chặt lấy ngón tay đếm, sau đó mới lên tiếng, người đầu tiên là cùng Sú Na uống 27 chén rượu, sau đó lại bị các đại gia tộc gia chủ nhờ vào đó rót 52 chén rượu." Gì, dì dài dạ lao tiểu tử kia cũng đợi cơ hội, giót ngươi 18 chén lĩnh rượu, ơn, ngươi cứ uống nhiều như vậy. Ít trìa khó được trên mặt có quắc đường này, mới cười khổ nói, ta, uống quả thật có chút nhiều, khó trách sẽ cảm giác khó thụ như vậy. Dạ cu dìn cũng gật gật đầu, sau đó mới giả bộ như một mặt đột nhiên nhớ tới dáng vẻ nói ra, à, đúng, đêm qua không phải ta đem ngươi mang về, là một cái tiểu cô nương, gọi. Fukuzo mang ta trở về, không có chuyện gì phát sinh a nghe xong là tiểu cô nương đem hắn trả lại, ít chia chỗ nào còn có thể không biết là ai vậy, chỉ là trong lòng có chút bất tâm, dù sao hắn cũng đã được nghe nói say rượu loạn cái gì cái gì sự tình. Dạ cưu dìn vẻ mặt mập mờ tiểu dung, nhìn chằm chằm ít chia, ta nhưng không có nói là nàng a, bất quá nói thật, các ngươi đến bây giờ đều vẫn chưa hết sự tình sao? Tuổi của ngươi, cũng nên kết hôn à, phụ cụ rồ tiểu cô nương kia, thế nhưng là đã sớm sốt ruột chờ, đêm qua nếu không phải ta khuyên nàng, đoán chừng nàng thật muốn cùng ngươi ngủ cùng một chỗ a, ai nha? Đêm qua ngươi uống nhiều như vậy, nôn người ta toàn thân đều là, kết quả tiểu cô nương cũng là cái gì cũng không nói, tốt như vậy cô đương thật đúng là tốt tốt, ta mới phát hiện, dạ cụ ngươi là dông dài ra hỏa, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi làm. đối với dạ cụ gìn trêu gẹo, yến triệ căn bản không phản bắt được, chỉ có thể chạy trốn chết. dạ cụ gìn ha ha cười cười, ngược lại là không có để ý, tiếp tục ăn lấy cơm của mình, sau đó quay đầu đối vừa mới từ phòng bếp đi ra, u trì hạ mỉ cộ tỏ nói ra, thầm thầm, dạng này ngươi liền có thể yên tâm à? u trì hạ mỉ cộ tỏ cười cười, phi thường vui vẻ. dạ cụ dìn đương nhiên sẽ không nhàn rỗi nhàm chán đến hỏi u hạ yến triệ sinh hoạt cá nhân, chỉ là không chịu nổi mỉ lo lắng. Dù sao đã nhiều năm như vậy, Vũ Trí Hạ Yệ Triệu cùng Vũ Trí Hạ Yệ dù mỉ quan hệ trong đó một mực không nóng không lạnh, nàng cái này là mẹ, làm sao có thể không nóng này đâu. Chỉ là trong âm thầm cùng Yệ Triệu nói qua mấy lần loại chuyện này, Yệ Triệu đều là tùy tiện liền ứng phó được, không có chút nào thành tâm trả lời. Không có cách nào, mị cổ tỏ đành phải xin nhờ dạ cụ rỉn đến giúp đỡ 66. Bây giờ nhìn lại, Yệ Triệu đối Vũ Trí Hạ Yệ dù mỉ không phải là không có tình cảm, chỉ là Yệ Triệu ra hỏa này quá mức thẹn thùng, cho nên mới một mực không có tiến triển mà thôi. Lúc đầu dự định lập tức liền xuất phát, đi bắt cái khác vĩ thú, nhưng nhìn bộ dáng ít chia sự tình cũng rất trọng yếu a lại như thế mang xuống, phủ cụ rồ tốt như vậy tiểu cô nương, khả năng liền bị cái khác heo cho hủy a đương nhiên. Loại chuyện này, dạ cụ dìn là không tiện trực tiếp ra mặt, chỉ có thể ủy thác cho u gà ảo. Hẹu gà chiều hôm qua mới vừa vận chấp hành nhiệm vụ trở về, ban đêm tự nhiên là ở tại dạ cụ dìn nhà bên trong. Hiện tại u gà ảo liền đã đem dạ cụ dìn ra sản thành nhà mình. Về đến nhà, vừa vận hệ u gà ảo cũng giao xong nhiệm vụ trở về, dạ cụ dìn liền đem sự tình nói với nàng một lần. Hẹu gà tự nhiên vô độ nực đáp ứng, bất quá chỉ là cho ít chia làm cái máy bay điểm trợ mà thôi, đơn giản đến cực điểm. Vừa vặn, hiện tại đã lớn lên phụ cụ rổ, cũng tiến nhập Á Bù, liền dưới tay của nàng làm việc. Nàng có bó lớn thời gian có thể cho phụ cụ rổ cái tiểu nha đầu này quán tâm một cái chủ động xuất kích tư tưởng. Giao phó xong sự tình về sau, gia cụ rỉn cũng là rời đi cô nô hạ, trực tiếp dùng hy di xin nojuts xuất hiện ở naga tổ trong phòng. Chương 275, chuẩn bị phục sinh. Chương 275, chuẩn bị phục sinh. Naga tổ lúc này chính nhắm mắt lại, khống chế mình bẹn lục đạo, toàn bộ tâm thần đều đặt ở bên ngoài, cảm giác được trong phòng của mình có không gian ba động, naga thu hồi tâm thần, mở to mắt. Thấy là Zabu Jin, Nagato không có chút nào cảm thấy bất ngờ, cười cười. "Tim ta có chuyện gì không?" Nagato gần nhất so với trước đây đã có biến hóa không nhỏ, tối thiểu nhất tại lúc nói chuyện đã có biểu lộ. Zabu Jin lắc đầu, không có chuyện trọng yếu gì, liền là đến muốn hai cái giáp trắng, sau đó mượn dùng một chút gậy đồ mạ rồ sinh mệnh lực, chuẩn bị phục sinh hai người. Nagato đối với nhẫn thuật hiểu rõ cũng không so Zabu Jin ít, nghe Zabu Jin kiểu nói này, liền hiểu được, nhíu mày, ẻ đỏ tẹn sầy. Zabu Jin gật gật đầu, loại chuyện này, không có có gì cần giấu giếm, cũng không cần giấu giếm. Coi như không nói, qua một đoạn thời gian Nạ Gà cũng có thể biết. Nạ Gà không có cự tuyệt, rất nhanh, giết liền xuất hiện ở gian phòng, chia ra hai cái giết trắng về sau, liền rời khỏi phòng. Gia Cú nhìn xem hai cái giết trắng, sẽ được sơ đại cùng đệ nhị vật phẩm đặt ở hai cái giết trắng trên thân, sau đó lập tức liền thi triển ẹ e đỏ kẹn sẩy. Từ họ dồ xì mà chỗ đó có đi tới ẹ e đỏ kẹn sẩy, nhưng thật ra là không hoàn toàn phiên bản. Chuyển sinh ra sơ đại cùng đệ nhị, thực lực quá kém, sống lại cũng vô dụng. Một cái là lúc trước tế phẩm khối lượng quá kém, còn có một chút, liền là lúc trước ẹ e đỏ kẹn sẩy bản thân thuật không được. Trừ cái đó ra. Còn có họ Dụ xì mà cung cấp trả cờ dạ lượng quá ít. Cái này ba cái nhân tố đều ảnh hưởng ẻ đỏ tèn sẽ thông linh đi ra cường giả thực lực, cho nên đến nguyên tắc hậu kỳ, thông linh đi ra đệ nhị liền muốn so họ Dụ xì mà lúc trước thông linh ra đệ nhị cường đại hơn nhiều. Mà Hoàn Mỹ ẻ đỏ tèn sẩy chi thuật, giả cụ Dịn cũng sớm đã có, nhìn nguyên tắc thời điểm liền có, chỉ là một mực không có tất yếu sử dụng mà thôi, dù sao lấy thực lực của hắn, căn bản không cần ẻ đỏ tèn sẽ thông linh đi ra tay chân. Rất nhanh, sơ đại cùng đệ nhị lại lần nữa giáng lâm, xuất hiện ở trong phòng này đệ nhị cảnh giác quan sát tình huống xung quanh, nhìn thấy dạ cụ Dịn về sau, mới thở giải một hơi. Mà Sơ Đại, tại xuất hiện một khắc này, liền phàn nàn, "Ai dù, lúc này mới bao lâu à, liền lại bị người kêu đi ra, phiền quá à ai, đây là gì nệ gẳng?" Hoáng trách một câu về sau, Sơ Đại liền chú ý tới một bên Nagato, không khỏi tò mò hỏi đối với vị này giới nhị dạ chi thần, Nagato tử cũng khá hiểu, với lại đối với cái này từ đầu đến cuối quán triệt hỏa chi ý chí giới nhị dạ chi thần, Nagato vẫn là tương đối bội phục, cho nên bình tĩnh gật đầu, tự giới thiệu mình, "Các ngươi tốt, ta là Nagato, gì, gì giải dạ lão sư học sinh, cái này đích xác là gì nệ gẳng?" Tại, Sơ Đại hơi kinh ngạc, cười nói, "Đến a ngoại trừ dã cụ dỉn tiểu tử kia bên ngoài, thế mà còn có như thế thuần túy gì nệ gặng, xem ra thực lực của ngươi cũng không tệ à? Hiện tại nhận thật sự chính là trưởng giang sóng sau đệ sóng trước à? Dã cụ dỉn kéo kéo khoe miệng, lên tiếng nói ra: sơ đại, đệ nhị, hiện tại thực lực của các ngươi có chừng thời kỳ toàn thịnh bao nhiêu? đệ nhị cảm thụ một cái thực lực của mình, đoán chừng một chút, mới lên tiếng: ta thực lực bây giờ có chừng ta thời kỳ toàn thịnh tám thành tả hữu à? sơ đại lộ ra rất ngạc nhiên, một mặt ngốc manh, a, dã cụ dỉn tiểu tử ngươi tại a? bất quá thực lực của ta. Mặc dù lần này thân thể muốn so với một lần trước tốt hơn nhiều, nhưng là ta thực lực bây giờ, cũng chỉ có ta thời kỳ toàn thịnh chừng phân nửa đi, miễn cưỡng miễn cưỡng. Dạ Zaku Jin gật gật đầu, ngược lại là không có quá mức ngạc nhiên, đối với Sơ Đại Sư Chỉ, hắn đã có thể không nhìn. Mặc dù nói khoảng cách toàn thịnh thời kỳ còn kém rất xa, nhưng là tại phục sinh về sau, rất nhanh liền có thể khôi phục thực lực, điểm này, nhìn lúc trước cụ chí Hạ Mã Đạ Dạ liền, có thể biết, cho nên hiện tại, đã có thể chuẩn bị tiến hành xuống lại. Nagato nhìn xem Zaku Jin, giọng nói mang vẻ nghi hoặc, ngươi là chuẩn bị phục sinh bọn hắn? Ngang vì tăng cường cổ nổ hạ thực lực, đồng thời cũng là vì cho dù nạ càng nhiều lòng cảm mến a thế nào, dạ cù dìn không thèm để ý chút nào, bình tĩnh hồi đáp, nạ gạ tôi lắc đầu, chỉ là khuyên nói, không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một điểm, phục sinh đệ nhị hổ cả cần thiết sinh mệnh lực có lẽ không nhiều, nhưng là sơ đại hổ cả bản thân thực lực quá mạnh, đồng thời bản thân hắn cũng là có cường đại sẹn mỉn chi thể, phục sinh sẽ có hơi phiền vãi. dạ cù dìn ngược lại là cũng không cảm thấy bất ngờ, chẳng qua là cảm thấy, đã đạt được sẹn thể ụ chỉ hạ mã đại dạ đều có thể phục sinh, hắn chỉ là phục sinh một cái chỉ có được sẹn thể sơ đại hổ cạ mà thôi coi như có hơi phiền thoái, cũng không đến mức quá mức phiền phức ca gật gật đầu, xem như nghe nạ gạ tổ đề nghị, giả cụ dìn liền mở ra dị nệ gẳng, hai tay kết ấn, to ngoại đạo, dìn kẹn xầy no rụt, mượn nhờ gã đồ mạ dội sinh mệnh lực, giả cụ dìn lập tức liền bắt đầu thi triển phục sinh ngoại đạo nhân thuật, hai đạo đại biểu sinh mệnh lực lục sắc quang mang từ giả cụ dìn trong tay dần dần hiện hiện, sau đó rơi vào sơ đại cùng đệ nhị trên thân, hai người chỉ cảm thấy khổng lồ sinh mệnh lực tuôn ra vào thân thể, mà bọn hắn mượn nhờ dẹt trắng thân thể cũng đang phát sinh lấy biến hóa kỳ diệu, tựa hồ tại chợt rút bọn hắn, nhanh chóng nắm giữ lấy cố thân thể này, mà theo sinh mệnh lực rót vào hai người bọn họ thân thể cũng lập tức liền phát sinh biến hóa, từ từ biến thành chân thực thân thể, có máu có thịt. A nha, đây chính là phục sinh cảm giác sao? Thật kỳ diệu à, cảm giác nếu như có thể lý giải, nói không chừng ta một độn còn có thể lợi hại hơn một chút đâu. Sơ đại cảm thụ được thân thể biến hóa, có chút hưng phấn. Mà Dạ Cú Dịn cảm thụ được trong cơ thể sinh mệnh lực biến hóa, như mày. Liên như là nà gạ tổ nói như vậy, sinh mệnh lực của mình tiêu hao vẫn là thật nhiều. Dù sao hắn chỉ là mượn dùng lễ đồ mạ rổ sinh mệnh lực mà thôi, cũng không có cùng lễ đồ mạ rổ hòa làm một thể có thể mượn dùng có ít, còn cần sinh mệnh lực của mình làm dẫn dắt mới có thể đồng dạng là phục sinh hai người đem ra so sánh, cái kia chính là lần trước phục sinh tiêu hao sinh mệnh lực, ước chừng là lần này một phần ba. phải biết mỹ nã tổ bản thân thực lực đồng đẳng với một cái đệ nhị hồ cỡ, với lại về tuổi mỹ nã tổ cùng cờ tina muốn so hai người kia muốn trẻ tuổi hơn nhiều. chỉ bất quá mỹ nã tổ cùng cờ tina bản thân liền có thân thể của mình, phục sinh cũng càng thêm dễ dàng, chỉ cần tỉnh lại bọn hắn tử vong thân thể sinh mệnh lực là có thể. chương hai cải biến, chương hai cải biến, sơ đại cùng đệ nhị khác biệt. Phục sinh bọn hắn, cần triệt triệt để để cải tạo rết trắng thân thể, để rết trắng thân thể biến thành bọn hắn thân thể của mình đệ nhị còn dễ nói, mặc dù là sẹn du nhất tộc người, cũng không có sẹn minh thể, chỉ là so phổ thông thân thể càng lớn mạnh một chút mà thôi. Nhưng sơ đại hổ cả sẹn du hạt hỷ giả mã lại khác biệt, không đơn thuần là sẹn minh thể, còn có mục đột. ạ bù giả mã tô mục đột cùng sẹn du hạt hỷ giả mã mục đột khác nhau ở đâu mà, Liên là sinh mệnh lực tranh lệch, không có sinh mệnh lực một đột, liền như là lục bình không dễ, không có chút nào uy hiếp. Nhưng là sơ đại hổ cạ sẹn du hạt hỷ giả mã một đột lại tràn đầy sinh mệnh lực, lửa dừng tiêu không hết, gió xuân thổi lại mọc. Chỉ cần không cách nào đem sơ đại hộ cả xử lý, hoặc là dùng phạm vi lớn phá hư tính nhận thuật triệt để hủy diệt một độn, như vậy đánh vỡ một độn, cơ bản là chuyện không thể nào. Nếu không hữu trí hạ mạ đa dạ sẽ không ở có cửu vĩ hỗ trợ tình huống dưới, ý nguyên bị thua. Mắt Trần có thể thấy, già cụ nhìn thân thể biến giàn mua một chút, nguyên bản người tuổi trẻ loại kia khí trạng, đột ngột biến giàn mua một chút. Senju Hạ dạ mạ trước tiên liền phát hiện loại này dị dạng, liên tục mở miệng ngăn cả nói, "Uy uy uy, già cụ dịn tiểu tử, ngươi cái này đã đang tiêu hao sinh mệnh lực của mình a, mau dừng lại đi." chớ vì ta bảy mươi nhóm hai cái đã chết lao ra hỏa làm như vậy a sen dù tô bị dã mạ cũng phát hiện dã cụ dìn dị dạng ánh mắt lấp lóe mấy lần nhưng không có lên tiếng hắn vốn là không am hiểu loại chuyện này để hắn khuyên dã cụ dìn từ bỏ hắn làm không được đặc biệt là hắn cũng biết căn bản vốn không dùng khuyên dã cụ dìn sẽ không bỏ qua quả nhiên dã cụ dìn đối với sen dù hạ hỉ dã mạ lời nói mắt điếc ai ngơ, tiếp tục phóng thích ra sinh mệnh lực của mình mặc dù tiêu hao không ít nhưng là đối với dã cụ dìn tới nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng hắn thật sự là quá trẻ tuổi liền xem như trước sau sống lại bốn người cũng bất quá là tiêu hao vài chục năm sinh mệnh lực mà thôi, cảm giác được chuyển vận sinh mệnh lực đã đủ rồi, giả cụ dĩnh cũng tán đi tay ấn, mà sơ đại cùng đệ nhị biến hóa cũng rốt cục đình chỉ. sơ đại có chút khổ não gãi gãi đầu, lúng túng nói, ai nha, ngươi tiểu tử này, ngươi làm như vậy, chúng ta thường không trả nổi nhân tình của ngươi đó à? giả cụ dĩnh cười cười, đối tại của mình sinh mệnh lực tiêu hao, hắn cũng không có quá mức để ý, chỉ nói là nói, không cần thiết mà lại, có thể phục sinh hai vị, cô nô hạ cũng có thể càng có bảo hộ một chút, các loại hai vị khôi phục thực lực như vậy, cô nô hạ cũng có thể càng càng mạnh mẽ. sen dù gật gật đầu. Quỳnh Tinh nói, quá ân không lời nào cảm tạ hết được. Với lại Cổ Nỗ Hạ cũng là nhà của chúng ta, không cần ngươi nói, chúng ta cũng sẽ liều chết bảo hộ Cổ Nỗ Hạ an toàn. Xem ra ngươi cũng có chuyện muốn nói, chúng ta liền cáo từ trước. Dạ Cụ Dịn tranh thủ thời gian khoát khoát tay, nói ra, các ngươi đi trước bên ngoài chờ một cái ta, ta cùng Nạ Gạ Tô nói chút chuyện liền ra ngoài, đợi lát nữa ta đưa các ngươi sẽ Cổ Nỗ Hạ. Hắn cũng là lo lắng, hai vị này nhiều năm không tại giới Nghi Dạ sinh sống, vạn nhất lạc đường làm sao bây giờ? Hai người gật gật đầu, quay người đi ra ngoài, đồng thời thuận tay gài cửa lại đợi đến hai người rời đi về sau. Dạ Cụ Dịn mới mở miệng nói ra. Nạ gà tổ, hiện tại đã bắt được mấy con vi thú. Nạ gà tổ không chút do dự hồi đáp, chỉ có ngươi đưa tới cái kia 4 cái vi thú, cái khác vi thú bắt đều gặp phải khó khăn, nhất vĩ cùng kiểu vĩ bị ngươi bảo hộ, tạm thời không có cách nào bắt. Dạ cu gìn gật gật đầu, nói ra, nhất vĩ có thể đi bắt, để ấy đã dạ cùng ạ cả xù nạ no xà xồ gì đi là có thể, ạ cả xù nạ no xà xồ gì vốn là xù nạ gà cụ phản nhẫn, với lại xù nạ gà cụ hiện tại chỉ có cả chia rộ bà bà vẫn là ạ cả xù nạ no xà xồ gì thân nhân. Bất quá để ạ cả su nà nọ xả sổ gì đi, ngươi phải làm cho tốt mất đi ạ cả su nà nọ xả sổ gì chuẩn bị, bởi vì trong lòng của hắn, một mực đối chế rồ bà bà rất ấy nấy, với lại chế rồ trong tay còn có ạ cả su nà nọ xả sổ gì nằm đó tác phẩm, cũng chính là ạ cả su nà nọ xả sổ gì phụ mẫu. Để ạ cả su nà nọ xả sổ gì đi, rất dễ dàng liền có thể thành công, với lại có ấy đại giả phối hợp, đoán chừng một hai lần liền có thể đem xủ cả cụ bắt trở lại. Na sắc mặt quái dị nhìn xem giả cụ gì, đối với mất đi ạ cả su nà nọ xả loại chuyện này, hắn cũng không thèm để ý, chỉ là hắn rất hoài nghi lấy à cả sù nạ no xả sổ gì thực lực sẽ dễ dàng như vậy liền chết sao? đặc biệt là hiện tại sù nạ gạ cụ chỉ còn lại có một cái chia rổ bà bà xem như thực sự cả tình ở dưới, tựa hồ là nhìn ra nạ gạ tổ nghi hoặc, gạ cụ dỉ giải thích nói, à cả sù nạ no xả sổ gì có khúc mắc, với lại hắn đã bắt đầu mê mang, truy cầu hắn cái gọi là vĩnh hằng nghệ thuật tâm cũng đã không có kiên định như vậy, hắn bắt đầu hoài nghi mình, mà chia rổ bà bà trong tay phụ mẫu, liền là à cả sù nạ no xả sổ gì tâm linh lỗ thủng chỗ, nạ gạ im lặng, à sù kỳ bên trong mỗi người, tựa hồ cũng có tâm linh lỗ thủng, chỉ là những này lỗ thủng. Không phải hắn có thể bù đắp, hắn cũng chưa từng có quan tâm những này. Nhưng nếu như muốn mất đi ạ Cà Sunạ No Sạ sổ gì như thế một cái trợ thủ đắc lực, hắn vẫn là cảm giác rất đáng tiếc. Như vậy, không cho ạ Cà Sunạ No Sạ sổ gì đi, đổi những người khác đi qua có thể chứ? Naga tổ nghĩ nghĩ, hay là hỏi. Zaku Jin gãi gãi đầu, giải thích nói, sở dĩ để ạ Cà Sunạ No Sạ sổ gì đi, là bởi vì hắn đi sẽ ở cùng Trịa rổ bà bà trong chiến đấu cố ý đổ nước mà chết đi, sau đó thì Đạ Dạ liền có thể thừa cơ đem Gà ạ Dạ mang về, mà tại rút lấy sú Cà Cụ về sau, Gà ạ Dạ sẽ chết. Sau đó chia Dỗ bà bà sẽ lấy mạng đổi mạng, liền sẽ gạ ạ dạ bởi vì gạ ạ dạ là sủ nạ gạ cụ đệ ngũ ca z. Đây chính là sự tình nguyên bản phát triển. Nạ gạ to im lặng, nếu như không phải dạ cụ Dĩn can thiệp, hắn nhất định sẽ phái ra ạ cả sủ nạ no xạ sổ dị cùng lấy đạ dạ đi thu lấy sủ cả cụ, dù sao ạ cả sủ nạ no xạ sổ dị đối với sủ nạ gạ cụ tương đối quen thuộc, để hắn đi, thành công nắm chắc sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng mà dạ cụ Dĩn cũng không có để hắn thay đổi người ý nghĩ, dù sao nếu như đổi thành những người khác lời nói, hắn hoàn toàn không biết lại biến thành bộ dạng gì. Nguyên tắc bên trong Nếu như không phải ạ cả Su nã nó xả sổ gì đổ nước mà chết, đoán chừng Trịa rồ bà bà cũng sẽ không vui dùng tính mạng của mình đổi lấy gấu trúc nhỏ sinh mệnh. Nếu như gấu trúc nhỏ cứ thế mà chết đi, có vẻ như cũng không có gì lớn. Gấu nhỏ nệ cô mạ tạ không phải 12 tiểu cường thứ nhất, cùng hắn quan hệ bình thường, sơ giao mà thôi, chết hay không, cùng hắn quan hệ xác thực không lớn đừng nói là gấu trúc nhỏ, liền xem như 12 tiểu cường hiện tại chết mấy cái, gia cụ Dĩn cũng sẽ không cảm thấy có quan hệ gì. Mẹ trái trứng, gia cụ Dĩn hiện tại mới phát hiện, mình thế mà còn không có chuyển đổi tới tâm tính, hiện tại hồ cả thế giới Hắn mới là nhân vật chính á như vậy cố kỵ người khác làm mà. Trong lòng suy nghĩ minh bạch những này, Dạ Cụ Dĩn cảm giác cả người đều rộng mở trong sáng rất nhiều, cười đối nạ gạ tổ nói ra, đi sủ nạ gạ cụ bắt sủ cả cụ, chỉ cần đừng để kỵ sạm đi là được, hắn tại sa mạc trong hoàn cảnh tác chiến, tương đương ăn thịt tỏi. Chương 277. Sơ đại đệ nhị về thôn. Chương 277. Sơ đại đệ nhị về thôn đối với Dạ Cụ Dĩn cải biến, nạ gạ tổ giống như có cảm giác, nhưng lại không biết là bởi vì cái gì, chỉ là gật gật đầu, sau đó mới lên tiếng, đây là liên quan tới cái khác mấy gì nụ gì kỉ tình báo, nhìn dáng vẻ của ngươi là muốn tự mình xuất thủ à? Giá Cú Dìn gật gật đầu, tiếp nhận nạ gạ tổ đưa tới quần chủ, cười nói, ta sẽ độc thủ, cho nên gậy đồ mạ rổ có thể muốn mượn dùng mấy lần. Cái này hiển nhiên không có vấn đề, nạ gạ tổ cũng rõ ràng, Giá Cú Dìn mặc dù có thực lực cường đại, có thể trực tiếp cướp đoạt vi thú, cũng có thể thông qua xạ dị gặm khống chế vi thú, thế nhưng là tương đối chuyện lúng túng chính là, hắn không có gậy đồ mạ rổ, không có địa phương cất giữ vi thú, cho nên Giá Cú Dìn mới lựa chọn cùng nạ hợp tác đương nhiên, lấy Giá Cú thực lực, liền xem như trực tiếp xử lý nạ tổ, đem gậy đồ mạ rổ đoạt tới cũng không có vấn đề gì chỉ là dạ cụ dị̀n quá lười, cho nên mới không có làm như vậy. Với lại, hiện tại cũng là công lực cô nạn thời khắc mấu chốt, nếu là ngay tại lúc này xử lý naga tổ, đoán chừng cô nạn cũng phải lập tức cùng hắn trở mặt đường nói là hiện tại, liền xem như về sau đã cầm xuống cô nạn, lại xử lý naga tổ, cô nạn cũng 10 phần 89 sẽ trở mặt. Mặc dù nói cô nạn đối với naga tổ không có tình cảm giữa nam nữ, nhưng là đích thật là có thân tình tồn tại. Mặc dù nói, cho dù là giết chết naga tổ, cô nạn cũng chưa chắc lại bởi vì naga gato mà đối tự mình động thủ, nhưng là loại này cho dù là có một phần vạn khả năng sự tình cũng vẫn là không cần nếm thử tốt đang nói xong sự tình về sau, dạ cụ dìn mới cầm cửa trụ rời khỏi phòng đợi đến dạ cụ dìn sau khi đi, nà gạ tổ mới một lần nữa nhắm mắt lại tiếp tục làm chính mình sự tình. bên ngoài gian phòng, senju hashi ra mạ không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất, nhìn xem bên ngoài như chút nước mưa to, hiếu kỳ nói, nơi này là nơi nào a? ta không nhớ rõ trên cái thế giới này còn có một mực trời mưa địa phương a. senju tobi ra mạ đứng ở bên cạnh, dựa lưng vào vết tường, không nói gì. lần nữa phục sinh, hắn phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa giới lụy dạng biến hóa, mặc dù không biết bọn hắn tử vong trong thời gian này chuyện gì xảy ra nhưng luôn cảm giác giới nhị dạ có tương đối lớn biến hóa. Chỉ sợ không chỉ có chỉ là dạ cụ dỉn tiêu diệt hai đại nhận thôn đơn giản như vậy. Cùng xen hạt hỷ dạ mạ cái kia tùy tiện tính cách tương phản, xen dù dạ mạ có thể nói là một cái từ đầu đến đuôi âm mưu là người. Hắn đối với bất cứ chuyện gì đều sẽ từ xấu nhất phương diện cân nhắc, sau đó lo lắng nữa đối sách. Xen dù hạt hỷ dạ mạ không giống nhau, mặc kệ là dạng gì sự tình có thể sử dụng thực lực giải quyết. Hắn xưa nay không dựa vào kế sách. Có lẽ đây chính là hạt dạ chuyển thế chi thân bệnh trung ai lợi đến dạ cụ dỉn ra khỏi phòng về sau, xen dù dạ mạ mới đứng lên vừa cười vừa nói, đàm tốt. vậy nhanh lên đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn trở lại trong thôn đi xem một chút. thật thật tò mò a, không biết thôn những năm này đều phát triển thế nào. Dạ Ku Jin gật gật đầu, hai tay đặt tại bả vai của hai người bên trên, sau đó phát động hỉ di xin no rút, trực tiếp xuất hiện tại hổ cả lâu mái nhà. Senju hắt hì giả mạ tương đương sợ hai tháng phục, tán dương, cái siêu hỉ di xin no rút tựa hồ mạnh hơn nhiều a. Senju tô bị giả mạ một mặt hất tuyến, hắn cũng thừa nhận, Ra Ku Jin hỉ di xin no rút mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, nhưng cũng không cần như thế ở trước mặt vạch trần a hết lần này tới lần khác vạch trần người này hay là đại ca của mình hắn bất lực phản bác, dạ cụ dìn cười cười, không có để ý, chỉ là mang theo hai người đi vào hộ cả văn phòng, đối với y nói ra, y chia, xem một chút đi, ta mang cho ngươi tới hai cái khách nhân, y chia chính tại xử lý văn bản tài liệu, nghe được dạ cụ dìn thanh âm sau mới ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy đứng tại dạ cụ dìn sau lưng hai người đẳng, y chia đứng người lên, băng lênh trên mặt xuất hiện không cách nào tin biểu lộ, rồi rũi mắt, lại xác nhận một bên, sau đó mới kinh ngạc nói, sơ đại, đệ nhị, cái này, dạ ngươi đem hai vị đại nhân này cũng sống lại sao? Gia Cù Dĩnh cười gật gật đầu, đồng thời trực tiếp không gian vượt qua rời khỏi nơi này, xuất hiện ở Sù Nạ gia phòng, trực tiếp đem đang nghiên cứu chữa bệnh nhân thuật Sù Nạ mang đến nơi này. Sù Nạ còn hơi không kiên nhẫn, hỏi, nhỏ Gia Cù Dĩnh, ngươi đang làm gì? Ta đang nghiên cứu chữa bệnh nhân thuật à? Rốc, ly Tiểu Tử kia bệnh tình. Lời nói nói phân nửa, nàng liền thấy hai cái thân ảnh quen thuộc, cùng ít triệu phản ứng, Sù Nạ nhìn chằm chằm hai người nhìn trong chốc lát về sau, mới xoa xoa con mắt, lần nữa xác nhận. Tùy theo mà đến, là tương đương ngạc nhiên tiếng là, Đại Gia Gia, Nhị Gia Gia, các ngươi thật xuống lại. Sen du hạt hí dạ mạ cười mở cười to, đúng vậy à, mấy chục năm không thấy, không nghĩ tới xú nà chan cũng đã lớn như vậy à, chúng ta thật phục sinh à, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ đã sớm biết ta, vốn đang coi là có thể cho ngươi một cái ngạc nhiên. Xú nà ngậm miệng cười cười, có chút ngượng ngùng nói ra, lúc trước nhỏ dạ cụ dì mời ta trở lại cổ nổ hạ điều kiện, liền là giúp ta phục sinh hai vị gia gia, vốn đang coi là muốn chờ một đoạn thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy, nói đến ta cũng là hôm qua mới vừa mới về nhà. Sen du tô bị dạ mạ ngược lại là khó được bộc lộ tình cảm, khẽ cười nói, những năm này ngược lại là vất vả ngươi nhìn ra được cuộc sống của ngươi qua cũng không phải là rất tốt nói lên cái này xù nạ liền làm một mặt bi thương hai vị gia gia nạ ạ kỳ chết rồi mà ta thích người kia cũng đã chết senju hachiry giả mạ đi đến xù nạ bên người vỗ vỗ xù nạ bà bay an ủi không phải thương tâm trở thành nghị dạng ngày đó ngươi nên có loại này giác nộ, bên người chúng ta người tổng hội trong lúc vô tình liền rời đi chúng ta chúng ta có thể phục sinh cũng là vận hạnh cho nên hảo hảo còn sống đi mang theo nạ ạ kỳ cùng người kia hy vọng cố gắng sống sót xù nạ gật gật đầu cố gắng mỉm cười đã hai vị gia gia trở về Ta lập tức đi nói cho những người khác, chúng ta cổ nô hạ, muốn mới hảo hảo chúc mừng một lần. Vừa nghe đến muốn chúc mừng, ít chìa sắc mặt đều có chút tái nhợt, hắn say rượu, đến bây giờ đều còn không có triệt để tốt, đầu vẫn là tròn váng, miệng bên trong khát khô lợi hại, cái này nếu là lại chúc mừng một trận, đoán chừng hắn lại muốn bị xù nạ bổ uống rượu.